q u y một chương một trăm hai mươi lăm xin nhiều chỉ giáo s ô rủ. thế nhưng xuất cường đại lại vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người ở đám nhân loại kia xuất hiện ngay từ đầu bọn họ cũng đã lâm vào trong hoàn cảnh xuất tộc quần tộc trường chế tạo ra một cái tựa như tân thế giới hảo cảnh ở cái này trong hoàn cảnh người nhân loại này lâm vào tự giết lẫn nhau vì vậy thành công kéo lại bọn họ đồng thời làm cho hầu như tất cả tộc nhân đều thoát đi cái chỗ này nhưng là nhân loại n ế u rắm đến tự nhiên là làm ra tương đối biện pháp tham chiến mỗi người cùng cổ kẹ mẩn trên người đều dẫn theo định vị trang bị cùng giống ý trang trang bị sức ảo thuật có thể sản sinh hết thể giả tạo cảm quan hiệu quả có thể ảo thuật nói cho cùng cũng chỉ là một loại lừa dối mắt người thủ đoạn mà thôi khi bọn hắn nhận thấy được chính mình đã s ơ m chung ảo thuật sau đó nhanh chóng làm ra hưởng đ ố i đồng thời rất nhanh thì khôi phục trật tự do đó tìm được sổ dân tộc quần tộc trường đem bắt sống ngay từ đầu sổ dân còn lại là bị khóa vào chính mình c h è n nở bộ kệ bàn trong các loại bị thả lúc đi ra đã về tới hoa hạng sức từ mình c h è n nở trong miệng đã biết tất cả cũng biết sự t ì n h đã thành kết cục đã định quê hương của mình bởi vì vì duyên cớ của chính mình bị hủy v u lực thay đổi đây hết thầy trong tuyệt vọng sô sức thỉnh cầu mình chẹn nợ để cho mình có thể cùng mình tộc trưởng gặp mặt một lần sô nhưng thật ra là hy vọng lao tộc trưởng có thể giết mình thế nhưng làm cho sô sức không có nghĩ tới là bị nốt lao tộc trưởng cũng là không có bất kỳ oán hận tha thứ chính mình đồng thời lợi dụng á o thuật trợ giúp sô sức lấy trộm bị loài người cướp đoạt một viên bộ k ẹ m ậ t cùng có hạn mấy con s ổ dù trợ giúp bọn họ thành công thoát đi chu ra tập đoàn sau lại chạy trốn trong quá trình sô cùng mấy con sô dù chạy tản sô không thể nào biết vận mạng của bọn họ chỉ là mang theo sổ bộ k e m m e một đường chạy trốn tới cái chỗ này chạy trốn tới cửu long hồ hoa ok sô dù đồng dạng ở vào nồi bạt tệ lẹ p bạt thì tâm linh cảm ứng tinh thần liên tiếp phía dưới vì vậy sô dù cũng biết sô d ụ c bí mật cùng bị thương Xuân sô dù mặc một hồi lâu xuân thở dài đặt mông ngồi trên mặt đất ta thừa nhận ngươi quả thực không giống với đối với bộ kệ mần yêu không có có một tia dối trá có thể là ta chen n ở hẳn đối với ta cũng là có tình cảm chỉ là thứ tình cảm này ở quyền lợi trước mặt có thể bỏ qua nhân loại ta hỏi ngươi khi ngươi có một ngày gặp không có gì sánh kịp mê hoặc mà những cám dỗ này để cho ngươi phải thương tổn ngươi bộ kệ mần thời điểm ngươi biết làm như thế nào phương mục nghe sô d những lời này không chút do dự nói trên thế giới này bọn người kia chính là ta lớn nhất t à i phú ngươi hiểu thật không Xuân cười cười cũng không nói gì sô du ngươi là muốn cùng tên nhân loại này đi thật không muốn phải thật tốt biết một chút về thế giới này v o a h n g sổ d u nhìn một chút phương mục lại nhìn một chút sổ dù trên mặt thần t ỉ n h có chút do dự hắn hướng tới thế giới này nghĩ đến chỗ đi xem đi xem chân chính hải tuyết sơn rừng rậm thảo nguyên sắt thép đô thị hắn cũng từng thử cùng nhân loại nói chuyện với n h a u quốc nhưng là những người đó cũng không biết hắn muốn biểu đạt ý tứ mãi cho đến sổ dù gặp phương mục cái này là người thứ nhất cùng hắn nói chính mình chuyện xưa nhân loại là người thứ nhất cùng hắn nói thế giới bên ngoài rất lớn nhân loại cho nên sổ dù thích phương mục mà từ nổi b ạ t nơi đó thấy trong trí nhớ làm cho sổ dù càng thêm thích phương mục rồi nhưng là sổ dù cũng đồng d ạ n g thích sổ dù sổ liên tiếp cùng sổ dù xa nhau cho nên nếu như có thể cùng đi nói nhưng mà sổ dù còn chưa nói ra ý nghĩ của chính mình c h ẳ t nghe sổ dù ôn nhu nói được rồi sổ dù ta minh bạch suy nghĩ của người chính như ngay lúc đó ta cũng như thế tựa như tên nhân loại này nói thế giới này mặc dù có rất nhiều chuyện đau khổ thế nhưng thế giới này cũng thực sự rất đẹp mặc dù là ta đều không thể phủ nhận là cái k i ê u hủy chúng ta cố hương nhân loại đối với cảm tình của ta cũng là t h ậ t nếu không ta muốn thời điểm đó chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy đào t ạ u a cùng hắn đi à s ô d u chỉ là chỉ là nếu như có cơ hội nhất định phải đi liếc mắt nhìn cố hương của chúng ta suốt nói đứng lên người muốn đi đâu phương m ộ c trông coi đứng dậy sụt hỏi không có quan hệ gì với người nhân loại thế nhưng ta cho ngươi biết ta sẽ vẫn nhìn ngươi ở góc tối nếu như ngươi dám đả thương sổ d u lời nói ta nhất định sẽ làm cho ôm hà m ta phát h ệ vậy ngươi liền cẩn thận trông coi phương mục không nói thêm gì xuân ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng ôm lấy sổ dù nhẹ g i ọ n g nói gặp lại sau hải tử của ta mong ước ngươi con đường sau đó đường có thể tìm tới ngươi muốn thấy được phong cảnh nói xong xuân không có lưu lên chút nào xoay người biến mất ở rồi trong bóng tối hoa hoa hoa bông trông coi biến mất sổ dù sổ dù không dọa luôn uống nhanh chóng chạy về phía trước đi trong miệng không ngừng gọi phương mục thu hồi gờ rẹn mìn h ra cùng nổi bắt cùng nhau hướng phía sổ dù chạy trốn phương hướng đuổi theo xem qua sổ dù trí nhớ phương mục kỳ thực rất biết rõ chính mình không có khả năng thu phục sổ dù bởi vì là chân chính làm cho rơi vào sột rơi vào thống khổ kỳ thực làm mình chen nơ ở yêu mình sâu đậm đồng thời nhưng cũng bị hủy quê hương của mình loại mâu thuẫn này tình cảm bất cứ thời khắc nào không được đang hành hạ lấy sột nội tâm kỳ thực đối với người đàn ông kia cách làm phương mục có thể lý giải cái này giống như giữa nam nữ cảm tình giống nhau ta yêu ngươi cũng sẽ tới ngươi thế nhưng ta không nhất định yêu ba ba mụ mụ của ngươi đệ đệ m u ộ i m u ộ i ta chỉ là yêu ngươi mà thôi dĩ nhiên lý giải sắp xếp giải khai chí ít bây giờ phương mục đối với quyền lực cũng không nóng lòng rồi lý phương mục trông coi chạy hết nổi rồi dừng người lại rên rĩ sổ dù ngồi sổn người xuống nhẹ v ô về sổ dù bộ lồng có người nói thiên hạ không có tiệc không tan ý tứ của những lời này là sinh mạng trọn đời luôn là ở trải qua mất đi nhưng là s ổ dù không muốn khổ sở bởi vì còn có người nói nhân sinh hà sứ bất t ư ơ n g phùng cho nên s ổ dù trong tương lai chúng ta cùng s ổ d ứ nhất định còn có thể tai kiến hoa、wow. ông sổ dù trông coi phương mục trong hốc mắt tràn ra nước mắt một đầu đâm vào rồi phương mục trong lòng phát ra tiếng khóc không được nhéo nồi bắt rừng sắt ở sổ dù bên cạnh dùng cánh rơi chụp lấy lồng ngực của mình tử kho kẹn gỡ rẽn nhìn ra cũng hiện ra xéo đơ hướng về phía sổ dù làm một mặc quỷ phương mục khẽ cười nói số du về sau những thứ này đều là người nhà của ngươi tương lai xin nhiều chỉ giáo q một chương một trăm hai mươi sáu xuống núi tháp so với trông coi từ trong bóng tối đi ra phương mục bà c ồ n g trong nháy mắt giang hai cánh tay vô neo cái mông vui vẻ liền đánh tới tháp so với bà c ồ n g nghi hoặc nhìn phương mục trong ngực số、so、du được rồi bà c ồ n g hai từ này coi là là ca ca của ngươi về sau có thể phải thật tốt ở t r u n g a tháp so với bà cổng sừng sốt một chút về sau hảo hảo ở chúng có thể lý giải nhưng là ca ca không được nhéo không được nhéo nội b ạ t bị chọc cười nghe nội b ạ t nói xong phương mục cũng sửng sốt con này sô、so、dù lại là một nữ hải tử sô、so、dù thở phì phò trừng mắt một cái phương mục có điểm sức sống sau đó hướng về phía phương mục cánh tay thì cho một ngụm hoa、wow. ô sô、so、dù vô cùng ngạo kiều ngẩng đầu lên t phương mục đau khỏe miệng giật một cái sau đó vội vàng xin lỗi nói xin lỗi xin lỗi sô、so、dù bởi vì sô、so、dù ngay từ đầu liền biến chính là đứa bé trai cho nên phương mục theo bản năng cho rằng con này sô、so、dù là đứa bé trai trinh tuyết đây chính là ngươi nói đã cứu chúng ta nhân nhưng o á mà phương một còn chưa lên tiếng chỉ thấy khác một người nữ sinh đột nhiên nói ngươi có phải hay không đọc ở ma đô hoàng gia bộ kệ mận học viện phương một có chút kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt sau đó gật đầu đối với làm sao ngươi biết Ta đi, chúng ta cái này có tính không đụng tới vóng đỏ à được rồi ta gọi hàng tư vấn đồng dạng y học viện cái này là lý tiểu kỳ cùng trương trí đặng hàng tư vấn hương phần nói vóng hổng chính t u y ế t cùng phương mục đều là sửng sốt đúng vậy tiểu tuyết ngươi đã quên sao trước cái kia siêu đẹp trai phở ổ ga đi hệ một quên giết trong nháy mắt b ở i ổ ệ p chính là cái kia video đồng thời dùng da bờ lại sạt bạo phong tuyết đánh bại hơn hai mươi con cổ kẹ mẩn con kia phở ổ ga đi hệ à hắn trèn nở chính là phương mục hơn nữa ngươi lúc trước nói hắn có một con gỡ rẽn mìn dạ như vậy xem ra hắn phải là trước tất cả mọi người đang nói phương mục đi hàng tư vấn giải thích trông coi phương mục trong ánh mắt tràn đầy kích động bởi vì nếu quả như thật là lưu truyền tới trong video lời của người kia vậy không phải nói chính mình ngay từ đầu ông khóc giống đối tượng chỉ là một sơ nhất hải tử mình yêu đương còn chưa bắt đầu liền kết thúc sao lẽ nào t r ì n h t u y ế t lúc này quả thực muốn khóc dù sao ở lúc đó hoàn cảnh như vậy dưới bị người cứu vớt là một cô gái nói vậy đều sẽ sanh ra một loại muốn dựa vào tình cảm a tuy là đúng là phải cảm ơn ngươi nhưng là coi như như vậy lúc đó cũng không cần thiết làm cho nổi bật đem ta đánh mất xỉu a chí ít quản tốt n g ư ơ i b ổ kệ m ầ n a trương trí đặt nhìn về phía phương một ánh mắt tràn đầy đỗ kỵ những lời này làm cho mọi người bầu không khí nhất thời thay đổi lúng túng học trưởng nói như vậy liền quá phận tất lại bất kể nói thế nào nhân gia cũng đã cứu chúng ta được chứ chính biết có chút mất hứng nhìn về phía trương trí đạt hạ tư v ẫ n nói tựu i kiền thúy rồi nhiều ngươi cho rằng là ai hại chúng ta thành như vậy nếu như không phải ngươi nói không có vấn đề ngươi có thể bảo hộ chúng ta chúng ta biết cứ như vậy tới bây giờ người ta hảo tâm giúp chúng ta ngươi còn nói người ta như vậy trương trí đạt bị hai cô bé nói trên mặt của có chút q u à i bất trụ nếu như là một đối một nói ta bổ kẹ mận là không có khả năng v u a lại nói ai biết các ngươi kém như vậy được rồi nói như vậy liền quá phận lý tiểu kỳ cũng có chút nhìn không được ta không phải nói ngươi ta là nói hai cái này nữ thực sự là cái gì cũng không hiểu cũng không biết làm sao thi đậu chúng ta y học viện phương mục xem của bọn hắn đầy đủ không nói gì chỉ là thả ra xeo đ ờ bổ kẹ bắn nói xeo đờ cây đốt diệt xeo đ ờ phun ra h ỏ a tờ g ô n thủy t h ư ờ n g đem thiêu đốt đống l ử a trực tiếp tắt suốt lúc đó không có dưới nặng tay xeo đ ờ đã khôi phục một chút vì vậy chỉ là diệt cái h ỏ a gì gì đó tự nhiên không được là vấn đề lớn lao gì ta phải xuống núi rồi nguyên nhi phương mục cóng lên ba lô hướng phía trình tuyết hỏi xuống núi có thể nhưng là trình tuyết có điểm do dự giá ngoại bổ kẹ mẩn coi như là bị bổ kẹ bạn thu phục nhưng là nếu như không đồng ý mình chẹn nợ lời nói tùy thời đều có làm phản có khả năng ngươi nếu như muốn tiếp tục lưu lại nơi đây ta cũng sẽ không nói cái gì ta muốn đi cái chỗ này ta là chịu đủ rồi hàng tư vấn vội vàng hướng phương mục nói quên đi t a đây cũng đi thôi t r ì n h tuyết thấy thế cũng không ở kiên trì cái kia cùng đi a phương mục liếc nhìn lý tiểu kỳ tùy ý nói t ố t cảm tạ lý kỳ vội và nói g n trương trí đạt xin lỗi ngươi cũng có thể tuyển t r ạ c h cùng hắn cùng nhau ở lại chỗ này phương mục rất bình tĩnh nhìn lý kỳ nói đi nội bạn tuy là hàng tư vấn cùng trình tuyết lúc trước là nói như vậy có thể là thật muốn đem chính mình học trường ném điều này làm cho hai cái hiền lành cô nương cũng có chút không đành lòng rồi không khỏi hai mặt lẫn nhau hư có chút chuyển không động cơ rồi có thể các nàng trông coi phương m ộ t cư nhiên thật không có chút nào dừng lại dự định ở nhìn chung quanh một chút một mảnh đen nhánh hoàn cảnh sợ hãi trong lòng từ từ cắn nuốt các nàng t h i ệ t lương ta cảm thấy cho ngươi đuổi theo nghiêm túc nói lời xin lỗi lời nói phương m ộ t cũng sẽ không chú ý ngươi đi theo trình tuyết trông coi trương trí đã nói đúng vậy ai bảo học trưởng trước nói như vậy quá phận không có chút nào hiểu cảm ơn chúng ta trước đuổi theo rồi ngươi suy nghĩ thật kỹ a h à n g tư vấn thở phì phò nói lôi bà trình tuyết hai người vội vã chạy mau đi theo bản thân ngươi nếu như xếp hạng không d ư ớ i khuôn mặt xin lỗi liền báo cảnh sát ta ta nghiêm túc nơi này quá đặc biệt sao dọa người thật xin lỗi lý tiểu kỳ trông coi trương trí đạt nói xong chạy mau cũng đi theo thảo đ ề u người nào ta không phải đoán trách một cái sao làm sao vậy a trương trí đạt thấy đến mức dị thường bị khuất vốn chính là con kia nổi bật lỗi vậy có không nói hai lời đi lên chính là hình ở ở tặc cánh công k í c h trương trí đạt oán giận là nhân chi thường tình phương mục kỳ thực cũng có thể hiểu được thế nhưng chương trí đạt hẳn là may mắn là còn h ả o chính mình không nói ra cái gì quá đáng ngôn từ uy một chương một trăm hai mươi bảy ba gồng biến hóa phương mục phỏng đoán phương mục một nhóm bốn người hướng phía chân núi chậm rãi đi tới tuy là phương mục dự định là ở chỗ này thu phục một con cảm giác hứng thú có hệ bộ kem m n thế nhưng gặp phải muốn bồi dưỡng bộ kem m n một số thời khắc vẫn là quả thực cố gắng mắt nhìn d u y ê n bởi vì không có động tâm tên hơn nữa gặp sổ du loại này dưới bên ngoài vô cùng hiếm hoi bộ kem m n phương mục đối với muốn chóc nã một con có hệ chấp n i ệ m cũng liền nhỏ rất nhiều phương mục không cần phải để ý đến học trường thật không có quan hệ sao chính tuyết lo lắng liếc nhìn phía sau một mảnh đen nhánh rừng cây phương mục liếc nhìn chính tuyết thở dài đối với rõ ràng tự thân không có năng lực cứu vớt người khác lại đem phần này trách nhiệm nhờ cậy cho không có có nghĩa vụ nhân phương mục kỳ thực rất đáng ghét hành động như vậy dĩ nhiên cái này đến không phải nói nhân phẩm như vậy có vấn đề gì bọn họ cũng có thể chỉ là thiện lương mà thôi tuy là phần này thiện lương thường thường bỏ quên người trong cuộc ý nguyện được rồi chính tuyết ngươi cũng không cần quản cái tên kia ngược lại ta đã vừa mới báo cảnh sát bộ kệ mần tuần cảnh sẽ phải tới trên núi tìm hắn nhiều lắm đến lúc đó trong trường học cho một xử phạt mà thôi hàng tư vẫn khoác tay nói lý tiểu kỳ ở bên cạnh không nói một lời theo hắn rất biết tình cảnh hiện tại nếu không có năng lực vậy đ à n g hoàng làm cái người trong suốt thì tốt rồi phương mục nhìn đồng hồ lúc này đã một giờ sáng sinh ra cái điểm này định vị ở m ẫ muốn đánh tới xe hiển nhiên là không thực tế thế nhưng cũng may có thể liên hệ xe taxi nhập tuyến dĩ nhiên điều này cần phương mục đi tới núi chân trên đường lớn phương mục dự tính chờ mình xuống núi đi tới trên quốc lộ đang đánh cái xe trở lại tân quán thời điểm hẳn là trời đã sáng rồi cái k i a sáng lên là cái gì trình tuyết đi ở phương mục phía sau bởi vì cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn cho nên cũng liền thấy hứng thú cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh mà lúc này một đoàn như đèn lồng v ậ y ánh huỳnh quang đưa tới trình tuyết rất hiếu kỳ phương m ộ t hướng phía trình tuyết chỉ hướng phương hướng nhìn thoáng qua trung tộc v ù n c ạ p tủ. thuộc tính gật cỏ đặc tính thơ dở phát hiện đẳng cấp 20. điểm kinh nghiệm e ít tờ một trăm hai m ư kỹ năng a s t o n i s t i n g hack s a r d o n y ảnh t ừ thâu tập cồn t ờ sệ dây kỷ dị chi quang chỉ có chết vạn thánh dạ dạ dạ dô lịp phi diệp khói đao cái kia a, là v ù n capu trước đây thật lâu có truyền thuyết là bởi vì không còn cách nào vãng sinh linh hồn bám vào bí đỏ trên mà ra đời bộ kẻ mận cho nên cũng là bùn cạp bù hình thái cũng có bất đồng riêng phương mục mở miệng nói sau đó lấy ra bộ kẻ bản phương mục dự định làm cho bạ gồng và hôm nay vãn g từ thiếu đạt được mười chín cấp bình cảnh ra đi bạ gồng thắp so với b ù n cạp bù nguyên bản hơn nửa người đều trôn dưới đất ngủ nghe bạ gồng thanh âm run run người t h ể sau đó từ trong đất lơ lưỡng nhìn chằm chằm bạ gồng bí đỏ b ụ n cạp bù thân hạ một đạo đen kịt cái bóng ở vô thanh vô tức trong bắt đầu kéo dài đồng thời lan tràn đến rồi bạ gồng phía sau là sa đa sơ ni ạc ảnh từ tâu tập nhảy dựng lên hướng về phía phía dưới s ử suất ẻm bờ hoa lửa tháp so với bà gồng chân bắp thịt dồn sức vừa phát lực đi lên bắn lên ngay tại lúc đó dưới người cái bóng huyền hóa ra một cái bàn tay to hướng về phía bà gồng đã bắt rồi đi tới trông coi dưới thân đen như mực cái bóng bà gồng phun ra ẻm bờ hoa lửa đen nhánh cái bóng đang cùng ẻm bờ hoa lửa tiếp xúc trong nháy mắt giống như là điện giật một cái vậy nhanh chóng thu về bí đỏ nhất phiến phiến l ù p h i thụ diệp mang theo sắc bén hà mang hướng về phía bà gồng xạ kích mà đến giờ dạ gồng bờ long tức. Mánh thổ liệt t A chính n n thức i lỉ i diệp nhao, nhao, rơi thụ nhau nhau xuống. Tiến dụng bài Giống lên, tủ trong coi tới gồng có chút lung mấy người đang cái này trong tiếng tê ờ nhao nhao cảm giác chân chân mềm lún g phát ra một tiếng thét trói thai ở hiện lên hung á c hơi thở bạ gồng căn x é trong vùng cạp vụ l i ề u mạng dùng rằng nhưng mà bạ gồng chính là chết cắn bất tùng khẩu và ảnh nguyên bản l ệ vị tệ phiêu phủ ở giữa không trung nam quan tinh ở khó nhịn trong đau đớn cùng bạ gồng cùng nhau té xuống đất tháp so với bạ gồng hoàng liễu hoàng đầu mở miệng chính là một đạo ẻm bở hoa lửa trực tiếp chúng đích rồi trước người vùng cạp vụ thân thể, thể lệch một cái hôn mê tháp so với bạ gồng phát ra thắng lợi tình cáo thật là lợi hại chính quyết thở dài nói không hổ là bổ kẽ mần trong học viện nhân a thật sự rất tốt đẹp trai hai m ư v ẫ n vẻ mặt sùng bái trông coi phương mục cầu hoa tươi phương mục cười cười theo bản năng liếc nhìn bạ gồng số liệu nhưng là cái này vừa nhìn phương mục nhất thời ngây ngẩn cả người vốn là muốn muốn khích lệ ngôn t ử cũng không có nói ra t r u n g tộc bạ gồng thuộc tính long đặc tính sơ t u ộ t đi cứng rắn ẩn dấu đặc tính sơ phát sở mạnh mẽ đẳng cấp hai mươi điểm kinh nghiệm e ít tờ chín mươi một nghìn kỹ năng d ạ phẫn nộ em v ờ hoa lửa lờ trứng mắt bài tán giờ dạ gồng bơ lòng tức khi bột đầu truy phò cờ cn gỉ tủ khí di chuyển kỹ năng đệ phèn sệ cụ ở biên viên d i ờ dạ gồng đan sở long c h i vũ d i ờ dạ gồng dạ long c h i nộ bà gồng trải qua cuộc chiến đấu này c ư nhiên một cách tự nhiên lên tới lẹ vẹo hai mươi không có bất kỳ trở ngại điều này làm cho phương mục lâm vào suy nghĩ trước đây p h ở dạ kỳ nhưng là ở mười chín cấp thời điểm kẹt rồi vài ngày sau đó mới được phá khi đó phương mục liền suy đoán từ lẹ vợ hai mươi bắt đầu hẳn là mỗi cấp mười quá độ đối với b ổ k ẹ m ẩ n mà nói đều là một lần khiêu chiến nếu không dã ngoại b ổ k ẹ m ẩ n chỉ sợ sớm đã khắp nơi đều là đẳng cấp cao rồi như vậy vì cái gì bà gồng trực tiếp liền lên tới lẹ vợ hai mươi đâu là bởi vì bà gồng là chuẩn thần quan hệ cường đại kia thiên phú và chủng tộc làm cho bạ gồng chỉ cần đi qua thời gian và năng lượng tích lũy ở nhất định đẳng cấp trong phạm vi có thể không có bất kỳ trở ngại một cách tự nhiên thăng cấp sao cho nên đây mới là chuẩn thần chỗ cường đại sao mặc dù là cao hơn một cấp đẳng cấp chỉ cần không phải t r ê n lệch quá lớn đều có lực đánh một trận hơn nữa ở nhất định đẳng cấp trong phạm vi sinh cơ không hội nộ sai ai ra trình diện trở ngại như vậy thần thú đâu không nói này siêu thần thú chỉ nói tam điệu loại này ba cấp thần bọn họ là hay không là bởi vì chỉ cần có thời gian và đầy đủ năng lượng tích lũy liền biết một cách tự nhiên trưởng thành đến nhất định đẳng cấp sau đó mới sẽ gặp phải khó có thể đột phá bình、cảnh. phương mục người đ a n g suy nghĩ gì trông coi túi đầu không nói phương mục chính t u y ế t t ỏ mò hỏi thắp so với bà gồng đi tới phương mục chân vừa nhìn n h i u trầm tư phương mục cũng hơi nghi hoặc một chút tình hôn lại phương mục hướng về phía bà gồng mỉm cười sau đó ngồi sổn người xuống vô vô bà gồng nao tương đạo làm rất tốt sau đó từ trong túi đeo lương xuất ra bà gồng bộ kẹ bở l ọ c cho bà gồng đốt một khối thắp so với bà gồng nhất thời lại lộ ra vui vẻ biểu tình được rồi nghỉ ngơi thật tốt bê ta phương mục nói đem bà gồng thu hồi đến rồi bộ kẹ bạn trong mới nhìn chính quyết nói không có việc gì chúng ta tiếp tục đi thôi cái q một chương một trăm hai mươi tám bị đánh cất rồi ngày hai mươi năm tháng một ư ơ i hai ba giờ chiều phương mục nhu liễu nhu say xe đầu hoa tẩm một viên đầu nhỏ từ trong mền ép ra ngoài ghé vào phương mục trên ngực nháy mắt trông coi phương mục phương mục đánh dở ngáp đem sổ dụ ô m lấy sau đó chậm rãi từ giường trên ngồi dậy phương mục bọn họ xuống núi đi tới trên quốc lộ thời điểm đã là năm giờ dạng sáng sinh ra đón xe taxi tuyến hồng ngoại đến khi xe liền trực tiếp trở về khách sạn ngủ cho tới bây giờ không được n h é o đ ọ n ở rèm cửa sổ bên nội bạn giúp phương mục kéo ra rèm cửa sổ phương mục đưa qua điện thoại di động ở đầu giường chim cánh cụt mặt trên có một đống lớn chưa đọc tin tức trường học đồng học bên kia phương mục lại một lần nữa rời trường tin tức cũng bị mọi người đã biết giống như nam cung nguyệt đã phát tải một cái có chút trách cứ cùng tức giận tin tức chất vấn phương mục vì sao đi bảy mươi bốn ba chức đều không cùng mình chào hỏi thua thiệt chính mình còn chuẩn bị quà giáng sinh mặt khác còn có kim nhiên học trường n h ắ n lại hai người trước từng tại khoa học kỹ thuật quán từng có một hồi ước chiến bất quá ngày thứ hai có với kim nhiên có việc cho nên liền chậm trễ mà lần này kim nhiên vừa trở về phương mục lại đi cái này để cho hai người đều có chút bất đắc làm cho phương mục có chút hết ý là cái kia gọi ai kiệm ộ nữ hải tử cũng cho mình phát lễ nội ả n chúc phúc tuy là phương mục cảm thấy có thể là đàn phát bất quá phương mục vẫn là đơn giản trở về cái lễ nội ả n vui sướng bởi vì năm điểm t ả hữu phải đến bến tàu phương mục chuẩn bị một cái cũng liền trực tiếp ra cửa còn như trình tuyết c á c nàng khả năng còn đang ngủ a phương mục cũng không có quản bọn hắn lễ giáng sinh mặc dù không là hoa hạ truyền thống ngày lễ thế nhưng ngày này vẫn như cũ hết sức vui mừng rất nhiều cửa hàng cửa đều bày ra cây thông nội ả n bộ kệ mẩn center nhân viên y tế cùng bộ kệ mẩn thậm chí đều mang theo lễ nội ảnh cùng mọi người cùng nhau làm thân thể kiểm tra phương mục cầm bộ kệ bạn hướng về phía sổ dù nói hoa t ầ m sổ dù khéo léo gật đầu sau đó nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái phương mục trong tay bộ kệ bạn một con c h ẻ n xì cầm hay đã đi tới phương mục đem vợ rèn nhìn ra n ộ i bát x e o đờ b ạ c gồng sổ dù bộ kệ bạn toàn bộ thả lên thanh nhất sắc cao cấp bộ kệ bạn hình thức hấp dẫn đồng dạng ở bộ kệ mẩn center người ở bên trong nhau n h a u ghém ắ t một người bình thường bộ kệ bạn giá ở năm trăm nguyên dĩ nhiên một vài chỗ cũng sẽ có về giá cả lưu động nhưng là một quả cao cấp bộ kệ bạn còn lại là hai vạn nguyên một cái mọi người đều biết là b ổ kệ bạn là lấy dùng tròn cam quả thực các loại hỗn hợp một ít kim loại cùng với đặc thù trang bị chế tạo m à thành tại giã ngoại gặp phải hoang dại b ổ k ẹ m ẩ n đem đánh đến trình độ nhất định thời điểm ném ra b ổ kệ bạn ở chúng mục tiêu b ổ k ẹ m ẩ n sau đó b ổ kệ bạn liền sẽ mở ra đồng thời phóng xuất ra năng lượng đem b ổ k ẹ m ẩ n kéo vào đi như vậy thông thường b ổ kệ bạn cùng cao cấp b ổ kệ bạn có phân biệt sao đương nhiên là có b ổ kệ bạn ngoại trừ bắt được b ổ k ẹ m ẩ n ở ngoài còn khác biệt công năng chính là vì làm cho bộ kệ mần nghỉ tổng một cái gì không gian nói cách khác có thể ở một mức độ nào đó phục hồi từ từ bộ kệ mần thương thế trợ giúp bên ngoài khôi phục thể lực nếu như phổ thông bộ kệ bạn khôi phục hiệu suất là một lời nói ủ n trạ bạn chính là năm đây cũng chính là vì sao một ít bộ kệ mần bị khóa ở bộ kệ b ạ n bên trong vài chục năm cũng chưa chết nguyên nhân bởi vì bộ kệ b ạ n bên trong năng lượng ẩn chứa cũng đủ cung ứng bộ kệ mần sống tiếp cơ bản sinh lý nhu cầu mặt khác ở nơi này dị không gian bên trong còn có hạn chế bộ kệ mần lực lượng tác dụng trợ giúp c h è n nở tiến hành thuần hóa mà cái hiệu quả này tự nhiên cũng là ủ n trạ bạn càng thêm hữu hiệu, hiệu. phương một cũng không để ý người chung quanh thường thường quan sát ánh mắt chỉ là an t ĩ n h t ọ a đang đợi khu cùng đợi hơn một giờ sau bộ k ẹ mần center thanh em nhắc nhở gọi tới phương một tên phương một đứng dậy đi tới q u ầ y tiếp đãi thu hồi mình bộ kẹo bàn ra đi nội bạt không được kéo nội bạt c à c à phương một g ó má sau đó dừng sắt ở phương một trên v a i hoa hạ bởi vì tập tục nguyên nhân mỗi khi gần sắt lúc sau tết tỷ lệ phạm tội tựa hồ luôn là biết lệnh cao một chút chỉ là phương một không có nghĩ tới là loại chuyện như vậy lại bị chính mình gặp phải ở phương một từ bộ kẹo mần center sau khi đi ra trước ních sang bên thương trường lúc ăn cơm nội bắt liền nhắc nhở mình bị người theo dõi điều này làm cho phương mục có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào của mình là một cái mang theo gồn bắt thanh niên nam nhân cùng một cái mang theo mạ t r ọ c trung niên nam nhân lúc này bọn họ đang cùng phương mục ở một nhà bốn cây tiệm ăn bất quá phân biệt là bọn họ ở đại sảnh phương mục ở bên trong bao xương ghế lô đầy đủ không lớn bất quá d u n g nạp gỡ rẹn nhìn ra bọn họ vẫn là dư sức có thửa không được méo nội bắt lại nói bên ngoài người kế hoạch kế hoạch của bọn họ là chờ mình ra ngoài sau khi trực tiếp tập kích chính mình sau đó cướp đi bã lỗ của mình cùng trên người hết thảy vận ở cưới bên ngoài tiếp ứng m i n i bật nhanh chóng ly khai hơn nữa vì lấy phòng n g ư ờ i vạn nhất còn gọi rồi hơn m ộ ư ơ i người làm người giúp đỡ hắt thắp so với thắp so với bà c n g mưng để viên thịt chén nhỏ đ e m canh đều uống xong rồi sau đó đem b ắ t hướng trên bàn đập một cái vô vô lồng ngực của mình lên đầu sẽ đi ra phía ngoài kho kẹt gờ rèn m h ì n ra đem b g c n g ấn ở tại vị trí trông coi phương mục gờ rèn m h ì n ra tiến hóa sau đó đầy đủ chứng chặt rất nhiều dĩ nhiên nếu như hắn có thể đem trong tay họa tờ sư di kẹn thủy thủ lý kiếm thu thì tốt hơn xẹo đờ đối với bốn cây không cảm thấy hứng thú mà lúc này xẹo đờ đầu lưỡi còn dính kem hướng về phía phương mục đề nghị xẹo đờ cảm giác mình hiện tại liền phong cái ỉn xịt s ở đợ băng truy bay ra ngoài cho bọn hắn toàn bộ đông thành nước đ á thì tốt rồi thật là số dù nháy mắt trông coi đ ạ i g i a đầy đủ cảm thấy hết sức thú vị phương mục trông coi làm ẩ m ý các bộ kẹm mẩn có chút bất đắc gì trông coi đ ạ i g i a mở miệng nói được rồi không nên quá sinh khí nơi đây dù sao là loài người đô thị như năm một quả ở chỗ này liền độc t ủ vẫn là rất phiền t o á i các loại đi ra ngoài đi chúng ta một hồi còn có việc đây cũng không thể bởi vì chút chuyện này liền trì hoãn số dù một hồi liền nhờ ngươi phương mục đưa điện thoại di động đưa cho số dù đồng thời báo cho kế hoạch của chính mình hoa、wow. ông số dù gật đầu sau đó biến hóa nhanh chóng biến thành một đứa bé trai phương mục cũng không biết vì sao sổ dù thích nam trang chúng ta đi thôi một hồi nhớ ký hạ thủ nhẹ một chút phương mục đứng dậy trông coi chúng bộ kẹ mần nói thắp so với thắp so với bạ gồng người thứ nhất gật đầu chụp lấy ngực của mình vỗ là tương đương vang vẻ mặt ta rất đáng tin ráng vẻ trông coi phương mục phương mục phủi bạ gồng n ư ớ mắt quyết định chờ đã nhất định phải xem tốt bạ gồng mới được phương mục cũng không muốn ở trong cục cảnh sát qua cái này lễ giáng sinh q u y một chương một trăm hai mươi chín động thủ nháy mắt giết thư giao động phương mục mới vừa đi ra thương trường đi tới lộ khẩu thời điểm phương mục điện thoại di động đột nhiên văng lên là trình t u y ế t đánh tới c h i m cánh cụt điện thoại ngày hôm qua sau khi trở về bọn họ cũng phân biệt thuê phòng gian nghỉ ngơi hiện tại khả năng mới vừa tỉnh chuyện gì phương mục sau khi nhận nghe hỏi ngươi ở đó trong a vừa mới ta và tiểu vấn đi đập ngươi cửa phòng kết quả người bán hàng nói ngươi đã trả phòng chính t u y ế t thanh n m nghe tựa hồ có hơi bị k u ấ t thất ngại quá ta có chút sự tỉnh q u ê ngay c n các tại n lúc đó từ chung quanh đi tới hơn mười người mỗi người bên người đều đi theo một con bộ kẹm ẩn phương mục đại khái quét một vòng đẳng cấp cao nhất là một người đầu chọc nam nhân bên n g một, hắc hắc, một cái gầy theo nam nhân vừa nói một bên tiến lên cầm lấy phương mục ba lô hung tợn chỉ vào phương mục nói thảo mẹ ngươi nhìn cái gì vung ra ở mấy bà xem tay đều đặc biệt sao cho ngươi chặt đại ca gần nhất trang nghiêm trực tiếp động thủ đi có người vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm phương mục thúc giục uy cầu nhật ngươi chụp cái gì chụp điện thoại di động cho l á o tử để xuống đúng lúc này có người chú ý nói ở sau lưng của bọn họ có một tiểu nam hải cầm điện thoại di động vẫn đối với bọn họ nhất thời la mắng không được nhéo nồi bắt trong ánh mắt hiện lên một tia ấ m lãnh trông coi cầm lấy phương mục túi sách người nam nhân kia dồn sức kích động rồi cánh a một tiếng thê lương thảm gờ dần tiếng kêu trong nháy mắt vang lên chỉ thấy cái này gầy teo tay của đàn ông cánh tay trong nháy mắt nứt ra rồi một đạo huyết ngân cánh tay giống như là bị một cây đại đao giống nhau chém ra một cái miệng lớn tiên huyết nhuộm dần rồi người đàn ông này toàn bộ cánh tay đột nhiên lên giờ hoa giờ gầm r u tiếng làm cho mọi người toàn bộ nhìn lại cùng lúc đó cân nhắc đạo bạch quang trợ t hiện hiện ra k h o kẹt g ơ rèn nhìn dạ tiến lên vọt một cái hai tay ngưng tụ ra hỏa tở bùn s ệ thủy ba động đem con kiệp di mì ạ vẹ cùng di mì ạ vẹ bên trên một con ạ di ạ đỏ trực tiếp ấn ở trên mặt đất kèm theo họa tờ bùn xệ thủy ba động ở trên mặt bọn họ trực tiếp nổ lên tiếng oanh mình vờ rèn n h ì n ra ở lui về phía sau chắc bước đồng thời nặng nghề đá một cái đem tên đầu chọc kia đại hán còn có một người trực tiếp đạp nằm trên đất xeo đờ trước mặt ngưng tụ ra năm đạo in xịn sở tờ băng truy phân biệt bắn về phía phi trên không trung hai bệ y hiệu một con gồn bặt cùng hai du bát hiện lên hàn khí in xịn sở tờ băng truy trực tiếp đóng vào trên người của bọn họ cái này để cho bọn họ đập cánh thân hình n h o nhao cứng đờ xeo đờ đối với mình tư nhân không có trực tiếp giết chết những thứ này tổ kẻ mẫn có vẻ hơi bất mãn nhưng mà g o r e n nhìn dạ đã một bộ họa tờ sư hù dây kèn thủy thủ lý kiếm bắn ra ngoài tu bổ ở tại cái này mấy con bệ ị hiệu rủ bặt trên người i n s i n sở tờ băng truy cộng thêm họa tờ sư hù dây kèn phi thủy lý kiếm đủ t ấ n đ ả mạ để cho bọn họ trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu đột nhiên lên biến hóa làm cho đứng đám côn đồ này toàn bộ mắt tròn váng có vẻ hơi dại ra nôi bắt cũng không quản bọn hắn dồn sức đập cánh trực tiếp dùng r a gây sức khởi phong tiệt chiêu ở đường phố này bên cạnh một cơn gió lớn trong nháy mắt nhấc lên cổ gió lốc này giống như là bứa tạ thông thường một người bị gióng ven đường mỹ ní bấc bị thổi vén lộn hai vòng trên chỗ tài xế ngồi nhân kèm theo xe r ổ là ậ cuộn bị đánh xuống tới mà thân thể bị đặt ở mỹ ní bấc dưới mấy người bị thổi cút rơi vào mã giữa đường một chiếc đi ngang qua bạch s á t xe r ồ n sức thắng gấp thế nhưng phía sau xe cũng là không thắng được rồi đ ụ n g vào trắng xe cái mông trên trắng xe về phía trước v ọ t một cái bánh xe lấy kéo hai người về phía trước đi vòng quanh thắp so với thắp so với bà gồng trận tròn mắt nguyên bản khí thế hung hăng bà gồng không đợi làm sao đậu thủ liền phát hiện nhóm người này tên liên phản kháng chưa từng làm sao phản kháng liền được giải quyết điều này làm cho chờ đấy đại triển quyền cướp bạ gồng nhất thời nổ t u n g khi đối với ven đường một cái đèn đường một đầu liền đập đi tới chỉ nghe lắc đương một tiếng đèn đường b ẻ gãy sau đó đèn đường cột đập vào một người trên bụng của tháp so với tháp so với bà gồng còn chưa hết giận một bên nổi giận đùng đùng tề một bên nhìn t r u n g quanh tiếp lấy bà gồng đã nhìn thấy cách đó không xa theo dõi bên cạnh đứng người thanh niên kia tháp so với bà gồng vừa kêu n ào một bên hướng về phía bên kia liền chạy tới chạy cháy mau người cứu mạng người cứu mạng a thanh niên trông coi sông tới bạc gồng biểu tình trên mặt từ kinh ngạc biến thành cực độ hoảng sợ rụt cả tay chân ở kêu trong tiếng tê ơ thật nhanh trốn không được nhéo không được nhéo n ộ i bạt chạy tới ngăn cản bà gồng cầm lấy bạ gồng b ả vai đem mang bày trở về phi trên không trung bạ gồng đạp chân răng nổi giận đùng đùng tê ơ khuôn mặt không vui phương mục bất đắc dĩ lắc lắc chín trăm chín mươi đầu sau đó lấy ra điện thoại di động cho lưu t h ú c giạt gọi điện thoại làm sao vậy người qua đây sao lưu t h ú c cười ha h à hỏi phương mục có chút lúng túng mở miệng nói lưu t h ú c ta đây xảy ra chút sự tình không biết có thể hay không có ảnh hưởng gì làm sao vậy ngươi đừng hoảng sợ xảy ra chuyện gì lưu t h u c giọng của trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. ta đụng phải đánh cướp thế nhưng đánh cướp mà ai vậy ngươi làm cho đối diện cho ta nghe điện thoại lưu thúc sửng sốt trong điện thoại trực tiếp liền m a n g lên cắt đứt phương một lời nói n g ạ c không phải đám giặc cướp kia đã bị ta đánh tới liền là thương thế của bọn họ khả năng có điểm trọng chết người đi được không biết bên kia có theo dõi sao theo dõi bị người phá hủy nhưng ta ghi âm rồi video lưu thúc nghe rằng nơi đây lại là sửng sốt ta qua đây bọn ngươi tại chỗ đừng lo lắng chỉ cần không phải ta chủ động phạm tội vậy không làm lỡ chuyện kế tiếp、đi. phương n g ụ nghe đến đó gật đầu phương mục trông coi nổi bật có chút không nói ở cửa hàng tổng hợp thời điểm liền nổi bật không nói một lời kết quả động thủ ngược lại liền nổi bật vô cùng tàn nhẫn phương mục trông coi ôm lấy cánh tay của mình trên mặt đất quần quận kêu trên ra hỏa có chút bận tâm hắn con này bị phách rồi một nửa cánh tay còn có thể hay không thể tiếp hảo q u y một chương một trăm ba mươi trong xã hội quy tắc cựu long pồ kệ m ầ n cục phương mục cùng lưu thúc cùng đi đi ra cho ngươi thêm phiền thoái phương mục xin lỗi nói không có việc gì bất quá tiểu tử ngươi động thủ cũng quá gắt điểm ấy thật đúng là cùng phương hải tên kia lúc còn trẻ giống như dĩ nhiên ngươi có thể sánh bằng hắn thông minh sinh ra còn biết ghi hình lưu thúc đã giải sự tình toàn bộ quá trình cũng vì vậy càng phát giác phương mục hữu điểm yêu nghiệt thế nhưng phương mục thúc còn là muốn nhắc nhở ngươi lưu thúc ngữ trọng tâm trưởng vỗ phương mục bà vai nói ngày hôm nay ngươi gặp đám người kia cũng chỉ là địa b ĩ lưu manh mà thôi trông coi cùng xã hội đen tựa như kỳ thực trên người mấy trăm đồng tiền đều không lấy ra được người như thế ngươi có thể đánh bại bọn họ chẳng có gì ghê gớm ngươi có thể trước giờ phát hiện ý đồ của bọn họ lưu thúc ta tin tưởng ngươi khẳng định cũng là một người cẩn thận thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ đi ra khỏi nhà nếu như có một số việc có thể tránh ta thì tránh mợ như hôm nay ngươi đánh thắng ngươi có thể được cái gì chứ không có gì cả toàn bộ của bọn họ thân g i a cộng lại khả năng cũng không đủ ngươi mua một cái bổ kẻ bạn sau đó ngươi còn muốn tới một chuyến bổ kẻ mờ c ụ đối với sao dĩ nhiên thực sự không tránh khỏi ta cũng đừng sợ trước cho ta hoặc là cha ngươi gọi điện thoại tại đầu thủ bởi vì nếu như nói hôm nay ngươi gặp phải là một đám có tổ chức tính đại hình nhóm người phạm tội vậy rất có thể thì không phải là một cái như vậy quá trình rồi nói đến đây lưu thuốc đốt điếu thuốc khuôn mặt ở hư h o trong khói mù có chút mờ nhạt chậm dai nói ta và ngươi cha lúc còn trẻ à chính là ỷ vào thiên phú cao trong tay bổ kẹ mẩn cũng lợi hại khi đó chúng ta cũng ở chịp i tiêu ngạo cũng vì vậy ăn không hết không ít vị đắng cho nên a lưu thúc còn là hy vọng về sau làm việc a suy nghĩ nhiều lớn không được méo nổi bật bị môi nổi bật đang nói vậy là các ngươi còn chưa đủ lợi hại phương mục vỗ vỗ nổi bật đầu nhỏ sau đó đối với lưu thúc nói ta sẽ chú ý lưu thúc cười ha hả trông coi nổi bật cũng không còn nghĩ quá nhiều nói h ả o hai tử thúc không nói thời gian không sai bị lắm nhóm kia bổ kẹ bạn đã đến hai người nói lên đứng ở bên trên xe hướng phía cảng đầu bến tàu đi vào đi tới bến tàu sau đó p lưu, lưu, lưu thúc khẽ gật đầu trông coi hắn nói tiểu vương cùng tiểu trương đâu bọn họ đang cùng tài vụ đội trướng cần gọi bọn hắn sao không cần chờ bọn hắn được rồi ngươi để cho bọn họ tới phòng làm việc của ta một chuyến là lưu tổng lưu thúc mang theo phương mục dò xét một vòng mấy lúc sau liền mang theo phương mục hướng phía hành chính lầu đi tới phòng làm việc lần này chúng ta từ cựu long trấn trên xuất phát trước sau biết trải qua kim lăng thành phố cổ sơn tự nhiên bộ k ẹ m ẩ n bảo hộ khu trương thủy thị tinh thành trương gia giới tự nhiên bộ k ẹ m ẩ n bảo hộ khu cuối cùng đạt được miêu cương địa khu ở bên cạnh sau cùng hai cái địa điểm là miêu cương thiên hộ phong cảnh khu cùng với quý sơn thị lưu thúc vừa chỉ bản đồ vừa cùng phương mục nói rằng bảy địa điểm mười chiếc xe vận tải nếu như không có ngoài ý mớn tất cả thuận lợi khoảng chừng hai mươi ngày có thể chạy xong toàn bộ hành trình nếu là như vậy đại gia còn đều có thể đổi kịp gấp gáp về nhà ăn tết thế nhưng nếu như xảy ra ngoài ý mớn vậy không nhất định p h ư ân giới thiệu cho các ngươi một chút vị này chính là kế tiếp phụ trách các ngươi điệu này tuyên an toàn trên nờ phương mục lưu thúc chỉ vào phương mục đối với hai người nói hai người trông coi phương mục đầu tiên là sửng sốt sau đó mở miệng nói chào ngươi ta gọi vương cường ngươi kêu ta vương công là được lưu cường hướng về phía phương mục khách khí nói không ngại gọi trương tị a hai người thoạt nhìn đều hết sức khách khí hướng về phía phương mục chào hỏi các ngươi khỏe kế tiếp dọc theo đường đi còn cần làm phiền các ngươi chiếu cố nhiều hơn rồi phương mục đồng dạng khách khí nói không được méo ha ha nơi đó dù sao an toàn của chúng ta cũng đều nhìn ngươi rồi vương cường cười nói phương mục n g v a i phương mục kỳ thực rất biết rõ tuổi của mình đặt cái này hai người này chứng kiến chính mình mặc dù sẽ không ở lưu thúc trước mặt biểu hiện ra ngoài thế nhưng trong lòng tóm lại có chút cảm thấy không thoải mái câu hoa tôi không cho nên vương m ộ t lúc này lại trông coi lưu thúc nói lưu thúc ta dù sao lần đầu tiên làm phần công tác này đại gia khả năng đối với thực lực của ta định vị cũng không rõ ràng lắm ta là bộ kẹ mẩn chen nơ cho nên ta hy vọng lại xuất phát trước có thể đi qua một trận chiến đấu hướng đại gia chứng minh ta là có thể tin dựa vào là người phương sư ngươi cái này nói lời gì à ngươi đã là lưu tổng tự mình thu chúng ta nhất định là tin tưởng ngươi vương cường vội vàng nói lưu thúc cười cười được rồi nếu nói như vậy tiểu trường ngươi tìm một cái cảnh hoàn nhân để cho bọn họ an bài cá nhân kiểm nghiệm một cái hộ vệ của chúng ta thể chạm đến cùng được chưa Trương gật hiểu đầu, lệ sau đó đi đi Đi nói. hướng phía thôi. trước. Vương Cường bên ngoài. cũng ngoài ra Ta ra Sau khi hai người đi lưu thúc tự tiếu phi tiếu trông coi lửa lấy nổi bạt phương một nói ngươi à kỳ thực không cần chứng minh mình ta lúc trước nói qua mọi người đối với ngươi khi này người hộ vệ vị trí sẽ không nói gì dù sao thật sự xảy ra chuyện chỉ cần không phải trách nhiệm của bọn họ cùng bọn họ cũng không có quan hệ đây chính là chức tràng thượng quy tắc coi như là cùng một đội người cũng có riêng mình phân công công tác của ngươi đối với bọn hắn mà nói nhưng thật ra là thuộc về bao bên ngoài xảy ra chuyện là công ty trách nhiệm phương m ộ c cười cười nói tốt ta biết rồi phương m ộ c đương nhiên h i ể u đạo lý này vương cường bọn họ cũng quả thực không sao cả người nào chịu trách nhóm này hàng an toàn nếu quả như thật là bởi vì phương m ộ c xảy ra chuyện bọn họ cũng liền trực tiếp về nhà nghỉ ngơi c a o hứng còn không kịp đâu bọn họ là kế toán cũng không phải bổ kẹ mẩn chen nơ hàng bị cướp rồi quản bọn hắn chuyện gì nhưng là cái này cùng bọn họ ở trong lòng chớ chú công ty đầu hóc rút phái một cái như vậy hải tử tới phụ trách nhóm này hàng cũng không có có mâu thuẫn gì cái này cùng bọn họ ở trong lòng khinh thường phương m ộ c cũng không có cái gì xung đột nếu như nổi bật không biết bọn họ đang suy nghĩ gì còn chưa tính có thể là bởi vì nổi bật quan hệ làm phương mục có thể chính xác biết bọn họ đang suy nghĩ gì thời điểm đó cũng không giống nhau được rồi nơi đó sắp xếp xong xuôi chúng ta đi qua đi với lúc cũng để cho lưu t h ú c kiến thức một chút thực lực của ngươi lưu t h ú c liếc nhìn điện thoại di động sau đó đối với phương mục cười nói Đi đấu, đấu đấu, để chiến ngoài phải thi đấu, sẽ không để cho ngươi ba. bên bổ Quy quyết một mục, một mẩ thể trường chương học, cũng cho con phương không không không 1v3 so kẹ sẽ ngươi có thể sao lưu thúc trông coi phương mục nói chỉ cần là bộ k ẹ mẩn chiến đấu ta muốn hẳn là không có vấn đề gì chỉ là giã chiến bổ kẹ bộ k ẹ mẩn cuộc so t à i quy củ là cái gì phương mục đối với cái này cái có chút khó hiểu gọi là giã ngoại bổ kẹ bộ k ẹ mẩn cuộc so t à i quy tắc chính là không có quy tắc lưu thúc cười cười ở trước khi tranh tài quyết định thật là một v một vẫn là hai v hai hoặc là ba v ba nếu như là ba v ba lời nói như vậy ở tranh tài ngay từ đầu n g ư ờ i có thể trực tiếp thả ra một con bộ k ẹ mẩn cũng có thể trực tiếp thả ra ba con bộ kệ mẩn mặt khác nếu như làm được l ờ i nói nói thí dụ như đang đối mặt phở la mẹt giờ phún xạ hỏa diễm thời điểm công kích bộ k ẹ mẩn không còn cách nào tranh né ngươi cũng có thể ở đây bên ngoài đem bộ k ẹ mẩn trực tiếp thu hồi đi sau đó đang giải phóng ở như vậy trên chiến t r ư ơ n g tám bốn ba làm đối phương tất cả bộ k ẹ mẩn toàn bộ mất đi sức chiến đấu thời điểm tranh tài kết thúc phương mục nghe lưu thuốc sau khi nói xong nhất thời liền hiểu cái này gọi là g i ã ngoại bộ k ẹ m ẩ n tái giống như là bóng rổ cũng có gọi là g i ã cầu quy tắc bộ k ẹ mẩn tái ra một g i ã chiến bộ kệ mẩn quy tắc cũng không có gì hào ý bên ngoài phương mục gật đầu một cái nói ta không có vấn đề bốn phía một ít bởi vì tò mò tới vây xem các công nhân viên trông coi phương mục cùng lưu tổng cũng không khỏi âm thầm suy đoán bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào lưu tổng ra đây tới làm trọng tài a vương cường nói đi nơi này sàn quyết đấu cũng hết sức đơn sơ mặt đất khanh khanh hoa hoa sân bốn phía chính là dùng màu trắng sân soát biểu thị nơi này là chiến đấu trưởng phương mục đi lên trước nhìn một chút đối diện một người mặc đồng phục làm việc nam nhân vương công nhanh điểm bắt đầu a ta bên kia còn rất vội vàng chu minh hướng về phía vương cường nói vương cường gật đầu một cái nói tranh tài hình thức vì ba với ba giã chiến quy tắc phương mục đối chiến c h u minh mời s o n g phương tuyển thủ phóng thích các n g ư ơ i bộ k ẹ m ẩ n nội bác phương mục liếc nhìn chính mình bả vai trên nội bác không phải m h é o bê y hiệu h ạ t b o c xa n ợ l ạ s c h u minh trên tay xuất hiện ba cái bộ k ẹ bàn ba con bộ k ẹ m ẩ n đồng thời xuất hiện ở tràn thượng quả nhiên là một tân nhân a giã chiến có từng bước từng bước trên c h u minh trông coi phương mục trực tiếp liền nở nụ cười quên đi tuy là giã chiến là không có có quy tắc thế nhưng ta để ngươi trước công a c h u minh tiếp tục nói phương mục không nói gì chỉ là nhìn một chút ba con bộ kẻ mần số liệu ba con bộ kẻ mần đều là lẹ vẹo ba mươi đi lên Thế nhưng đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là một con cấp 36 s á n ở lás mà n ồ i bật đã tại sung thứ cấp 40 l ạ i quan dịp khởi phong không phải nghéo n ồ i bật nghe vậy dồn sức kích động rồi cánh a á t bốc l ờ trứng mắt bê y hiệu tin mỹ saphi đã trơm sàn ở lás đ ỉ n đào lỗ chu minh vừa mới dưới xong mệnh lệnh cụm phong trong n g á y mắt dựng lên hô dao dao bốn phía chất đống bỏ hoang cái dương ở trong khoảnh khắc bị cuộn sạch đến rồi giữa không trùng bê y hiệu q sần sợ tình đ ộ n chân bị thổi trực tiếp lệnh mất phương hướng phi trên không trung bê y ở nổi bật trước mặt bị trực tiếp áp chế dù sao b ệ y thì không phải phi hành hệ bộ k ẹ m ẩ n đang đối với với k h í lưu cảm ứ n g do trên sự thao túng nhất định là không có mao phi hành hệ bộ k ẹ m ẩ n hiệu thắng mà hát bộ tân h thể càng là nặng nề ngã v ă n g r a n g o à i như một đầu d à i t h ư ờ n g giống nhau đập ra bên ngoài sân mà này bay lên cái dương toàn bộ rơi vào hát bộ trên người tốt h y lực kinh người chỉ là vì sao l ở t r h ừ n g mắt vô hiệu chu minh kinh ngạ c nói nhưng khi chu minh t r ô n g coi đang nhắm mắt nội bạt trong ngày mắt li ề n biết c ắ n g nhanh chóng làm g a phản ứng sắn ở lass gióc sợi nhắm bằng bé y ổn định tân thể tiến lên sử dụng mổ e cụt không khí lợi nhật phương mục trông coi trên mặt đất chui ra ngoài đồng thời đem một khối nham thạch to lớn hướng phía nổi bắt đập tới s ả nợ lạt hạ lệnh v â n h một tiếng tạc liệt tâm thanh nham thạch to lớn bị e cụt t ở không khí lợi nhận trực tiếp mở ra sau đó hóa thành một đống đá vụn hướng phía phía dưới hạ xuống đối diện s ả nợ lạt động tác rất nhanh ở nhất chiêu dốc sở lại n h a m g băng đánh ra ngoài sau khi lại nhanh chóng địt đảo l ô i chui vào dưới mặt đất phương mục trông coi chu minh mấy cái mệnh lệnh cũng đã hiểu đối diện phong cách chiến đấu về ý hiệu chủ công hạt buộc kiểm chế xã nợ l ạ ngẫu nhiên trợ g ú t hiển nhiên nếu như là ở thực lực tương đương d chu minh chắc là có thể đánh ra phi thường đặc sắc biểu hiện thế nhưng những thứ này b ộ kẹ m ẩ n cùng nổi bật trên lệch quá lớn t r o n g coi sông tới bệ y hiệu nổi bật ở một lần kịch liệt kích động rồi cánh nguyên bản chạy nhanh đến bệ y hiệu chỉ cảm thấy phía trước có to lớn trở lực bệ y hiệu nỗ lực muốn đột phá tầng này trở lực nhưng là như vậy trở lực làm cho bệ y hiệu bất lực rất nhanh bệ y hiệu giống như là xì hơi khí cầu giống nhau đến bay ra ngoài đập vào một đống dương bọc sắt trên theo sắt lá mặt ngoài thân thể lệch một cái tuột xuống lần này trang thượng cũng chỉ còn lại có con kia xa nở là còn có sức chiến đấu phương mục lúc đầu muốn trực tiếp hướng về phía hầm ngầm cửa sử dụng c ử a sức khởi phong đem s a n d e r l a sức b ứ ra nhưng là muốn rồi muốn phương mục ném ra một cái khác b ổ kẻ bạn s ẹ d e r chu minh trông coi một màn này s ừ n g sốt một chút sau đó nhìn về phía phương mục biểu tình trên mặt thay đổi trong ánh mắt sinh ra chút cảm kích dù sao nếu như hắn bị phương mục một con b ổ kẹ mẩn liền cho một xuyến ba rồi tuy là khả năng phương mục thực lực quả thực lợi hại thế nhưng người ở bên ngoài xem ra đó chính là hắn cái này cảnh hoàn nhân viên tiêu chuẩn quá kém phương mục bình tĩnh nói sẹo đờ hầm sử dụng họa tờ gôn thủy thương Chu Minh n h a n h c đùng đùng lưu thúc dẫn đầu gỗ lên bàn tay nhất thời chu vi một mảnh tiếng vô tay được rồi tất cả giải tán không cần làm sống sao có lãnh đạo bộ dáng người hướng về phía đoàn người hô lưu thúc trông coi đi tới phương một không chín giơ ngón tay cái lên nói ngươi biết ta vì sao cho ngươi dựng thẳng cái ngón tay cái sao dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì thực lực của ta phương m ụ c cười cười ha ha ha tiểu t ử ngươi thành thật mà nói ngươi con này nổi bật hẳn có một địch ba thực lực à. a ân phương m ụ c cũng không còn phủ nhận gật đầu đây chính là nguyên nhân lưu thúc vô vỗ phương m ụ c b ả vai thực sự là đặc sắc một trận chiến đấu xem ra nhóm này hàng ở trên tay của ngươi ta cũng có thể triệt để yên tâm lưu tổng bên kia hàng đều đã mang được rồi tùy thời có thể chuyến xuất phát rồi trương hiệu lệ tiến lên phía trước nói tốt chúng ta đi qua đi cái kia cảm tạ lúc này chu minh đột nhiên chạy tới t cười cười. r ân giới c o Phương n Mục thiệu c nói. n g có cho ngươi một chút đây là phương mục cũng chính là lần này phụ trách chúng ta đoàn xe an toàn hộ kẹ mần chen n Ở tiểu tử này đừng xem tuổi tác không lớn nhưng là có ít nhất cao cấp tinh anh trẹn nở thực lực lưu thúc ở trước mặt người đàn ông này thái độ so với ở vương cường trước mặt bọn họ thời điểm khách khí rất nhiều phương mục đây là đ ặ n g quân cũng là lần này chúng ta đoàn xe dẫn đầu trên đường có chuyện gì ngươi đều có thể thương lượng với hắn lấy tới đ ặ n g ca phương mục gật đầu sau đó hướng về phía đ ặ n g quân lên tiếng chào hỏi ha ha hậu sinh khả hủy a mới vừa cuộc chiến đấu kia ta xem lợi hại đ ặ n g quân hoàng liếu hoàng điện thoại di động trong tay nói ở trước khi bắt đầu tranh tài thì có công nhân liền chuyện này chuyển ra vì vậy tự nhiên có người ghi lại được rồi chuyện kế tiếp ta liền bất kể mong ước các ngươi một đường tài luyền thuận phong mười bốn tốt tới tới tất cả mọi người lên xe kiểm tra một chút chuẩn bị xuất phát đặng quân gật đầu sau đó từ trên người xuất ra một cái bộ đ à m nói ta cần muốn làm cái gì sao phương m ộ ụ c hỏi nếu như trên đường không có có ngoài ý m u ố n ngươi chỉ cần ngồi ở phía sau trên xe là được đặng quân nói cứ như vậy sao làm sao ngươi cảm thấy rất ung dung thật không đặng quân cười cười phương m ộ ụ c không trần c h ờ gật đầu như vậy nếu như ta cho ngươi biết giả như xảy ra ngoài ý m u ố n ngươi phải chống đi tới cho dù là ngươi tất cả tổ kẹ mấn đều chết ở trong chiến đấu dĩ nhiên nếu như ngươi không chết nói Chúng ta còn có thể cùng ngươi cùng chống thể nhau hỗ trợ chống lại. Thế nhưng, nếu như ngươi muốn, như ta trợ l ạ i ngươi thế bất nhưng, như hạnh nếu n g xảy ra o à i coi lại, nhiệm. Nói như vậy, ngươi đã hiểu sao? Ta hiểu ý muốn, chống như chúng như cũng không như Đảng trách được. vậy vậy, có ta từ bất Ta sao? bỏ sẽ kỳ đã quân trông coi phương mục nghiêm túc nói cũng đừng quá khẩn trương nói thật ngươi rất tốt dọc theo con đường này hãy nhìn người đó nói xong đ n g quân v ô vỗ phương mục bà vai lên đầu xe phương sư xe của chúng ta ở nơi này chỉ cần theo ở phía sau là được vương cường cùng trương h i ể u lại mang theo phương mục đi tới một chiếc xe con phía trước mọi người chuẩn bị xong chưa phương mục lên xe chứng kiến trong xe có một bộ đàm phát ra thanh â m số hai xe chuẩn bị chuyến xuất phát số ba xe chuẩn bị chuyến xuất phát số m ộ ư ơ i xe chuẩn bị chuyến xuất phát vương cường cũng hướng bộ đàm nói số m ộ ư ơ i một xe chuẩn bị chuyến xuất phát bảo trì xe cách thuận lợi làm xong chuyến này mọi người qua t ố t năm xuất phát đặng quân thanh â m ở bộ đàm bên trong văng lên phương mục ngồi xe chỗ ngồi phía sau xô rủ ghé vào phương mục trong l ò n g lây lấy cửa sổ xe tò mò nhìn một chiếc lại một chiếc lớn xe vận tải mở đi ra ngoài nồi bặt chạy tới trên mũi xe thổi gió lạnh rất nhanh vương cường xe thương vụ đi theo lớn xe vận tải phía sau cũng khởi động phương m ộ t quay cửa kính xe xuống cùng thẳng ở bên cạnh coi chừng lưu thuốc phất phất tay cứ như vậy xe một đường lái ra khỏi thành nội tiến nhập đường cao tốc sổ du lại một lần nữa nhìn thoáng qua xe phía sau cựu long trấn cái thành phố này đã hoàn toàn không nhìn thấy tất cả chuyện tiếp theo đối với sổ du mà nói đều là hoàn toàn xa lạ cảnh tượng bất quá sổ du có lẽ là bởi vì tuổi tác không lớn nguyên nhân tâm tính đến cũng điều chỉnh rất nhanh cùng b ạ gồng cùng nhau ngồi đàng hoàng ngồi ở đằng sau trên ôm phương một điện thoại di động bắt đầu nhìn lên video gờ rèn mìn dạ ngồi bên trên nhất bất quá gờ rèn mìn dạ lúc này lực chú ý đại đa số đều là ở bạ gồng trên người dù sao bạ gồng người này có đôi khi tính khí không giải thích được liền lên tới mà bạ gồng một phát giận không nói k h á c liền là ưa thích cầm đầu luận đậm gờ rèn mìn dạ chờ mong sao phương mục đột nhiên nhìn về phía gờ rèn mìn dạ cười nói khó kẹt phương mục đã từng đã đáp ứng gờ rèn mìn dạ cùng nội bạn nghĩ đông thời điểm muốn dẫn bọn hắn nhiều chạy mấy thành phố mà bây giờ đừng nói là thành thị ngay cả tỉnh đều phải nhiều chạy mấy mặc dù là công tác thế nhưng dọc theo con đường này từng trải cũng đều sẽ trở thành chúng ta hồi ức rất rất chân quý phương mục nói xoa xoa sổ dù tóc thắt la sổ dù đưa mắt từ trên điện thoại di động rời cà cà rồi phương mục thân thể theo sau kế tục ghé vào phương mục trên đ u ổ i cùng bà gồng cùng nhau trông coi video bà gồng cũng rất biết hưởng thụ hành ghé vào chỗ ngồi phía sau xe vị trên phương sư ngươi cùng quan hệ của bọn họ thật vẫn tốt đã trương h i ể u lệ lúc này xuyên qua kinh chiếu hậu trông coi phương mục cười nói gọi phương mục thì tốt rồi phương mục nói trông coi gợ rèn mìn ra bọn họ tiếp tục nói dù sao bọn họ giống như là người nhà của ta giống nhau cùng người nhà nói như thế nào đi nữa đều là bình thường không p h ả i n quân ổ i thanh kiếng n dung g Mộc lái nhâm g t kích vào, vào n ở bộ t đảng c n chui bên Mộc trong chuyến n gia à s đội đèn kịt m t màu r trưởng kim lăng vẫn là tương đối an toàn đại gia hỏa có muốn hay không ở kim lăng ăn một nữa làm cái đặc biệt phù ca có người ở bộ đ ả m bên trong cười nói ba trăm bảy mươi ba tiểu tử ngươi mang hết hàng đại gia muốn ăn phải đi ăn một bữa à, bất quá đầu tiên nói trước cũng không chuẩn uống rượu nếu không lao tử đánh gãy c h â n hắn đặng quân ở bộ đ ả m bên trong hô ha ha đi đội trưởng kia đặc biệt phục đ ầ u ngươi đặc biệt quận, hai tử cũng bao lớn rồi còn mỗi ngày đặc biệt phục đặc biệt dùng các loại lần này đã xong ta xin mọi người hỏa một người tới cái hai trăm chín mươi tám được không hai trăm chín mươi tám không để cho làm a có thể thêm đồ ăn sao ha ha ha đều chú ý một chút ta phía sau còn có nữ đồng chí đâu trương hiệu lệ phi một cái cũng không nói gì thậm chí ngay cả khuôn mặt chưa từng đỏ một chút phương mục nghe mọi người thảo luận khẽ mỉm cười một cái cũng không nói gì nhiều dù sao cái này không thuộc về chính m ì n h quản thư giao động phương mục điện thoại di động đột nhiên văng lên thắp so với bà cổng thấy thế bỏ dậy cầm điện thoại di động đưa điện thoại di động đưa cho phương mục điện báo người là c h ư a mặc làm sao vậy đột nhiên gọi điện thoại cho ta phương mục hơi nghi hoặc một chút hỏi ta đi ngươi nói làm sao vậy ngươi lại cấp trên cái ta đầu đề đúng vậy ngươi không biết sao là một tấm hình ảnh bất quá hình ảnh cũng quá đẹp trai à người đi bộ kệ mần online lục soát một cái then chốt từ bộ kệ mần còn là ma thú q u y một chương một trăm ba mươi ba hát cá một mặt phương một cúp điện thoại hơi nghi hoặc một chút mở ra bộ kệ mần võng bộ kệ mần võng là hoa hạ lớn nhất xã giao trang web phương một cảm thấy cái này gọi là bộ kệ mần võng cùng kiếp trực b ắ t không sai bị lắm phương một ở thăm dò lan đưa vào then chốt từ bộ kệ mần còn là ma thú trang địa nhạy chuyển trước hết chiếu vào rồi mi mắt là một tấm hình ảnh phương một đối với cái này tấm bản đồ mảnh nhỏ thực sự ở quen thuộc bất quá bởi vì bức tranh này mảnh nhỏ người trên chính là phương mục chính mình ma trang cảnh chính là lúc trước trên đường phố chuyện đã xảy ra trong hình phương mục chỉ có một t ấ m sơn nhan ở đã lâm vào mở tối hoàng hôn trong làm cho một loại vô cùng lạnh lùng cảm giác trong con mắt tựa như không có, có cảm ó c tình giống nhau trong tấm hình nổi bắt đập cánh khoe môi n h t lên nụ cười trông coi mã giữa đường hai cái bị xe đ ẻ ở phía dưới người xe phía dưới là nhỏ xuống s a n g cùng máu loãng gờ rèn n i n dạ cùng xéo đờ vẻ mặt lạnh lùng trông coi vài cái trên người cắm bình xịt sờ đờ băng truy bộ kẻ mẩn bà gồng còn đ ạ p một cước bị đèn đường nện ở trên bụng người thân thể hình ảnh t í t ngoài rìa là một chiếc lật nghiêng mini b ấ x c ũ n g bị quăng người đi ra ngoài mà cảnh tượng chung quanh là bị hoàn tổ ăn qua giống như là trong chiến tranh thành thị giống nhau khắp nơi đều là l ử a đạn cùng khói thuốc súng cứ như vậy một tấm hình ảnh tiêu đề cũng là bộ kệ mần còn là ma thú giai cấp tư sản đao kiếm phương một cờ l ậ t để đọc t u ấ n văn bộ kệ mần ở bộ kệ bản không có sinh ra thời điểm đúng là được gọi là ma thú văn chương chủ nhân là m ộ t tiêu chuẩn phản tinh linh nhân sĩ trên thế giới này bộ k ẹ m ẩ n tự nhiên là không có khả năng chịu đến tất cả mọi người thích cũng không có thiếu người cảm thấy bộ k ẹ m ẩ n chỉ cần nuôi trong nhà thì tốt rồi cường đại bộ k ẹ m ẩ n chính là đao kiếm là pháo là đại quy mô tính sát thương vũ khí là chiến tranh hung khí là hẳn là nghiêm khắc cấm cùng k h ô n g chế cùng với hạn chế sinh vật hơn nữa ở luận án trong phương mục thân thế còn bị bới đi ra học tập với ma đô bộ k ẹ m ẩ n học viện phương chu tập đoàn nhị công tử luận án bên trong lần nữa đem phương mục trước kia video chiến đấu lấy ra nói sự tình bất quá lúc này đây hoàn toàn là đạp là huấn luyện đại sư vẫn là chiến đấu người điên nói từ bức tranh này trong phim cũng có thể thấy được Phương một chỉ là một máu lạnh bạo lực cùng, chỉ là chiến huấn như nhau. như thời người điên cuồng, luyện, giống như là một người máy giống、nhau. Nếu Mục một máu một máy lực là là là là và biết đấu bạo không ỳ c i đối cái loại ế n tranh, Phương này tuyệt sát Mục lạm là kẻ v tội bạo q u â các các loại ạ d n tàn bạo xương hào sưng bạo chỉ o đẻ đầu. ở Phương chiến đấu. Không h trên Mục c là phương mục nhà xí nghiệp luận án bên trong còn tuyên bố rồi rất nhiều xí nghiệp ngay từ đầu đều là dựa vào lấy bộ k ẹ mần bạo lực vơ vét của cải ác tính cạnh tranh chờ đã chỉ có phát triển Cuối cùng, văn chương trung tâm tư nghị chính trung văn nghĩ tư tâm là b bộ kẻ mần vong đã từng bị người gọi đùa là là một chuyên môn khiến người ta phát tiết l ử a giận cùng xem hồng địa phương mặc kệ là dạng gì thiếp mời tổng là có thể ít thấy ở mỹ thượng như thiên văn chương này phía dưới bình luận giống nhau luận án phía dưới bình luận trên cơ bản hơn phân nửa đều là đang mắng bất quá không phải mắng phương mục là ở mắng phát cái này thiếp mời nhân người sống chính là vì g ã đệ vòi bộ kẻ mần gặp nguy hiểm cho nên sẽ không bồi dưỡng bộ kẻ mần mỗi ngày nhiều như vậy thai nạn xe cộ ngươi không ra khỏi cửa rồi điện cao thế có thể điện giật chết người ngươi không cần điện hòa năng chết cháy người ngươi về sau không cần phát hỏa trở về xã hội nguyên thủy、thôi. trước tiên đem bàn phím đập không có mỹ lọ tịp tương lai không phải ta nghĩ muốn tương lai cái này gọi phương mục thế nào ta không có hứng thú mọi thứ đều là không gian chi thần t u y ể n trạch đều niên đại gì còn có người cảm thấy bộ kệ mần là chiến tranh thủ phạm thời điểm nổi nói đại ra tại sao muốn thảo luận cao lớn như vậy lên đề theo ta cảm thấy người trong hình hạ thủ quá độc các sao cái này rõ ràng đều là bộ kệ mần tạo thành a cái gì thù cái gì oán a tay đều nhanh cho người ta chặt thận hai đi rất ta tưởng ha hả ta lại còn thấy có người ở tầm cái này phương mục nếu như mặt trên nằm người là nhà của ngư người bên trong ta xem ngươi còn tắm sao ngươi đầu ngón tay d u y ệ t động điện quang là ta cuộc đời này không đổi tín ngưỡng duy ta tiệp xếp hạng h u y ề n xếp hạng đ ẳ n g ly t ử t h i ể m điện quyền chọn đời trường tồn không biết không phải đánh giá không phải dẫn chiến đấu phương mục đang xem thời điểm đột nhiên phát hiện luận án bị thủ tiêu điều này làm cho phương mục hơi nghi hoặc một chút mà ngay sau đó một đoạn video đã bị phát ra rồi phương mục điểm kích video trong video là một mập mạp trung niên nam nhân ta chính là chỗ đó người địa phương bởi vì nhìn đến ôn lại có người ác ý truyền bá lời đồn cho nên tới bình luận một cái lúc đó ta và con trai đều ở đây hiện trường sau đó cái này là con ta trụt lén đại gia có thể xem k h e video nội dung bên trong rất rõ ràng bày đặt phương mục đang gọi điện thoại cách đó không x a một cái lưu lý lưu khí thanh niên làm cho bệ ỷ hiệu đánh bể quản chế ca mê ra khí sau đó hơn mười người xông tới chửi rủa uy hiếp kết quả lại hầu như trong nháy mắt bị toàn bộ nháy mắt giết toàn bộ quá trình trung niên nam nhân sau đó lại một lần nữa hướng về phía màn ảnh nói chân tướng của chuyện như thế nào ta tin tưởng mọi người sau khi xem xong cũng đều biết nếu như không có bộ kệ mần lời nói như vậy là một cái hơn mười tuổi thiếu niên đối mặt một đám người trưởng thành uy hiếp thời điểm hắn có thể làm sao Ta muốn nói, bộ kẹ mẩn không phải chiến tranh tài ta ta hết thẻ toan luật tải. Một tử tấm thân. gia quan muốn mẩn ôm mẩn muốn mưu mẩn muốn làm Cuối yêu quốc đều nói, không chiến công cụ, chân chính ác, chắc là là ông ác ý sử dụng bộ nhân cùng nói này, người cùng bộ quan hệ giữa nhân, gương phải giữa cái hải bộ bộ bộ bị kẹ kẹ kẹ chắc phá hư hệ pháp chế tài. Một cái muốn cho tử làm tấm gương phụ cụ, ác, ác ác là là lạ. là, lấy ý sử sẽ video đến nơi đây kết thúc phương m ộ c trông coi video phát số lượng cùng điểm kích số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên lấy không có đi quản lần nữa náo nhiệt lên bộ k ẹ m ẩ n võng e rằng online lúc này biết có rất nhiều người bắt đầu t í n h nể g h phương mục lãnh tĩnh cùng dũng cảm cũng hoặc là đối mặt nguy hiểm lúc hoàn toàn cho thấy thân làm bộ kệ mẩn chẹn nở thực lực phần kia thong dong lúc này phương mục ở nơi này chút ở ngoài càng nhiều hơn có một loại cảm giác sao vương thế giới này hắc á một m mặt tựa hồ đang hướng về mình chậm rãi vén lên một góc băng sơn không phải méo nồi bạt méo một chút đầu trông coi phương mục đủ một chiếc lái vào ngoại ô, ô tô một cái máu me khắp người nam nhân thân thể vô cùng cứng ngắc bị người kéo xe thực sự là tốt đẹp như vậy thế giới sống không được chứ người nào cũng dám làm cho một cái đẹ nặng cái mũ tráng hán quyệt miệng nói đà đá, đá đã hoàn toàn đã không có sinh cơ thi thể của người vô c h i cho nên can đảm nha bất quá nói đi nói lại nhị thiếu gia thật đúng là lợi hại a so với đại thiếu gia mà nói nói quả thực đã rất giỏi rồi nhị thiếu gia tiếp tục như thế trưởng t h à n h tiếp ta muốn về sau cũng lớn có thể an tâm chứ còn lo lắng tập đoàn chúng ta có thể hay không k h ô người n g nối nghiệp đâu được rồi đừng nói những thứ này nhanh lên một chút xử lý sạch sẽ à hào hữu đủn p h ớ t lam mẹt ở phún xạ hòa diễm Uy một chương 134, mười chiếc xe vận tải chậm rãi lái vào kim lăng thành phố kim lăng là một cái có vô cùng dày đặc văn hóa lịch sử hơi thở thành thị nếu như là tới du lịch nói phương mục e rằng cũng sẽ không cân nhắc cái thành phố này dĩ nhiên đến không phải nói cái thành phố này phát triển không tốt mà là đi tới nơi này bởi vì lịch sử còn để lại nguyên nhân người tới nơi này luôn là biết có một loại cảm giác nặng nề tâm t ì n h trên cũng sẽ có, có chút ó c kiềm nén xe lái vào thị khu sát biên giới nơi này có một nhà trung chuyển thương phố cũng chính là những người này ở đây kim lăng ngừng điểm tất cả xe vận tải m ô n hết thể hạ bảo hiểm bên trong kho hàng nhân lộ vẹn h ư n g đã nhận được tin tức t h u c xe đầy nhỏ mở ra xe nâng chuyển hàng hóa bắt đầu mang hàng vương cường cùng trương hiệu lệ cầm văn kiện giáp tiến lên cùng một cái đồng dạng quản sự bộ dáng người cùng một chỗ đối với hàng phương m ộ c nhìn đồng hồ lúc này thời gian vừa vặn là mười hai điểm nửa đêm phương m ộ c xuống xe n ắ m thật chặt y phục b à công đã ghé vào trong xe đang ngủ số dù đầy đủ còn thật tôn trị đi theo phương m ộ c bên người bất quá nhất tinh thần chắc là vẫn là nổi bắt rồi trông coi hoàn cảnh lạ lâm có vẻ hết sức hưng phấn và hiếu kỳ sáu trăm chín mươi g rèn mìn dạ nổi bắt các người đi bốn phía cha xem một chút tình hồ a phương mục hướng về phía g rèn mìn dạ cùng nổi bắt nói không phải n g é o kho kẹt n ộ i bắt cùng gờ rèn mìn ra gật đầu sau đó hai người phân tán rời đi phương mục mang theo sổ rủ hướng phía ở hàng phía sau xe vương cường đám người đi tới một cái cặp bị tảo miêu nghi nào qua hết sức rõ ràng chắc ra bên trong con số cùng bộ kẻ bạn loại hình cái này một bên trong xe đều là bộ kẻ bạn các ngươi tổng cộng là một trăm dương một dương ba trăm cái không thành vấn đề à? cần toàn bộ kiểm tra đo lường sao vương cường hỏi vẫn là toàn bộ kiểm thử xem tốt tuy là khổ cực điểm thế nhưng đại gia cũng đều yên tâm quản sự quản lý cười nói、tốt. vương cường cũng không nói gì nhiều hơn mười mạ chọc cùng bất quá mười mấy công nhân một dương lại một dương mang trở tới đây kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường xong sau ở dọn vào bên trên thương khố phương m ụ c người trước tiên có thể đi lên xe chờ nơi đây giỡ hàng khả năng tổng cộng muốn chừng hai canh giờ đâu trương h i ể u lệ trông coi an tĩnh đứng ở một bên phương m ụ c cười nói không có việc gì ta sẽ nhìn một chút vậy được trương h i ể u lệ cũng không nói gì rồi、Bẹo. cách đó không xa tất cả nhanh lên một chút ta sớm mang hết sớm nghỉ ngơi có xuống tới đi tiểu tài xế một bên mang theo quần một bên vui vẻ hướng về phía g ỡ hàng các công nhân viên nói chúng ta cũng muốn nhanh à cái này không không đủ nhân viên sao sư phụ ngươi nếu như không có chuyện gì đều đến giúp tay nắm cửa tôi h tất cả mọi người nhanh lên một chút một cái ôm cái dương công nhân hướng về phía tài xế nói ngạch ta đây mở một vãn lên xe cũng thật mệt mỏi sau nửa đêm còn phải lái xe đâu tài xế s ừ n g sốt một chút sau đó nói vậy ngươi liền câm miệng được không một cái đi qua tuổi còn trẻ công nhân bị u môi măng câu ý gì không phải ta nói ngươi nói thế nào đâu tài xế nhất thời không vui ngươi nói thế nào đâu đứng nói không đau eo a ta làm sao vậy lao tử là lái xe không phải đặc biệt sao mang hàng ngươi và người nào lão từ đâu bên cạnh đang ở đối với hàng vương cường mấy người nhất thời ngây ngẩn cả người vương cường vội và nói g n làm gì vậy chớ q u ấ y dậy à ngươi sẽ không có việc gì tiểu tử này sẽ không nói lão tử không phải đập rơi hắn hai cái nha không thể tài xế tính khí hiển nhiên cũng không tiện hùng hùng hổ hổ lột lấy tay áo ngươi đụng đến ta một cái thử xem ai ai chuyện gì xảy ra ồ nào cái gì đâu đặng quân lúc này đã đi tới quát đặng quân vừa mở miệng chu vi trong nháy mắt tá tĩnh tài xế rụt cổ một cái t h o t nhìn tựa hồ có điểm sợ dán vẻ tiểu tử này mở miệng liền mắng người tài xế bị khuất nói người mắng hắn cái gì một cái quản sự tiến lên phía trước nói cũng không còn mắng hắn à liền l à bình thường ầm ĩ hai cái cái này bác tài khả năng chăm chỉ đặng quân mắt liếc ngang bộ dạng cả người đều tản ra một người lạ chớ vào cảm giác được rồi ngang không có việc gì coi như tới đều cho ta trên xe đợi đi đặng quân lúc này hướng về phía bốn phía qua đây xem náo nhiệt bọn tài xế nói đặng quân lúc nói chuyện cũng không còn người tranh luận tất cả mọi người thành thật tản ra người lái xe đi thành phố mua chút thịt dê viên thuốc dao xanh gì gì đó đặng quân rồi hướng tài xế nói t h t ta biết rồi quân ca cái kia vương công các ngươi xe ta mở một cái tài xế hướng về phía vương cường nói không có việc gì chìa khóa xe ở trên xe ta đi đ â y ngang chờ một chút bà cổng còn ở trên xe ngủ ngươi làm cho bà cổng xuống đây đi phương m ộ c kêu một tiếng tài xế nói đi đặng quân lúc này trông coi người tán đi sau đó đốt điếu thuốc đi tới phương m ộ c trước mặt cười nói tiểu tử có mệnh hay không hoàn hảo chỉ là có chút khốn thắp so với thắp so với bà cổng từ trên xe xuống một lay một cái đánh dở ngáp hướng phía phương mục chạy tới đồng thời đưa ra hai tay một bộ muốn ôm một cái bộ dạng ha ha ha thiểu gia hỏa này thật đáng yêu đặng quân cười nói đúng vậy phương mục ngồi sổm người xuống đem bạ gồng ô m lấy ai cái này chạy đường dài cứ như vậy một hồi đại gia lộng cái lẩu ngươi muốn đói liền theo chịu chút đ ừ n g ghét bỏ lớn lanh thiên ấm áp thân thể cái lẩu nơi đây phương mục sửng sốt một chút đúng vậy chúng ta những người này a ăn uống ngủ cũng đều là ở trên xe đâu nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta bắt đầu thật đúng là muốn đi thành phố trong vùng dưới tiệm ăn sao ha ha hảo, hảo thể nghiệm một chút đi sinh hoạt không dễ dàng bất quá nha ở không dễ dàng cũng hầu như là phải học khổ chung mua vui đúng không đ n g quân nói xong cười ha ha lấy hướng phía trên xe đi trở về không phải nhéo khó kẹt nội bắt cùng gờ rèn nhìn ra lúc này cũng đã đã trở về bọn họ vòng quanh p h ụ cận nhanh chóng một cái quay vòng nội bắt ở đồng thời còn dùng tệ lệ kỳ nở s y s t e m điện cảm ứng dình một cái lần những nhân viên này tư tưởng cũng không còn người muốn hướng về phía nhóm hàng độc thủ khổ cực các ngươi như vậy các ngươi muốn vào tổ kệ bản bên trong nghỉ ngơi biết sao hay là đang bên ngoài phương mộc hỏi không phải n h o nội bắt cùng gờ rèn nhìn ra đều lắc đầu một cái tháp so với phương m ộ c trông coi đánh dở ngáp bạ gồng đem hắn thu về bạ gồng hiển nhiên rất không thích như vậy hàn lãnh k h í trời sau hai giờ bên kia hàng cũng đã đối với hết hơn nữa mang s o n g bô ké bản gật bản ủ n trà bản s ạ p h ạ gì bản lù bản áp bản nép bản sờ h ó t bản vương cường cùng quản sự của nơi này đang tiến hành sau cùng xác nhận được rồi không thành vấn đề khổ cực các ngươi quản sự cất điện thoại di động khép lại văn kiện trong tay kẹp đối với vương cường đưa tay ra các ngươi cũng là đều khổ cực vương cường cười nói bên trên xe vận tải bọn tài xế đem xe đều khóa kỹ sau đó nhao nhao cầm nồi sắt lớn rơi xuống uy một chương một trăm ba mươi lăm cả vùng đất cái lẩu người cùng bồ kẹ mẩn một chiếc xe vận tải lưỡng người tài xế hơn hai mươi người lúc này vây trúng chỗ mà mỗi người tài xế bên cạnh đều đi theo một con bồ kẹ mẩn phương mục nhìn một chút những thứ này bồ kẹ mẩn đẳng cấp cũng không cao cũng liền hơn mười hai mươi mấy bộ dạng liền ăn bữa tiệc này bữa tiệc này sau khi ăn xong ở đến hoàng sơn phong cảnh k h ú trước liền không t h ế nào nghỉ ngơi a đặng quân lúc này cũng tới rồi bên cạnh hắn đi theo là một con hỉ mordes phương mục liếc nhìn hỉ mordes nhãn thần trong nháy mắt thay đổi đặc tính y dòng p h ì s í c t h i ế t quyền đẳng cấp năm mươi chín điểm kinh nghiệm e ít tờ bốn mươi n g h n năm trăm ngàn kỹ năng giờ diện u ù n hấp thủ quyền phi giờ u ù n hỏa diễn quyền h ải sở u ù n băng đồng quyền thờ nợ bùn lô i địa quyền trăm vạn tấn nặng quyền focus bùn chân khí quyền làm sao vậy đặng quân liếc nhìn phương mục không có ngươi liền một con cổ k ẹ mẫn sao phương mục tò mò hỏi đúng vậy người này từ ta mười bốn tuổi năm ấy mà bắt đầu cùng ta nhoáng lên này cũng qua mấy thập niên thời gian thật nhanh n ngại so với hi mò nợ dân hoạt động thân thể một chút lúc này Có hai sản ở cờ sản đang ở hiệu giúp lấy đại gia lấy trong ê n mặt đất đ Mọi n ư ờ i đội ngũ hỏa hệ bổ kẹ mần vừa vặn có năm con một cái lệ o một con quản sơ hai sợ lưu ở mạ cùng một con tập quản bọn họ chỉnh tề hướng về phía hố phía dưới xử suất ẻm bờ hoa lửa kỹ năng đồng thời kéo dài thả ra nước trong nồi rất nhanh thì xôi trào được rồi nghỉ ngơi một chút đi bọn họ c h è n nở trông coi nước trong n ồ i đốt lên sau đó kêu ngừng mình b ỗ k ẹ m ẩ n sau đó đem mua được đồ ăn thịt cùng viên thuốc một tia ý thức toàn bộ bỏ vào trong chén b á gồng chớ ngủ ngươi cũng ra đến giúp đỡ a phương mục đem bạ gồng phong ra tháp so với bà gồng có chút nghi hoặc nhìn phương mục một hồi ngươi giống như mọi người cùng nhau sử dụng ẻm bờ hoa lửa tới đ u n nóng nổi cũ biết không tháp so với bà gồng trông coi hướng trong n ồ i bày đặt các loại rau dưa viên thịt đám người con mắt nhất thời sáng lên rồi sau đó lập tức vỗ ngực của mình ngươi mỗi một con bộ k ẹ m ẩ n đều tương đương có tinh thần a đặng quân trông coi phương mục bộ k ẹ m ẩ n lúc này cười nói ngươi hi món ơn g cũng phải a hơn nữa ta cảm giác ngươi con này hi món ơn g hẳn rất lợi hại không phương mục thử hỏi rõ một cái câu ha ha này cũng bị ngươi phát hiện người này a nhưng là đưa qua cấp thành phố quyền anh bộ k ẹ m ẩ n cuộc s o tại quán quân đâu nếu như là dựa theo bộ k ẹ m ẩ n hiệp hội bình định hi món ơn g tiểu tử này vậy cũng thuộc về cấp đại sư hoặc có lẽ là đạo quán cấp bộ kệ mần đi nói rằng hi món ơn đạo quân trên mặt cũng là gương mặt tự hào vậy tại sao ngươi sẽ chọn làm cái này Ta cảm thấy cảm đạo ư ợ c cái thi đậu đ、so、quân chèn hào, nở sưng sau lắc đầu tiếp nối nói tiểu tử tuy là lưu tòng chưa nói nhưng nhìn người cái này một thân bộ kẻ mẩn nghĩ đến điều kiện gia đình khẳng định không kém a ân phương mục gật đầu ha h a cho nên a như ngươi vậy vừa sanh ra đang ở điểm cuối người một số thời khắc đối với cái thế giới này nhận thức còn rất cả đâu ngươi khả năng lấy vì thế giới này khắp nơi đều rất tiết ổn thế nhưng ngươi nếu như hướng nội địa đi một chút ngươi khả năng ở một ít trên thành t h ấ n đều có thể nhìn sai ai ra trình diện g á n khắp phố lệnh truy nã ngươi hướng vùng núi đi một chút rất nhiều gia đình có thể ngay cả một ngày ba bữa đều khó c a m đoan đặng quân nói liếc nhìn phương mục vừa cười một tiếng nói dĩ nhiên ta tuyệt đối không phải thu phú dù sao coi như là người giàu có cũng không phải ngay từ đầu đều là giàu có chỉ là nhà của ngươi trưởng bối ở nên nỗ lực thời điểm nỗ lực bính b ắ c rồi không hơn đặng quân nói tới chỗ này điểm điếu thuốc tiếp tục nói ta thì không được bất quá hoàn hảo ta khuê nữ có tiền độ a ở qua hai năm nhà đầu kia liền tốt nghiệp tiểu học rồi đến lúc đó để cho nàng kiểm tra cái nào cái gì ma đô hoàng gia b ổ kệ mận học viện nếu như thi được rồi chúng ta đây ra cũng sớm vẫn sẽ ra mặt dĩ nhiên coi như kém hai ba phần cũng không còn sự tình phương chu tập đoàn đãi nộ cũng không tệ lắm ta có cái minh đệ hắn khuê nữ trước đây chính là kém mấy phân sau đó ta vậy huynh đệ hướng về phía trước thân tình công nhân viên kỳ cựu trợ cấp kết quả công ty trực tiếp bỏ tiền hỗ trợ mua thêm vài phần mua t i ê n b ả o cầu hoa tươi đội trưởng không sai biệt lắm có thể ăn đến nếm thử lúc này một người tài xế đã đi tới cầm trong tay là duy nhất cái chén cùng duy nhất chiếc đ ú a bên trong rồi lượng miếng thịt dê cười hì hì đ ụ n g lên tới yêu hiểu chuyện đặng quân rất tùy tính nhận lấy ha ha ha phải a tài xế vừa nói vừa trông coi phương m ụ c nói tiểu ca tới nơi đó có chiếc đũa đi lấy a bộ kẹ mần lợi nói tùy tiện cái kia nổi đều có thể ăn lời của ngươi nếu là không ghét bỏ liền tới chúng ta nổi này a đi tới tài xế trông coi phương m ộ c nói đi phương m ộ c gật đầu cười bà gồng lúc này còn vội vàng buôn ba lấy nhìn con này lệ ổ phun lửa phun bất động lập tức đi tới g i ú p một chuyện t ấ t quản không được bà gồng lại lập tức vui vẻ chạy đi hỗ trợ như vậy hoạt bắt cùng lòng nhiệt tình bạ gồng hiển nhiên cũng rất được mọi người thích một sư phó cho bà gồng mỏ tràn đầy một ly viên thịt cùng miếng thịt kết quả bà gồng suýt chút nữa ngay cả cốc nhựa đều ăn đi vào ra đi xeo đờ phương mục cầm qua một lần tính cái chén cũng cho xeo đờ mỏ một ly xẹo đờ trông coi bốc hơi nóng canh nóng cùng viên thịt lộ ra một bộ muốn ăn lại ngại canh biểu tình xẹo đờ suy nghĩ một chút sau đó đột nhiên phun ra một ngụm lanh khí lanh khí cơ hồ là trong nháy mắt đã đem còn bốc hơi nóng canh cuối cùng làm cho đông lại sau đó xẹo đờ đầu lưới một quyển đem thịt bên trong khối toàn bộ nuốt vào trong bụng ha ha ha thật là đáng yêu xẹo đờ xẹo đờ cử động cũng nên đón đại g i a một mảnh thiện ý tiếng cười gợ rèn nhìn dạ vô cùng lạnh lẽo cô quản dựa vào ở một bên trên xe cầm cái chén từ tự ăn nội bắt ngồi phương mộc chân bên ôm cái chén gặm k i n khủng thắc sô dù ăn phương mục đốt đổ ăn viên thuốc trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc uy u i chớ dành với ta a người nào bất kể người a một đám c á c đại thúc không chút nào hình tượng cười ha ha náo quả nhiên nhiều người chỉ có náo như ta phương mục trong lòng yên lặng cảm thán một tiếng thuận tay chụp được t n h chụp tương sách bảo tồn một tấm dĩ nhiên phương mục cũng không còn quên cho ma nạ phỉ cũng phát một tấm đi qua trên uy một chương một trăm ba mươi sáu cảnh khu bên trong b y d ậ p ở cái thế giới này mỗi người đều từng mơ ước trở thành lợi hại bổ kẹ mần đại sư thế nhưng cuối cùng tuy nhiên cũng bị sinh hoạt mãi mòn góc cạnh ngày hai mươi tám tháng một mươi hai hai đi ra ngày thứ ba trải qua ba ngày đường xe phương mục đã sắp ói ra cảm giác mới m ẽ càng là ở ngày thứ hai sẽ không có ngoại trừ đi nhà cầu ăn ngủ tất cả đều là ở trên xe giải quyết nếu như là đ ờ i trước từ kim lăng chạy đến hoàng sơn phong cảnh khu khả năng cũng lên bốn năm tiếng nhưng là ở chỗ này khoảng cách này lại bị khuyết trương tăng rất nhiều lần cái này ngoại trừ cùng trên cái thế giới này thổ diện tích đất đai rất lớn cơ bản mỗi quốc gia đều hoặc nhiều hoặc ít ở thổ diện tích đất đai trên so với kiếp trước lớn vài vòng ở ngoài càng nhiều hơn còn có bởi vì dã ngoại bổ kẹ mần nguyên nhân đường cao tốc so sánh với kiếp trước ngược lại thiếu cùng với có nhiều chỗ nhất định phải lượn quanh nguyên nhân cho nên rất nhiều người mới nói b ổ kệ mẩn huấn luyện bảy r ba ba ra là kẻ có tiền chỉ có đ ù a chuyện c h ư ớ c nghiệp đối với người thường mà nói quang là sinh hoạt cũng đã sức cùng lực k i ệ rồi vậy còn có tinh lực làm những thứ này dĩ nhiên sự thực không có tuyệt đối hàng năm cũng chỉ có như vậy một hai bình dân cấp bậc yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện trở thành vô số người tầm g ương bị trắng trận tuyên truyền nói cho đại gia nỗ lực cuối cùng sẽ ra mặt phương mục hai ngày này đương nhiên sẽ không sống luồng thời Tỷ như sổ rủ cùng bạ gộng phương mục để nổi bật cho hai người bọn hắn cái mang tới trên m ũ i xe tiến hành ổn định tính cùng thể lực huấn luyện chờ bọn hắn có thể ở cao tốc tiến lên trên xe hàng ổn định thân hình sau đó phương mục liền định để cho bọn họ tiến hành một ít kỹ năng huấn luyện hỗ tương lẫn nhau tiến hành chiến đấu huấn luyện có nổi bật ở bên cạnh nhìn đ ế n cũng không cần lo lắng hai người bọn họ biết té xuống n ộ i bật còn lại là các loại bạ g ồ n g cùng sổ dù huấn luyện xong sau đó phương mục sẽ làm n ộ i bật ra tốc bay đến phía trước áp dụng sụp tợ sợ nhị sóng siêu âm tiến hành phạm vi tính do xét mà ở trong này đã rèn đúc đến rồi n ộ i bật tốc độ phi hành cùng sức b ậ n cũng rèn đúc đến rồi n ộ i bật đối với sụp tợ sợ nhị sóng siêu âm vận dụng mặc dù không có nhân giáo phương mục ứng với làm như thế nào tiến hành bảo vệ công tác thế nhưng phương mục vẫn là hết mình có khả năng vận dụng mình lý giải tới tiến hành công việc hàng n à y s e o đờ huấn luyện liền càng đơn giản hơn xeo sơ m ạ pha sát nơi đó không thể luyện còn như gợ rèn min ra phương mục đối với yêu cầu của hắn chính là không có chuyện đang ở các loại thuộc tính trong lúc đó cắt tới cắt tới chính là như vậy dưới trạng thái phương mục đoàn người sắp đến hoàng sơn phong cảnh khu còn có hai mươi km đã đến sau khi đến đại gia ở phong cảnh trong vùng nghỉ ngơi mười hai giờ lại xuất phát đ ặ n g quân thanh âm đang đối với nói bên trong v a n g lên hô hoàn hảo lên đường bình an á ung dung sinh ra bộ đàm trong có người rõ ràng t h ở phào nhẹ nhòm nói mẹ kiếp mở lao tử của mẹ chết rồi ai vốn còn muốn đi trong núi xem xem có thể hay không sự giặt bắt cái một hai con tổ kệ mẩn đưa cho ta vợ con tử làm quà sinh nhật đâu bây giờ thật là một chút khí lực cũng bị mất Ha ha ha ha ha, n được, được rồi đều đừng làm rộn chờ đến đang nói chuyện đặng quân lại nói gió cảnh khu đường khắc sâu giải thích cái gì gọi là ba đường một mươi tám con nửa canh giờ sau sau xe ngừng lại nỗi bắt cùng bạ gồng bọn họ đều hết sức không kịp chờ đợi xuống xe hiển nhiên đừng nói là phương một rồi chính là bọn họ cũng đều nhanh mệt phôi trước mắt là mênh m ô n g vô bờ dây núi thậm chí có thể chứng kiến ở vào trong mây như vậy vài tòa hình dạng đỉnh núi kỳ dị giống như là hóa đá b ổ kẹ mần giống nhau trên núi cây cối mọc thành bụi biển mây bước lên cựu long mồ nếu n như để ở chỗ này một mảnh k i a địa vực đúng là đống đất phương một hướng phía bốn phía nhìn một chút khe nhữ mày một cái bốn phía ngoại trừ hai cái ăn mặc đồng phục làm việc nam nhân còn dư lại liền đều là khiêu sân công trương hiệu lệ thuận miệng nói Ta thế này o cảm giác có Cường lúc điểm không đúng đâu. Vương đâu. n à lầm bầm. Đặng quân xuống x ha ha trước, trước kia những người đó ngươi khẳng định cũng đã gặp qua đều là lương nhẹ củ gù của ông hoặc là một ít đã có tuổi đại thuốc cái này không đoạn thời gian trước có một khiêu sơn công cho té chết sao bởi vì chuyện này lúc đó ôn lại còn nào đâu cho nên mặt trên đem những người đó toàn khai rồi một lần nữa thu người đãi nộ g cũng bỏ thêm nhân viên công tác cười ha h à nói đặng quân nghe đến đó biểu tình trên mặt tựa hồ b ô n g lòng rất nhiều đi tới quất cùng yên đều thật không dễ dàng đặng quân nói liền cấp hai người bọn họ đưa liều thuốc sẽ cầm bộ đàm thời điểm trong đó một nhân viên làm việc t r ồ n g coi phương mục ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lợi hại nhìn chằm chằm phương mục hai tay chắp ở sau lưng nói tiểu bằng hữu ngươi nhìn cái gì chứ phương mục nghe vậy dứt khoát nói gười khởi phong không phải nhéo nồi bắt trong nháy mắt kích động rồi cánh một to lớn sức gió hướng phía bốn phía đám kia gọi là khi ê u sơn công quận sạch đi n à y khi ê u sơn công lúc này cùng bản liền không có phản ứng kịp bị trực tiếp đánh bay trên mặt đất liên tục lan lộn thảo bị phát hiện giết chết bọn chúng có người vội vàng gào thét lớn cùng lúc đó gờ rèn nhìn dạ dùng r a hạ tí lì tì cao tốc di động trên tay dồn sức sáng lên lưỡng đạo giao sắc hướng về phía hai cái nhân viên công tác cổ liền tìm tới một đạo bạch quang trợ h hiện, hiện ra một cái cớ lẫy đổn trong nháy mắt xuất hiện ở gờ rèn nhìn dạ trước mặt chặn gờ rèn nhìn dạ cột ư hợp hai nhân viên công tác một mạng tuy là như vậy cỡ lệ đồn nhưng cũng bị trực tiếp ném bay mẹ k i ế p tiểu tử đáng chết này là thế nào phát hiện ra đi phơ ra luy gác phe dạo ni h đọc kìm đ ặ n g quân ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó cũng phản ứng lại cầm bộ đàm hét lớn tất cả mọi người bảo vệ tốt rồi xe cho ta hạ thử thủ nơi này là mẹ nó cấp quốc gia cảnh khu ở chỗ này các ngươi chết các ngươi không khỏi là vinh dự thị dân công ty chí ít biết cầm bảy trăm ngàn tiền tử cảnh khu giống nhau còn có bồi thường mà các ngươi giết chết bọn họ đó chính là bọn họ đáng đời không cần lo lắng chút nào đổ kẹ mật pháp đặng quân nói như vậy lấy đồng thời tay kia đã thả ra h ỉ m d ộ n g nơi này một màn làm cho phụ cận du khách nhao nhao xem trong Quy một chương 137, ba con cấp đại sư Bộ Kẹ Mẩn, n ù nổ chiến đấu liệt. đặng quân lời nói không kịch chỉ liệt, lời đối đấu là váng ớ với i tài xế kia nói, đối nói. biết những đồng dạng cũng là đối với Phương Mộc nói. Tuy là đặng quân không Tuy là là xế đ Mộc m ư nhưng ờ i kia gia dại nhiên nơi tới nơi viên hại Kẹ khu hoang ban là nào này à, mà thế tự thủ, thế tác cảnh nhân Mẩn muốn công rằng ngộ dám ở cấp quốc gia hoang dại độc đầu đều Bộ đây sợ Tại giã xẹo i đờ ố i m trước t người năm đạo ỉn xịt sở tờ băng truy ngưng tụ bán ra toàn bộ vững vàng đâm vào bốn phía khiêu sơn công bụng tiên huyết theo ngưng hàn khí ỉn xịt sở t ở băng truy nhỏ xuống phe rào ngăn cản nội bạn vừa một đạo hỉ ở b ì m phá hoại quang tuyến hướng phía nội b ạ t m á n h xì ra nội b ạ t vội vã hướng phía một bên tránh đi đình chỉ để sức khởi phong tuyệt chiêu thả ra vây anh nội b ạ t phía sau một viên núi cây trực tiếp nổ tung nội b ạ t trông coi phẹ r ạ o mười bốn trong con mắt có chút k i n h sợ h i ệ n nhiên con này phẹ r ạ o làm cho nội b ạ t cảm nhận được mánh liệt áp lực loại thời điểm này phương mục tự nhiên cũng không có cách nào chú ý toàn trường biến hóa bộ kệ mẩn tự chủ chiến đấu tính liền hoàn toàn thể hiện ra lúc này bốn phía nguyên bản muốn ở chỗ này xe đỗ sau đó ngồi xe cắp đi tới một đoàn người cũng hoặc là, là tới nơi này mua ít thứ các du khách như là rốt cuộc mới phản ứng giống nhau nhao nhao phát ra tiêm gỡ dần tiêm ế tê ở trong hốt hoảng nhanh chóng cách xa vùng đất này mẹ tiếp lần này thua thì lớn hổ ca khác xe vận tải chớ để ý đem chiếc thứ hai buồng sau xe cho nổ tung ngược lại thứ tốt đều tại nơi đó nếu như quá tham ta sợ thời gian không kịp sợ rằng một hồi bộ kẹ m ẩ n tuần cảnh cùng hộ lâm viên nhóm liền đều nên tới rồi không phải cần ngươi nói đám này cầu nhật nghị đọ kìm tiến lên mẹ gạ hòn siêu cấp giắc kỹ được xưng là hổ ca nam nhân hùng hùng hổ hổ tháo ra trên người mình quần áo lao động đặng quân nghe lấy đối thoại của bọn họ con ngươi dồn sức co g ụ c lại các ngươi là làm sao mà biết được ngài so với khi món ơn ngăn khuất đặng quân trước người một quyền hướng về phía như giống như xe tăng sống tới nỉ đỏ kỉnh vùng mạnh đi anh, bún vạn bách gạ cùng kích cấp dưới mặt cũng đặng ca đ ừ n g động những thứ này việc sẽ chờ đánh trước bại bọn họ đang nói đi phương mục trông coi có chút phân tâm đặng c u â n ó i lúc này bốn phía này tỉnh lại khi ê u sơn cùng nhóm cũng đều đã ném ra bộ kẻ bản từng đạo bạch quang trợ hiện hiện ra chu vi lại xuất hiện hơn ba mươi con bộ kẻ mẩn mà chút bộ kẻ mẩn một phần ba hẹn ở bà khoảng cấp mười còn dư lại hai phần ba cũng cơ bản đều là lẹ và hai mươi đi lên đối với này bộ kẻ mẩn phương mục kỳ thực cũng không có, có bao nhiêu lưu ý làm cho phương mục cảm giác có chút áp lực là trước mặt cái này bốn con bộ kẻ mẩn cỡ lệ đồn cấp bốn mươi chín phe rào cấp năm mươi ni đọ kìm Cấp một cái long quán c hệ truyền d thần một cái vô cùng hiếm hoi số dù xem ra là một kẻ có tiền a bất quá hai người này ta liền xin vui lòng nhật cho hổ ca giúp ta cản bọn họ lại con ăn mặc đồng phục làm việc nam nhân trông coi chạy tới bạ gồng cùng sổ dụ trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam được a sơn lang bất quá đến lúc đó một người một con không thành vấn đề cỡ lại đồn tệ l ệ b ọ o thuấn gian di động p h ở dạ l ì g ạ c đánh bay hắn ải sở bung băng đồng quyền khi món ơn g ngăn lại p h ở dạ l ì g ạ c đặng quân hạ lệnh khi món ơn g nguyên bản chỗ s u n g yếu hướng n ỉ đỏ kính thân hình hơi dừng lại một chút bốn người sẽ chạy p h ở dạ l ì gác chạy đi thời điểm hồ ca nanh cười một tiếng hướng về phía sơn lang n ỉ đỏ kính nói uy ngơi đây là k i n h thường ai vậy n ỉ đỏ kính đã bay hắn không cần phải xen vào ta đặng ca người giúp ta nâng ni đỏ k ì h là được chỉ là một con cờ lệ đồn cùng một con phờ d ạ lì gạch mà thôi bằng bọn họ có thể kháng cự được ta gờ rèn mìn dạ phương một khỏe miệng hơi câu dẫn ra một đạo đột nhiên xuất hiện của nước đem gờ rèn mìn dạ thân thể bao vây lấy cùng lúc to lớn đỏ tờ sư hủ di kèn thủy thủ lý kiếm vững vàng đập về phía xuất hiện ở bạ gồng trước mặt bọn họ cờ lệ đồn hiệu quả siêu q ầ n trông coi ở một lần bị đập bay cờ lệ đồn gờ rèn mìn dạ dùng ra hạ tỷ lì tỷ cao tốc di động trực tiếp tránh thoát nhào cắn tới được phờ da lì trên tay ở một lần xuất hiện một bà phi h ỏ a tờ sư h ữ d ị kèn thủy thủ lý kiếm cỡ lệ đồn tệ lệ và tuấn gian di động mau tránh ra tránh rơi sao phương mục cười nhạt nói xoay tròn ra h ỏ a tờ sư h ữ d ị kèn thủy thủ lý kiếm vẽ ra trên không trung một cái hình c u n g quỹ tích lại một lần nữa hết sức chính xác mệnh t r u n g cỡ lệ đồn thân thể giống như là đã trước đó năm trăm hai mươi ba đã biết cỡ lệ đồn điểm dừng chân giống nhau trước giải quyết hắn phương mục nhanh chóng nói nhưng mà đúng lúc này không phải n h o nỗi bạn phát ra hết thảm một tiếng nỗi bạn bị phẹ do sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở hiến phản từ không trung trực tiếp đánh xuống tới n ộ i bạt đẳng cấp lúc này bất quá vừa mới ba mươi chín cấp đối mặt với cấp năm mươi phẹ dở một mình đấu dưới tình huống mặc dù là t h a cũng rất khó tha bao lâu gờ rèn n i n h dạ phương mục nghe tiếng không chút do dự bỏ qua bổ đạo cờ lệ đồn giống phờ dạ l ì gạt bởi vì tự giác không còn cách nào đuổi theo gờ rèn n i n h dạ cho nên ở một lần công kích rơi giữa không t r ù n g cũng đã đem ánh mắt đặt ở n ộ i bạt trên người trông coi rơi xuống n ộ i bạt một móng ướt liền quất tới ở cơ mua trên đường ba đạo kéo dài ra làm quang lợi trào chỉ lát nữa là phải vỗ vào nồi bạt trên người thời điểm một đạo hỏa tờ bụn xệ thủy ba động đập vào phờ dạ l u gạt trên、đầu. làm cho p h ở dạ luy gạt thân thể lệch một cái công kích từ nội bặt trên người sắt qua nội bắt không thành vấn đề a không phải m h é o nội bắt lắc đầu từ mặt đất đứng lên tốt phụ trợ tốt gờ rèn nhìn dạ. Kho kẹt. Hổ ca cùng Sơn lang trong coi gở nhìn ra ngoại hình đều n h ị nhữ mày con này gờ rèn nhìn dạ là chuyện gì xảy ra mẹ gạ hệ vô lù ti hòn sao q u y một chương một trăm ba mươi tám phân chia chiến trường x e o đ ờ sử dụng a q u a d r ì n h thủy lưu hoàn dùng thủy bọc lại toàn thân nhất bính nhất khiêu liền bay lên số hai xe trần xe hơn ba mươi con vỗ kẹm mầm trong trong đó mạn kỳ chiếm giữ quán nửa lộ vẹn n h ư n g cái tổ chức này trụ cột bổ kẹ m ầ n phải là lấy mạng kỳ là chủ còn dư lại cũng chính là bệ y hiệu gia t ì c á c loại này hết sức bình thường bổ kẹ mận rồi s o j u đang chạy nhanh trên đường thân thể lắc lư một cái trực tiếp lẫn vào mạng kỳ trong đám hướng về phía một con mạng kỳ sử dụng f u j i sở bị bịt loạn trào kỹ năng mạng kỳ mạng kỳ i ậ n tí mặt hướng phía công kích mình mạng kỳ đã nghị sử dụng c t chọc không thủ phách kỹ năng đã thấy trước mặt mạng kỳ thân thể n h ó lên lúc này đầy cứ nhiên biến thành phía sau hắn chen n điều này làm cho bị công kích m ạ n kỳ nhất thời bối rối vô ý thức gian cuốn quýt sở phát sở mạnh mẽ đình chỉ kỹ năng công kỹ t h â n năng lượng t r trực o n g cơ thể trực tiếp l i tới ề n không mặn chính mình ké xuống mất đất. Thắt kỳ ké chế, đưa la, s ổ dù cười hắc hắc lại biến thành một con dạ t ỷ c ặ t hướng phía một con dạ t ỷ c ặ t đụng tới mấy người các ngươi trước tiên đem con kia sổ dù giải quyết vây hắn lại có tiểu đội trưởng người như vậy ra lệnh là mạn kỳ v ẽ y hiệu dạ t ỷ c ặ t theo ba tiếng mệnh lệnh cái này ba con cổ kẹ mẩn hướng phía sổ dù vây lại thật là số dù cũng không hoảng sợ manh đối với dạ tì cắt đ ụ n tới số dù cùng con kia dạ tì cắt cùng nhau quần quần với nhau mà chờ bọn hắn đình chỉ lăn lộn thời điểm hai dạ tì cắt đã xuất hiện ở trên mặt đất điều này làm cho nguyên b u ồ n định phát động công kích mạng kỳ cùng bệ ủy tiệu đều là sửng sốt cùng ở địch quân trong trận doanh dùng sức bấy d ố i sổ dù bất đ ộ n g xeo đờ cùng bạ gồng bọn họ bên này tuy là về số lượng ở thế yếu cùng với t r ê n c h ỉ n h thể thực lực cũng ở thế yếu thế nhưng xeo đờ thực lực ở bên cạnh hiển nhiên là mạnh nhất đứng ở số hai xe vận tải trên m ũ i xe một tay b ỉn xịt sờ tờ băng truy thả ra tốc độ cực nhanh cùng chuẩn xác hơn nữa có bọn tài xế bộ kẹ mần theo thả ra kỹ năng vẫn có thể tạm thời ngăn cản này bộ kẹ mần xông lên bạ gồng vô cùng kiên cường canh giữ ở cửa sau xe dưới một con mạn kỳ thừa dịp xeo đờ không có chú ý qua đây nhảy dựng lên thì đi bắt xe môn thời điểm bà gồng dồn sức đi lên nhảy mở miệng liền cắn lấy rồi con kia mạn kỳ chân trên ở mạn kỳ nhọn giờ giờ gầm rú trong tiếng bà gồng sau khi hạ xuống hướng về phía mạn kỳ đầu liên tục sử dụng ba lần hỉ bụt đầu truy đập mạn kỳ trực tiếp liền phun rồi b ỏ mép thế nhưng tuy là bà gồng cùng sổ rủ cùng với xeo đờ đều có thể đánh ra rất tốt chiến quả có thể bọn tài xế vỗ kẹ mần thì không được một cái lưng nẻ ô bị bệ ị và sần sợ tỉnh độc chân b ằ n chúng sau đó lại bị một con mạn kỳ nhất chiêu cả chọc không thủ p h á c trực tiếp đánh mất đi sức chiến đấu. một con xá nở cơ hữu bị át buộc cho quân lấy thân thể cũng may hắn c h è n nở kịp thời cho thu về nếu không chỉ sợ là cũng bị tươi sống lạc tới tắt thở bọn tài xế còn có sức chiến đấu bổ kẹ mần cùng đám kia thiêu núi ha công phu nhóm bổ kẹ mần con số đều ở đây giảm bớt thế nhưng rất rõ ràng xeo đờ áp lực của bọn họ đã càng lúc càng lớn xeo đờ chỉ là dùng kỹ năng khiên chế trụ bọn họ để cho bọn họ không còn cách nào công kích xe vận tải cũng đã phân thân hết cách ở như vậy trên căn bản xeo đờ rất khó đang đánh ra hữu hiệu thương tổ tới mà sổ tuy là có thể nhiễu loạn cũng vì vậy đẳng cấp hiện nay thấp nhất bạc gồng ngược lại thành cầu thủ chủ công nếu như phương một không thể nhanh chóng phá vỡ cục diện bế tắc lời nói như vậy bên này sợ rằng rất nhanh thì không thủ được rồi dĩ nhiên nóng này không chỉ là phương một bọn họ bên này hổ ca cùng sơn lan g hai người liếc nhau trông coi ngăn cản ở trước mặt bọn họ con này không cùng một dạng gờ rèn nhìn dạ cũng có chút nóng này nếu như không còn cách nào nhanh chóng cướp đi vật tư như vậy các loại cảnh khu phản ứng kịp sau đó bọn họ nhóm người này sợ rằng toàn bộ đều phải ở lại chỗ này thậm chí không có ngoài ý không phải nhéo k h o kẹt nồi bắt cùng gờ rèn n h ì n dạ nghe phương một thanh âm đồng thời đem tứ chi trên vụ trọ n g bỏ tổng cộng bốn mươi cân phụ trọng tại luyện thuật phong không phải nhéo một nhu hỏa sức gió kéo lại gờ rèn n h ì n dạ thân thể gờ rèn n h ì n dạ đi lên giật mình nồi bắt cầm lấy gờ rèn n h ì n dạ b ả vai hướng phía bầu trời hướng về phía phẹ rào liền v ă n g ra ngoài cùng lúc đó hướng về phía phờ dạ l ì gạch cùng cờ l ạ đồn liền sử dụng gió nổi lên t u y ệ t chiêu giống phờ dạ l u gạch nổi dận gầm lên một tiếng đối mặt nồi bắt sức gió thân thể cũng chỉ là có chút hơi rung nhẹ sau đó một đạo hỉ dỗ b h ư gợ rèn nhìn ra ở bay lên trên đi đồng thời một bả liền tóm lấy rồi phẹ dào cổ sau đó dồn sức hướng phía, phía dưới đập một cái phi thường kịp thời tiến lên đón vậy mau đập về phía nội bặt nam h thạch to lớn và anh nam h thạch to lớn đập vào phẹ dọc trên người sau đó nổ tung phẹ dào rên dĩ một tiếng từ không trung nga xuống gờ rèn nhìn dạ ở rơi xuống đất đồng thời lưỡng đạo s hu di kèn đã trước sau bắn về phía p h ở dạ lì gạch cùng c ơ lệ đồn nhanh chóng xoay tròn s hu di kèn mang theo phảng phất có thể mở ra hết t h ể khí thế tốc độ cao xoay tròn p h ở dạ lì gạch ngưng ra giờ dạ gồng cơn long t r ả o hướng về phía h v a tờ s hu di kèn thủy thủ lý kiếm l i ề u mạng đi tới vốn định đem gờ rèn nhìn dạ h v a tờ s hu di kèn thủy thủ lý kiếm trực tiếp phá vỡ p h ở dạ lì gạch hiển nhiên đánh giá thấp ra gờ rèn n ì n dạ một chiêu này đ ư c đánh vào cả ngươi giống như là người kéo về phía sau đi vòng quanh trực sấp xỉ xỉ mà cớ lệ đồn lúc này đây không có tuyển trạch dùng tệ lệ hoặc thuấn gian di động né tránh gờ rèn nhìn dạ công kích mà la lại một lần nữa sử dụng dùng r a dốc sở lại nham băng kỹ năng muốn trung hòa sở hữu di k ẹ n kỹ năng có thể tổn thương thế nhưng nham thạch to lớn nhưng l à bị dạp thì sở tìm cao tốc toàn chuyển đọa tờ sở hữu di k ẹ n thủy thủ lý kiếm trực tiếp cắt kim loại thành hai nửa thật tốt sau đó đập vào cớ lệ đồn trên người cũng may dốc sở lại nham băng bao nhiêu vẫn là giảm đi một bộ phận uy lực nếu không sợ rằng lúc này cớ lệ đồn trực tiếp liền mất đi năng lực chiến đấu liên tục va chạm làm cho gợ rẹn m h ì n dạ nguyên vẹn chứng minh rồi sức chiến đấu của mình đối mặt với hai đạo quán cấp bộ k ẹ mần cùng một con cấp tinh anh tột cùng bộ k ẹ mần gợ rẹn m h ì n dạ có thể làm được c áp chế như vậy không được thời gian có thể không phải đủ chúng ta tha hổ ca trông coi sơn lang có chút p h i ề n táo xem ra chỉ có thể hy sinh bọn họ sơn lang nói hướng phía bốn phía này khi ê u sơn công quát một đám dấp rưỡi để cho các ngươi bộ k ẹ mần toàn bộ công kích hạn hán sơn lang gào thét chỉ một cái phương mục đột n h i lên mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người đều là nhỏ bé một trong xương sở muốn chết sao nhanh lên một chút mệnh làm các người b ổ kẻ mẩn h ổ ca bạo nổ quát m ạ n kỳ thượng sứ dùng cả sợ chọc không thủ phách họa s ầ n s ờ tình độc trâm tắc cử va chạm q u y một chương một trăm ba mươi chín hộ lâm viên phương mục dạ phẫn nộ cách thắc la tháp so với trông coi bốn phía b ổ kẻ mẩn nhất để hướng về phía phương một v ọ t tới xẹo đơ bọn họ nhất thời nóng này cũng biết hướng về phía phương một cũng chạy tới g ờ rèn nhìn ra động tác nhanh nhất cơ hồ là trong nháy mắt liền bọn tới phương một bên n g sau đó dùng dao đỡ dỏ kẹt bảo vệ tuyệt chiều vì phương mục chặn tất cả kỹ năng nhưng mà chính là như vậy một cái t r ụ c bánh xe biến tốc cỡ lại đồn một cái tệ lẹ vào thuấn gian di động xuất hiện ở số hai xe phía sau cường đại cồn phở xỉ ẩn nghiệm lực t r ù m lên cửa sau xe trên người mặt sau đó đem chọn cái cửa sau xe trực tiếp xúc lên tiếp lấy lưỡng dương cổ kẹ b ả n bị trực tiếp nâng lên trong xe vận tải tuy là bởi vì cài đặt quáy giày trang bị đưa tới hấp x ỉ tập bộ kẹ mẩn không còn cách nào chính xác định vị thuấn di đến bên trong đồn xe thế nhưng dùng xị tập khuôn đồ vẫn là không có vấn đề mà nay đồng thời trông coi nhất tề vây lại đám kia các bộ kẹ mẩn gờ rẽn n h n dạ thân thể trong nháy mắt liền nổi lên hạt khí đối với thủy chuyển băng chuyển hóa, gợ rèn nhìn ra là vận dụng nhanh chóng nhất không phải n é o nguyên bản bị đánh tới nổi bật trông coi một màn này hướng phía phía trước dùng rằn g dùng ra để s ứ c khởi phong kỹ năng ở hiện thực như loại này phạm vi tính kỹ năng cũng sẽ không tự động phân biệt quân đội bạn một trăm hai mươi nghe được nổi bật gợ rằn tiếng tê xô dù mấy tiểu t ử kia cũng q u y ế t hướng phía bốn phía thối lui lúc trước phương mục vẫn không có thả ra một chiêu này chính là nguyên nhân này nhưng là bây giờ trông coi đem chính mình nửa vây lại đám này đẳng cấp lẹ o hai mươi lẹo ba mươi các bộ kẹ mẩn phương mục khoe miệm nhẹ nhàng câu dẫn ra sau đó hoặc ra ba chữ vợ là sạt bạo phong tuyết h bởi vậy có thể thấy được ở g ờ rèn n h n dạ khống chế bởi lạnh sạt bạo phong tuyết kỹ năng ở giữa chỗ này bộ kẹ mần lúc này thừa chịu rồi thương tổn như thế nào g rèn nhìn dạ trong nháy mắt nháy mắt giết sắp xỉ ba mươi con bộ kẹ mần một màn xem lây người mọi người bất quá phương m ộ c cũng không đờ ra dùng bộ kẹ mẩn công kích nhân loại cũng không phải là phản phái đặc quyền gợ r ẹ n nhìn dạ hướng phía hổ ca cùng sơn lang vọt thẳng đi đù tự tim ảnh t ử phân thân phương m ộ c nói bốn phía hơn hai mươi con gợ r ẹ n nhìn dạ đồng thời đánh về phía hổ ca cùng sơn lang p h ơ dạ luy gạt phẹ dạo hổ ca dồn sức quát p h ơ dạ luy gạt cùng phẹ do phân biệt chắn hổ ca cùng sơn lang trước người mà liền lúc này chân trời một con trạ gì giật phun một cái nóng rực hỏa diễm phát ra một tiếng to rõ ràng tiếng hô chạy nhanh đến cỡ lại đồn mang theo ta tệ lẹ vỏ thuấn gian di động đi sơn lang trông coi chân trời sửng sốt tiếp lấy không chút do dự ra lệnh sau đó trực tiếp thu hồi nỉ đọ kìm cùng sơn lang vẫn đứng chung một chỗ hổ ca ngây ngẩn cả người trông coi mang theo lượng dương bộ kệ bạn cùng cờ lạy đồn cùng nhau biến mất sơn lang hổ ca sắc mặt khí màu đỏ bừng ta thảo mẹ của ngươi vương đông dân ở rất nhiều chỉ gờ r ẹ n m h ì n dạ trong vẫn đã vọt tới phẹ giật trước mặt gờ r ẹ n m h ì n dạ trên nắm tay ngưng kết ra ban quyền một quyền đập và o phẹ rào trên đầu vốn còn muốn tiếp tục động thủ gờ rèn n h n dạ đang đánh hết một quyền này sau đó thân thể cái lảo đạo thối lui ra khỏi giảng bộ tiến hóa trạng thái gờ rèn nh phương mục giống như là ngất đến rồi thông thường theo cũng té xuống đất cơ hội tốt dơ dạ gồng c ơ n long trào hổ ca vội và nói g n nhưng mà mất đi chiến đấu đối thủ hi món Dừng đã vào tới hi món d ừ n g m ạ n h quần tâm t ố c quyền đặng quân quát từ mặt bên đánh tới trùng điệp một quyền đánh vào p h ở dạ l u gạch gò má trên đem p h ở dạ l u gạch trực tiếp đập bay ra ngoài mà này đồng thời xa xa chạ gì r ợ t rơi xuống một người nam nhân từ phía trên nhảy xuống tới trông coi cảnh tượng chung quanh có vẻ có chút khó tin sau đó nhanh chóng nói ta là hộ lâm viên diệp lương trí các ngươi uy có hay không chữa bệnh vồ kẻ mần phương mục bỏ dậy dùng ống tay háo l a u mép một cái trực tiếp cắt dứt diệp lương trí lời nói diệp lương trí vi vi xứng sở b ẹ p lại tao mày trông coi phương mục tiểu bằng hữu ngươi là ai còn có điều có người đều đem các ngươi t ổ k ẹ m ẩ n thu hồi đi phương mục nghe diệp lương trí những lời này nhất thời phát hỏa ta cút mẹ mày đi ngươi nói cái gì tiểu tử ngươi mắng người nào ta xem ngươi tuổi nhỏ không muốn cùng ngươi tính toán thế nhưng ta muốn nói cho ngươi chuyện nơi đây xem ra cũng không nhỏ hiểu không thành thật n g n ô diệp lương trí lạnh lùng nói phương mục đ ư n g nội chỉ ít nhóm này hàng cơ bản coi là bảo vệ hơn nữa hộ lâm viên tới an toàn đặng quân lúc này tiến lên phía trước nói đặng ca con kia cỡ l ã y đồn bị trọng thương chạy không xa mà ta gỡ rẽn nhìn dạ cùng nổi bắt nếu có chữa bệnh bổ kẹ mẩn hỗ trợ khôi phục thể lực chị liệu thương thế nói vẫn có cơ hội tìm được bọn họ cái này đặng quân do dự một chút sau đó liếc nhìn diệp lương trí đây là quy định hơn nữa kế tiếp còn muốn đối với các ngươi mọi người tiến hành thẩm vấn diệp lương trí lạnh lùng nói phương mục trông coi diệp lương trí hít sâu một hơi ngươi có phải hay không xóa bức ngươi nói cái gì cái kia nếu như không ngại ta mới có thể giúp ngươi một chút đúng lúc này một cái mười phần khả ai á châu nữ hải đã đi tới trên mặt còn có chút bộ bẩm dùng tiếng anh đối với phương m ụ c nói mà bên cạnh nàng theo một con hạ tèn nạ t r u n g tộc hạ tèn nạ thuộc tính di t à i đặc tính h ệ ở chị dũ tri tâm đẳng cấp hai mươi tám điểm kinh nghiệm e ít tờ năm trăm hai mươi ba một nghìn kỹ năng cổn thờ xỉ ẩn nhiệm lực lai điệu sinh mệnh thủy trích ạ dỗ mặt đệ dạp t ỷ phương hương chị dũ hẹn bùn xe chị dũ ba động di chuyển kỹ năng ạ dỗ mạ thịt m ị phương hương mặc vụ phương n ụ c nhìn thoáng qua sau đó không có ở để ý diệp lương trí hướng về phía cô gái này nghiêm túc nói c ạ m tạ nội bác gờ rèn nhìn ra cái này hai h ả i tử bài thác uy u i ta lúc trước nói các ngươi nghe không hiểu sao diệp lương trí sắc mặt trở nên hết sức khó coi giống cha di giật văng một đạo hơi thở ánh mắt lạnh lùng trông coi phương mục phương mục kỳ thực đ ặ n g quân n g ư ơ i biết n g ư ơ i là vì ai ra làm việc sao phương mục lúc này trông coi đ ặ n g quân đột nhiên nói đ ặ n g quân vô ý thức nói phương chu tập đoàn a chờ đã đạo quân lúc này như là rốt cục ý tứ đến cái gì giống nhau bất khả tư nghị trông coi phương mục phương mục trông coi cô gái này tiếp tục nói yên tâm đi không có việc gì ta có thể bảo đảm cô gái này thấy thế gật đầu sau đó dùng tiếng nhật hướng về phía hạ kèn nạ nói hạ kèn nạ sử dụng dùng lai điệu sinh mệnh thủy trích lo lì mẫu hạ kèn nạ đứng ở nổi b ạ t cùng gờ rèn nhìn dạ ở giữa có hiện lên tia sáng g i ọ t nước mưa phân biệt phiêu hướng rồi gờ rèn nhìn dạ cùng nổi bạt kế tiếp sử dụng hẻn bùn xê t r ị r ũ ba động các ngươi thật đúng là dám không nhìn tạ trà di rợt hymon diệm lương trí trông coi trực tiếp ngăn khuất trạ di rợt trước mặt hymon sắc mặt càng thêm âm trầm ngươi đây là ý gì ta còn muốn hỏi các ngươi bên này là tình huống gì đâu vì sao nơi này nhân viên công tác toàn bộ bị á c đổ sở chiếm lĩnh thân làm hộ lâm viên ngươi cần phải cho một giải thích a q u y một chương một trăm bốn mươi sơn lang kế hoạch truy tung b ộ kẹt mận năng lực ngoại trừ phá hư cũng có trị hết người lực lượng của thân thể phương mục ở hạ t ẹ n nạ hẹn bùn sệ trị rũ ba động trong đồng dạng cảm giác mình cả thân thể cũng theo ấm áp lên lòng nóng này cũng bình phục lại tới nguyên bản bị đông cứng tay càng là khôi phục tri giác không phải n h é o kho kẹt nội bắt cùng gỡ rèn nhìn dạ cũng đã khôi phục thể lực ngươi tên gọi là gì phương mục nhìn trước mắt nữ hải mở miệm nói Kỳ hạ ọ cô, h sĩ mô t ổ k ỳ h ọ cô. họ Sĩ Mô Tổ Kỳ h cô nói như vậy lấy thời điểm trông coi phương mục cười ngọt ngào cười hạ sĩ mô t ổ k ỳ họ cô thoạt nhìn một bộ học sinh trung học đệ nhị cấp dáng vẻ thân cao cùng phương mục không sai biệt lắm cảm t ạ n phương mục trông coi hạ sĩ mô t ổ k ỳ họ c ô nghiêm túc nói không có quan hệ trước t u y là có thể đại khái h i ể u chuyện gì xảy ra nhưng là thật xin lỗi khi đó không có cách nào ra tay trợ giúp hạ sĩ mô t ổ k h họ cô lắc đầu sau đó hướng về phía phương mục tạ lỗi nói đã đủ rồi phương mục cảm thấy ở dưới tình huống như vậy khoanh tay đứng nhìn tuyển trạch chỉ có là người bình thường biểu hiện mà Mục một cầm có thể ở sau đó chủ động trợ giúp người, cũng chút đó thể trợ rất tốt. thoại Phương、Mộc、nhìn ở sau xa xa cầm điện thoại di động đã điện người, giúp dĩ i người. động một hướng về phía bên này một ít đoàn phía về ít d nhiên đối với lần này phương mục cũng không nói gì nhiều dù sao nguyên ý trợ giúp đúng là chủ mỹ đức nhưng là tuyệt đối không phải nghĩa vụ phương mục hướng phía hồ ca đi tới m ở miệng nói u ì ta nghĩ các ngươi nếu dám đập thủ liền nhất định là có ứng đối biện pháp a ở thành công cũng hoặc là thất bại thời điểm cái tên kia đi rồi địa phương nào ta có thể không tin hắn là không có mục đích chạy trốn phương mục trông coi mắt lạnh đứng ở một bên hồ ca ha hả tiểu quỷ tuy là cái tên kia quả thật làm cho ta muốn giết rồi hắn thế nhưng ngươi cho rằng loại chuyện như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết sao h ổ ca khuyên tay vẻ mặt dáng vẻ không sao cả trông coi phương mục cười lạnh nói không phải nhéo nội bắt lúc này trông coi phương mục gật đầu trước mặt đối với đặt câu hỏi thời điểm nếu như một người đã biết rồi đáp án như vậy mặc dù là ngoài miệng không nói trong lòng cũng biết theo bản năng hiện ra đáp án chính xác cũng vì vậy nội bắt v ẫ n d ù n g tệ l ẹ b ặ t t h ì tâm linh cảm ứng năng lực rất thoải mái liền giải khai sơn l a n kế hoạch của bọn họ chính như ngay từ đầu phương mục đã nhận ra đám người kia thời điểm không đúng giống nhau thế nào có thể đuổi theo s a o phương mục hỏi không phải n g é o nội bạn tự tin kêu lên sơn lang đám người kêu nếu dám đậu thủ khẳng định như vậy đã từ lâu sắp xếp xong xuôi đường lui ở tại bọn hắn trong kế hoạch ban đầu là chờ đấy đặng quân bọn họ mở cửa xe trong nháy mắt từ hổ ca cùng sơn lang đậu thủ trong nháy mắt giải quyết lần này hàng hóa áp giải trong nhân viên thực lực mạnh mẽ nhất đặng quân cùng phương mục mà mấy tin tức này tự nhiên là bởi vì bọn hắn có nội ứng bất quá nội ứng không phải ở trong đội xe mà là đang cựu long biến tàu bọn họ nội ứng ở đoàn xe xuất phát trước cũng đã ở trong xe cài đặt định vị trang bị hiện tại định vị đoàn xe vị trí Cảnh, cảnh h k một ngày gặp h chuyện không may thành phố phụ cận trợ giúp tuyệt đối sẽ tới thật nhanh nhưng cũng chính là bởi vì như vậy người nào cũng không nghĩ tới lại có thể có người dám ở bộ kệ mần bảo hộ trong vùng phát động tập kích nơi này hộ lâm viên là cắt lật chế nói như vậy hai người làm một tổ tổ n g cộng ba tổ giả thiệt tạp tổ tuần sơn như vậy thì lạc lưu thủ mười hai giờ sau đó a C thay ca như vậy chế độ trừ cái đó ra còn có tuần cảnh lái xe ở bên cạnh tuần tra sơn lang bọn họ đang là thông qua định vị biết phương một vị trí của bọn họ sau đó đầu tiên là lợi dụng tìm giúp nhân viên mất tích mượn cớ kéo lại tuần cảnh đồng thời đồng thời hướng về phía địa phương phát động tập kích ở lại giữ trong hai người đạo q u a n cấp bộ k ẹ mẩn chỉ có một con m à t h ô i còn dư lại cũng bất quá là cấp tinh anh bộ k ẹ mẩn mà ở trong đó nhân viên công tác trình độ kỹ thuật thì càng kém vì vậy cái chỗ này cơ h ồ là không có gì năng lực ngăn cản đã bị sơn lang bọn họ cho tiếp thủ mà dĩ nhiên nếu như cái kế hoạch này thất bại liền giống như bây giờ cục diện kế hoạch của bọn họ là bỏ qua những người đó sau đó sơn lang cùng hổ ca hai người mang theo thành công cấp đoạn vật tư thuấn di đến chân núi nói trước chuẩn bị xong xe thương vụ bên trong khi đó bọn họ đ ồ n g dạng chạy thoát chân trời vang lên phi cơ trực thăng ầ m vang cầu hoa tươi không hiển nhiên khu vực thành thị bên kia xuất cảnh tốc độ vẫn là rất mau phương mục chiếm được mong muốn tin tức sau đó nhìn một chút xa xa bay tới bổ k ẹ mẩn chúng nhân viên cảnh sát hướng về phía nội bật nói nội bật bãi thác chúng ta đi không phải nhéo nội bật lôi kéo phương mục hướng phía chân núi nhanh chóng rời đi nếu như chờ bọn hắn tới thẩm vấn sợ rằng sơn lang sớm không biết đã chạy tới nơi nào nội bắt tốc độ rất nhanh phương mục rất nhanh thì bay đến chân núi ở trong trí nhớ bọn họ đậu xe vị trí đã chấm không thế nhưng từ nơi này theo dưới sơn đ ạ o núi chỉ có một con đường hơn nữa sơn lang kế hoạch của bọn họ nguyên vốn cũng không phải là hướng phía bên ngoài chạy mà là hướng phía bổn địa y sơn trong thành phố rời đi mà nếu biết rồi phương hướng phòng định ở có nổi bạt sổ t ở sơn nhịp sóng siêu âm định vị phương mục có lòng tin đuổi theo kịp không y sơn khu vực thành thị tuy là mùa đông không phải du ngoạn mùa thịnh vượng thế nhưng ôm tới lãnh hội một cái mùa đông hoàng sơn cảnh sắc Cũng hoặc ông là một h lái hoang vào bên trong thị khu cũng đã bắt đầu kẹt xe hoàn cảnh ở cộng thêm chu vi liên tiếp tiếng kèn làm cho sơn lan g có chút phiền táo theo vụ vô, vô tay lái được kèn đồng thành Một nhân viên tình báo cũng không biết là làm ăn cái gì không biết tiểu tử này sức chiến đấu làm sao như thế yêu n g h i ệ t bất quá cũng coi như không có tay không mà về à, nếu không tổ chức bên kia còn không hào g i a o thay mặt thảo trước mặt có đi hay không rồi có bạo nổ tì khí rung xuống xe cửa sổ mà bắt đầu mắng tích tích người bay qua à. có người ở vì sinh hoạt mà vội vàng sao động bất an cũng có người thích chí hưởng thụ mùa đông tính m ị c h ven đường đi lại người cùng b ổ k ẹ m mận tay nâng lấy trà sữa các cô nương dùng một cái khăn quàng cổ đem hai người toàn bộ vây quanh tình lữ trẻ tuổi mùa đông là một thích hợp yêu mùa a không phải n é o cầm lấy phương m ộ c nội bạt từ những xe này những người này đỉnh đầu nhanh chóng xẹt qua một q u y một chương một trăm bốn mươi mốt bên trong thị khu chiến đấu h ồ n g đen đường cửa sơn lang nhìn phía trước xe bắt đầu sau khi khởi động chậm rãi đạp rồi chân ga b à ảnh một tiếng chấn động tiếng vang làm cho sơn lang dồn sức đạp rồi phanh lại một bóng người đập vào ô tô trên đầu xe không phải n é o phương m ộ c ngầm đầu trông coi lộ ra một bộ tượng như thấy quỷ biểu tình sơn lang cười nói chạy người nghĩ hướng chạy phương ra ta gì đó là tốt như vậy cầm sao trước mặt các ngươi làm cái gì đi a phía sau lại người hô tích tích tích chính là a muốn đánh một bên đánh đừng ở chỗ này phạm đường nổ a phương một không có để ý chung quanh tiếng la trực tiếp hạ lệnh é、e、cuộc tờ không khí lợi nhận thảo sơn lan g phản ứng rất nhanh dồn sức mở cửa xe áp hạ thân tử xuất ra ni đỏ k ỉ n hô kẻ bàn sau đó liền cựu sáu bảy nghe xe trước kính chắn gió vỡ vụn ni đỏ kìm giống ni đỏ kìm xuất hiện ở ngoài xe vừa xuất hiện liền trực tiếp giấm nát bên trên khung cách ly sau đó cầm lấy khung cách ly hướng phía phương một liền đập tới nôi bắt cầm lấy phương mục đi lên vừa bay thoát khỏi ni đỏ kỉnh công kích khoảng cách gờ rèn nin dạ khó kẹt gờ rèn nin dạ xuất hiện ở không trung rơi xuống đồng thời trong tay nổi lên hàm khí ải sở bun băng đồng quyền ni đỏ kìm thơ nở bun lôi đệ quyền tư lạp ni đỏ kìm trong quả đấm điện băng bơi gờ rèn nin dạ khó kẹt nghe phương mục tiếng hô gờ rèn nin dạ thân thể hình thái trong n h y mắt đã xảy ra cả biến v ảnh lúc lên lúc xuống hai bóng người ở lôi quang cùng hàm khí nhộm đập giới đều phát ra tia sáng trói mắt ni đỏ kìm dưới chân nhựa đường đường cái vào thời khắc này vỡ vụn năng lượng va chạm văng khắp nơi năng lượng thậm chí đưa tới một cơn gió lớn ha hạ nổ vang lần này phía sau xe cũng không dọn trông coi một màn rung động như vậy phản ứng lại mọi người ở từng tiếng cuốn quýt giờ ho a giờ gầm rú trong tiếng nao nao h xuống xe trong lúc hỗn loạn hướng phía hai bên đường đi tránh đi vào thời khắp này còn có cái bất n h ứ công việc cũng chỉ có tiếp tục lấp lánh đèn xanh đèn đỏ rồi ầm ầm kèm theo một tiếng nổ gợ rèn nhìn ra lui về phía sau vừa lộn rơi vào một chiếc xe chân xe chân xe trực tiếp l ó n xuống mani đỏ kỉnh còn lại là liền lùi mấy bước tiểu tử ngươi là thế nào đuổi theo tới chẳng lẽ nói là tên kia nói cho ngươi biết điều đó không có khả năng hắn nên biết bán đứng thành viên tổ chức là kết quả gì sơn lang ngồi ở trong xe sắc mặt hết sức khó coi ngẩng đầu nhìn phi ở giữa không t r u n g phương mục chất vấn ngược lại đều là chết đối với từ bỏ người của chính mình ngươi làm sao khẳng định người đó liền sẽ không kéo ngươi cùng chết đâu phương mục nhún bay nói xong hướng về phía gờ rèn nhìn ra nói trên cột cư h ợ p chạm cỡ lạy đồn sơn lang lại một lần nữa thả ra cái này bộ kẹm ẩ n bất quá lúc này cỡ lạy đồn trạng thái hiển nhiên rất kém cỏi hơn nữa nhìn gờ rèn nhìn ra ánh mắt cũng rõ ràng có chút bỡ ngỡ hiện nhiên hắn đã bị gờ r ẹ n nhìn ra cho làm sợ tệ lệ qua thuấn gian di động kho kẹt gờ r ẹ n nhìn ra bổ vào trên mặt đất chiếc xe này một cái ngay cả nhân cùng bộ kẹm mần toàn bộ tiêu thất ngay tại chỗ a dưới trạng thái như vậy còn mang theo nhiều đồ như vậy ngươi có thể thuấn di rất xa phương mục dễ c ậ t lẩm bẩm nỗi bắt toàn lực thả ra sổ bật tợ sơn nhịp sóng siêu âm tiến hành phóng xạ tính thăm dò không phải méo tìm được nước tệ lệ kỹ nợ system điện cảm ứng thành tượng công năng ở phương mục trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái hình ảnh ở cách nơi này hai cái đường phố địa phương một nhờ ạc cửa một chiếc không có chiếc kính chắn gió xe đang chậm dại t h ú c đầy lấy mà nếu như bay thẳng qua bên trên nhà lầu từ nơi này hồng đèn đường lộ khẩu đến nhà kỳ ạc khoảng cách thẳng tắp bất quá hai trăm m g ơ rèn min h dạ đ ổ i kịp phương mục ở liên can ven đường tay của quần chúng máy móc c a m ra trong bị nổi bạt lôi kéo nhanh chóng rời đi Bên niệm đồn thuấn gian động liền ng kia, khi di tiếp sau lệ chấm cớ trực lệ ở tệ hoạt dứt, Cớ đến thanh âm. Không phải lúc ệ này đây vô hình lưới dao sắc bén vạch tới phương hướng là xe hơi xăm lốp xe tả hữu trước lốp xe trực tiếp phá xe trong nháy mắt không khống chế được sau đó đụng vào ven đường trên cây cũng may tốc độ xe không nhanh sơn lang xuống xe sắc mặt tâm trầm trông coi phương mục đồ đạc trả lại cho ngươi để cho ta ly khai phương mục lúc này đây từ không trung rơi xuống trông coi sơn lang cười cười là cái gì cho ngươi cùng ta đàm phán dũng khí g ơ rèn nhìn dạ ở lối đi bộ đang nhanh chóng chạy chạy nhanh trên đường trong tay h ỏ a tờ sở hữu di kẹn phi thủy lý kiếm hướng phía nỉ đỏ kình trực tiếp bay tới tiểu tử ta khuyên ngươi lưu lại một đường ngươi cân nhắc qua sự trả thù của chúng ta sao sơn lang giận d ữ hét a phương mục bị môi trông coi phương mục thái độ sơn lang cũng biết nói cái gì đều vô dụng đơn giản cũng không đếm xỉa đến nước bùn bát g ố n g Ni đỏ k ì n h đầu tiên là tránh ra sưu d ẹ y kèn sau đó hướng về phía mặt đất dẫn một cái trên chân độc khí trong nháy mắt hướng phía bốn phía k h u ế t tán Ni đỏ k ì n h trước mặt một m ả n g lớn đất đai nhan sắc lúc này toàn bộ dính vào một tầng màu tím nhạt sau đó cái này một mảnh mặt bị một cổ lực lượng vô hình vân lên hướng phía gờ rèn nhìn dạ liền đập xuống một chiêu này phạm vi hết sức q u ả n g không chỉ là gờ rèn nhìn dạ ngay cả một ít lá gan quá lớn cầm điện thoại di động tới gần quay video không tám người đồng dạng bị bao phủ ở trong đó gờ rèn nhìn dạ một sức gió ngăn trở trước mắt cái này một mảnh vô cùng dày đặc bùn đất cùng hòn đá tới gần phương mục cũng xua tan bay tới độc khí trình độ nhất định giảm đi nước bùn b á t uy lực nhưng chung quanh người liền thảm bởi vì này nhất chiêu bọn họ trong nháy mắt lâm vào trúng độc trạng thái sắc mặt phiếm tử có người trực tiếp nôn mửa thể chất kém càng là hôn mê bất tỉnh gờ rèn nhìn d a đang thay đổi thành độc thuộc tính sau đó c h ỉ ít không phải sẽ nhờ đó rơi vào trên đường trạng thái trông coi vọ thẳng ra nước bùn bắt gờ rèn nhìn dạ sơn lang lại một lần nữa nói ni đọ kìm một trăm ngàn v ư n mắt bỡ lóc vén thảm nền tạ tam y đại đại đ một trăm ngàn v ố n điện lưu không có đục lấu ngăn khuất gờ rèn nhìn ra trước mặt bừng lào kích đánh ngã uy một chương một trăm bốn mươi hai lý nam dạ p h ẫ n nộ tại sở b ù n băng đồng quyền toàn bộ không được l ú c đ í c h đang ở gờ rèn nhìn ra đem n ì đỏ k ì h đặc phải xoay người nhảy qua ở n ì đỏ k ì h trên người vùng sở b ù n băng đồng quyền sẽ đập thời điểm một tiếng khẽ kêu tiếng một cây súng lục nhắm ngay bên này vâng một con gờ ráo lì t h ở hướng về phía nơi đây phát ra cảnh cáo tiếng hô đồng thời bốn phía vang lên tiếng còi xe cảnh sát rất nhanh đại lượng xe cảnh sát đem nơi đây bao bọc vây quanh Kho kẹt. g h e n n h ì n ra nhìn về phía phương mục hô trở về a phương mục hướng phía bốn phía quét mắt một vòng mấy lúc sau thở dài gọi l ạ i g h e n n h ì n ra tiểu t ử tối h ngươi nhớ k ỹ cho ta sơn lang gắt gao ngã n ắ m chặt n ắ m tay vô cùng thâm độc nhìn c h ầ m c h ầ m phương mục triệt để bỏ qua phản kháng đem nỉ đỏ kìm thu vào một cái cảnh viên lập tức tiến lên đem sơn lang trực tiếp ấn trên mặt đất nữa còn ngươi nữa đem bộ kẽ mẩn thu hồi đi nữ cảnh sát cầm súng chỉ vào phương mục khét t i nói phương mục tùng mười bốn núi vai nhìn vẻ mặt nghiêm túc nữ cảnh sát bất đắc gì nói ta nói đối với vị thành niên là không phải có thể ôn nhu một chút vị t h a n h niên phương mục những lời này làm cho bốn phía chậm rãi vây lại bộ kẹ m ẩ n bọn cảnh sát nhao nhao sửng sốt hai mặt lẫn nhau hư bất quá quên đi đi thôi chúng ta trên đường nói đi nơi đây không phải chỗ nói chuyện đã không phải lần thứ nhất lên xe cảnh sát phương mục thu hồi gờ rẽn nhìn dạ cùng nội b á c tại mọi người mộng bức trong thần thái hết sức quen thuộc lên phía sau xe ngồi s o n g chính là một hồi sinh hai hồi thục có hai lần kinh nghiệm phương mục đối với tọa xe cảnh sát chuyện này đã có vẻ rất tự nhiên rồi một cái đội trưởng dáng vẻ trung niên nam nhân n h ị nhữ mày sau đó chỉ huy nói Các người mang lấy hai người bọn họ về trước trong cục cảnh sát mặt còn dư lại ở chỗ này duy trì trật tự hỗ trợ cứu trị người bệnh là bóp cảnh sát phương một một ghi âm được tốt ghi chép liền nhận được một thông điện thoại là lý nam đánh tới cũng chính là phương một mẫu thân chuyện lần này gây coi chút lớn đầu tiên là cảnh khu bên trong hai cái hộ lâm viên cùng nghỉ ngơi đứng bên kia công nhân toàn bộ mất tích sau đó tuần sơn tuần cảnh gặp nạn thi thể đã bị người phát hiện mặt khác ở trên núi trận chiến ấy gián tiếp hoặc là trực tiếp bởi vì phương một các tổ kẹ mận số người chết có năm người mà đây là đúng lúc cứu trị kết quả dĩ nhiên đã xảy ra chuyện lớn như vậy cố không cần nghĩ cái chỗ này khẳng định có một nhóm người trực tiếp xuống này bất quá những thứ này chuyện loạn thất b ạ tao tạm thời còn không ảnh hưởng tới phương mục phương mục ngươi không cố gắng trong trường học n ê y nô bỏ chạy bên ngoài làm chuyện nguy hiểm như vậy ngươi là nghĩ như thế nào phương mục vừa mới đưa qua tổ kẹ mẩn cảnh đưa tới điện thoại từ trong điện thoại liền truyền đến tiếng vô cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ phương mục theo bản năng đem điện thoại cách xa lỗ thai ngươi mới bay lớn án mạng án mạng mặc dù không là của ngươi sai thế nhưng ba ngươi còn không có lao đâu ngươi ca cũng không phải phế vật chúng ta còn chưa tới phiên ngươi ở bên ngoài xuất đầu lộ diện một tuần này ngươi nói một chút ngươi ngươi đều có thể hai lần trước nóng lục soát nhân ra lấy tiền đều không nhất định trên rồi ngươi làm sao lại có bản l ã n h như vậy đâu a ta cho ngươi biết phương m ộ c ngươi lập tức cút cho ta hội trường học đi là lập tức lý nam càng mắng càng nhanh đến cuối cùng lý nam thanh âm từ dạ phẫn nộ biến thành ngày nào đều là ngươi t r a cái này người không có lương tâm không được ngã tới đón ngươi ngươi đừng chạy ngã để cho ngươi t r a một lần nữa sắp xếp người nhóm hàng kia ngươi chớ x ế vào vậy có như vậy nói xong lý nam cút điện thoại phương một xem điện thoại di động xin lỗi người nói xin lỗi gì dù sao ngươi đã làm rất khá nhóm này hàng một cái bổ kệ bạn chưa từng ném nếu như chúng ta chỉ là lao bản lấy nhân viên thân phận như vậy ta sẽ cảm thấy cho ngươi khá vô cùng thế nhưng trừ cái đó ra chúng ta trọng yếu nhất vẫn là phụ tử quan hệ hiện tại nhĩ lao tử ta còn chưa già bả vai cũng đủ cứng thật trời sập xuống cũng có thể cho ngươi chịu đựng được thế nhưng thân vì một người cha chứng kiến con của mình ở vốn nên vui lùa niên kỷ đi chơi mệnh cái này sẽ để cho ta cảm thấy ngã vô cùng thất bại ngươi hiểu không có quan hệ gì với ngươi cha ngã chỉ là m u ố n càng nhiều hơn rèn đúc chính mình phương m ộ t vội và nói g n nhưng là ngươi gấp cái gì đâu phương hải tiếp tục nói ta nghe nói ngươi ngay cả ở trên xe cũng vô thì vô khắc huấn luyện bộ kẻ mẩn ngươi ở gấp cái gì ngã phương mục cứng họng bởi vì phương mục đột nhiên không biết ứng với làm như thế nào sắp xếp ngôn ngữ tới chính xác trả lời vấn đề này một đầu khác phương hải thở dài trông coi ở trên bản sách để it thiếu khuyết gia đình quan hoài hải tử mưu trí lịch trình gtl it nghịch phản tâm lý gtl it giáo dục thất bại gtl chờ đã thư tịch có chút đau đầu những sách này tất cả đều là lý nam cưỡng chế làm cho hắn xem thật kỹ phương hải tiếp tục nói nói chung phương mục ngươi nhớ kỹ về sau không nên mạo hiểm rồi mặt khác nếu như ngươi nếu không muốn tiếp tục nhiệm vụ không được chí ít nhiệm vụ lần này ta hy vọng có thể đến nơi đến trốn phương hải nghe vậy lập tức nói đi mẹ ngươi bên kia ta sẽ giải quyết cứ như vậy phương hải nói xong cúp điện thoại sau đó rồi hướng một cái khác mở ra video điện thoại di động nói xong chưa nhìn thấy à ngã cũng khuyên nữa à người cái này kêu là khuyên bắt đầu không phải nói tốt tám trăm ba mươi ba làm cho phương mục trở về sao trong video lý nam rất tức giận người nữ nhân biết cái gì thật là người muốn hướng cổ đại nói nhân gia mười mấy tuổi cũng có thể làm cha coi như là hiện đại vùng trung đông bên kia cầm thương hải tử còn thiếu sao dựa vào cái gì hải tử của ta cũng chỉ có thể đợi trong trường học học bài hoàn cảnh sinh hoạt có thể giống nhau sao phương hải dựa vào lý lẽ biện luận hoàn cảnh không giống với có thể đại gia tổng đều là người a phương hải n g ư ơ i hôn đ à n n g ư ơ i đến cùng có nhường hay không phương mục trở về ta cho n g ư ơ i biết ngươi không cho ta tự mình đi đón không phải ta nói ngươi có thể thành hay không thuộc điểm tại sao ta cảm giác phương mục so với ngươi còn ổn trọng đâu được kêu là ổn trọng đều chết người đi được ngươi nói với ta được kêu là ổn trọng cái gì chờ đã ngã tín hào này không tốt ngã một hồi gọi cho ngươi a phương hải làm bộ nghe không rõ bộ dạng đùng đưa điện thoại di động phương hải hôm nay ngươi nếu là g á m cúp điện thoại ngã giống như ngươi rời tích tích phương hải vô cùng lưu loát c ú t điện thoại đem lưỡng cái điện thoại di động toàn bộ tắt máy tiến độ nhanh nhẹn từ gian phòng đi tới trên bong thuyền nhìn phía xa đường ven biển phương hải khỏe miệng hơi nhét lên một hồi lâu giống như là rốt c u ộ c không nhịn được giống nhau hắc ha ha, ha ha ha ha ha ha một tiếng vô cùng hào sảng tiếng cười to ở thủy thủ xem trí t r ư ớ n g trong ánh mắt ở trên biển khơi vang vọng thật lâu uy một chương một trăm bốn mươi ba ngã ở gật đầu dưới bầu trời đêm nụ cười chạy người nghĩ hướng chạy phương ra ta gì đó là tốt như vậy cầm sao trước mặt học phương một giọng của trong điện thoại kích động nói một cái cũng quá đẹp trai à từ trên trời ráng xuống đập ở trên xe một m ả n kia thiên tuy là ngươi bây giờ không có ở đây trường học nhưng là trường học khắp nơi cũng đang thảo luận chuyện của ngươi làm sao c h u y ề n nhanh như vậy hơn nữa tin tức của ngươi thật đúng là linh thông á phương một có chút không nói ha ha lần này có thể không phải là bởi vì tin tức của ta linh thông gì gì đó hình như là bởi vì có người đi qua các nối biên tập đem trên núi chân núi nội dung sỏ sâu sau đó còn gia nhập khắc một ít điện ảnh c h à n g cảnh làm thành một cái thiện cận tấn phát đến rồi bổ kẹ mần online kết quả bị trường học của chúng ta cơ quan báo chí đám người kia thấy được bọn họ chứng kiến sau đó đã đem video đăng lại đến chúng ta website chứng trên cho nên chí ít hiện tại trường học của chúng ta là đều biết đang ở trường mặc kích động nói thời điểm thư giao động phương mục điện thoại di động lại d u n g một cái nêu lên biểu hiện mạc thiền ngữ vừa mới gọi điện thoại mặc thiền ngữ điện thoại của cú điện thoại này tựa như mở ra cái gì công t ắ c giống nhau phương mục điện thoại di động trong lúc bất c h ợ t mà bắt đầu vang lên không ngừng điện thoại chim cánh cụt cùng lớp cùng n h ê n cấp cấp cao học trường các học tỷ nhao nhao phát tới tin tức cũng hoặc là gọi điện hỏi cái kia xin lỗi ta bên này tin tức hơi nhiều chúng ta chim cánh cụt đã nói a phương mục nghe bên trong điện thoại chương mặc hỏi lung tung này kia hoàn toàn không có dừng lại d ụ vọng không khỏi cắt đức t r ư ơ n g mặc lời nói t r ư ơ n g mặc s ừ n g sốt một chút sau đó dùng vô cùng ú oán giọng nói cắt ta hiểu ta hiểu nhất định là cô gái điện báo à. trọng sát thân h i ế u gặp lại sau ngươi nói xong t r ư ơ n g mặc thở phì phò c ú t điện thoại lúc này thời gian đã l à vãn trên hơn mười giờ phương mục từ tổ kẹ m ẩ n trong bót cảnh sát sau khi ra ngoài trở về trên núi các loại phương mục lúc trở về hạ s ỉ mộ tổ kỳ họ cổ đã đi rồi đối với trước khi đi không có để lại phương thức liên lạc chuyện này làm cho phương mục cảm thấy có chút tiết mới xem lấy bên trong điện thoại di động một đống hỏi t h ô n tin nhầm ngắn phương mục đàn tiệu tóc trả lời càng tặng đã không có chuyện gì rồi từ chuyện phát sinh đến bây giờ chỉ là thời gian tám tiếng cũng đã chuyển đến mình trong sân trường nên không hổ là internet thời kỳ sao phương bắc so với phía nam mà nói muốn lạnh nhiều húng chi là ở trong núi bốn phía lanh khí làm cho phương mục đem cằm vùi vào vây trong khăn phần lớn xe vận tải bọn tài xế đều đã nằm ở trong xe đang ngủ ngồi xe vận tải trần xe trông coi cảnh đêm phương mục có thể nghe được bốn phía liên tiếp vang lên t i ế n g ấ y bởi vì nay trang tập kích bọn tài xế các tổ kẹ mẩn cũng đều cần trị liệu hơn nữa cần các loại cảnh khu mới nhân viên công tác tới đón đối chứng gì gì đó cũng cần cái hai ba ngày cho nên muốn một mươi hai giờ đồng hồ ly khai đã không thể nào phương mục coi như là hiểu trước khi đi lưu thúc câu kia nếu như không có ngoài ý muốn khoảng chừng hai mươi ngày là có thể chạy xong toàn bộ quyết trình là có ý gì phương mục trở về gọi rồi mạc t h i ể n ngữ điện thoại của a một tiếng t h é t kinh hãi gờ rằng tiếng kêu, nhất thời chuyển đến trường học nữ nhân ngủ mạc t h i ể n ngữ có chút khó có thể đi vào giấc ngủ mà nguyên nhân tự nhiên là trong trường ôn lại truyền lưu thị bình rồi khoác áo khoác đứng ở trên ban công mạc t h i ể n ngữ nghe điện thoại di động bên trong nêu lên xin lỗi số điện thoại ngài gọi đang đang bận đường dây xin sau ở d ạ n điều này làm cho mạc thiền ngữ có điểm khổ s ở Bất bình bất ngấm rất thường, một tựa quá ngắm lại cái này cũng rất bình thường. phương một người như lại là vậy, hồ kể ở đó đều rất chịu rất thứ hai, năm thứ cô hoan hai, gái nên Năm năm bất a c p cao. h ậ m chi í trong trường o n l n người chuyên cửa mở cái phương e đều có cửa cái mời. thiết mở một Ở bất chi bất giác phương m ộ t trong trường học cũng đã thu hoạch một nhóm lớn người hái mộ phương m ộ t tự a hồ cách càng ngày càng xa a ở tương lai xa xôi mình có thể đứng ở phương m ộ t bên người sao đang ở mạc thiển ngữ lâm và hoài nghi mình u b u ồ n trong thời điểm mạc thiển ngữ điện thoại di động vang lên điện báo người là phương mục điều này làm cho mạc t i ể n n ữ n g ơ dại có chút không biết làm sao là là phương mục a làm sao bây giờ a k giờ lì ạ lò ly nhịn k giờ lì ạ trông coi m ặ c thiền ngữ bộ dạng lắc đầu cổn thợ xì ẩn niệm l ự c che trên điện thoại di động bang mạc thiền ngữ bóp lại điện thoại a mạc thiền ngữ trông coi không đợi mình làm tốt chuẩn bị tâm lý kỹ càng liền giúp mình nghe điện thoại k giờ lì ạ nhất thời kinh hô thành tiếng sau đó lại ngay cả vội vàng che miệng dùng sức chừng k giờ lì ạ lướt mắt lọ ly kì dơ lì ạ vô tội thẻ lưới an tính đứng ở mạc thiền ngữ bên n g ờ nghe lấy nói chuyện của bọn họ phương mục nghe bên trong điện thoại ở a một tiếng sau đó lại lâm vào không rõ trong an t phương mục trong đầu không biết vì sao theo bản năng hiện ra mạc thiển ngữ vẻ mặt đỏ bừng lại không biết làm sao bộ dạng nghĩ đến cái bộ dáng này mạc thiển ngữ phương mục không rõ n ở nụ cười sau đó nói ngã còn không có chính mồm cùng ngươi đã nói à ngươi khăn quàng cổ thực sự rất ấm hơn nữa rất khả ái ngươi thích là tốt rồi bởi vì là lần đầu tiên đang ăn dệt cho nên ta còn lo lắng sẽ có hay không có điểm xấu mạc thiển ngữ thanh nhâm hơi lộ ra khẩn trương mà khẩn trương trong lại bí mật mang theo vui sướng đã rất lợi hại g i ú p ngã đại ân đâu ai thật sao dĩ nhiên nếu như không phải này khăn quàng cổ lời nói ngã có thể phải ở trong núi lạnh cóng m ạ c thiền ngữ nghe phương mục mang theo nụ cười nói trong lòng cũng không khỏi nổi lên tình cảm ấm áp quả nhiên tựa như mới gặp gỡ lúc cái loại cảm giác này là cái rất ôn ngu người đâu m ạ c thiền ngữ lẩm bẩm nói ngọn núi a trong núi bầu trời đêm khẳng định rất đẹp a t r o n g coi bầu trời đêm cảm giác giống như là đang cùng phương mục ngươi xem rồi cùng một vùng giống nhau đâu nhưng là câu này nói vừa xong m ạ c thiền ngữ trong nháy mắt nhận thấy được ý tứ trong lời nói có điểm không đúng cảm giác này giống như là thông báo a là thông báo a rõ ràng chỉ là trong lòng nghĩ mà thôi làm sao nói ngay rồi nếu như lúc này có người đi tới l i ề n sẽ phát hiện mạc thiền ngữ bây giờ sắc mặt giống như t h ủ vương triệu tốt thấu quả táo giống nhau cái kia ý của ta là mạc thiền ngữ cốn u quýt muốn giải thích gấp nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh thương tư trong nữ hải tựa hồ luôn làm u ố n rất nhiều ngã minh bạch phương mục nhẹ g i ọ n g cười nói cái gì gần về sau cùng đi xem đi dù sao phong cảnh vẫn đều ở chỗ này sẽ không đi cũng sẽ không vãn mạc thiền ngữ nghe phương mục như gió mát vậy thanh âm ngây n g ẩ n cả người một khó có thể nói trạng cảm động vào lúc này nổi lên trái tim loại cảm giác này làm cho mạc thiện ngữ như gà con mổ tóc liên tục gật đầu r ù i mắt một cái trên mặt lộ ra nụ cười sáng l ạ phương một không có nghe được đáp lời có điểm nghi hoặc làm sao vậy không phải ngã ngã ở gật đầu gật đầu phốc thử ha ha ha ha chán ghét ngươi cười cái gì không cho phép ha ha t ố t xin lỗi xin lỗi q một chương một trăm bốn mươi bốn tương phản to lớn tiếng cười dần dần đánh tan phương một thật không ngờ mạc thiện ngữ có thể khả á i đến loại trình độ này được rồi được rồi không nói những thứ này nếu như ngươi ngay từ đầu là bởi vì trong video chuyện ta không sao xin lỗi để cho ngươi lo lắng thật không vậy là tốt rồi được rồi mặc thiền ngữ hít sâu một hơi trong đầu là cái kia xa lạ cô bé b ổ k ẹ m ẩ n trợ giúp phương m ộ c b ổ k ẹ m ẩ n trị liệu một màn ân ta cảm thấy được dịp trường này ngã đã, đã tìm được mục tiêu tiếp theo rồi vậy chúc mừng a là cái gì phương m ộ c tò mò hỏi bà mật được rồi vãn cảnh ngày mai công tác cũng mời nỗ lực lên a được rồi nếu như có thể mà nói cũng cho nam cung nguyệt gọi điện thoại bởi vì nàng cũng rất lo lắng nguyên nhi mặc t i ề n ngữ nói xong nhanh chóng cúp điện thoại nam cung nguyện sao phương mục nghe trong điện thoại âm thanh bận hơi trùng xuống mặt phương mục đầy đủ không nghĩ tới mạc thiện ngữ lại đột nhiên nói như vậy nam cung n g u y ệ t tính cách mặc dù cũng không biết làm cho người ta chán ghét thế nhưng nam cung n g u y ệ t tính cách rất rõ ràng là cái loại này vô cùng hướng ngoại hào phóng nữ h à i cô gái như thế bên người là chắc chắn sẽ không thiếu bằng hưu vô luận là khác phái còn là đồng tính tựa như học tỷ giống nhau mà nếu như cùng cô bé như vậy có quan hệ bạn trai bạn gái vậy thật ra thì là món rất không được tự nhiên sự tỉnh dù sao coi như ở làm sao đại độ nam hải tử cũng chắc chắn sẽ không thích bạn gái của mình một t ư u bên người luôn là lui tới nam sinh a dĩ nhiên cũng có cái loại này đại đại liệt liệt nữ hải tử đang nói rồi nam bằng hưu sau đó trực tiếp chặt đứt hết thẻ khác phái quan hệ nữ sinh dĩ nhiên học tỷ so với nam cung nguyện mà nói còn muốn thuần túy là được phương mục cảm thấy nếu như nói giữa nam nữ có thuần túy hữu nghị như vậy nhất định là bởi vì nữ hải tử có học tỷ loại này vô cùng hào s á n g tính tình trừ cái đó ra nam hải tử cũng nhất định là cái loại này không thiếu nữ nhân nam nhân chỉ có như vậy tổ hợp mới là dễ dàng nhất sản sinh thuần khiết khác phái hữu nghị quan hệ phương mục đời trước liền từng có người xưng pháo vương bằng hưu nói qua ngã hiện tại đã sắp đối với nữ nhân không có hứng thú rồi bởi vì mình hẹn nhiều lắm thậm chí nói ngã đều đã không phân rõ thích một cô gái rốt cuộc là đơn tồn muốn phát sinh quan hệ hay là thật muốn yêu đối với một cái tất cả mọi người biết đến cặn bã nam mà nói k h á c vọng nhất bè, cũng là trong sân trường cái loại này thuần khiết quan hệ yêu thương ngươi không thể không nói chính là cái này đã liền là một loại trừng phạt phương mục cũng không có cùng nam cung nguyệt gọi số điện thoại này thế giới này rất lớn cũng rất đặc sắc người vĩnh viễn không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì phương mục cũng sẽ không bởi vì nhất thời cảm động đi ưng thuận cái gì lời hứa dù sao nếu nói như vậy muốn cho phép lời hứa nhiều lắm không phải nhéo không phải nhéo nồi bắt có chút hưng phân kê trong núi sáng sớm rất đẹp nhất là tại hạ tuyết dưới tình huống nồi bắt bởi vì một mực sống ở phía nam cho nên chưa từng thấy q u a lớn như vậy tuyết tuy là nơi đây còn chưa phải là hoàn toàn thuộc về phương bắc là được trong thiên địa một mảnh trắng xóa hoa tuyết bay là tả từ bầu trời hạ xuống xa xa cây c ố i giống như là kéo bạch sắc trướng đồng thông thường đại địa càng trở nên ngân trang tố tố từ lúc nào phương mục xoa xoa mắt thường đẩy cửa xe ra trông coi cảnh tượng bên ngoài cũng cảm giác phảng phất như giống như m ộ n g ảo yêu người đã tỉnh a tựa ở trên xe hút thuốc lá vương cường trông coi phương mục rất là khách khí lên tiếng chào hỏi chắc là từ sau nửa đêm bắt đầu xuống vương cường tiếp tục nói tự từ chuyện ngày hôm qua qua đi mọi người đối với phương mục tuyệt đối đều là tôn kính phát ra từ nội tâm tuyết a nói gợ rèn nhìn ra bọn họ hẳn là đều chưa có xem qua a phương mục nói đem gợ rèn nhìn ra bọn họ đều phong ra tháp so với thắc la. vừa ra tới bà gồng cùng sổ rủ hai thằng nhóc trông coi cảnh s á t chung quanh đều bối rối khốn hoặc nhìn về phía phương mục bọn họ hoài nghi có phải hay không tại chính mình lúc ngủ phương mục bọn họ len lén lên đường cái này là tuyết phương mục cười cười sau đó tiện tay ở trên xe một chảo nào nặn một cái tuyết cầu đúng một cái hướng phía bà gồng đập tới tuyết cầu đập vào bà gồng trên đầu bà gồng sờ sờ trên đầu tuyết cầu sau đó liếm liếm trong nháy mắt dùng mình một cái băng băng không thể ăn xẹo đỡ đầy đủ rất thích thời tiết như vậy ở trong đống tuyết lan lộn lan qua lan lại các ngươi chơi phương mục nói xuất ra khăn mặt cùng bàn c h ạ y đánh răng hướng phía phòng nghỉ bên kia đi tới cô lỗ cô lỗ phương mục a bên này bởi vì vổ kẹ mẩn cảnh cùng hộ lâm viên đều ở đây cho nên nếu như ngươi muốn đi trên núi nhìn một chút nói hay đi đi đặng quân cầm c h ậ u rửa mặt đi tới phương mục bên người nói rằng ai có thể sao phương mục tắt đi vào nước hơi kinh ngạc đương nhiên có thể dù sao bây giờ chỗ này đều là cảnh sát sẽ không có người tới nơi này gây chuyện yên tâm đi không phải quá điện thoại di động nhất định phải bảo trì khởi động máy đặng quân cười nói phương mục nghe vậy có chút ý động liếc nhìn cách đó không xa đã lên gậy trận tuyết bạ gồng cúng sổ dù bọn họ như vậy ngã mỗi ngày v ã n trên trở về không có vấn đề chứ ngã nghe nói nơi này b ộ kẹ mần sinh thái khu vô cùng có ý tứ vẫn đủ muốn đi xem đương nhiên sẽ không có vấn đề trên thực tế chỉ ít hai ngày này chúng ta là khẳng định không đi được thế nhưng phía sau nói sẽ ngắm cảnh khu bên này hiệu suất đạo quân núi bay bất đắc dĩ nói t ố t đã biết nếu như nói đời trước đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng lại hạ lớn như vậy tuyết chỉ sợ sớm đã cô lập núi lại thế nhưng ở chỗ này hoàn toàn sẽ không hoàng sơn cảnh khu ngoại trừ có hạn vài cái ngọn núi bởi vì bởi vì suy nghĩ đến an toàn nguyên nhân là biết mỗi ngày kiểm tra cam đoan không có hoang dại bổ kẹ m ẩ n qua lại những thứ này ngọn núi là đúng mọi người cởi mở chủ phải tới người cũng đều là một ít thuần túy du sơn loại và phong cảnh loại mà trừ những thứ này ra địa phương còn lại địa phương liền nguy hiểm nếu như bởi vì không biết rõ định vị của mình trong lòng không có điểm số mà chạy luôn nói vậy cho dù bất hạnh gặp nạn b ỏ mình cũng mời chính mình phụ trách phương mục ở ăn xong điểm tâm sau đó liền mang theo chính mình các bổ kẹ mần bắt đầu rồi du sơn cuộc hành trình chỉ là làm cho phương mục có chút ngoài ý muốn lại có chút kinh ngạc là dọc theo đường đi vỗ kẹ m ẩ n không thấy được vài cái nhưng là người quen đầy đủ nhìn thấy mặc dù mới mới quen mà kinh ngạc thì là bởi vì phương mục vốn tưởng rằng vô cùng thiện lương cùng ôn nhu cái kia tên là hạ sĩ、sì、m ộ tổ kỳ họ cổ nữ h à i lúc này chính nhất khuôn mặt dẫn d i ữ hướng về phía dưới đất một học sinh trung học bộ dáng nam sinh n ộ đạp mà nàng người bên trên ngoại trừ rồi một cái nam sinh gương mặt không thể tin tưởng ở ngoài k h á c một người nữ sinh còn lại là k h u y ê n tay một bộ sớm đã thành t h i quen bộ dạng Quy một chương 145, mà bố lệ Thuộc tính, thủy, thép. Đặc tính, tô dẹn cách lưu. lưu ổng. rổ tính, tính, dẹn Đẳng kinh nghiệm、e、110, 500, kỹ năng, Thuộc thủy, thép. tô thủy tuyển. Thủy bùn thủy cách cấp, Đặc Điểm chiều Di Kỹ EX, năng, aqua pháo. o n Mà ở em bố lệ ổng dưới chân của mặt còn nằm hai bộ kẹm mẩn một con vừa lúc lẹ vẹo ba mươi dị hòn một chỉ hai mươi cấp hai p h ở dạ lì g á c rõ ràng cho thấy vừa mới bị đánh mất đi chiến đấu lực phương mục nhìn cách đó không xa một mặt kia không rõ cảm thấy có chút xấu hổ xem tình huống kia hỗ trợ là khẳng định không cần chính mình rút một tay đi tới chào hỏi tốt giống như trường hợp như vậy cũng không phải rất thích h ợ p a bất quá rất nhanh thì không cần phương mục cũ kết bởi vì đang khoanh tay xem trò vui cô gái kia chú ý tới cách đó không xa phương mục vội vã kéo một cái kỳ họ cổ ngươi đừng kéo ta ta muốn đạp chết hắn t h ê n ngu ngốc này kỳ họ cổ vô cùng tức giận mắng vừa nói vừa bổ m ộ t c ước mà chính là lần này kỳ họ cổ đồng dạng thấy được cách đó không xa hơi lộ ra m ộ n bức phương mục kỳ họ cổ dưới chân động tác một trận sắc mặt có chút từng đỏ gãi gãi mình nu thuận tóc dài sau đó hướng về phía phương mục nặn ra một nụ cười ngọt ngào chỉ là nụ cười này làm cho phương mục luôn cảm thấy có chút một lời khó nói hết ta phương mục là lần đầu tiên gặp phải cô gái như thế ngươi nói nàng không tốt sao nhưng là ở ngày hôm qua dưới tình huống đó cô gái này có thể ở mọi người làm như không thấy dưới tình huống đứng ra thậm chí ở hộ lâm viên ánh mắt uy hiếp dưới trợ giúp phương mục thế nhưng ngươi muốn nói nàng nhiều ô nhu nhiều thiện lương à khả năng liền ngay cả phương mục đều có thể nhìn đi ra nàng đoán nhân động tác rốt cuộc có bao nhiều thuần thục cùng tự nhiên bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng dưới tình huống đó đều có thể đứng ra khẳng định không phải bình thường nữ hải phương mục n h é o n h é o mũi đi lên trước cái kia hôm qua trời còn chưa có nói lời cảm tạng ngươi liền đi không quan hệ không quan hệ bất quá thật đúng là xào à ha ha cái kia ngã giới thiệu cho ngươi một chút cái này gọi là tả d ĩ n h cũng là người hoa các ngươi bởi vì hắn phụ thân và cha ta đồng chúc với một cái gen nghiên cứu sở công tác nguyên nhân sở lấy chúng ta c ò n biết chào ngươi tả d ĩ n h nhìn về phía phương mục ánh mắt còn là tò mò chiếm đa số mà cái ngươi kỳ họ c ô nói vừa chỉ chỉ bên cạnh vẻ mặt đờ đất nam sinh ta gọi viên tùng là tả dính đồng học viên tùng vội và nói ngươi ngươi chờ ta lúc này trên đất người nam sinh kia phát giác kinh quyết đ ị n h chỉ thi bạo sau vẻ mặt khuất nhục che lấy bụng của mình đứng lên chỉ vào kỳ họ cô uy trần vĩnh phi ngươi có thể a kỳ họ cô đã nhịn ngươi một đường ngươi là chưa từng thấy nữ nhân a tả dinh tức giận nói giả trang cái gì ngươi không phải cũng nói nàng chính là một vấn đề thiếu nữ sao rất sạch sẽ sao nói ngã vũ nhục người ta xem là bảng giá mở thấp a ngã liền nói như vậy cấp đại sư sau đây bộ k ẹ m mần chỉ có trên thị trường có tới con mẹ nó ngươi tùy tiện ra giá ta cho ngươi biết ở cái địa phương này ở nơi này toàn bộ y sơn thành phố phương hướng bốn cái đường phố n g ư ờ i hỏi thăm một chút h a i là cha ho khan k h á i khái phương mục vốn là không có sen vào việc của người khác tính toán thế nhưng nghe được cuối cùng cái này quen thuộc xã hội trích lời trong khoảng thời gian ngắn không nhịn được cười ra tiếng n g ư ờ i cười cái gì trần vĩnh vi dồn sức nhìn về phía phương mục thế nhưng các loại trần vĩnh vi thấy rõ ràng người đến sau đó lại nhìn một chút phương mục bên người đi theo này bộ kem mần cước bộ nhất thời lui về phía sau rời một cái ngày hôm qua cuộc chiến đấu kia hắn tự nhiên cũng nhìn thấy hơn nữa hơn nữa dù sao cũng là y sơn cùng hoàng sơn cảnh khu sự tỉnh y sơn bên này người tự nhiên là nhất chưa biết cái kia video hắn cũng nhìn vì vậy mặt đ ố i trước mắt phương mục trần vĩnh phi lại nói huynh đệ cái này không liên hệ gì tới ngươi kỳ họ cổ thì là hơi nghi hoặc một chút bởi vì trần vĩnh phi nói những lời này nàng một câu đều nghe không hiểu tả d ĩ n h càng là gương mặt khinh bỉ cắt tại sao không nói tiếng anh rồi không biết nhân ra không hiểu hắn ngữ không phải méo nổi bật cũng là gương mặt khinh bỉ lúc này trần vĩnh phi trong đầu nghĩ là nàng nghe hiểu không phải đánh ta ạ phương mục đối với ở trước mắt kỳ lạ có điểm không nói cũng không muốn làm sao phản ứng đến hắn hướng về phía kỳ họ cổ nói các ngươi là muốn đi trên núi sao ân kỳ họ cổ gật đầu cùng nhau t ố t kỳ họ cổ cũng không có đan g quản trần vĩnh phi gật đầu cái kia ta tiễn hắn xuống núi thôi sẽ không cùng các ngươi rồi viên phi trông coi trần vĩnh phi nhìn về phía mình ánh mắt có chút bất đắc dĩ c ầ u hoa tươi không tùy ngươi tả dính c h ừ n g mắt nhìn viên phi có điểm sức sống mặc kệ hắn chúng ta đi ngươi nhớ kỹ càng không chưa định người ta đều là hát mã trần vĩnh phi vô vô viên phi bả vai nghiêm túc nói thực sự là người nào à thực sự thật lạ quá ngã không muốn viên p i bằng hữu lại là người như thế tả dính ở tại bọn hắn đi rồi hướng về phía kỳ họ cổ giải thích không quan hệ chúng ta đi thôi kỳ họ cổ cũng hết giận đem mẹ bồ lê ổng thu hồi lại ba người tiếp tục hướng phía trên núi trèo đi đoàn người vừa đi vừa nói mà từ hai người bọn họ đang nói chuyện t i ế m phương mục coi như là h i ể u đại khái rồi kỳ họ cầu người này kỳ họ cổ có phụ thân là nghiên cứu bộ kệ mần gen học mấy năm trước bởi vì đồng ý tham dự một hồi thực nghiệm thực nghiệm là hoàn toàn bảo mật cho nên kỳ họ cổ phụ thân đã có đã nhiều năm chưa có trở về nhà tả dĩnh phụ thân còn lại là cự tuyệt cũng vì vậy tả dĩnh mới có thể cùng phụ thân cùng nhau trở về quốc kỳ họ cổ mẫu thân trong nhà là khai đạo quán cùng lúc vẫn là kiếm thuật đặt tràng bởi vì vẫn theo ông ngoại d u y ê n cớ cho nên kỳ họ cổ tương đối thơ võ thời điểm ở trường học cũng không còn ít gây chuyện thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề mà trước đó không lâu bởi vì cùng mẫu thân gây gỗ cho nên muốn phải ra khỏi tới giải sầu một chút liền liên lạc trước kia bằng h ư u tả dĩnh liên lạc xong tìm ngoại công mượn chỉ b ỗ k ẹ mẩn liền mù mịt trực tiếp tới viên phi là tả dĩnh bằng h ư u xem như là tương đối khá bằng h ư u khắc phái còn như cái k i a trần b ĩ n h phi là viên phi phát tiểu ở phụ cận cũng là có tên thiếu niên bất lương thế nhưng gia cảnh của hán cũng không thể nói xong bất quá cũng không thể nói kém chỉ có thể nói thuộc về bạo phát phú này chủng loại、hình. trần vĩnh phi vừa thấy được hạ s ỉ mổ tổ kỳ họ cổ đã bị kỳ họ cổ trên người cái loại này khí chất đặc biệt hấp dẫn dọc theo đường đi không ít xung xoe kỳ họ cổ đã sớm muốn đánh hắn cũng là bởi vì tả d ĩ n h quan hệ chỉ có vẫn nhịn được mà hôm nay nhịn không được ở cộng thêm trần vĩnh phi nghe kỳ họ cổ nhanh trở về nước quan hệ cho nên nóng này cũng không che giấu kết quả hoàn toàn chọc giận kỳ họ cổ đây cũng chính là phương mục trước thấy một màn kia nguyên nhân gây ra tuy là kỳ họ cổ cái này nhân loại đúng là một vấn đề thiếu nữ hơn nữa còn có điểm bạo lực k u y hướng thế nhưng nàng tuyệt đối là một tốt vô cùng bằng hưu tả dính trông coi phương mục cười nói hơn nữa ngày hôm qua loại tình huống đó, Nói như tuy là tả dĩnh cũng nói kỳ họ cổ cho người cảm giác tựa như cái loại này thiếu nữ bất lương giống nhau thế nhưng kỳ họ cổ trên bạn chất hiển nhiên vẫn là thiếu nữ tâm tính đối với xinh đẹp cảnh tượng luôn là có một loại không rõ chấp nhất mặt khác đánh ra ảnh chụp thực sự rất đẹp mắt ta phương mục trông coi kỳ họ cổ vừa mới hình chụp không khỏi phát ra cảm thán trong hình ánh mặt trời xuyên thấu qua tuyết rơi cây cối chiếu rọi ở phương mục gò má trên phương mục mang theo nụ cười h i ề n hòa nhìn như vậy một cái hình ảnh số du đặc mông ngồi ở trên mặt tuyết thoạt nhìn ngưng ác trên đầu còn có tuyết cầu lưu lại bà gỗng đang cầm cái tuyết cầu cười ha ha ở trên là ảnh chụp chủ thể mà gờ rẽn nhìn dạ hai chín mươi đang dựa vào trên t ả n g cây khoanh tay nhắm mắt lại giống như đang trầm tư nổi bật ở trong rừng phi hành tựa hồ chỗ sung yếu trên lam thiên xeo đờ còn lại là đem chính mình nửa người đều chôn ở trong đông tuyết kết cấu tinh chuẩn tia sáng góc độ chỉ là đơn giản một tấm hình ở phương mục xem ra thì dường như đã trải qua quanh năm tại g i ã ngoại lịch luyện chenner trong tay bộ k ẹ m ẩ n đều là sáu con a hơn nữa ta nghe nói từ sang năm bắt đầu bao quát kế tiếp toàn quốc tân nhân tái rất nhiều đại hình tái sự cá nhân chiến quy tắc cũng đều đổi thành sáu v sáu thi đấu chế độ phương mục lời nói hiện tại ở trong tay đã có năm con bộ k ẹ m ẩ n rồi con thứ sáu có tính toán gì không sao tả d ĩ n h t r o n g coi bắt đầu cùng kỳ họ cổ trao đổi bộ k ẹ m ẩ n vong t à i khoản phương một mở miệng hỏi con thứ sáu bộ k ẹ m ẩ n lời nói kỳ thực ta là tương đối vừa ý với ghost hệ hoặc là xịt a hệ bộ kệ mần dù sao tại dã ngoại có như vậy lượng chủng bộ kệ mần cũng hội an toàn rất nhiều tỷ như xịt a hệ tệ lệ h o ặ thuấn gian di động hoặc là g o s hệ bổ kẹ mần có thể một mực sống ở cái bóng bên trong bảo hộ trẻ nở an toàn phương mục trông coi tả dinh nói phương mục nhìn một chút điện thoại di động thì họ cổ đã đem chụp tốt ảnh chụp phát cho mình dĩ nhiên trừ cái đó ra ta muốn trong đội ngũ có chỉ vũ em cũng là chuyện rất trọng yếu cho nên nếu như ngươi hỏi ngã nghĩ m u ố n cái gì bổ kẹ mần lời nói ngã còn thật có chút c u ố n quýt chỉ có thể nói xem duyên phận à. phương mục đ ú n g i b a i n g ư ơ i suy tính thật nhiều cảm giác hoàn toàn không giống như là cái học sinh trùng học hay tả dinh nghe phương mục sau khi nói xong không khỏi cảm t h ắ n nói ngươi sẽ ra sao chỉ là bởi vì chúng ta sợ thảo luận vừa vặn là ta am hiểu cùng thích lĩnh vực trên thực tế nếu như ngươi cùng ta đ à m luận chụp ảnh hoặc là làm cơm những thứ này ngã khả năng sẽ giống như một học sinh trung học rồi phương mục cười nói không phải nghéo bởi vì mở chụp mà m ệ n h cú sang nổi b ạ t nguyên bản đang ngồi ở trên cây nghỉ ngơi lúc này đột nhiên b a y sau đó hướng về phía phương mục phát ra một tiếng báo động trước gờ dần tiếng tê ờ phương mục nghe nổi b ạ t gờ dần tiếng tê ờ nụ cười trên mặt trong nháy mắt không thấy kéo lại tả dĩnh cùng kỳ họ cổ đem hai người hộ tống ở sau người đồng thời gờ rẽn nhìn ra cũng nhảy tới phương mục bên người ánh mắt cẩn thận h làm sao vậy kỳ họ cổ đối với phương mục đột nhiên cử động có điểm không phản ứng kịp tả d ĩ n h bị phương mục đột nhiên lôi kéo xếp hạng cổ tay đều có đau một chút điều này làm cho nàng có điểm sức sống nhưng khi nhìn phương mục một bộ vẻ mặt nghiêm túc cũng cảm thấy tự hồ chuyện gì xảy ra muốn nên đoán giận lời nói cũng không có nói ra chỉ là cùng kỳ họ cổ cùng nhau nghi hoặc nhìn phương mục chúng ta bị bao vây vây quanh cây cối trong lúc đó từng đường di chuyển nhanh trong cái bóng trên tàng cây nhanh t r o n g toán l u ậ t lấy những thứ k i a là hẹ vài sao làm sao nhiều như vậy tả d ĩ n h lúc này cũng cuối cùng xúc chú ý đến đó chút đứng ở trên nhánh cây đánh giá phương m ộ t đám người kia hẹ vải nhưng là bọn họ tại sao muốn tập kích chúng ta hẹ và thông thường đều là bốn năm chỉ là một cái tập quần hoạt động thú vị là hẹ và tiến hóa trước lại phần nhiều là hai là một tổ sinh tồn dĩ nhiên đến mỗi sinh sôi nảy nở mùa màng thời điểm đại lượng sơ nỉ a rèn cùng hẹ vải đều sẽ tụ tập cùng một chỗ tìm kiếm tâm nghi phối ngẫu phương m ộ t trông coi đám này hẹ vải đầy đủ thở phào nhẹ nhõm cũng bông lỏng ra lôi kéo kỳ họ cổ cùng tả dinh tay sơ nỉ bốn phía hơn mười chỉ là s ợ ni ạ rèn cùng hẹn và thả ra các loại kỹ năng xa đ ả o bạn ảnh t ử cầu ỉn si xỉn băng đống chi phong mà ở những kỹ năng này sau đó t h ử a ra hơn hai mươi con s ợ ni ạ rèn nhóm hướng phía phương mục bọn họ liền đánh tới y chí rô phía sau liền nhờ ngươi phương mục ở hẹn và phát ra lệnh đồng thời nhanh c h ó n g nói nôi bắt cứ k h ở i phong g ơ rèn min ra bên cờ giỏ tẹt bảo vệ xèo đờ bạc g ồ n g sô d u bên phải kỳ họ cô lúc này vội vã thả ra ẻm vô lệ ổng em bố lệ ổng trông coi từ phía sau tập kích qua tới mấy con sợ nhị ạ rèn cùng mẹ và khinh thường phủi l ư ớ p mắt sau đó trực tiếp dùng da sờ bìm băng đống quang thuốc vê anh một đạo hiện lên hàn khí của sáng bao phủ phía sau cái này bảy tám con sợ nhị ạ rèn cùng mẹ vãi thân thể đưa bọn họ toàn bộ in phỉ trả tỏ xuyên thấu ba tháp ba tháp những thứ này bổ kẹ mần nhất thời ngã xuống trên mặt đất thân thể bởi vì bị s ờ bìm băng đống quang thuốc xuyên thấu nguyên nhân mặc dù có băng thuộc tính thế nhưng cái này dù sao chỉ là bọn hắn đệ nhị t h u tính cho nên vẫn như cũ lâm vào tổn thương do giá rét trạ thái hiện nhiên con này e m bộ lệ ổng lực phá hoại không phải là bọn hắn có thể chịu nổi mà nay đồng thời nổi bật khởi p h o n g n h ấ c lên khắp bầu trời p h o n g tuyết từ đang phía trước nào tới những thứ này s ờ nhì ạ rèn nhóm toàn bộ đến bay ra ngoài hai bên trái phải công kích cũng nhau nhau bị c ả lại phương mục đã đại khái quét một vòng những thứ này s ờ nhì ạ rèn cùng mẹ vài nhóm đẳng cấp con tia thủ lĩnh chắc là đẳng cấp cao nhất có cấp ba mươi chín còn lại cơ bản đều là cấp hai mươi bộ dạng số ít mấy con cũng có cấp ba mươi như vậy đẳng cấp đối với gờ rèn n g n d ạ hoặc là nổi bật mà nói chỉ có thể nói là bịa di động một cái dù sao lúc này g ờ d ẹ n nhìn dạ đã sắp muốn bốn mươi mức cấp mà nổi bật cũng đã đang hướng ám sát ba bảy cấp bốn mươi đại quan nhanh muốn đuổi kịp g ờ d ẹ n nhìn dạ bước chân của rồi dù sao cấp ba mươi đến cấp bốn mươi điểm kinh nghiệm e ít tờ chỉ có mười nghìn nhưng là bốn mươi đến năm mươi cũng là muốn một trăm nghìn điểm kinh nghiệm e ít tờ g rèn nhìn dạ tốc độ lên cấp chậm lại cũng là bình thường bất quá những thứ này sợ nỉ hạ rèn cùng mẹ vải đối với xeo đờ cùng bạ g ồ g còn có sổ d ù mà nói đến là mới vừa tốt nổi bắt g rèn nhìn dạ bên cạnh coi chừng ba người các ngươi trên phương mục nói vừa xong số du đang chạy nhanh thân thể trong nháy mắt biến thành một con mẹ vải thắp so với bà gồng g ầ m to một n g ụ m ẻm bờ hoa lửa xì ra xeo đờ sát ngoài hoạt động trong lúc đó nam đạo ỉn xịt sợ tờ băng truy nhanh chóng ngưng tụ ra sau đó bắn về phía phương mục cho xeo đờ tuyển định tốt mục tiêu bao quát con kia h ệ n vài nhóm thủ lĩnh hôn chiến trong nháy mắt bạo phát q u y một chương một trăm bốn mươi bảy bà gồng cùng số dù huệ và thủ lanh thân thể hết sức linh hoạt t r o n g coi bay vụt đến một cây ỉn xịt sợ tờ băng truy hướng về phía trước g i ậ mình thân thể vọt lên dấm nát cắm trên t h n g cây ỉn xịt sợ tờ băng truy trên hệ và thủ t lĩnh đối với xeo đờ khiêu khích có vẻ hết sức giả phẫn nộ hai chân hướng về phía đứng yên thân cây dồn s ứ c đạp một cái ở trên để lại hai cái hết sức rõ ràng vết chân một cái cả thân thể hướng phía xeo đờ phóng đi đồng thời một đôi lợi trào tre ở trước ngực ma sát xeo đờ hiện tại thích nhất tấn công như vậy phương thức rồi trông coi thẳng tắp hướng về phía sông tới h g i vải trước người lại một lần nữa đồng thời hiện ra năm đạo in x ị n sở tờ băng truy bất quá bất đồng chính là lúc này đây xeo đờ cũng không có đem in xịt sở tờ băng truy đồng thời bắn ra mà là xếp thành một đường thẳng giống như một cây trường thương giống nhau đâm về phía giữa không trung ngoài vải trong lúc đ ộ i vàng chỉ cần dùng gấp móng đuốt đánh bay đệ nhất cây ỉn xịt sợ tợ băng truy đã bị còn thừa lại bốn cái ỉn xịt sợ tợ băng truy đều bắn vào trên người giống như một con bị thợ săn bắn chúng con mồi giống nhau bởi vì lực chủng kích quan hệ đụng ở sau lưng trên cây sổ dù đang không có tiến hóa thành sổ sức lở xỉ ở n à o giác năng lực tuy là chỉ có thể biến hóa tự thân răng dấp thế nhưng ở hôn chiến thời điểm vẫn như cũ có thể đưa đến vô cùng tác dụng trọng yếu nguyên bản nhằm phía sổ dù đám này sờ nhị ạ r n nhóm tập thể bối dối mười bốn bởi vì bọn họ nguyên bản rất quen thuộc hệ bằng hưu trong lúc bất chợ cái này để cho bọn họ ở trong khi xuất thủ đều tiểu tâm cùng do dự rất nhiều cũng vì vậy đánh ra thương tổn cũng không cao cho nên sổ dù mặc dù nhiều thiếu bị chút thương tổn thế nhưng đánh nhau cũng vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong ba cổng chiến đấu so với sổ dù liền thô bạo rất nhiều tháp so với tháp so với ba cổng chụp lấy lồng ngực của mình gương mặt ở chịp kêu ngạo nhìn chằm chằm bốn phía này sợ nị hạ rèn cùng hẹ vài nhóm mặc dù nói long hệ b ỗ kẽ mẩn đối với băng hệ chống lại quả thực tương đôi kém thế nhưng cũng phải nhìn người nào sử dụng được nếu không luôn không khả năng trả sát cái tuyết cầu liền cho ngươi đập chết lửa ở mau a hơn nữa đám này sơ ni ạ ghẹn cũng không phải chuyên tấn công băng thuộc tính dáng vẻ trong coi bạ gồng khiêu khích từng cái từng cái nhất thời thở phì phò hướng phía bạ gồng sử dụng giặt bắt kỹ năng trong coi hiện lên bạch quang ngóng vớt bạ gồng đ ạ p lên mặt đất biểu tình trên mặt trở nên cực độ hung ác một đạo g dở dạ gồng bật l o n g t ứ c xì ra sau đó bạ gồng không chút do dự sử dụng đ ể phẹn sệ cụ ở biến viên kỹ năng cả thân thể r ú t thành một cái cầu như sắt thép cứng rắn đầu vì bạ gồng chống đỡ tất cả công kích đối với không có việc gì liền thích cầm đầu làm cây bữa đập bạ gồng mà nói trên cái thế giới này đâu chính là hắn tốt nhất cái kiên Cảm tụ đồng ư ợ c t r bạn thảm gờ dần tiếng kêu đồng bạn thảm gờ dần tiếng kêu cũng để cho sợ ni a rèn nhóm có vẻ càng thêm phẫn nộ rồi ở tức giận giờ ho a giờ gầm rú trong tiếng ở một lần đối với bạn gồng phát động công kích thực sự không cần hỗ trợ sao kỳ họ cụ có chút đau lòng trông coi bạ gồng cùng số dù sau đó hướng về phía phương mục nói tốt quá phận tả dinh đối với phương mục thực sự hoàn toàn để nội b ạ t cùng gờ rẹn nhìn ra ở bên cạnh nhìn hành vi rất tức giận ta là chen nờ mà bọn họ nếu lựa chọn cùng với ta như vậy cũng đã quyết định con đường của mình đây là tất cả mọi người phải phải chịu sự tình phương mục bình tĩnh nói nhưng là tả d ĩ n h t r o n g coi sổ dù bởi vì dùng r a sợ nhì ạ rèn đồng bạn cũng sẽ không kỹ năng mà bị một đạo sở sặt băng lịch trực tiếp đập ra nguyên hình bộ dạng có điểm nóng này đạo lý ta đương nhiên hiểu nhưng là coi như là huấn luyện cũng không thể chỉ là làm cho bộ kẻ mẩn thụ thương a phương mục không có đang nói cái gì chỉ là đem l ự c chú ý toàn bộ đặt ở sổ dù bên kia lúc này tác la quanh thân còn có năm con sợ nhì ạ rèn cùng một con mẹ b á i đã có hai sợ nhì ạ rèn mất đi sức chiến đấu h i ệ n nhiên lúc này đối với sổ dù uy hiếp lớn nhất chính là một con tia mẹ vái từ dưới đất bỏ dậy có chút khẩn trương liên tiếp nhìn về phía phương mục sô dụ dù sao còn không có làm sao tham dự qua chiến đấu cho nên coi như là cùng bạ gồng so sẻ mới cũng có vẻ non nớt rất nhiều sô dụ hướng về phía con k i a h h u và sử dụng đệ tè xem thấu sau đó đụng tới phương mục lúc này đột nhiên hạ lệnh vương hoa nghe được phương mục thanh â m sô dụ nhất thời bình tĩnh rất nhiều tập trung lực chú ý chăm chú nhìn chăm chăm h ẹ ệ vải huệ vải lúc này dương lên móng ướt mà bốn phía sơ ni a g h n trực tiếp sử dụng sửa bắt sơ ni a g h n một lần công kích đối với sô dụ tạo thành thương tổn cũng không cao mà ngày đồng thời s ô dù nhìn thấy hẹ và công kích quy tích mình có thể ngăn cản cũng có thể né tránh s ô dù nghe theo phương mục mệnh lệnh trực tiếp xung qua ở thành công tránh rất kỹ năng sau s ô dù đem hẹ vài đụng ngã xuống đất biến thân sau đó nói theo phương mục nhanh chóng hạ lệnh hai hẹ vài đồng thời từ dưới đất ngồi dậy điều này làm cho bốn phía này sợ nhị ạ rẽn nhóm lại một lần nữa bối rối Sờ nì dẹn. h ệ và hai cái tay đồng thời giơ lên một cái nho nhỏ sở sắt băng lịch bắt đầu ở h ệ và trong tay phóng đại s ô dù lần trước mặc dù bị nhận ra cũng là bởi vì biến thân thành h ệ vài thời điểm h ệ và sử dụng sở sắt băng lịch mà s ô dù thì là bởi vì sử dụng cả dị phây quỷ diện thời điểm bị công nhận rồi ra 920 t ớ i thế nhưng lúc này đây lưỡng đạo sở sắt băng lịch trước sau nổi lên một màn làm cho sơ nghị ạ d ẹ n nhóm lại một lần nữa bối rối đánh người nào đánh hay là không đánh lúc này sơ nghị ạ d ẹ n nhóm bị sổ dù chơi tâm thái có điểm băng bọn họ hiện tại đã không muốn cùng cái này có thể đổi tới đổi lui tên đối chiến cái này quá phiền số du nhớ kỹ mặc kệ từ lúc nào đều phải chầm ở tâm tỉnh táo lại phương mục lúc này hướng về phía sổ du nhanh chóng nói rằng b à ảnh theo lưỡng đạo sở sắt băng lịch va chạm số du nhảy lên một cái cao hứng kêu lên thắc la bốn phía s ơ n m y a r ẹ n nhóm con mắt nhất thời sáng lên rồi s ơ n m y a r ẹ n phương mục liếc mắt nội bạt không phải nhéo nội bạt như như gió sử xuất tạ tì lì tì cao tốc di động đem sổ du từ trong vòng vây nhanh chóng bắt đi ra sổ du ảo thuật cục hạn tính vẫn là quá a phương mục bất đắc dĩ lẩm bẩm không bao lâu bạ gồng bên kia cũng giải quyết rồi chiến đấu so với sổ dụ chiến tích muốn khá hơn một chút bà gồng giải quyết rồi hai mẹ và cùng hai sợ n ì a d ẻ n bất quá cũng vì vậy bà gồng mất đi năng lực chiến đấu còn thừa lại sợ n ì a d ẻ n rõ ràng bị bà gồng phương thức chiến đấu do sợ mặc dù là bà gồng đã mất đi năng lực chiến đấu xin lỗi làm phiền ngươi rồi phương mục trông coi vết thương trồng chất bạ gồng đối với kỳ họ c ô nói q u y một chương một trăm bốn mươi tám bị n ố t tuyết sơn tuyết đã ngừng tuyết hậu dương quăng như trước nắng q uy rõ ràng bà gồng cũng sớm sẽ có thể g ú p vội vàng cứu ra a tại sao phải làm cho bà gồng đánh thành như vậy tả dính buồn bực trông coi phương mục hỏi phương mục bởi vì biết tả dĩnh là thật quan tâm mình b ộ kẹ mẩn cho nên phương mục đương nhiên sẽ không sức sống t r o n g coi bạ gồng vết thương trên người ở hạ kẹt nạ chị hết dưới từ từ khá hơn mới mở miệng nói ngươi cảm thấy hạng người gì mới thật sự là c h è n l ờ đương nhiên là huấn luyện b ộ kẹ mẩn để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ chiến đấu với nhau nhân á tả dĩnh chuyện đương nhiên hồi đáp ngươi nói đúng lại nói tiếp đây chỉ là một chuyện rất dễ dàng nhưng là chân tránh áp dụng lại cần c h è n l ờ đi tìm hiểu b ộ kẹ mẩn tính cách năng lực đồng thời đi vì bọn họ chế định phương án chiến đấu bạ gồng hài từ này trời sinh tính hoạt bát h ế u động tính tình thô bạo cái này là bản tính của、hắn. số d u lại không giống với hai tử này cũng không thích chiến đấu như vậy thế nhưng nàng lại cũng muốn trở nên mạnh mẽ không hiểu tả dĩnh sau khi nghe xong lắc đầu nói đơn giản chính là phương thức chiến đấu không giống với cho nên huấn luyện phương thức cùng kết quả cũng có thể không giống với phương mục hướng về phía tả dĩnh mỉm cười thắp so với bà gồng đã khôi phục tinh thần hướng phía phương mục nào tới h ả o hai tử khổ cực ngươi phương mục ôm bà gồng cười nói kế tiếp leo núi trên đường phương mục gặp như xạ nờ làt tìm sơ hệ giặt rớt gỗ lẹm các loại các loại các dạng bộ kèm mẩn mà chút đều trở thành bạ gồng cùng sổ rủ cùng với xeo đờ điểm kinh nghiệm e ít tờ cứ như vậy một nhóm ba người du sơn chụp ảnh đối chiến thời gian một ngày trong chấp mắt liền đi qua thời gian bây giờ một ư ơ i hai tháng hai mươi chín số vãn trên sáu điểm lúc này toàn bộ vùng núi đã là đen kịt một màu rồi nhưng mà có một vấn đề nghiêm trọng bày ở ba người bọn họ trước mặt đó chính là nguyên bản ở buổi trưa cũng đã dừng lại tuyết lại rơi xuống bởi vì bọn họ đi là không người ngọn núi cho nên cũng không cần nghĩ có thể ngồi xe cắp xuống phía dưới còn như làm cho nổi bật cầm lấy bay xuống đi đừng nói nổi bật chỉ có hai cái móng ư ớ c nếu quả như thật làm như vậy sợ rằng ba người đều sẽ bị cái này vãn trên gió lạnh cho thổi thành cục lốc ngay tại lúc này phương mục đều đã cảm thấy trên người áo lông đã không đỡ được cực lạnh xâm phạm đi xuống càng không thực tế rồi ở như vậy đại tuyết thiên hơn nữa còn là trên núi đi xuống sơn phiêu lưu quá cho nên chúng ta làm sao bây giờ ha tả dĩnh buồn rầu trông coi phương mục thật ngại quá là ta suy tính thiếu phương mục trông coi tả dĩnh chỉ có thể nói như thế không có quan hệ gì với ngươi dù sao chúng ta cũng không nghĩ tới chuyện đi về hạ xì、si、mô tô k ỳ họ cô bất đắc dĩ nói a thật là ngã hơi nhớ thì quay cá nướng còn có cù lao lạnh quá a tả d ĩ n h kêu thảm dùng sức rụt người một cái bất kể nói thế nào trước hết để cho nổi bạt hỗ trợ tìm cái sơn động hoặc l á hốc cây a phương mục mở miệng nói nổi bạt nhờ ngươi không phải n é o nổi b ạ t gật đầu nhanh chóng bay đi k ỳ họ cô lắc đầu đem từ trên cây rơi lên đầu mình tuyết k h i biến mất hy vọng có thể thuận lợi a nếu không ở tiếp tục như vậy lời nói ý phục đều phải ở mất rớt nếu như ở trong núi ở bị cảm vậy thì phiền thoái k h họ cô không muốn miệng quạ đen a tả d ĩ n h nhanh chóng bưng bít kỳ họ cổ miệng phương mục ngồi t r ồ n hổm dưới đất kiểm tra chính mình bối bao đồ vật bên trong bởi vì vốn muốn vãn trên trở về cho nên thức ăn nước uống chưa từng làm sao mang t r ứ n g đồng tự nhiên cũng không còn cầm trừ cái đó ra trong túi đ e o lưng thứ khác vẫn đủ toàn bộ đèn tin gì gì đó cũng có phương mục lấy ra đèn tin bởi vì ánh sáng mạnh nguyên nhân cũng hơi xua tan kỳ họ cổ cùng tả d ĩ n h chút bất an ba người vừa tán gấu lấy vừa chờ lấy sau hai mươi phút nội bật đã trở về không phải méo n ộ i bắt cùng phương m ộ c nói hắn tìm được một chỗ tốt nhưng l à ở đâu có một đám lì nùn cùng dị dạ gùn lúc đầu muốn ngăn cản mình nhưng là mình cùng bọn họ hào hào nói chuyện đàm luận sau đó bọn họ cũng đồng ý chúng ta đi trước phương m ộ c nghe n ộ i bắt nói xong trông coi n ộ i bắt vẻ mặt buông l ò n g dáng vẻ cũng không nghĩ nhiều hướng về phía kỳ họ cổ cùng tả dính nói chúng ta đi thôi n ộ i bắt đã tìm được địa phương sau khi phương m ộ c ba người theo n ộ i bắt đi tới cửa động thời điểm phương m ộ c trông coi có giúp ở tận cùng bên trong lì nùn cùng dị dạ gùn nhóm cùng với bên trong động một mảnh hỗn nội cảnh tượng phương m ộ t đột nhiên liền nhớ lại ra nỗi bắt lúc đó là thế nào nói rồi. Đám này, cao nhất cũng liền một con ba mươi hai cấp lì nùn đối mặt nổi bật hiển nhiên là không có gì chống đỡ lực gờ rèn nhìn dạ đi ra ngoài tìm một chút có thể nhóm lửa gì đó trở về a kho kẹt gờ rèn nhìn dạ gật đầu em bố lệ ổng ngươi cũng đi hỗ trợ kỳ họ cụ thả ra em bố lệ ổng còn có hạ tèn nạ bất quá hạ tèn nạ là ôm vào trong n ự c em bố lệ ổng thấy thế rất an tĩnh đi theo gờ rèn nhìn dạ phía sau cùng đi vào phong tuyết trong thế giới t h t la xô dù lúc này tự động từ bộ kệ bản bên trong chạy ra nhảy vào phương mục trong lòng xô dù thân thể rất ấm nhu thuận bộ lông sờ cũng hết sức thoải mái cảm ơn n g ư ơ i s ổ du ô m sổ dù phương mục cảm thụ được sổ dù thân thể nhiệt độ tự nhiên đã nhận ra sổ dù tâm ý phương mục mỉm cười ô m chặt sổ dù thật l a sổ dù c à c à phương m ụ cổ c thật â m mộ a sớm biết ngã liền đem nhà ta hệ vi cho mang ra ngoài tả d ĩ n h nhìn trước mắt một màn vẻ mặt ghen tị nói sau đó ôm lấy kỳ họ cổ mê vải h ạ kén nạ nhìn một chút có rút lại ở nơi danh giới này lì nùn hướng về phía kỳ họ cổ nhẹ giọng nói ngươi làm lớn trợ giúp bọn họ sao kỳ họ cố hỏi mê vải triệu tốt triệu hà kén nạ gật đầu muốn phải g ú t một tay nói hay đi, đi. Mê bại. hạ kén nạ nhất thời lộ ra vui vẻ biểu tình hướng phía lì nùn nhóm đi tới mà ở hướng phía lì nùn nhóm đi tới trên đường một thấm vào ruột gan hương khí chậm rãi phát ra này c ổ hương khí chính là phương mục cũng hiểu được tinh thần rất nhiều mà tiếp lấy hạ kén nạ lại phóng ra lai điệu sinh mệnh thủy trích nhuộm dần đến rồi lì nùn nhóm trên người cái này để cho bọn họ chán trường thần tình đều thay đổi đã khá nhiều thống vê anh cái động khẩu cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ vang sau đó chỉ thấy gờ rẹn nhìn ra cùng ém bố lệ ẩu một người bắt một gốc cây đi trở về phương mục trông coi trồng chất tại cửa động hai cây đại thụ có chút không nói bất quá cái này cũng đúng là hiện tại nhất bất việc đích phương pháp xử lý rồi gờ rèn minh dạ làm phiền n g ư ơ i dùng cốt cư hợp chạm đem cây chém thành cục cô a bác gồng chuẩn bị nhóm lửa tháp so với q u y một chương một trăm bốn mươi chín mẹ t h ỏ tin tức tư xếp hạ bật h ỏ a diễm thiêu đốt bó t u ổ i thanh âm thỉnh thoảng nổ ra h ỏ a tinh xua tan trên người mọi người hạ lãnh mấy con gan lớn d ì dạ gùn thử thăm dò đã đi tới phát hiện phương m ộ t bọn họ đối với lần này cũng không ngại sau đó cũng quấn rúc vào rồi bên cạnh đống lửa đúng vậy tả thúc thúc bởi vì ta hai ngày nữa muốn đi cho nên ngày hôm nay muốn tả dĩnh cùng ta cùng nhau ở khách sạn ngủ hạ sĩ mổ tổ kỳ họ cổ cầm điện thoại vô cùng tự nhiên nói rằng ừ ta biết ngã lời của phụ thân bên kia còn không có t i n t ứ c ân vẫn chưa về t ố t tài kiến bởi vì tả d ĩ n h cần cho nhà gọi điện thoại nhưng là vừa không nhớ nhà trong lo lắng cho nên để hạ sĩ mổ tổ kỳ họ cổ hỗ trợ tròn cái dối hai người đối với chuyện như vậy hết sức t h u ậ n thục hiển nhiên tuyệt đối không phải lần thứ nhất làm như vậy hô thực sự là phiền phức a tả d ĩ n h cầm quá điện thoại di động t h ở phào n h ẹ nhóm sau đó trông coi kỳ họ cổ nói bất quá ngươi nói ỉ chỉ rộ thúc thúc bọn họ đến cùng là đang làm gì thực nghiệp đoạn thời gian trước ngã dường như nghe cha ta nói có tin tức tiết lộ ra ngoài s ư ơ n g đảo quốc ở mấy năm trước bởi vì một hồi ngoại ý muốn mà thu được rồi mẹ gen bọn họ dự định lợi dụng mẹ gen phòng chế ra một con mẹ đi ra bên trái tám trăm tám mươi d ĩ n h tựa vào hạ xị m ộ tổ kỳ họ cổ trên vai tùy ý nói hạ xị m ộ tổ kỳ họ c ổ ôm đầu gối ngồi dưới đất gương mặt không sao cả ngã không biết phương mục nghe đối thoại của hai người nguyên bản đang đốt ve sổ dụ thân thể tay hơi dừng lại một chút lẩm bẩm nói mẹ thọ mẹ h ọ đó là cái gì ngồi giữa hai người hạ xị mô tổ kỳ họ c ầ nghi hoặc nhìn phương mục、okay, mình sao? tả dinh cũng tò mò nhìn thoáng qua phương mục xin lỗi chỉ là đột nhiên nghĩ đến chuyện bất quá nói chế tạo thần thu thực sự hiện t ừ sao phương mục cười cười rời đi trọng tâm câu chuyện tiếp tục vớt sổ dù bộ lông tả dinh cũng không hỏi nhiều cái gì chỉ là nói cũng có thể à ta cảm thấy được cái này nói không chừng giống như mấy năm trước ra đời chính là cái t i a hóa thạch sống lại máy móc giống nhau đem đã diệt tuyệt bổ kẹ m ẩ n từ biến hóa trong đá sống lại phục hóa thạch trong bổ kẹ m ẩ n cái này muốn thả mười mấy năm trước ai dám tưởng tượng e rằng cái này gọi là phục chế mẹ cũng giống như nhau nguyên lý a tả dinh nói được rồi đừng nói những thứ này hạ sĩ mổ tổ kỳ họ cổ cũng không muốn trò chuyện những thứ này trông coi tọa tại chính mình bên trên phương mục hỏi ở đâu phương mục quân vì sao muốn làm bộ kẻ mẩn chèn nờ đâu phương mục liếc nhìn hạ sĩ mổ tổ kỳ họ cổ sau đó không chút do dự nói rằng mậu tưởng ha ha ha ta hiểu ta hiểu trước đây ngã tiểu học trong lớp những nam sinh kia cũng đều là hô trưởng thành phải làm bộ kẻ mẩn chèn nờ mong n g thiếu niên nha tả dĩnh cười nói thiếu niên a ân ngươi nói đúng phương mục không nói thêm gì chỉ là trông coi trong n g ư c sổ dù khẽ mỉm cười một cái tả dĩnh ngươi không phải cũng giống như vậy Ta nhớ được ngươi trước đây cũng vẫn ước mơ hoa lệ cuộc tranh tài sân khấu a kỳ họ cổ trông coi tả d ĩ n h cười nói tả d ĩ n h mặt đỏ lên vậy cũng là trước đây ngã trước đây còn muốn làm diễn viên đâu bất quá lại nói tiếp kỳ họ cổ ngươi chính là cùng giống nhau à được rồi được rồi phương một ngươi biết không trước đây kỳ họ cổ đọc sơ c h u n g thời điểm nhưng là trải qua nhất kiện hành động toàn trường sự tình đâu ai chuyện gì phương một hiếu kỳ nói kỳ họ cổ khuôn mặt nhất thời đỏ không được không thể nói kỳ hì có quan hệ gì nha tả dính tử kỳ họ cổ bên người né tránh người đ u ố n ó i kỳ họ cổ khi đó vừa mới nhập học bởi vì tờ rất khả ái cho nên thì có cấp cao tới bày tỏ kết quả kỳ họ cổ cự tuyệt người ta thời điểm lại còn nói đánh thắng được lời của ta n g ã có thể suy nghĩ sau khi nói xong còn ngay rất nhiều người mặt ở trong hành lang cho người nam sinh kia một cái ném qua vai ha ha ha tả dĩnh kỳ họ cổ hướng phía tả dĩnh nào tới đừng để ý đừng cao tạ hả, thật là nhột ha ha ngược lại phương mục đã thấy qua n g ư ờ i đẹp trai một màn nha tuy là phía ngoài phong tuyết rất lớn thế nhưng ở cái này sơn động nho nhỏ trong nhưng vẫn đều đang vang vọng lấy tiếng cười vẽ phỉ không biết là từ lúc nào trong động quật từ từ yên tĩnh lại ở ngoài động phong tuyết tiếng rít bó củi thiêu đốt trong tiếng mọi người dần dần ngủ ngày ba mươi tháng m ộ ư ơ i hai sớm hơn bảy giờ nữa không phải nhéo nội bạt thổi tắt ngọn lửa sau đó nhẹ nhàng đánh thức phương mục nội bắt một v ã n trên đều không có ngủ đảm nhiệm thêm củi cùng gắt đêm công tác lúc này phía ngoài tuyết đã ngừng ánh mặt trời chiếu vào ấm áp ngoài động một mảnh trắng xóa kỳ họ cổ phương mục cảm thấy dưới người nhiệt độ hơi lộ ra vẻ mặt mở mịt trở nên quái dị phương mục ngày hôm qua van trên là ngồi bên tường tựa vào mà ngủ mà kỳ họ cổ vốn là cùng tả dính dựa chung một chỗ chìm vào giấm ngủ nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu kỳ họ cổ đầu gối ở rồi phương mục trên đùi cả thân thể lui c u ố n vào phương mục cùng tả d ĩ n h giữa hai người tả d ĩ n h trong lòng có một con d ì dạc ùn ngủ được tựa hồ rất thoải mái bộ dạng không phải méo nồi b ạ c nghi hoặc nhìn phương mục đang đợi nửa giờ a phương mục nhẹ giọng nói sau đó từ trên người lấy ra nồi bạn cổ kẻ bàn nói ngày hôm qua ván trên khổ cực ngươi tiến đến ngủ một giấc thật ngon a bất quá ở vào tình thế như vậy hiển nhiên mọi người giấc ngủ đều rất cạn kỳ họ cổ lông mày và lông mi khẽ nhúc ních sau đó chậm dãi trương khai nhãn lọt vào trong tầm mắt là một kiện màu đen áo khoác hơi ngẩng đầu lên kỳ họ cổ đối mặt phương mục túi đầu xuống ánh mắt tỉnh một tiếng như gió buổi sáng giống nhau n u hòa thanh tuyến nhẹ giọng nói kỳ họ cổ chọi người lên khuôn mặt có hơi h ồ n g cái kia thật ngại quá không có việc gì phương mục cũng đứng lên hoạt động hạ thất tử tả dĩnh tả dĩnh kỳ họ cổ đánh thức tả dĩnh ân làm sao vậy tả dĩnh rủi rủi con mắt đánh dở ngáp chơi đã sáng a chúng ta trở về đi thôi a t u t tả dĩnh gật đầu tả dĩ dạ gùn cúc tỉnh mở mắt thật to trông coi tả dĩnh cái kia ta phải đi yêu dị dạ gùn nghiêng đầu một cái giống như là hơi nghi hoặc một chút tả d ĩ n h trông coi dị dạ gùn thoạt nhìn tựa hồ có điểm c u ố n quýt nếu như thích coi như không cần bộ kệ m ẩ n đối chiến cũng là có thể thu phục bộ kệ m ẩ n lời nói nếu như hải tử này cũng nhận rồi lời của ngươi phương mục nhìn vẻ mặt c ụ kết tả d ĩ n h mở miệng nói loại chuyện như vậy không phải cần ngươi nói ngã cũng biết tả d ĩ n h lẩm bẩm tuy nói như thế nhưng là bởi vì phương mục những lời này hạ quyết tâm từ khóa bao của mình bên trong suốt ra một cái bộ kệ bạn hướng về phía dị dạ gùn nói dị dạ gùn ngươi muốn cùng ngã cùng đi sao dị dạ gùn nhìn một chút đồng bạn của mình lại nhìn một chút tả dĩnh dị dạ gùn đầy đủ rất nhanh làm ra tiền trạch nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái tả dĩnh trong tay của kẻ bạn q u y một chương một trăm năm mươi tinh thành phố thức ăn ngon phương mục ba người trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm lúc sau đã một chút phương mục ngươi hồi tới thật đúng lúc bên này đã tới người bọn họ tra xong sổ sách sau đó ước đoán ban đêm chúng ta là có thể đi đặng quân nhìn thấy phương mục thân ảnh đi lên trước nói thẳng nhanh như vậy đúng vậy dù sao sắp hết năm tất cả mọi người muốn nhanh lên một chút xử lý tốt trên đầu sự tỉnh tình nhà đặng quân cười nói đi ta biết rồi ngã trước đi ăn cơm phương mục gật đầu chỉ chỉ khu nghỉ ngơi bên kia nhà hàng phương mục chúng ta đi trước lạp tả dĩnh lên một chiếc xe riêng đối với phương mục phất tay nói trên đường xuống núi tả dĩnh cũng đã đả hảo liêu xe riêng hắn hiện tại nằm ở đói qua đầu trạng thái cho nên cũng không có cùng phương mục ăn chung cái đem cơm cho lại đi phương mục quân nếu như có thời gian muốn tới đảo quốc tìm ta a hạ sĩ mô tô k ỳ họ cổ quay cửa kính xe xuống hướng về phía phương mục cười nói tức vậy các ngươi chú ý an toàn phương mục trông coi hai người cười cười đưa mắt nhìn xe rời đi có người nói nhân sinh chính là một lần lại một lần gặp nhau cùng ly biệt mà mỗi một lần ly biệt cũng là vì tiếp theo tốt hơn gặp nhau sự tình tượng như đặng quân nói như vậy năm giờ chiều thời điểm mọi người mới vừa vừa ăn xong cơm tối đa n g ở một lần xuất phát bởi vì tuyết rơi nguyên nhân cho nên trên đường tốc độ cũng giảm rất nhiều ngày mùng ngày sáu tháng một tiểu hàn từ hoàng sơn cảnh khu xuất phát đi qua trương thủy thị tháo hết hàng sau cũng không còn làm sao nghỉ ngơi một đường mưa b a đi tới tinh thành vãn tám giờ được rồi ngày hôm nay đại gia ở nơi này nghỉ ngơi một ngày a ngày mai vãn trên tám giờ lại đi đặng quân hướng về phía bọn tài xế nói mặc dù có hai người thay phiên thế nhưng ở liên tục mở tám ngày dưới tình huống tất cả mọi người đều có chút gánh không được rồi bác tài nhóm cũng không có đang kêu lấy muốn tìm cái gì hoạt động trực tiếp phải đi xe dương phía sau giấc ngủ mệt chết rồi thật hy vọng có thể ở trước tết trở về sau đó nghỉ ngơi cho khỏe vài ngày a đối với hết sổ sách vương cường nện một cái tự mình quõng gương mặt để phải qua tinh thành chính là t r ư ơ n g gia giới rồi lần này bởi vì hoàng sơn cảnh khu sự kiện hơn nữa còn là tiếp cận cửa hải cuối năm các nơi cảnh giới khẳng định đều sẽ tăng mạnh chờ đến miêu cương địa khu cũng liền cơ bản hoàn thành nhiệm vụ cho nên nếu như thuận lợi vẫn là không có vấn đề trương h i ể u lệ cười nói ngươi đến lúc đó làm sao trở về ngồi máy bay sao vẫn là ngồi xe đương nhiên là máy bay rồi ngã có thể không phải muốn lúc trở về đang ngồi xe rồi các loại đem nơi này xe vận tải giao tiếp sau khi sóng ngã trực tiếp phải đi sân bay không phải nhéo nổi b ạ t dò xét một vòng mấy lúc sau bay trở về thế nào nổi b ạ t phương mục trông coi rơi ở trên bả vai mình nổi b ạ t không phải nhéo nổi bật lắc đầu biểu thị không có vấn đề phương mục còn chịu đựng được sao mấy không dọc theo con đường này đang q u â n hướng phía phương mục đi tới bên này vừa nói một bên ném cho phương mục một lon tổ dột bài đồ uống ngã đầy đủ hoàn hảo bất quá dọc theo con đường này thực sự khổ cực các ngươi phương mục tiếp được hướng về phía đặng quân cười nói ha ha đừng nói như vậy chớ thiếu đ l â g ra chúng ta a cũng cũng là vì sinh hoạt đặng quân vô cùng hào sảng nợ nụ cười lại nói tiếp tinh thành có thể là có thêm mỹ thực thành mỹ dự đâu ngươi trước kia đã tới sao đặng quân hỏi n g h e qua thế nhưng chưa có tới phương mục mở ra đồ uống uống một ngụm sau đó nói t h ậ không vậy không bằng thừa cơ hội này đi thành phố trong vùng đi dạo sẽ như thế nào nơi này lực lượng cảnh bị vẫn đủ cao không cần lo lắng. lo đặng quân hướng về phía phương mục cười nói thân là một cái thành phố vật tư trạm trung chuyển lực lượng cảnh bị tự nhiên là không thể coi thường húng chi là tinh thành như vậy mới thành thị cấp một hơn nữa nơi đây cũng không chỉ là phương chu tập đoàn một nhà nguồn cung cấp phương mục cũng quả thực không cần làm sao lo lắng cho nên phương mục nghe đặng quân nói như vậy nhất thời cười nói t ố t như vậy bên liền p h i ề n phước đặng ca rồi ai chơi vui vẻ điểm ngày mai trước giờ cái hai đến ba giờ thời gian trở về là được t ố t tinh thành là một tòa rất đẹp thành thị nhất là ở văn trên lúc này phương mục đang ngồi xa hành chạy ở tương giang đại kiều trên theo cửa sổ xe nhìn ra ngoài có thể thấy tương giang trên mặt sông phản chiếu lấy bờ bên kia ban bắt ngọn đèn l è n dầu ở gió đ á y động hạ nổi lên từng mảnh một vầy cá v ậ y rung động theo nước sông chậm rãi lặng lặng chảy xôi u qua lại không dứt ô tô ngân lòng lánh như từng cái ngân hà đang lưu động phố bị đủ các loại đèn nghe ông trang phục rực rỡ màu sắc phương m ụ c mục đích hành tây áp phố thức ăn ngon thiên hạ mỹ thực nhân gian mỹ vị tinh thành trao người túi an hương đoá tiêu đầu cá hoan g h ê vào điểm thưởng thức chúng ta bạt cụ lìn đều thải vì bên ngoài nuôi trồng c ầ hoa tươi không cha dị dẫn thịt quay tiệm chào mừng ngài Tắt la. s ô dù không ngừng lau chùi khỏe miệng của mình tinh thần xứng đáng có mỹ thực thành mỹ dự đi vào nơi này phố thức ăn ngon n g ư ờ i hầu như có thể thấy đến từ toàn quốc các nơi đặc sắc ăn vặt khác nhau hương vị hôn tạp bộ k ẹ mẩn trong tiếng tê ơ mọi người tiếng than thở t r o n g không ngừng kích thích n g ư ờ i nhũ đầu chớ nóng nội s ô dù chờ đến trong điếm mọi người cùng nhau ăn đi phương mục trong tay mang theo sáu phần trao cùng lục căn xúc xích nướng bởi đ ư ờ n g phố quy định mỗi người chỉ có thể mang theo một con bộ k ẹ mẩn bên người dĩ nhiên giống như gối mở loại này bộ kệ mẩn cũng là nghiêm cấm dắt mang theo bên người cho nên phương mục muốn cùng mọi người cùng nhau ăn chỉ có thể đi tìm bộ kệ mẩn chủ đề nhà hàng không chào ngươi mời hỏi nơi này còn có bộ kệ mẩn ghế lô sao phương mục đi vào một nhà bộ kệ mẩn chủ đề nhà hàng hướng phía quầy phục vụ đi tới có thiên sinh xin hỏi ngài bộ kệ mẩn tổng cộng có nam vị tuất xin chờ một chút trước sân khấu nói hướng về phía hai ngay hô tiểu lộ giờ dạ gồn ghế lô mang một cái khách rất nhanh một người nữ sinh từ trên lầu đi xuống tuổi tắt thoạt nhìn không lớn mười bảy mười tám tuổi dán vẻ thoạt nhìn chắc là kiếm trước thiên sinh mời tới bên này tiểu lộ hướng về phía phương mục lộ ra nụ cười hết sức mất tự nhiên có chút cứng n ắ c cảm t ạ n phương mục cũng không nói gì đi theo được rồi tất cả mọi người ra đi kho kẹt thắp so với bà cường vừa ra tới vô cùng sung sướng kêu một tiếng sau đó hướng về phía phương mục cầm đồ vật cái tay kia sẽ nhào tới phương mục liền vội vàng đem cánh tay nói lên bất đắc gì trông coi bà cường nói chớ nóng nội đều có phần không phải nhéo nội bạt đối với t r a o tựa hồ hết sức ghét bỏ vật này tuy là người rất khó ngửi thế nhưng ăn ăn thật ngon a muốn nếm thử sao phương mục đối với nội bạt cười nói không phải n é o không phải néo nồi bắt kiên quyết lắc đầu tháp so với bên cạnh đã ăn xong rồi chính mình một phần bạ gồng nghe vậy con mắt nhất thời sáng lên rồi sau đó vào tới một ngụm đem thuộc về nồi bặt một phần trao toàn bộ nước vào tháp so với ba q một chương một trăm năm mươi mốt trời dáng thai họa bất ngờ chương một trăm năm mươi hai trời dáng thai họa bất ngờ ma nồi kê khẩu vị tôm đoá tiêu đầu cá vàng vị bảo mao thị hồng tiêu n h ụ thịt kho tàu còn có bốn gạo ân ma nồi kê một hồi còn có thể thêm canh lời nói như vậy ở tới điểm thịt dê quyển các loại bất quá phương mục trông coi ở bên trong bao xương đang ở đánh bạc gồng nổi bật cười cười xem ra là không cần lo lắng không ăn hết rồi nổi bật bởi vì thấy mọi người sau khi ăn c ũ n g quả thực đều b i ể u đạt ăn ngon ý tưởng không khỏi hoài nghi mình t cứu giác thiện giải nhân ý sổ d ụ thấy thế rất đại độ làm cho nổi bật ăn một miếng mình trao vì vậy thì có bây giờ m ộ t màn phương mục tâm tình rất khoái trá nhất là ở lớn mùa đông ăn có thể khiến người ta cảm thấy cả người đều bốc cháy lên tương độ ăn tháp so với tháp so với. ở phương mục tổ kẹ mần bên trong ăn vui mừng nhất là thuộc bạc gồng phương mục trông coi đem lay vào trong bắt thịt một ngụm ăn hết tất cả bảo bối một ba ba long không khỏi bất đắc t、so so、bà ảnh hết sức đột nhiên cửa bao xương bị một cái quýt hồng sắt thân ảnh trực tiếp đụng nát vụt là một con gợ dạo lì thờ gợ rèn nhìn ra phản ứng nhanh nhất lôi kéo đối diện môn ngồi phương một vọt đến một bên mà đưa lưng về phía cửa bà gồng liền thảm bị cái thân ảnh kia đụng vào trên người nào tới trước một cái kết quả bạ gồng cả thân thể lan đến mà nổi gà trong nồi thắp so với bạ gồng hơi lộ ra mở mịt đứng người lên trứng mắt nhìn xem lấy dưới chân mình nổi lớn lại nhìn một chút trên người mình dính nước canh cùng rau quả bạ gồng theo bản năng liêm liếm ân mùi vị cũng không tệ lắm t h ế b ông gỡ ráo lì thở không để ý phương một động t ĩ n h bên này nổi giận đùng đùng đứng lên sau đó hướng về phía sát vách ghế lô lại vào tới t i này sử dụng tạc đao ném mạnh chặt mèo y ổng sợ l ạ bổ ra dừng tay a các ngươi không nên đánh a người tránh ra bên ngoài truyền đến tức giận tiếng hô cùng tranh chấp tình huống gì chuyện gì xảy ra a làm sao đánh nhau a bên cạnh bao xương người nhao nhao đi tới hiếu kỳ nói kho kẹt gờ rèn nhìn ra nâng dậy phương mục t ạ không sao phương mục đứng lên trên mặt hơi khó coi bác gồng ngươi vẫn ổ n chứ phương mục nhìn đứng ở trong nồi n g t người n bác gồng tức giận trong lòng không hiểu liền tản đi hơn phân nửa thậm chí còn vui vẻ tiếng phương mục vào lúc này không khỏi nghĩ tới rồi mụ phi định luật mụ phi định luật có bốn giờ một bất cứ chuyện gì cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy hai có chuyện đều sẽ so với ngươi dự tính thời gian dài ba sẽ sai lầm chuyện tống sẽ sai lầm bốn nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh như vậy nó thì càng có thể phát sinh bà cổng trông coi cởi rộ lên phương mục lại nhìn một chút rơi xuống trên đất nguyên liệu nấu ăn còn có chính mình đứng ở trong nồi bộ dạng trong n y mắt một cơn tức giận không đẹn é n được trà sát đi lên và lấy tháp so với và ảnh bà cổng khi đối với nồi lớn sử dụng hy bút đầu truy kỹ năng một ngụm yên lành nổi bị trực tiếp đập bể tháp so với bà cổng mang theo tràn đầy tức giận hướng phía đi ra bên ngoài phương mục trông coi bà cổng vừa đi một bên bỏ rơi trên đầu treo mấy cây kim khâu nấm cùng rau xanh bộ dạng lại vui vẻ phương mục luôn cảm thấy lúc này bà gồng có một loại không nói ra được khả ái bất quá vui thì vui phương mục vỗ vỗ trên người mình y phục nụ cười trên mặt biến mất theo đi về phía trước lấy cho dù ai yên lành ăn một bữa cơm kết quả không giải thích được bản ăn đều bị người đập tâm tình khẳng định đều tốt không phải đi nơi nào phương mục đối diện ghế lô bị người bán hàng cùng khách nhân môn làm thành một vòng bà gồng ngạnh sinh xinh đích từ trung gian g ỡ ra một con đường thở phì phò đi vào ở phương mục đối diện bên trong bao xương có mấy người nam sinh cùng mấy nữ sinh thoạt nhìn niên kỵ cũng không lớn ở bao xương chính giữa một con lớn đường làng ngăn khuất một đầu chặt mì ổng cùng một con tỉ nạ ở giữa hai tên nam sinh còn lại là đứng ở mỗi người bổ kẹ m ẩ n phía sau đang nổi giận đùng đùng chửi bậy lấy người phải xin lỗi ngã nói xin lỗi gì có tin ta hay không giết chết ngươi hai cái bổ kẹ m ẩ n đều đánh không lại ta một con ngươi thổi cái gì bên trên nữ hài nhao nhao mở miệng k h u y ê nhủ các ngươi c h ờ ồn nào a chính là a có cái gì không thể nói rõ ràng hiểu lầm đều là hiểu lầm bạ công lúc này tiến lên ngón tay của bọn hắn hầm hầm kêu lên thắp so với thắp so với ngươi ở nói một lần ta nói con mẹ nó ngươi là xa tỉ các ngươi chờ ổn ảo à, đều muốn làm gì nơi này cũng không phải là cho các ngươi trô đánh nhau hoàng hoàng chương chương chạy tới điếm trưởng cả giận nói xì rộ nhanh ngăn lại con này bà gồng g ơ rèn nin ra phương mục đứng ở cửa nhẹ giọng nói g ơ rèn nin ra trong nháy mắt và o vào một q u y ề n đánh vào xì rỗ trên người và n h xì rỗ bị một q u y ề n đánh lui mà n à y đồng thời bà gồng cũng rốt cục đưa tới chú ý của mọi người bất quá vang hăng rồi ở dạ phẫn nộ dưới trạng thái bà gồng hướng về phía chặt mỹ ông đầu một móng n u ố t nặng nề vô xuống đi chặt mỹ ông đối mặt với bà gồng đột nhiên dở dạ gồng c ơ n l ô n g trào công kích căn bản là không có tới không tam kịp làm ra phản ứng đã bị một móng vuốt đánh bay cùng lúc đó trên mặt sinh ra ba đạo vết chảy đi nách bị lại càng hoảng sợ c u n g quýt giơ tay lên chắn trước người nhưng mà một sức chủng kích to lớn từ bên hông trong nháy mắt chuyển đến b à ảnh tì nạch bị một chiêu này hì bột đầu truy đụng toàn bộ phía sau lưng đều đập vào trên tường thắp so với thắp so với bạ cổng khí thế hung hăng la h ế t lấy đ u ổ i theo tì nạch còn muốn đi đánh thời điểm gờ rèn nhìn dạ tiến lên kéo lại bạ gồng tay đem bạ gồng xách lên đi tới phương một phía sau thắp so với thắp so với huyền không bạ gồng thở phì phò ở gờ rèn nhìn dạ trong tay dùng rằng con mắt hung t h trứng mắt bên trong phòng mọi người cùng bộ kẻ mẩn lần này toàn bộ tràn diện an tĩnh lúc này mọi người mới chú ý tới cửa vị này vẻ mặt lãnh đ ạ m thiếu niên phi lô nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khám cất giấu đề cử chia sẻ Đặt nít đánh đường Điếm điểm đều đề đi mặt nít thể trưởng trông một tranh rất rất thương thời tỉ thời chương người nhiên quản mẩn. phương gương kinh ngạc. Bây giờ, hành nghiệp cạnh tranh rất lớn, rất nhiều nơi cũng như giống như nhà này và ở kẻ mẩn chủ đề nhà hàng cờ. cổ, cư có coi chiều cho các các phúc chủ giờ Quy Bây phố giữa giảm bại loại lợi, ra bộ bộ lý kẻ kẻ ở ở ở ở và và ở sẽ phương mục vẻ mặt bình tĩnh nói nhường ra thân thể chỉ hướng túi của mình cửa phòng mọi người lúc này chỉ có chú ý tới sát vách cửa bao xương bị đánh bay đồ ăn trên bàn tức thì bị toàn bộ l ậ t úp ngay cả nồi đều bị đập nát tuy là nồi là bạn k h n g đập cho là bạn k h n g nhất định là sẽ không thừa nhận là được rồi thân là một m gã khách hàng ta cảm thấy được có thể được bồi thường a mà thân là một m gã c h ê n nờ ở chủ quán thất trách thời điểm ngã cũng có quyền ngăn lại tranh đấu bên ngoài không phải sao phương mục những lời này nói điếm trưởng nhất thời á khẩu không trả lời được nơi đây an toàn quản lý chưa tới mức a hai đứa bé cãi nhau cãi nhau đều không giải quyết được còn muốn cho khách nhân xuất thủ cũng quá kém à. mười bốn nơi này công trình cũng không được bác đậu a bị vỗ kẹ mẩn va chạm môn đều hỏng quá nguy hiểm chính là chính là lúc này người xung quanh cũng nhao nhao thảo luận nghe người chung quanh tiếng nghị luận đ i ể m trưởng sắc mặt chấp nhận sau đó vội và nói g n các vị mời yên tâm chúng ta an toàn của nơi này quản lý là tuyệt đối không có vấn đề đại gia cũng nhìn thấy chúng ta xỉ dỗ là có thể ngăn lại chặt mỹ ổng cùng con kia tin n à chỉ là hy vọng đại gia cũng có thể hiểu được khó xử của chúng ta c ô điếm trưởng nói đối với phương mục vi vi không người chào điếm trưởng sau khi nói xong lại đẻ ép hát tức giận trông coi hai tên nam sinh nói hai vị ngày hôm nay trong tiệm tổn thất ta muốn cần các ngươi phải tiến hành bồi thường rồi dĩ nhiên nếu như các ngươi không muốn thật đáng tiếc ta nghĩ chúng ta chỉ có thể báo nguy tới xử lý cái kia điếm trưởng báo nguy cũng không cần a chúng ta thường tiền thường tiền ngay từ đầu phục vụ phương mục chính là cái tia nữ phục vụ viên liền vội và nói chúng ta tiểu lộ đây rốt cuộc là chuyện gì a điếm trưởng sửng sốt một chút còn nói chuyện gì xảy ra các người nơi đây phục vụ viên thái độ gì a t h ư ờ n g tiền không thành vấn đề ngã cho ta ba gọi điện thoại là được thế nhưng cô gái này phải nói xin lỗi ta chạy về phía tí nạn nam sinh nhìn xuống tí nạn thương thế t h ở p h à o nhẹ nhõm tí nạn thương thế vấn đề không tính là quá lớn hắn cũng không có đối với phương mục nói cái gì dù sao tới bộ kẹ mẩn chủ đề nhà hàng người ăn cơm bao nhiêu đều là trong nhà có một chút tài sản mà phương một bên người năm con bộ kem ẩ n một con ngự tăm ra hai long hệ bộ kem ẩ n còn có một chỉ vô cùng hiếm hoi bộ kem ẩ n cũng liền một cái xéo đ ơ bình thường điểm người như vậy chính mình làm cho không phải chọn đổi trong lòng ít nhiều vẫn có chút đếm cũng vì vậy hắn đem mình dạ phẫn nộ toàn bộ chuyển tới cái k i a tiểu lộ cùng bên người người nam sinh kia trên người trình khởi ngươi số ít hai câu à, lúc đầu mọi người đều là vội tới tiểu lộ tham gia ngươi nói đùa cũng đúng là mở qua bên cạnh có người tiếp tục khuyên giải nói phương mục nhìn trước mắt một màn trong lòng cũng có suy đoán chỉ sợ đây là tới thể nghiệm nhân sinh không có thể nghiệm minh bạch bảo bằng hữu tới cổ động kết quả vui l ù a mở lớn đưa tới dĩ nhiên cái này cùng phương mục cũng không có quan hệ gì phương mục càng không có tham gia hứng thú vấn đề của các ngươi một hồi nói ngươi qua đây mang theo vị tiên sinh này một lần nữa chọn một ghế lô dựa theo t r ư ớ c hắn điểm toàn bộ một lần nữa trên một phần minh bạch chưa điếm trưởng nhìn đứng ở một bên phục vụ viên nói là tiên sinh chúng ta mời tới bên này người bán hàng đi tới phương mục trước mặt mang theo vô cùng tiêu chuẩn chuyên nghiệp mỉm cười phương mục liếc nhìn bạ gồng lúc này bạ gồng khí thoạt nhìn cũng tàn điểm không cần ngược lại cũng ăn không sai bịt lắm chúng ta đi phương mục xuất ra bộ kẽ bản đem xèo đờ đều xèo vào. bọn họ thu lúc i lại ê n để m ộ này thời gian đã gần một mươi một giờ rồi trên đường người cũng đã rất ít phương m ộ c lại ở bên ngoài tùy tiện mua chút đồ ăn đóng gói tốt sau đó p h ủ cận định rồi một quán rượu trên xe ngủ chừng m ộ ư ơ i ngày có thể ở trên giường nghỉ ngơi cho khỏe một vãn t ắ m rửa vậy thật là rất thư thái cái này vừa cảm giác phương mục trực tiếp ngủ thẳng tới trưa ngày thứ hai m ư ơ i một giờ sau đó phương mục mang theo đại gia lại yên lành ăn một nữa Ở b n g vãn thời đ i ể m đón xe t r ở về đặc quân n g mươi tháng một phương chu vận chuyển hàng hóa đi tới trương gia giới phong cảnh khu có thể là hoàng sơn cảnh khu bên kia ví dụ cho nên mỗi cái cảnh khu trong khoảng thời gian này đều tra đặc biệt nghiêm các hạng thủ tục hàng kiểm tra thí điểm ở trương gia giới bổ kẹ m ẩ n phong cảnh khu bên này chọn dừng lại một ngày chỉ có toàn bộ xử lý xong một tháng m ộ ư ơ i bốn số khí trời trời quang ngày này phương một đoàn người rốt cục đã tới miêu cương thiên hộ phong cảnh khu trải qua dài đến hai chừng m ư ơ i ngày hành trình cũng gần rơi xuống hồi cuối cảnh khu giữa hàng điểm rừng cây sau hai cái ngồi sổm bên cây thanh niên đem nơi đây trở thành lộ thiên vê đúc c ờ một tên mập vừa dùng lực vừa lên tiếng nói a ngưu nghĩ xong sao chuyện này nếu như làm thành công vậy coi như đ ắ c tội đại công ty rồi a ngưu lấy tay quạt quạt lỗ mụi nhích sang bên rời hai bước nói không có việc gì chúng ta chỉ lấy thông thường b ỗ kẹ bạn là tốt rồi hơn nữa cũng không nhiều còn là nói ngươi sợ sợ đùa gì thế ngã thạch đầu biết sợ loại chuyện như vậy chẳng qua là ta đang nhớ chúng ta làm như vậy đến cùng có được hay không dù sao những độc chất kia hệ b ỗ kẹ mần 940 đại gia trộm tới cũng không dễ rằng a đây nếu là bị hai anh em ta tận diệt rồi nhị trưởng lão không phải muốn nổ xưng ơ mình là đá mập mạp trên mặt còn có chút do dự làm sao không xong dưỡng của loại chuyện như vậy nhưng là sớm đã bị nghiêm khắc cấm chỉ nhị trưởng lão một phái k ê u người lại còn muốn dùng loại phương pháp này tới bồi dưỡng gia đập vương quả thực không phải cầm bộ kẻ mần sinh mệnh cho rằng sinh mệnh a ngưu tức giận nói hơn nữa lần trước nếu như ta có bộ kẻ bạn lời nói khẳng định có thể đem mọi người đều mang đi cho nên lúc này đây nhất định phải trước giờ làm xong tất cả chuẩn bị nhưng là a ngưu hậu quả của việc làm như vậy ngươi nghĩ qua sao thạch đâu bất đắc gì nói hậu quả nếu quả như thật thành công thạch đầu đây chính là một trăm con độc hệ b ỗ kẹ mẩn a a ngưu trong ánh mắt hiện lên ánh sáng khác thường thảo thạch đầu mắng một câu cũng không biết đang mắng cái gì sau đó ở trong túi mặt sờ sờ móc ra một bao g i ấ y ăn bất quá chỉ có một tấm rồi thạch đầu tùy ý lau một cái liền ném xuống đất tiếp lấy quay đầu trông coi a ngưu nói cho ta tới điểm giấy giấy ngã không có cầm a ngươi không phải nói n g ư ơ i dẫn theo sao a ngưu có điểm nghi ngờ hỏi thạch đầu nhất thời trầm mặc a ngưu trông coi trầm mặc thạch đầu sửng sốt một chút sau đó hai người không hẹn mà cùng đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía tấm kia bị ném xuống đất giấy nếu không xé hai nửa ở dày gấp hai cái q u y một chương một trăm năm mươi ba độc vương khởi nguyên không phải nhéo n ổ i bạt hướng phía tiến lên trong đoàn xe rơi xuống nghe nội bạt sau khi nói xong phương mục trong ánh mắt biểu tình có chút kỳ dị dưỡng cổ phương mục trước đây đối với cái này chủng bình thường xuất hiện ở đô thị tiểu thuyết về nào trong bí thuật cũng từng có hiếu kỳ cũng vì vậy tìm đọc qua gọi là dưỡng cổ là như thế nào một cái quá trình it thông chí gờ tờ trung sở ghi chép dưỡng cổ cần một trăm linh chủng loại mà một ít bắc phương dân tộc thiểu số muốn chỉ có m ư ơ i hai chủng động vật loài bò sát những thứ này loài bò sát bình thường là độc xả lớn cả tập đ i nói chung biết bay sinh vật giống nhau không lớn bốn chân biết chạy sinh vật cũng không cần chỉ cần một ít có độc loài bò sát chọn m ộ ư ơ i hai chủng loài bò sát đặt ở trong vạc sau đó đem che đắp lại trong vòng một năm này loài bò sát ở trong vạc lẫn nhau thối vệ độc nhiều ăn độc thiếu cường đại ăn ngược tiểu chính là cuối cùng chỉ ngồi kế tiếp chính là gọi là cổ rồi dĩ nhiên đây là đời trước giữa cổ thế giới này hiển nhiên cũng không có khả năng cũng là như vậy phương mục ở ôn là tìm kiếm nổi lên tin tức tương quan nói lên độc hệ bộ kệ mần rất nhiều người đều sẽ đàm chi sắp、biến. Theo đồng thời từ nơi này đi ra bổ kẹ m ẩ n chẹn nở cũng phần lớn đều là cực độ am hiểu độc hệ bổ kẹ m ẩ n nhân trước kia cổ nhân nhận thức làm nhân sinh tới bất đồng có người vừa s i n h ra thì có đế vương bệnh có người cả đời đều là rét chó nhà bộ kẹ m ẩ n cũng là như vậy như vậy như thế nào nhận bộ kẹ m ẩ n t i ê n tư đâu đơn giản giữa cổ bất quá ngay từ đầu không chỉ là độc hệ bộ kẹ m ẩ n mà thôi mọi người sẽ chọn lấy các loại các dạng bộ kẹ m ẩ n độc hệ hỏa hệ phi hành hệ lựa chọn sử dụng một trăm con bộ kẹ m ẩ n để cho bọn họ ở một cái hố to trong tiến hành chấm giết trong trăm chọn một cuối cùng sống sót cái kia bộ kẹ m ẩ n sẽ bị ban thưởng cho có công c ấ p tướng sĩ thế nhưng hậu lai nhân nhóm phát hiện biện pháp như thế rèn luyện ra bộ kẹ mần bởi vì có quá nhiều tính ngẫu nhiên cho nên cũng thường xuyên có chọn đi ra cổ vương bị đồng tộc cho đánh ngã ví dụ vì vậy mọi người tiến hành rồi cải tiến bắt đầu ở đồng trúc tính trong lúc đó tiến hành tuyển chọn mà ở trong quá trình này có người phát hiện m ộ ư ơ i con độc hệ m ộ ư ơ i con h ỏ a hệ m ộ ư ơ i con thảo hệ xa nhau tiến hành như vậy tuyển chọn mà cuối cùng sống sót độc hệ cùng h ỏ a hệ thảo hệ tiến hành chiến đấu thắng lợi mãi mãi cũng là độc hệ coi như là đem thảo hệ cùng h ỏ a hệ đổi thành băng hệ hoặc là thủy hệ đều là giống nhau kết quả tại sao vậy chứ hậu lai nhân nhóm nghiên cứu phát hiện độc hệ vỗ kệ mẩn nếu như nhiều lần bị rót vào độc tố nói như vậy tự thân sẽ đối với loại độc tố này sản sinh kháng tính mà này đồng thời tự thân độc tố uy lực cũng sẽ tăng mạnh trừ cái đó ra cũng có thể nương ăn tươi cái khác độc hệ vỗ kẹ m ẩ n túi chứa chất độc được đến tăng mạnh nói cách khác độc hệ vỗ kẹ m ẩ n đánh tới cuối cùng biết càng đổi càng mạnh dĩ nhiên đây nhất định cũng có một hạn mức cao nhất mà những thuộc tính khác thì cũng không như thế vì vậy về sau dưỡng cổ cũng liền trở thành độc hệ vỗ kẹ m ẩ n dành riêng danh tử mà đi qua dưỡng cổ nuôi đi ra độc hệ vỗ kẹ m ẩ n thông thường đều được gọi là độc vương các huynh đệ miêu ra thiên hộ khu lập tức tới ngay ở chỗ này đều chú ý một chú t sau khi chấm dứt chúng ta trực tiếp đi quý sơn thị một ngày đường, đường. sau đó các huynh đệ có thể từ đắt núi đi xe vận tải sẽ có bên này phân bộ đồng sự tiếp thu ngã trước trước giờ mong ước mọi người qua t ố t năm ha ha ha quyết đặng quân hào sảng quá tiếng cười ở bộ đàm bên trong văng lên thiên rốt cuộc sắp kết thúc rồi năm trước ngã là tuyệt đối không muốn đang sờ tay lái rồi năm nay coi như thuận lợi không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn a đúng vậy xe này mở người t a xương đều muốn rời ra từng mảnh nguyên bản không khí trầm lặng mọi người cũng từ từ tỏa sáng h ợ t lệ h o ạ t lực rất nhanh một cái bị hệ lẹt t r ạ y ép điện võng cùng tường cao vây đại hình tương khối liền xuất hiện ở trước mặt mọi người miều cương khu vực này đại bộ phận cũng đều là thôn xóm hoặc là thành trấn hình thức miêu ra thiên hộ xem như là nơi này khu vực trung tâm rồi hàng năm du khách cùng các nơi thôn xóm cần bộ kệ mận vật tư các loại đều là từ nơi này tán đi ra nơi cửa đứng một con cấp bốn mươi năm hữu đùn cùng một con cấp bốn mươi sáu xe h lốt bốn phía l ẩ n q u ò n một đám đẳng cấp hẹn ở cấp ba mươi tả hữu đã tốt các ngao ngách còn có quản chế ở cả ngày giang khống mọi người sau khi đậu xe xong phương mục xuống xe theo một đội người tiến lên đón không phải nhéo vẫn đi theo phương mục bên người nổi bật nhẹ nhàng kêu một tiếng phương mục nhất thời nhìn về phía trong đội ngũ một mập một trắng hai nam nhân bọn họ chính là nổi bật cùng phương mục nói muốn cướp bóc một trăm phổ thông tổ kệ bản nhân phương mục nhẹ nhàng phủi liếc mắt liền rời đi ánh mắt phương mục hiển nhiên là hấp thụ lần trước giao hấn không có cư như vậy nhìn người khác chằm chằm ở hoàng sơn lần kia phương mục vốn là muốn đánh nhau cái s u ấ t kỳ bất ý nhưng là bởi vì không có che giấu tốt lắm tâm tình của mình kết quả bị sơn lan g cho phát hiện một trăm phổ thông tổ kệ bản dựa theo bình thường giá thị trường một cái năm trăm một trăm cũng liền năm chục ngàn nguyên m à t h ô i nói cách khác bọn họ muốn bố lên bị một đồng cấp tinh anh cổ kệ mẩn đánh chết phiêu lưu chém giết năm chục ngàn đồng tiền hiện t h sao hiển nhiên là không thực tế thế nhưng nếu như nói những thủ vệ này tuyển trạch mở một con mắt nhắm một con nhắn đâu rất nhiều nơi dòng họ quan niệm đều là rất nặng hết sức tính bại ngoại miêu cương bên này lại chỉ như với khu tự trị mà từ hai người này cùng bốn phía nhân người trao đổi giọng nói đến xem h i ệ n nhiên người nơi này toàn bộ là người quen nguyên bản ở cửa đứng gác người nam nhân kia lúc này hướng về phía a ngư còn tiếng hô tiểu tử nhanh lên chuẩn bị cho tốt được rồi sau đó mở ngã xe tìm người nhị tẩu cầm một bao đi ha h a đi a ngư cười nói tìm sợ nhanh lên một chút ta a ngư vương vương đối với cùng ở bên cạnh mình tìm sợ cười nói lớn giáp tỉn sợ một bên khiêng cái dương vừa đi rối mà lúc này phú khoa một màn xuất hiện tỉn sợ chân trái không rõ đã dẫm vào chân phải của chính mình trên sau đó trực tiếp té xuống mà ở té xuống đồng thời cái dương hảo xảo bất xảo vừa lúc bị tỉn sợ lớn sừng cho k ẹ p lấy theo cái dương bị xoắn nát thanh â m chuyển đến bên trong xúc tiểu bộ kệ bạn n h a u n h a u từ nát vụn rơi bên trong dương lăn đi ra u i ngươi làm gì chứ đang ở đối chướng vương cường thấy như vậy một màn vội va hô ngoài ý muốn mà thôi bình thường làm cho hắn thu thập một chút thì tốt rồi cùng vương cường đối chướng nhân nhẹ bóng một lời m a n qua lớn giáp thật ngại quá thật ngại quá con này tìm sở còn không có thế nào làm xung ố q u a xin lỗi xin lỗi a ngư cũng nói theo a y nấy thật là cẩn thận một chút aq một chương một trăm năm mươi b ố thân phận t r ê n h l ệ n h lúc này a ngư chút nào cũng không có nhận thấy được nổi bật đã xâm lấn ý thức của mình đi qua tệ lệ phạt thì tâm linh cảm ứng a ngư lúc này đang suy nghĩ gì nổi bật toàn bộ nhất thanh n h ị sở thế nhưng lúc này a ngư nghĩ chỉ là trang bị đầy đủ một trăm bộ kẻ bán sau đó làm cho đá s ạ nở là từ đã sớm đào xong trong địa đạo trong nháy mắt cướp đi trong tay mình cái dương cuối cùng đang để cho tìm sở hỗ trợ ngăn lại xuất hiện truy binh ta nghe nói miêu cương bên này người là dùng độc thuộc b ổ k ẹ m ẩ n cao thủ hơn nữa có người nói người lợi hại độc thuộc tính b ổ k ẹ m ẩ n đều là dưỡng cổ nuôi đi ra đâu vì sao ngươi b ổ k ẹ m ẩ n cũng l à tin sơ đâu ngươi không phải miêu cương người sao phương mục ngồi xổm a n g h i u bên người v ẽ mặt ngây thơ hỏi phương mục đột nhiên thanh â m dọa a n g h i u giật mình suýt chút nữa mắng ra tiếng coi như là miêu cương người cũng không phải chỉ biết dụng độc hệ bổ k ẹ m ẩ n a n g h i u nặn ra một nụ cười trông coi phương mục nói mà này đồng thời a n g h i u tinh thần ý thức cũng tiến hành rồi mánh liệt ba động miêu cương người liền nhất định phải dụng độc vậy tới hùng hải tử dưỡng cổ hiếu kỳ nếu như bảy ngày sau ngã thất bại ngươi nhìn tận mắt dưỡng cổ tính tàn khốc ta xem ngươi còn có hiếu kỳ hay không rồi thật không phương mục mỉm cười xoay người rời đi kỳ quái tiểu quỷ a ngưu nhìn một chút tay mình bảy trăm bảy mươi ba chung sọn rổ bên trong tổ kẹ bạn con số sau đó hướng về phía bên kia thạch đầu nháy mắt thạch đầu bị hoa một quá mục đích thủ thế hướng về phía mặt đất nặng nề đạp ba chân mà ngay vào lúc này một con sạn nợ lạt đột nhiên từ trong lòng đất chui ra ô m lấy a n ư u trong tay dương nhỏ sau đó thật nhanh chui vào trong động đất k i món đuổi theo đạo quân là người thứ nhất làm ra phản ứng ngài so với a t n h sơ nhanh xuống phía dưới truy a ngưu lúc này cũng liền vội vàng hô t n h sơ nghe vậy trực tiếp liền nhảy xuống sau đó t n h sơ bị cắm ở cái đ ậ u c ầ u ngài so với k h i mọi n ơ n g trông coi tre trước mặt mình t n h sơ dừng lại thân hình không biết làm sao nhìn về phía đ ạ g quân đ ạ g quân ở phía sau trông coi bốn phía di chuyển đều không động bọn hộ vệ mà tâm trầm đi nhanh tiến lên hướng về phía a ngưu bành một quyền liền đập tới a ngưu bị đ ạ g quân một quyền trực tiếp đập mùi lơ máu ngã dầm trên mặt đất a n ư u liếc nhìn đạo quân không nói chuyện người c u n g quanh cũng không còn người ngăn lại uy các ngươi có ý tứ Cái này, tổn bệ sơ, t h ấ đ c o i quân ư nhìn Ngã. Vương Cường đứng ở một bên phương mục hướng về phía phương mục vẫy vây tay phương mục đi tới đạo quân đốt một điếu thuốc chậm rãi mở miệng nói tiểu tử biết tại sao không để cho các ngươi cùng bọn họ ở mỹ sao nơi này là phụ trách toàn bộ miêu cương địa khu thương cố trong lòng đất không có khả năng không đề phòng nói cách khác con kia sa nơ lạt có thể tự nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt chúng ta chỉ có thể nói rõ động thủ chính là nội bộ người phương mục núi b a i được a thật thông minh ta còn ở hiếu kỳ ngươi vì sao không động thủ đâu n g u y ê n lai là bởi vì nghĩ tới a lợi hại đặng quân cười cười tiếp tục nói trên thực tế giống chúng ta loại này chạy c h u y ể n vận người nào chưa thấy qua biện thủ tư xếp hạng t r ư ớ n g ngại vật trên đường cường thu qua đường phí thậm chí còn có một ít c u ố n quýt tiểu quỷ đánh không lại ngươi liền ác tâm ngươi mục đích đúng là từ trong tay ngươi xảo t r á ít thứ các loại người có cho ngươi lấy một thí dụ trước đây ngã tình cờ gặp qua một cái mang theo hì nổ chen n hắn trực tiếp ngăn ở chúng ta trước đoàn xe mặt nói muốn mười cái cao cấp bộ kẻ bàn không để cho liền bạo nổ chúng ta xăm lốt cũng không công kích chúng ta chúng ta lúc đó trong đội ngũ c h è n nờ m u ố n đánh hắn để hì nộ mang theo hắn tệ lẽ v à t u ấ n gian di động chạy trốn sau đó đầu của chúng ta xe xăm lốt toàn bộ bạo ngươi nói đối mặt dưới tình h u ố n như thế chúng ta cho hay là không cho phương mục sửng sốt một chút sau đó nói đương nhiên là không để cho rồi loại chuyện như vậy có một lần thì có lần thứ hai đ ặ n g quân cười cười ngươi sai rồi chúng ta cho sau đó hắn sẽ thấy cũng không còn xuất hiện qua minh m ạ c h chưa phương mục trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp lắc đầu phương mục cảm thấy nếu như là của mình nói khẳng định đuổi theo đuổi tới đánh chết mới thôi đ ặ n g quân đối với phương mục biểu hiện cũng không ngoài ý nói mười cái ủ n t r ả bạn giá thị trường là hai vạn một cái thế nhưng giá vốn liền thấp rất nhiều nhưng chúng ta tự lấy hai trăm ngàn mà nói a vì cái này hai trăm ngàn nhân ra đem n g ơ i xe toàn bộ bạo sau đó đi hắn không cần làm việc không có gì gánh vác không sao cả có thể ngươi không được ngươi có xe sửa xong ngươi lo lắng hắn từ lúc nào ở tới vẫn băng bó thần kinh phòng bị lấy kết quả hắn chính là không đến sau đó ngươi buông lỏng cảnh giác lúc này hắn lại nữa rồi tiện tay lại đem xe ngươi lốp xe toàn bộ bạo ngươi nói làm sao bây giờ còn nữa chọc tới nhân ra nhân ra trực tiếp cho ngươi toàn bộ xe đều đ ổ cái này cùng hai trăm ngàn tổn thất cái k i a lớn vua cũng thua thẳng liều sao phương một có chút không nói đụng tới loại này vô lại quả thực đau đầu đặng quân phun vòng khói thuốc tiếp tục nói không sai thế nhưng nếu như ta cho hắn rồi hắn còn còn muốn hai trăm ngàn ta đây sẽ liên hệ công ty cầm hai triệu tìm bộ k ẹ mận tay thợ săn liệp sát hắn đặng quân vừa nói xong tiếp lấy lại hỏi ngươi có phải hay không muốn nói vậy tại sao không phải ngay từ đầu liền trực tiếp lấy tiền đập chết hắn không phải hai trăm ngàn cùng hai triệu trên lệnh ta có thể phân rõ phương một cười khổ nói đặng quân đạp tắt rồi ném xuống đất yên s a u đó nói bất quá có thực lực có đ ầ u góc còn vô lại người dù sao chỉ là số ít lúc đó chuyện này chuyển ra sau còn đưa tới không ít người nói theo kết quả đám người kia hết thảy đều bị ngạch khai khai không nói lưu tổng để cho ta dọc theo đường đi nhiều chiếu cố một chút ngươi nhưng là dọc theo con đường này ta còn thật không biết mình có cái gì có thể dạy ngươi đơn giản vừa lúc nương chuyện này cho ngươi lên bài học đặng quân cười nói làm việc học được cân nhắc giá trị nếu như có thể một c ư ớ c giết chết đây cũng là giết chết quân đi nhưng là nếu như t h ả i bất tử lùi một bước không phải mất mặt hai mươi năm trước đã từng có cùng nhau kinh thiên vụ án bắt cóc khi đó nhân gia liền trực tiếp ném một tỷ phải về rồi con trai sau đó đâu cũng không còn trả thù tại sao vậy chứ ngoại nhân nói là bởi vì trọng tín danh tiếng thế nhưng ta cảm thấy được càng nhiều hơn có thể là nhân gia không nhất định coi trọng một tỷ sau đó thì sao chính là lười tính toán thật cho ngươi đánh chết cũng cứ như vậy nhưng nếu là lập tức không có đánh chết bị cắn một cái hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy không đăng giá đây chính là thân phận trích lệ n h đặng quân vừa nói vừa nở nụ cười vỗ phương một bà vai nói kỳ thực chủ yếu vẫn là bởi vì chút tổn thất này là tại công ty thừa nhận cho phép bên trong viết phần báo cáo là được ha ha ha <cười> ha q u y một chương một trăm năm mươi lăm bạ gồng cùng xéo đờ ngày mười tám tháng một ở lịch ngày trên ngày này thuộc về phía nam năm cũ ba ngày trước phương một ở quý sơn thị trông coi đại gia đem tất cả nhiệm vụ đều bàn giao xong sau đó hộ tống nhiệm vụ cũng coi như kết thúc rồi kết thúc nhiệm vụ phía sau phương mục một thân một mình lần nữa quay trở về miêu i a thiên hộ phong cảnh khu ở chỗ này miêu i a thiên hộ tuy là đúng là một cái cảnh khu nhưng là đồng thời cũng là một cái thôn xóm nơi đây cư trụ chính thống miêu cơ ư người n g mặt khác nơi đây cũng không có đại hình tự điếm nơi đây chỉ có dân ở lại phương mục khi biết nơi đây tồn tại dưỡng cổ loại này chuyện phạm pháp sau đó l i ê n đối với chuyện này nổi lên tâm tư dĩ nhiên cái này đến không phải phương mục tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp muốn cứu vớt những độc chất này hệ vỗ kẹ mẩn phương mục rất biết rõ một việc chỉ cần tồn tại quyền lợi liền tóm lại có người đi làm phương mục cảm giác hứng thú nguyên nhân càng nhiều hơn vẫn là vì chính mình phương mục muốn lợi dụng a n ưu cùng thạch đầu nhìn chính mình có cơ hội hay không từ nơi này chẳng gọi là dưỡng cổ thực nghiệm trong chọn lựa ra một chỉ của mình thích độc hệ vỗ kẻ mẩn dù sao nếu như thật tồn tại như vậy một căn cứ bí mật nghĩ như vậy tất nơi đó cũng nhất định là có đến từ các nơi trên thế giới độc hệ tiểu b ỗ kẻ mẩn dùng năm chục ngàn đồng tiền tổn thất đến một con ưu tú độc hệ vỗ kẻ mẩn vậy đơn giản không nên qua kiếm đây cũng chính là trước đây phương mục vì sao theo đuổi a ngư cùng thạch đầu cấp đoạn vỗ kẻ bản hoàn toàn không có động thù nguyên nhân phương mục dậy sớm như thế a mới vừa đi ra dân ở lại sân phương mục đâm đầu đi tới một vị ô m g trậu gỗ miêu cương thiểu nữ trên người cô gái ăn mặc miêu cương đặc l ư u p h ụ c sức trông coi hết sức huế lệ mà trên đầu ngân sức càng là hết sức đáng chú ý đúng vậy hồ điệp tỉ ngã mang ta các bộ kẹ mẩn đi làm huấn luyện phương mục xem lấy cô gái trước mặt cười nói vậy ngươi nỗ lực lên a được rồi vãn lần trước tới cùng nhau ăn cơm sao ăn lẩu hồ điệp trông coi phương mục hỏi cái này có thể hay không không t i ệ n lắm người quá khách khí lạc ba hận a rất thích ngươi cái bạ gồng đâu hồ điệp nói rằng bạ gồng không khỏi cười nói hồ điệp là phương mục dừng chân người nhà này nữ nhi ở bên ngoài đọc sách bởi vì ngày nghỉ quan hệ t r ò nên n đã về nhà mà hai ngày này ở chung đại gia cũng ít nhiều quen thuộc lên tốt lắm phương mục thấy vậy cũng sẽ không chậm trễ nói xong phương mục c ư ớ i nhà này dân ở lại cung cấp xe đạp hướng phía bên ngoài thôn đi ở chỗ này xe đạp cùng xe đạp điện là phần lớn người phương tiện giao thông trên cơ bản không có ô tô trải qua qua một giờ kỵ đi một chỗ rừng rậm chậm rãi xuất hiện ở phương mục trong tầm mắt d a n giới của rừng rậm chỗ t ụ lập một khối nguy hiểm chớ gần bại tử bất quá bị phương mục hoa lệ không thấy ra đi gờ rèn nhìn ra xeo、so、ngày hôm nay tiếp tục đối với chiến huấn luyện gờ r ẹ n nhìn ra an toàn liền giao cho ngươi phương mục trông coi gờ rèn nhìn ra nói khó kẹt gờ rèn nhìn ra nghiêm túc gật đầu lúc này g ờ rèn mìn ra nằm ở một cái phi thường lúng túng thời kỳ đó chính là tại giã ngoại chí ít loại này phụ cận có người chỗ ở phương mục nhìn trước mắt gặp qua đẳng cấp cao nhất cũng chính là ba mươi bảy cấp bộ k ẹ mẩn mà thôi nhưng mà cấp tinh anh bộ k ẹ mẩn đối với g ờ rèn mìn ra mà nói hoàn toàn không đủ đánh thế nhưng đối với bạ gồng cùng s e o đờ đầy đủ không giống nhau t r u n g tộc bạ gồng thuộc tính long đặc tính sơ t u ộ t đi cứng rắn ẩn dấu đặc tính sơ phớt sơ mạnh mẽ đẳng cấp hai mươi chín điểm kinh nghiệm e ít tờ tám trăm ba mươi ba một nghìn kỹ năng dạ phẫn nộ giờ dạ gồng bật lòng t ứ c rút cắn nát, giờ cần long chảo. Di chuyển nát, gổng sở long năng, dơ dạ Di trào. kỹ đệ phương một nghìn thoáng qua bạ gồng tin tức bạ gồng cùng với gần bước vào cấp tinh anh rồi mà bước vào cấp tinh anh bạ gồng mặc kệ có thể hay không trực tiếp tiến hóa ở trên thực lực đều sẽ có một cái bay vọt về chất t r u n g tộc sợ kỳ h i u linh liên tục công kích ẩn dấu đặc tính ô vợ quạt chống đuôi đẳng cấp ba mươi tám điểm kinh nghiệm e ít tờ bốn trăm ba mươi hai mươi nghìn kỹ năng họa tờ gôn thủy thương tại sở sạt băng lịch Dạ bìm, cực bìm hoa cầu ự c hoa tươi vì vậy phương mục định dùng ngoại lực tới kích thích xeo đờ phương pháp rất đơn giản chính là đang đối chiến thời điểm làm cho xeo đờ không ngừng sử dụng s e o sơ m ặ t phá s á t ngựa đối mặt nguy hiểm lúc cái chủng loại kêu cầu sinh muốn tới bạo phát thân thể tiềm năng mà chỉ cần xeo đờ một học được x e o sơ mà phá xác phương mục lập tức có thể sử dụng họa tở sợ t ổ n làm cho bắt đầu tiến hóa thành b ị luật tở vô luận là bước vào cấp tinh anh bạ gồng vẫn là tiến hóa thành luật tở xeo đờ chỉ cần có thể ở mấy ngày này trong huấn luyện thực hiện một mục tiêu như vậy phương mục thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ để thăng một đoạn ở phương mục mang theo bạ gồng cùng xeo đờ bọn họ không ngừng hướng phía chỗ rừng sâu đi tới thời điểm phương mục đột nhiên nghe thấy được một ngọt nằm mùi điều này làm cho phương mục nhịu nhữ mày sau đó nhanh chóng mang theo khẩu trang mà g rèn nhìn dạ lúc này cũng phản ứng lại hướng về phía phía trước sử dụng ỉn xỉ bằng một gió lạnh thổi phất mạc qua xua tan này cổ ngọt ngà mùi chỉ thấy phía trước một con nằm ú t sấp trên tảng cây xạ l ẹ n đít đang nhảy ánh mắt ấm lạnh nhìn chăm chú vào phương mục bọn họ sau đó chậm rãi điều xoay người liền muốn rời đi trung tộc xạ l ẹ n đít thuộc tính độc hỏa đặc tính có dầu oxy ẩn ăn mòn đẳng cấp ba mươi hai điểm kinh nghiệm e ít tờ một nghìn bốn trăm hai mươi tư mười nghìn kỹ năng s t a r t b u t và s ầ n p h ẹ n kịch độc nha in s e nơi rút sạch phương mục nhìn lướt qua xạ len đít đẳng cấp cho xướng tốc độ hạ lệnh xeo đờ lưu lại hắn Tuy vt xác len đít c h đa địch phun tới. Vừa tê. Địch dồn sức giật mình né tránh ra hướng về phía xẹo đờ hôm một tiếng phương mục lúc này nói xác len đít đánh bại hắn để ngươi đi vt ừ a ê x á len đít nghe vậy liếc nhìn phương mục sau đó đưa mắt đặt ở xeo đờ trên người ngay sau đó trương khai miệng rộng một đạo loại nhỏ hòa diễm xì ra xeo đờ không muốn tránh tưởng tượng một chút vô số lần luyện tập xeo s ờ mạt pha x á c xeo đờ đem vỏ sò mở như gặt ly một dạng thân thể bắt đầu ra bên ngoài liệu mạng gặt ra mà lúc này nóng bỏng hòa diễm kéo tới kết tấc q u y một chương một trăm năm mươi sáu xeo đờ đột phá thuần sát ở ngọn lửa trùng kích phía dưới xeo đờ thân thể về phía sau bay qua hòa diễm đánh tan xeo đờ từ trong vỏ mặt lộ ra thân thể hiển nhiên ở một khắc cuối cùng xeo đờ theo bản năng sử dụng lui sát kỹ năng s e o đờ dĩ nhiên không phải có ý định cãi lời phương một mệnh lệnh cái này giống như tay đụng tới nước nóng biết theo bản năng lùi về giống nhau s e o đờ đối mặt công kích tuy là cũng muốn để cho mình mạnh k h á n g thế nhưng ở một khắc cuối cùng b ả n có thể để cho theo bản năng r ụ t trở về vừa tê xạ l ẹ n đít ở trên nhánh cây toát ra đi tới hướng về phía s e o đờ nhảy tới s e o đờ bình tĩnh một chút ở tới một lần s è o sơ mà p h á sát phương một cũng không có trách cứ s e o đờ ý tứ chỉ tiếp tục rơi xuống ra lệnh xeo đờ v ữ n vàng lúc này đây xeo đờ đơn giản nhắm hai mắt lại giống như trước như vậy vận dụng lấy cả người năng lượng tới để cho mình từ vỏ sò trong đi ra ngoài bảy t á m ba Nhưng mà, nhắm mà, m ắ t lại xeo đờ ở bởi vì đột n h xịn sở tờ băng truy được hiển nhiên là rất lớn lập tức liền cho xạ lẹn địt đánh đau điều này làm cho xạ lẹn địt nhìn về phía xeo đờ trong ánh mắt có điểm sợ hãi rồi uy tiểu tử con này xeo đờ không phải chính ngươi sở bắt ga hoàn toàn cũng không phải nghe mệnh lệnh của ngươi a lúc này một đạo thanh â m dễu c ợ t đột nhiên từ một bên vang lên sau đó cả người bên theo một con tộc giặc thanh niên đi ra kho kẹt canh giữ ở phương m ộ t bên người gờ rẹn nhìn g i trực tiếp nhìn chằm chằm về phía con kia tộc giặc nhãn thần ngưng trọng rất nhiều phương m ộ t theo nhìn lại trung tộc tộc giặc thuộc tính độc cận chiến ẩn dấu đặc tính v a sần tất độc thủ đẳng cấp 42. điểm kinh nghiệm e ít tờ ba nghìn h r ă m ba mươi h a kỹ năng và sần sợ tình độc trâm mẹ gạ bun bách vạn đốn trọng quyền cô tộc giặc cổ liếu cổ miệng đồng d ạ n g nhìn chằm chằm về phía gờ rèn nhìn dạ thú vị c ư n h i ê n có thể gây nên ta tộc giặc chú ý của con này gờ rèn nhìn dạ là nhà của ngươi đại nhân sao phương mục hơi nhau mắt trông coi hắn hỏi ngươi là ai ta gọi a kiệt là người trong thôn ngươi nên là tới du ngoạn a một người liền mang theo tổ kẹ mẩn chạy loạn có thể rất không an toàn a a kiệt cười ha h a trông coi phương mục nói cái này không liên hệ gì tới ngươi a còn ngươi nữa có chuyện gì không a kiệt nói sau đó chỉ một cái bên kia xạ lẽn đi nói người này ta muốn hắn có chút tác dụng cho nên có thể làm phiền ngươi nhường trò ta sao ngươi muốn ta sẽ phải bị phương mục lông mày nhớ lên a kiệt méo một chút ảnh chân dung là có chút buồn cười trông coi phương mục ngươi muốn thế nào mới có thể đem con này xạ lẹn đít nhường cho ta đâu đơn giản đánh một trận phương mục dứt khoát nói chỉ chỉ a kiệt bên người tộc giác khó có được có thể gặp được trên một con cùng gờ rẹn nhìn dạ là có đẳng cấp trên không sai biệt lắm bộ k ẹ m ẩ n phương mục tự nhiên không tính bỏ qua cơ hội này a kiệt s ừ n g sốt một chút sau đó cười ra tiếng ha ha ha tiểu tử ngươi chỉ huy này chỉ gờ rẹn nhìn dạ sao ngay cả con kia sẹo đờ cũng không nghe mệnh lệnh của ngươi ngoài ra ngươi ra trưởng bối con này gở rẹn nhìn d ạ n g nếu có thể gây nên ta tộc g ra hứng thú nghĩ đến khẳng định không kém đánh nhau quá hao t ổ n thời gian hơn nữa nơi này cũng không phải là thành thị tiểu tử lưu một con mạnh nhất bộ kẹ m ẩ n bảo hộ ở bên cạnh mình nhưng là thưởng thức phương mục nhữ nhữ mày không đợi phương mục mở miệng a kiệt cứ tiếp tục nói dĩ nhiên nếu như ngươi không nên chiến đấu như vậy thì để cho ta sợ s ì thở tới theo ngươi con kia x é o đờ cùng bạ gỗng vui lùa một chút như thế nào a kiệt nói ném ra bộ k ẹ bản một con vô cùng có khí thế sợ xì thở xuất hiện ở phương mục trước mặt phương mục liếp nhìn sợ xì thờ con này s ở s ỉ thơ đẳng cấp cùng con kia xạ len đít đều giống nhau đều là ba mươi hai cấp ngược lại phương mục mục đích càng nhiều hơn đều chỉ là vì g e n đúc xeo đờ mà thôi con này s ở s ỉ thơ hiển nhiên so với kia chỉ xạ len đít càng mạnh thích hợp hơn làm đối tượng huấn luyện chí ít sẽ không bị một cái làm sợ phương mục nhìn a kiệt liếc mắt sau đó gật đầu xeo đờ nhìn về phía phương mục phương mục đi tới xeo đờ trước người ngồi sổn người xuống nhẹ g i ọ n g nói xeo đờ còn nhớ chứ ta đã từng nói sẽ làm ngươi trở nên càng mạnh mà ngươi cũng đã rất nỗ lực thắp so với thắp so với ba cổng cũng hướng xeo đờ khuyến thích nói tuy là lúc này nổi bật không tại người bên thế nhưng bằng vào mấy ngày nay ở chung đối với các bộ k ẹ mẩn cảm xúc biến hóa phương mục vẫn là có thể cảm nhận được lúc này xeo đờ rõ ràng bởi vì trước sau hai lần không có nghe phương mục mệnh lệnh mà cảm thấy bất an càng bởi vì vì cử động của mình mà đưa tới mình chẹn nở tao t h ụ cười nạo mà cảm thấy xấu hổ c á c uy còn đánh nữa hay không Á k i ệ t không nhịn được trông coi phương mục cô tức g i á c ở vừa nhìn chằm chằm con kia xạ lẹn đít không cho hắn chạy trốn phương mục cuối cùng vỗ vỗ xeo đờ thân thể cười nói bất kể như thế nào tin tưởng mình nỗ lực lên thắp so với phương mục l ù i về phía sau hai bước cho xeo đờ cùng sợ xì、si、thờ nhường ra không gian con nhà có tiền chính là hạnh phúc ca a kiệt liếp nhìn đi theo phương mục bên người bạn gồng cùng gờ rèn nhìn ra b i ể u môi sau đó dẫn đầu hạ lệnh sợ xì、si、thờ fuji của tờ liên c h ạ m phương mục theo ra lệnh xeo đờ xeo sơ m ặ t phá xác cửa hàng xeo đờ n à y đã nằm ở chỉ thiếu chút nữa loại cảm giác đó xeo đờ trông coi sợ xì、si、thờ tại chiều cùng với chính mình v ọ t tới lúc mang trên mặt bộ kia lạnh lùng thần tình hai cánh tay sắc bén kia liêm đao vẫn như cũ nổi lên qua mang tựa hồ sau một khắc liền phải cắt ra thân thể của chính mình giống nhau xẹo đỡ năng lượng trong cơ thể bắt đầu sôi trào trông coi gần sau một khắc sẽ cắt hướng thân thể mình lưỡi dao xẹo đỡ phát hành một tiếng g à o thét kết giống sờ x ỉ thờ f u j i cột tờ liên trạm tốc độ nhanh vô cùng một đ a o đem trước mặt xẹo đỡ trực tiếp chống lên sau đó trên không trung f u j i cột tờ liên trạm t ă m đao giống như là đang đùa bỡn thông thường sau đó khinh thường thu hồi hai cánh tay nhìn chính mình trước người rơi xuống vỏ sò a kiệt trông coi rất x u ố n g ba sáu xẹo đỡ bựu môi tự tử xẹo sờ mạt pha xác như vậy kỹ năng ngươi cho rằng là một sẹo đỡ đ ề u sẽ sao thực sự là không biết n g ụ vị còn có một vẫn còn đánh sao p h ư ơ nếu g m như ợ nụ nói h nhàng g xéo đờ đang dùng da s ẹ o sờ mặt phá xác trước ngưng tụ ra ỉn xịt sờ tờ băng truy chiều dài xếp thành một hàng có một cây trường mâu kích cỡ tương đương lời nói như vậy hiện tại s é o đờ trước người mỗi một cái ỉn xịt sờ tờ băng truy đều là một đạo trường mâu chọn năm cái hiện lên hàn khí như trường mâu vậy ỉn xịt sở tờ băng truy nhắm ngay sở xịt、si、t Quy một chương một trăm năm mươi bảy gọi tờ, tờ tham thượng bán phương một môi khẽ nhúc đích năm cái băng chi trường mâu nhất thể nhìn về phía sở xịt、si、t ờ sở xịt t ờ a kiệt biểu tình trên mặt từ trào phúng dây thay đổi kinh ngạc trong lúc này chuyển hoán làm cho mặt của hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn vậy mà lúc này sở xịt、si、t ờ đã tới không kịp làm ra phản ứng năm cái ỉn xịt sở tờ băng truy giống như là chiến sĩ ném ra trường mâu giống nhau trực tiếp đâm vào sở xịt、si、t trên người điều này làm cho bên ngoài hơn nửa người đều bị hàn băng ăn mòn mòn m a kiệt sợ hai giống nói l i ề n v ộ i vàng đem sợ s ỉ thợ thu hồi lại đồng thời nhìn về phía phương mục biểu tình cũng biến thành âm trầm bất định xeo đờ đang bị sợ s ỉ thợ lần thứ nhất thiêu lên đồng thời như gặt ly một dạng thân thể t u ô n ra một vô cùng sức mạnh không thể tưởng tượng được cổ lực lượng kia làm cho xeo đờ trong nháy mắt vọt ra ngoài trong nháy mắt đó tốc độ giống như là tuấn di giống nhau trực tiếp chạy đến a kiệt sau lưng một cây đại thụ trên nhánh cây mà từ phương mục vị trí này mới vừa dễ dàng rõ ràng thấy giống như quỷ mị thân ảnh còn đánh sao phương mục hỏi a kiệt trông coi phương mục sắc mặt hết sức khó coi không nói gì xoay người rời đi tháp so với b à gồng hướng phía lớn mười bốn lơi bối rơi xuống sát chạy đi tò mò bế lên đánh giá phương mục lúc này đem sau lưng ba lô kéo ra họa thợ sợ tồn nhưng là đã chuẩn bị xong lâu phương mục đem họa thợ sợ tồn đem ra trông coi nhanh chóng v ọ t tới được x ẹ o đờ cười nói chuẩn bị xong chưa cách sẹo đờ lập tức chui vào b à gồng ô m cùng với chính mình vỏ sò bên trong không có vỏ sò bảo hộ làm cho x ẹ o đờ cảm thấy phi thường bất an x ẹ o đờ nhìn về phía phương mục trong tay họa t h sợ tồn tràn đầy dục vọng bởi vì sẹo đờ có thể cảm giác được vật này đối với tầm quan trọng của mình phương mục đem họa thợ sợ quang vào giờ khắc này bị phát động đang ở xeo đỡ đầu l ư ớ i vừa mới đụng tới hỏa tợ sợ tồn một khắc kia không gì sánh được tia sáng trói mắt trong nháy mắt nở r ộ ra cái này quang đem xeo đỡ toàn bộ thân hình đều bao bọc ở bên trong mà phương mục trong tay hỏa tợ sợ tồn tựa như hỏa tan giống nhau không lâu sau quang mang tán đi xeo đỡ tiến hóa luật tợ tham thượng cách vừa xeo đỡ tiến hóa sau nhất trực quan thể hiện chính là hình thể xeo đỡ bình quân thân chỉ dài có không ba m luật tợ bình quân thân cao vì một năm m mà phương mục con này luật tợ thân cao phương mục đánh giá đạt tới một sáu m hơn nữa t u ậ t tờ trên người cứng rắn sắc ngoài cùng n ô ra một gai cùng với trên người hiện ra hà khí lúc này t u ậ t tờ cho người cảm giác t i ể u như cùng một con cự thú thông thường dĩ nhiên cự thú là so sánh với lúc này b ạ gồng mà nói b ạ gồng trông coi t u ậ t tờ đã hoàn toàn xem lên người há hốc mồm ngây ngốc xem lên trước mặt q u á i vật lớn rõ ràng trước mình còn có thể ôm chơi ra hỏa làm sao trong nháy mắt là được như vậy b ạ gồng có điểm hoài nghi long sinh được rồi b ạ gồng về sau ngươi cũng sẽ tiến hóa phương mục vỗ vũ bà cầm đầu t u ậ t tờ cải biến không chỉ là ở vẻ bề ngoài trên ở trên thực lực t u ậ t tờ đồng dạng có kịch biến t h lúc n h h t ủ y băng. lúc này h h sơ kỳ lúc này không gần như chỉ ở kỹ năng trên lại lĩnh n lộ hai cái băng hệ đại chiều hơn nữa đẳng cấp tự hồ là bởi vì họa tờ sở tốn quan hệ lại tăng lên một cấp bây giờ club tờ là có đẳng cấp trên đã truy bằng nhau nổi bật rồi người ở băng hệ trên thiên phu thật sự chính là cao à sợ rằng bây giờ nổi bật đã không phải là đối thủ của ngươi rồi phương mục vớt ve club tờ thân thể khẽ cười nói kết vừa club tờ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ sau đó nhìn về phía g rèn nhìn d a hắn còn nhớ thỏa đáng ban đầu nói qua sớm vãn nếu so với g rèn nhìn d a mạnh hơn vừa g rèn nhìn ra phủi liếc mắt l u b tờ sau đó học phương một bộ dạng vô vô l u b tờ bộ dáng tia t ộ như đang nói hai tử ngươi rốt cục trưởng thành kết, kết. điều này làm cho club tở tức giận thẳng lắp thân tử x á l ẹ n đít trông coi một màn này cảm thấy hiện tại chính là mình tiểu meo meo chạy đi thời cơ tốt nhất nhưng mà x á l ẹ n đít vừa động một bước một chi h ỏ a tở sư hồ diệt kèn thủy thủ lý kiếm trong nháy mắt bắn đi qua cắm vào xa l ẹ n đít trước mặt điều này làm cho xa l ẹ n đít thân thể run một cái vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía gờ rèn nhìn ra phương m ụ c cũng xoay người nhìn sang cười cười bất kể nói thế nào đang đến gần người thôn lạc địa phương cấp tinh anh bổ kẹ mẩn vẫn là rất thiếu có thể gặp liền chớ lãng phí b ạ gồng cùng hắn đánh một trận thể nghiệm cùng bất đồng đối thủ đối chiến đối với hiện tại ngươi tới nói vẫn có rất nhiều chỗ tốt. thấp so với chẳng quá mức bạ gồng gật đầu bạ gồng lúc này cảm giác mình tràn đầy lực lượng nỗ lực huấn luyện nỗ lực chiến đấu sau đó tiến hóa cuối cùng sau cùng cuối cùng chạy hướng thiên không bạ gồng hướng phía xã len đi trực tiếp buôn tập đi mà đang chạy nhanh trong quá trình một đạo giờ dạ gồng bờ giật long tức thả ra kho kẹt gỡ rèn nhìn ra lúc này đột nhiên nhìn về phía a kiệt rời đi phương hướng gặp nguy hiểm sao phương mục nhịu nhũ mày bởi nội bạn không tại người bên cho nên cũng không có cách nào đi kiểm tra nhưng mà đang ở phương mục suy tính thời điểm một đạo thân ảnh màu lam đột nhiên nhảy ra một q u y ề n đánh vào xã l ẹ n đít trên người đem đánh trực tiếp x ỉ u là con kia tộc giác bà gồng nhất thời nổi giận trông coi đoạt chính mình con mồi tộc giác bà gồng giơ tay lên chính là bốn trăm m ư ơ i một đạo giờ dạ gồng cần long trào tộc giác lôi kéo xã l ẹ n đít thân thể lui về phía sau lấy lên tránh khỏi sau đó tộc giác lạnh lùng nhìn thoáng qua phương mục bọn họ khiến xã l ẹ n đít bỏ chạy không cần truy phương mục ngăn lại nghĩ đuổi theo kịp đi gỡ rèn mìn h ra phương mục trông coi một màn này là có c h ú t ngậu phương mục lại không tính thu phục con này xạ lẹn đi ngươi muốn ngươi nói a phương mục vốn là dự định đánh xong đi liền nhưng không nghĩ đến cái kia gọi a kiệt biết chơi cái này vừa ra điều này làm cho phương mục có điểm không nói tuy là phương mục cũng quả thật có chút bị c h á n ghét thắp so với thắp so với không có đối thủ bạ gồng có vẻ hết sức tức giận hướng về phía bên cạnh vô tội cây đã tới rồi một cái hỉ bột đầu truy t h ở phì phò ôm hai cái tay nhỏ bẻ cánh tay được rồi nếu là trong thôn kiên h â n tóm lại sẽ gặp phải chúng ta tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đi thôi phương mục can đùi phương mục ở cánh rừng r ầ m này ngây người đến rồi hơn bốn giờ c h i ề u thời điểm chỉ có kỵ xa về tới mình dân ở lại đến thời điểm đã năm giờ nhưng mà làm phương mục trông coi canh giữ ở dân ở lại cửa nổi bật c ũ n g sổ dù thời điểm cũng là nhao nhao sửng sốt uy hồ điệp ngươi nói cái kia ở nhà ngươi cái tiểu t ử thúi kia từ lúc nào trở về a bụng trong một tiếng làm cho phương mục có chút quen thuộc thanh âm vang lên sẽ không như thế sao a phương mục lẩm bẩm uy một chương một trăm năm mươi tám giang cẩm ai ai tại sao là n g ư ơ u t u e u hồ điệp khốn hoặc liếc nhìn phương mục lại nhìn nhàn an ưu cái này nó i như thế nào đây an ưu gãi đầu một cái trông coi phương mục ánh mắt có điểm kỳ quái ngươi không phải là theo chân cái kia đoàn xe cùng nhau tiểu hài từ sao thạch đầu cũng có chút kinh ngạc trông coi phương mục hai người đối mặt phương mục có chút không được tự nhiên mặc dù không rõ ràng phương mục cùng đoàn xe là quan hệ như thế nào nhưng là mình luôn là rõ ràng trộm bắn lén hố rồi nhân ra một trăm bộ kệ bạn không phải phương mục nhìn một chút ở bên trong phòng khách đang ngồi nhất họa nhân cùng bộ kệ mẩn nhún vai sau đó đối với hồ điệp nói mấy ngày hôm chức phụ trách phương chu vận tải đường thủy nhóm hàng kia an toàn người chính là ta cho nên khi đó coi là từng thầy a người phụ trách an toàn a ngưu sửng sốt một chút sau đó vẻ mặt không tin nói rằng thực tập phương mục tùy ý nói cũng không có cố ý giải thích cái gì thực tập như vậy A, ta đã nói rồi phụ trách an toàn vừa nhìn chính là cái kia rất cường tráng nam nhân a thạch đầu cười nói sau đó vừa chỉ chỉ a ngưu mặt của một quyển kia còn đạo a hồ điệp nghe đến đó mang trên mặt ôn cả giận nói uy các ngươi còn nói sao a ngưu thạch đầu ca hai người các ngươi chuyện gì xảy ra à ta có thể không phải tin tưởng các ngươi thật là bởi vì bài bạc thua sạch chỉ có khai khái, khái. hồ điệp lúc này ngồi chủ vị một người nam nhân đột nhiên ho khan một tiếng gọi lại hồ điệp hồ điệp nhất thời không nói người đàn ông này là hồ điệp phụ thân phương mục hai ngày này cũng sai ai ra trình diện có tới thăm người gọi hắn là lục thúc tựa hồ cái này nhân loại ở nơi này thiên hộ trong thôn còn có chút địa vị coi là phương mục trên bàn cơm tổng cộng ngồi sáu người hồ điệp một nhà ba người cùng a n n ư u cùng thạch đầu hai người trên bàn có một lò vi ba bốn phía bảy đầy xứng đ ồ ăn được rồi đừng nói những thứ này khí trời lạnh như thế đại ra nhanh chút gì ăn nóng ấm áp thân thể hồ điệp phụ thân bình thản mở miệng nói là lục thúc A n h n a u cùng thạch đầu hai người vội và nói g n thật là hai người các ngươi tiểu tử cũng học tập nhiều nhân ra tuổi quá trẻ cũng đã có thể ở bên ngoài sông lục thúc phủi nhãn a ngưu cùng thạch đầu hai người tức giận nói không nói ngoại nhân còn có trong thôn a kiệt tiểu tử kia tiểu phi đám người kia đều là cùng các ngươi thông thường lớn số tuổi ngươi ở xem các ngươi một chút lục thúc nói rất đúng uống rượu uống rượu a ngưu cũng không còn ở phản ứng phương mục vẻ mặt lúng túng cười vội vã cầm chai rượu lên hai tay đi rót rượu lục thúc hiển nhiên là rất được a ngưu cùng đá tôn tính tuy là phương mục không biết ở nơi này tôn kính chóng có hay không bởi vì lục thúc phía sau nằm một con đẳng cấp bốn mươi tám cấp sẽ còn lập vẹn nguyên nhân ở bên trong tháp so với bà gồng cái này kẻ tham ăn tự động liền từ bộ k ẻ bàn bên trong chạy tới ngồi ở phương mục trước người lay lấy cái b à n sát bên d ư ớ i chớ mắt nhìn cái lậu ha ha xin lỗi a quên lấy cho ngươi chén hồ điệp lục thúc trông coi bà gồng nói hiển nhiên lục thúc đúng là rất thích bà gồng tháp so với bà gồng vui meo lại nhãn bà gồng vẫn là trước sau như một hoạt bắt đầu hồ điệp đứng dậy trông coi bà gồng cười nói khách phòng lục thúc ngồi ở trên giường hút thuốc trông coi sách lượng cái băng ngồi nhỏ toạ trước mặt mình a ngưu cùng thạch đầu hai người thần s ắ c trên mặt vô cùng nghiêm túc lục thúc trông coi hai người mở miệng hỏi nói một chút hai người các ngươi tiểu tử thối đều là thuốc trông coi lớn lên ta làm sao không biết các ngươi có đồ cái này ham mê lục thúc đó không phải là ngoài ý muốn sao không nghĩ qua là ở giữa rồi người ta bộ sở cho nên a ngưu đỏ m ặ t nói ngoài ý m u ố n ta cũng không tin còn có ai dám chạy ta cái này đòi tiền thực sự là ở trong thôn không nói thật ở lục thúc già cũng không nói thật không phải lục thúc ta thực sự a ngưu mới vừa muốn giải thích lục thúc trực tiếp liền cắt đứt a n g u lời nói chất vấn ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không đang đánh năm nay nhóm kia độc hệ b ổ kẻ m ẩ n chú ý của a n g u sửng sốt một chút lập tức lắc đầu nói sao làm sao có thể chứ không phải vậy đi năm là chuyện gì xảy ra nếu không phải là ta nể tình bố ngươi mặt trên cho ngươi cầu tình ngươi chỉ sợ là cũng bị tại chỗ độc chết là lục thúc ta biết a n g u túi đầu còn ngươi nữa thay đâu tiểu tử ngươi chớ cùng lấy làm loạn độc vương mười c h u n g lấy một đây là thôn chúng ta hàng năm truyền thừa năm nay chọn đi ra cái này mười con độc vương cũng là muốn tặng cho trong thôn một đời mới nhóm kia t i ể u tử ngươi nếu như khỏe dối ngươi biết các ngươi sẽ đắc tội bao nhiêu người sao trong lòng có thể có điểm số sao lại nói chuyện lớn như vậy ngươi cảm thấy đại trưởng lão thôn t r ư ở n g bọn họ lại không biết lục thúc gương mặt nổi giận lục thúc ý của ngươi là thạch đầu nhất thời bối rối hai anh ta cũng lười nói các ngươi rồi bên kia lập tức phải bắt đầu rồi hai ngày này hai người các ngươi ai cũng không cho phép chạy loạn liền cho ta đợi ở nhà của ta các loại bên kia sau khi chấm dứt các ngươi yêu đi chỗ đó đi chỗ đó lục thúc lạnh lên một tiếng không phải đâu lục thúc có thể nhưng là thương khố bên hướng kia chúng ta vẫn là phải giúp một tay á nghe đến đó áng nhu nhất thời nóng này ta đã giúp các ngươi đả hào chiêu hô coi như các ngươi xin nghỉ cứ như vậy đi mấy ngày nay cho ta thành thật ngây ngô nghe được không ta sẽ nhường có lập vẽ nhìn chằm chằm hai người các ngươi nếu như chạy l o ạ n chân đều cho các ngươi cắt đứt không phải lục thúc ngươi đây không phải là muốn giam cầm chúng ta sao áng nhu vội la lên tùy các ngươi hai cái nghĩ như thế nào ngược lại các ngươi cho ta thành thật ngây ngô là được đừng cho ta chạy lung tung lúc này thì bọn hắn cũng không biết một con nổi b ạ t đã đem bọn họ nói mọi thứ đều toàn bộ truyền đạt cho phương mục phương mục nghe nổi b ạ t nói xong n h ữ n nhữ mày quả nhiên mụ phi định luật là chính xác bất cứ chuyện gì cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy ngươi chuyện lo lắng cũng hầu như sẽ phát sinh dù sao phương mục kế hoạch là đục nước béo cỏ mà không phải quang minh tránh đại cất đoạn nhưng là rất hiển nhiên sự tình sẽ không dựa theo phương mục nghĩ như vậy tiến hành thuận lợi tinh thần căn cứ mấy ngày nay lấy được tin tức phương mục có thể xác định chính là tiến hành cổ độc đại chiến thời gian là triệu triệu triệu ở một tháng hai mươi một hảo mà hôm nay đã mười tám số nói cách khác chỉ có ba ngày p h ư ơ n g Mục một suy tư h ồ i q u bắt định lưỡng các loại thính i lực hiển nhiên là cứ tốt chí ít ở nơi này mấy gian phòng ở thanh ư ơ em bên trong chỉ cần nổi bật lớn nổi bật đều có thể nghe trở lại gian phòng của mình a nhu cùng thạch đầu hai người đương nhiên không có khả năng đảng hoàng l i gian t sống ở chỗ này a n g u cùng thạch đầu hai người về đến phòng mà bắt đầu hút hết điếu thuốc này tới điếu khác sau đó liền lâm vào kịch liệt tranh chấp cùng thảo luận trong cuối cùng tính ra quyết định hai người làm ra quyết định hai người ở nửa đêm mò tới hồ điệp gian phòng uy một chương một trăm năm mươi chín phóng hỏa lẻn vào vạn độc cốc a n g u ca thạch đầu ca ngươi các ngươi hồ điệp trông coi che miệng mình làm ra hư thanh trạng a n g u có điểm bối rối hồ điệp cũng không phải tiểu cô đương lớn vãn trên hai nam nhân mò lấy gian phòng của mình có thể không khiến người ta sợ sao hồ điệp giút ta một chút ta đem mọi thứ đều nói cho ngươi biết a ngưu trông coi hồ điệp dáng vẻ liền vội vàng giải thích tất cả có ý tứ hồ điệp trông coi hai người gương mặt nghiêm túc cũng bình tĩnh lại hồ điệp ngươi có thể không biết thôn chúng ta vẫn tồn tại dưỡng cổ loại hành vi này thạch đầu ở bên cạnh phủi liếc mắt hồ điệp trong c h â n thân thể sau đó lại rời đi ánh mắt nghiêm mặt nói dưỡng cổ ngươi nói đùa sao đây không phải là sớm đã bị cấm chỉ sao thạch đầu không có lừa ngươi trên thực tế mấy năm nay thôn chúng ta ở trong bóng tối hàng năm đều sẽ thu mua đến từ toàn quốc các nơi lại trải qua bờ dở đờ giám định tư chất ưu tú độc hệ vỗ kẹm ẩn tổng số vì một trăm con ở nơi này một trăm con bộ kẹm mần trong mười con làm một tổ lấy đặc thù tễ thuốc kích phát bọn họ h ư n g tính để cho bọn họ ở một cái bên trong lồng tre tiến hành chém giết chiến thắng cái kia đem sẽ trở thành b ộ c vương làm t ư ở n g thường phát trong thôn này có tiềm lực hoặc là làm ra đóng góp người hơn nữa như vậy bồi dưỡng ra được bộ kẹm mần bắt được trên chợ đen cũng có thể bán ra rất cao giá không hai ba hồ điệp nghe a ngư nói xong gương mặt không thể tin được đây là thật chúng ta chính là muốn cứu vớt này bộ kẹm mần thật đầu, đầu các ngươi để cho ta lãnh tính biết hồ điệp chậm một hồi lâu mới mở miệng nói nếu như đây là thật nói cái này cũng quá đáng đi s ở băng vào chúng ta cần ngươi t ì n hẹn h trợ giúp cùng chúng ta cùng nhau cứu vớt này bổ kẻ mẩn a a ngưu ánh mắt kiên định trông coi hồ điệp ta ta phải làm gì hồ điệp có chút mê mang hỏi a ngưu trên mặt vui vẻ nhất thời nói chúng ta đã có kế hoạch ngươi đến lúc đó như vậy một đâu khác phương mục nghe nổi b ạ t nói bọn họ đại khái đối thoại sau đó trong lòng có một loại không do phức tạp cảm giác cùng với không nói nếu như đây là thiếu niên máu nóng khắp nơi lời nói như vậy bọn họ phải là vì chính nghĩa mà quân pháp bất vị thân nhân vật chính đoàn chỉ cần chính nghĩa của mình đạt được thực hiện như vậy ở trong quá trình này sẽ phát sinh cái gì đối với bọn hắn mà nói tất cả cũng không đáng kể ngày hai mươi mốt tháng một sáng sớm tám giờ đông quân quận khói đặc ở gió lớn hữu hữu dưới nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn hỏa ở tứ ngược trong thôn nhanh chóng phát ra chạy cảnh cáo người có năng lực nhao n h a u hướng phía bên kia chạy đi cái hướng kia chính là chứa đựng đại lượng bộ kẹ mận vật liệu miêu cương bộ kẹ mận trong kho hàng đây chính là a ngưu bọn họ nghĩ ra kế hoạch làm cho hồ điệp ở thương quản vòng ngoài bốn phía đang bị quản chế không tới địa phương phóng hỏa hồ điệp cùng a n ư u đình sơ Đồng đồng đoạt phóng、hỏa. Nếu như là ba phương hướng ngoại vi đồng thời bốc cháy nói, như vậy mọi người chẳng mấy chốc sẽ nghĩ vậy là có người phóng、hỏa. cũng vì vậy biết một cách tự nhiên hoài nghi có người muốn cướp đoạt nơi này mần thời thời biết một tự vật chất kẻ mần center. hỏa. cháy chốc hỏa, cách hoài vi mọi cướp có có ba buốc là là bộ vậy vậy vì vậy mấy sẽ kẻ ở suy đoán như vậy trong sự chú ý của mọi người cùng cảnh giới cũng tự nhiên toàn bộ đặt ở cái này nhất phương mục đối với bọn hắn có thể nghĩ ra loại này phóng hỏa đốt lâm kế hoạch tuy nói có chút không nói thế nhưng cũng không có ngăn lại dĩ nhiên nếu như chuyện đầu nguồn không có xử lý sạch sẽ nói phương mục cũng minh bạch coi như ngăn lại cũng không dùng phương mục ở biết kế hoạch của bọn họ sau một cũng sớm đã thu thập xong chính mình tất cả mọi thứ hướng phía vạn độc cốc đi từ từ đi vạn độc cốc nghe nói là trước đây thật lâu bởi vì vẫn thạch tắc cân va chạm t r ò nên n bị đập đi ra một hố trời mà theo sau thời gian biến hóa nơi đây từ từ bị cây cỏ bao trùm cuối cùng tạo thành một cái sơ g ố c hay bởi vì bên trong có thật nhiều độc hệ vổ kẹ m ẩ n vì vậy mà được gọi là dĩ nhiên chỉ là truyền thuyết mà thôi phương mục mặc dù biết cái kia gọi là thực nghiệm địa điểm chính là ở vạn độc cốc thế nhưng cụ thể ở vị trí này phương mục liền không phải rất rõ cũng không biết như thế nào tiến nhập bất quá sẽ có người ban phương mục dẫn đường đến khi hơn vẫn canh giữ ở phương một bên người nội bạt và phát ra nhắc nhở năm trăm em mở khoảng cách xa một chiếc xe gắn máy đang ở chạy như bay tới hồ điệp chuyện lần này nguy hiểm như vậy ngươi làm gì thế không nên theo tới a ngư có điểm im lặng trông coi cùng ở bên cạnh mình hồ điệp sau đó lại nắm thật chặt phía sau mình túi sách cùng với súng thuốc mê như vậy sao được ta cũng muốn tẫn một phần lực lượng a đừng quên nếu không phải là ta các ngươi đều không chạy ra được hồ điệp bất mãn nói được rồi đừng nói nữa đều đến nơi này thạch đầu đi tới một gốc tây dưới hướng về phía dưới tàng cây có rút ra một cái một cái thâm thúy hang liền xuất hiện ở ba người trước mặt ba、wow, các ngươi từ lúc nào chuẩn bị lợi hại à nơi đây là có thể thông đến các ngươi nói phòng thí nghiệm kia rồi sao hồ điệp kích động nói đương nhiên một năm qua này chúng ta cũng không phải là làm không a ngư tự hào nói thật là lợi hại hồ điệp vẻ mặt sùng bái nhìn a ngư cùng thạch đầu nói được rồi nhanh đi xuống đi một nhóm ba người nói trước sau xuống phía dưới phương mục ở cách đó không xa sau khi đợi một hồi chậm rãi đi tới dưới tàng cây cỏ hiển nhiên là giả cỏ dĩ nhiên bốn phía là thật một khối này giả cỏ mục đích tự nhiên là vì che lấp phía dưới cái đ ộ n cầu rồi đường hầm rất dài phương mục ở nổi bặt dưới sự trợ giúp thủy trung cùng trước mặt ba người vẫn duy trì b a khoảng trăm thước sau đó lại đi khoảng chừng s ắ p xỉ sau nửa giờ phía trước đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng nổ kịch liệt không phải nghéo phương mục nghe phía trước thanh âm trong n g á y mắt tinh thần đi phương mục nói nhanh chóng chạy chạy phía trước xuất hiện t i a sáng nơi cuối cùng có một x u ố n g dưới động phía dưới tựa hồ là cái hành lang Hiện nhiên, cái này địa đạo là ở phòng thí nghiệm ngay phía、trên. Phương cái ngồi này ngay trên. Mục là địa đạo ở a kiệt ta nói ta chỉ muốn cứu vớt này vô tội bộ kẹ m ẩ n nhanh lên một chút đem bọn họ đều phóng xuất nếu không ta liền nổ súng bắn chết hắn a ngưu quát t ầ m lên thả n g ư ơ i ở đùa gì thế còn có hồ điệp n g ư ơ i làm như vậy ba ngươi biết không cùng này đều không có quan hệ chỉ là các ngươi làm như vậy đem bộ kẹ m ẩ n nhốt ở trong lồng loại chuyện như vậy thực sự các ngươi các ngươi thật là hơi quả đ á n g hồ điệp tức giận nói a kiệt còn cùng bọn họ nói nhảm gì đó cho rằng đóng phim sao bắt cóc con tin chúng ta phải n g theo ngươi quả thực chỉ trướng a di a đỏ sợp hại đờ hét mặng nện tín s ở ruột trọc thập tự phách quả nhiên sẽ không như thế thuận lợi à hồ điệp ta và a ngưu quấn lấy hai người bọn họ ngươi làm cho sự có lập b ẹ đi đem này lồng sắt đều phá hủy a kiệt nhất thời nợ nụ cười lan có phải hay không các người còn không rõ ràng lắm coi như là tinh anh sự trên nờ sự t r ê n l ệ n h cũng là rất lớn tốc giác một quyển giải quyết hắn q u y một chương một trăm sáu mươi bên trong lồng tre các bộ k ẹ m ẩ n phương mục ở phía trên nghe đối thoại phía dưới là thật có chút không nói kèm theo hai tiếng xa nờ là tín sợ kinh sợ trong tiếng phương mục biết mình cái này ngư ông là làm không được bất quá nếu đã tới Không không c ũ có thể, có thể có nguyên thể nhân có lẽ là bởi vì nơi đây đã tồn tại rất lâu rồi hơn nữa cũng vẫn không có ra khỏi cái gì ngoài ý mớn ngoại nhân cũng sẽ không biết một chỗ như vậy vì vậy sẽ không đem người quá nhiều lực dùng ở chỗ này nếu nói như vậy đến lúc đó nương a n g u đưa tới hỗn loạn phương mục hoàn toàn có thể chọn xong của mình thích b ỗ kẹ mận thu phục rời đi còn như sau đó sẽ có hay không có người trả thù tới ma đô trả thù sao phương mục từ phía trên mẹ xuống đi về phía trước quá dài hành lang một cái phòng liền xuất hiện ở phương mục trước mắt gian phòng có chừng ba cái phòng học cao thấp nhất góc địa phương có một gian phòng nhỏ là trong suốt có thể thấy bên trong nhân viên điều khiển cùng các loại cơ khí vách tường một bên b à y đầy lồng sắt mà này n bên trong lồng tre có các loại các dạng độc hệ vỗ kẹ mận tỷ như ad book vẽn vẹn mịp v ẹ xác lén đít chờ đã có thể nói chỉ cần là trên thuộc tính có độc bộ k ẹ mẩn cái này trong cơ bản trên toàn bộ có phương mục dùng số liệu nhãn tùy ý quét vài cái nhất thời liền kinh ngạc bởi vì những độc chất này hệ bộ k ẹ mẩn tiềm chất đều tốt đến kỳ lạ bất kể là đặc tính hay là đang di c h u y ể n kỹ năng trên bất quá bây giờ h i ệ n nhiên là không có thời gian chậm rãi làm cho phương mục quan sát a kiệt trông coi đi tới phương mục sửng sốt sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng â m chầm là ngươi yêu lại gặp mặt phương mục chỉ là p h ủ nhãn ôm t ỉ n sờ a n g u cùng thạch đầu hai người liếp mắt sau đó sẽ không ở quản bọn hắn rồi chỉ là trông coi a kiệt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt phương mục ngươi tại sao lại ở đây trốn s ứ có lập v ẹ sau lưng hồ điệp bất khả tư nghị nói đương nhiên là theo các ngươi tới rồi phương mục nói ném ra bộ kẻ ẹ bàn gỡ rèn nin ra cùng tuật tờ xuất hiện ở phương mục trước mặt n g ư ơ i theo dõi chúng ta ta cũng sớm đã ở bên cạnh rồi chỉ là xem thấy các ngươi đột nhiên liền tiến vào một chỗ động t r ò nên n có chút hiếu kỳ đi theo qua bất quá các ngươi tựa hồ gặp phải phiền thoái a phương mục n h ú vai a kiệt ngươi biết hắn a kiệt bên trên một người nam nhân tò mò liếc nhìn a kiệt cũng chớ xem thường rồi tiểu từ này ta sở xị thở chính là bị hắn đánh bây giờ còn đang vẫn không thể chiến đấu a kiệt lạnh mà nói cô một bên t ộ c giặc đã thật chặt nhìn chăm chú vào gờ rèn mình ra k h o kẹt gờ rèn mình ra không cần phương mục mở miệng trực tiếp dùng ra ạ t ỷ lì t ỷ cao tốc di động hướng về phía t ộ c giặc xử x u ấ t sở bùn băng đồng quyền đâm tới một quyền t ộ c giặc và s ầ n giặc đ ộ c kích gờ rèn mình ra chú ý không nên để cho t ộ c giặc công kích trực tiếp tiếp xúc được thân thể của chính mình phương mục nhắc nhở một câu con này tóc giặc đặc tính là và sân tất cầu thủ chỉ cần phát động tiếp xúc tính công kích liền nhất định có tỷ lệ làm cho đối phương chúng đâu như vậy nói cách khác gờ rèn nhìn dạ ở thời điểm công kích muốn cho năng lượng che đắp lại thân thể của chính mình cùng với chú ý tránh né tộc giặc công kích chiến đấu như vậy đối với gờ rèn nhìn dạ mà nói hiển nhiên là một loại khiêu chiến trông coi không có chút nào dự định nói thêm cái gì trực tiếp liền công kích phương mục a kiệt bên người nam nhân cũng theo hạ lệnh a di a đỏ tin mỹ sa phi đ ạ n châm cùng lúc đó lại ném ra một cái bổ kẹp b ả n một con lụy rình xuất hiện ở tràng thượng nối bát gịt khởi phong nối bát đ ậ p cánh một cơn gió lớn trong nháy mắt cuộn sạch dựng lên đem tin mỹ sa phi đạn châm hết thẻ quần rơi phương mục trông coi xuất hiện ở trong sân ủy dình không chút do dự xác định người thứ nhất muốn thanh trừ đối tượng luật thở sợ b ì m băng đống quang tuyến đem ủy dình trong nháy mắt đông lại e sợ lạt không khí chạm nội bắt ngưng tụ không khí chi nhận hướng về phía bị băng phong ủy dình một đào chém tới Và với vừa này vào anh, cao, sau ngay chưa con dịnh đẳng không công dịnh căn bản ngay cả một chút tác dụng chưa từng sân, chỉ chiêu kích, chút phát huy cấp có cấp trước cái cả tác được, ủy ủy Đối đại mặt một phải biết rằng ủy dình là có thể học được s ẹ p đẹp dục tự bạo t u y ệ t chiêu ở nơi như thế này ủy dình nếu tới một cái s ẹ p đẹp dục tự bạo ngăn cản không phải chống đỡ được khắc nói nếu là cho nơi đây rung sụp rồi vậy lạnh cầu hoa tươi không ta tất cả nói không nên coi thường hắn Á kiệt trông coi một màn này nhất thời nóng này thảo ta làm sao sẽ nghĩ nói ta ủy dình vừa ra tới hắn liền tập h ò a Á kiệt bên người nam nhân áo nao nói phương mục cũng sẽ không các loại của bọn hắn tiếp tục làm ra phản ứng chuyện nơi đây khẳng định đã chuyển ra ngoài phương mục nhất định phải tốc chiến tốc thắng giải quyết một cái sau đó Phương một ụ tờ không lần h nữa h in g về phía mặt trên s ở chỉnh sở tờ băng truy mắt hiển nhiên trần n hai đánh một thực sự thoải mái liên tục lần trước thả ra in sĩ sở tờ băng truy đối với clutter mà nói cũng không có gì áp lực trực tiếp mang đi a dĩ a đó điều này làm cho a phi sắc mặt của hai người trong nháy mắt khó coi rất nhiều t r o n g coi toàn bộ hướng phía tộc giặc nhìn gật tở cùng m ộ i bạn a phi bên người nam nhân cũng quả đoán trực tiếp xuất ra bộ đàm k ê u gọi nói các ngươi muốn cứu đúng vậy ta gặp các ngươi có thể cứu bao nhiêu trực tiếp hướng về phía phòng này thả ra cuồng hóa khí thể lồng sắt toàn bộ mở ra c h ờ một chút a phi lúc này đột nhiên kêu lên vừa lỗ nhưng vào lúc này kèm theo một tiếng nhẹ gỡ dần tiếng k ê u một con to lớn phi nga từ phía sau bay tới đây là vẽ nộ một bình thường vẽ nộ một hình thể chính là ở khoảng một m năm mươi trông coi lớn như vậy một con phi nga phương mục nhất thời những mày hiển nhiên con này vẽ nổ một không thể nào là tới giúp mình trùng tộc vẽ nổ một thuộc tính trùng độc đặc tính si cn đất lân phấn đẳng cấp năm mươi mốt điểm kinh nghiệm e ít tờ mười nghìn một năm trăm ngàn kỹ năng ma t u y phiền và s ầ n b à o đờ độc phấn rẽ thợ l ạ c h phản x ạ bích di chuyển kỹ năng stick trói hai tiếng con này không phải vạn độc trong cốc con kia vẽ nổ một sao tại sao lại xuất hiện ở nơi đây hồ điệp ngạc như nói so với hiếu kỳ cái này ngươi không bằng giúp ta ngăn lại con kia vẽ nổ một như thế nào phương mục hỏi nhưng mà hồ điệp cũng là lung t u n g nói cái k i a scola pẹ không phải nghe ta khan q u y một chương một trăm sáu mươi mốt nội bặt chân chính là tuyệt chiêu vừa lỗ nhưng mà làm cho phương một không nghĩ tới chính là vẹn nổ một hướng về phía scola pẹ têu hai tiếng sau đó scola pẹ ánh mắt trực tiếp liền hướng phía g r n mìn ra nhìn lại phương một vội vàng hướng hồ điệp nói mau đem scola pẹ thu hồi đi a hồ điệp sửng sốt một chút g r n mìn ra lúc này hai tay ngưng t ụ cốt cơ hợp chạm hình thành hai thanh lưới dao che ở trước người chặt tộc giặc đánh tới vỏ sần giặc độc kích ngay tại lúc g rẽ mìn dạ vừa muốn đánh trả thời điểm scolap t t vẹ há to miệng một đ o à n chất lỏng màu xanh lục xì ra đu t ự tim ảnh phân thân phương mục một bên rơi xuống mệnh lệnh vừa hướng hồ đ i ệ p quát thu hồi đi là là hồ điệp bị lại càng hoảng sợ trở về a scolap t t vẹ phương mục trông coi bị thu hồi đi scolap t t vẹ thở phào nhẹ nhõm cái này con scolap t t vẹ cấp bốn mươi tám nếu như cái này ba cái bổ kẹ m ẩ n tám sáu bảy liên thủ phương mục thật đúng là không có tự tin đánh thắng được phương mục trông coi con kia vẹn nổ một cũng nhất thời h i ể u rõ ra có như thế một con đạo quán cấp bổ kẹ mần toa trấn vậy còn thật không cần người quá nhiều lực tới tiến hành bảo hộ phương mục trông coi trong lúc nhất thời cùng tộc giặc lâm vào rằng có gờ rèn nhìn dạ, đang ở phương mục dự định làm cho gờ rèn nhìn ra ràng buộc tiến hóa tới cùng v ẹ nổ n một đánh thời điểm không phải n é o lúc này nổi bật cũng là đột nhiên kiên định hô một tiếng ngươi nghĩ cùng hắn đánh thật không không phải n é o cách ám sát gờ tờ lúc này cũng nói theo phương mục thấy thế suy tư nói nổi bật cộng thêm gờ tờ đầy đủ không nhất định không có lực đánh một trận phương mục biết chính mình nhóm bạn ý tưởng sau đó rất nhanh thì làm quyết định cũng không có xem hồ điệp ba người gờ rèn n ì n ra bên kia cùng tộc giặc hiển nhiên nhất thời nửa khắc là không phân được thắng bại phương mục bình thừa tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao hưng ơ nguyên tắc nhanh chóng hạ lệnh nội bật e sợ là sẽ không khí chạm glutter xèo sơ m à p h á sát vẹn nổ một lúc này cũng làm ra rồi công kích tốc độ phi hành của hắn rất nhanh rung động vũ cánh một cái liền lướt qua phương m ộ t đám người bay đến a kiệt trước mặt hai người tránh thoát nổi b ạ t công kích sau đó hướng về phía nổi b ạ t cùng g l u t t ơ đập cánh cánh trên có thật nhiều bột phấn hội tụ vào một chỗ hướng phía phương m ộ t bọn họ thổi đi là sợ liền bảo đờ phân ngủ nội bật liệt khởi phong phương mục nhanh chóng nói một gió to nổi lên đem các loại hình lóng lánh bột phấn hướng phía vẹn nổ một phương hướng thổi đi vẽ nổ một kêu lên ngay sau đó một hơn xa với nổi bật cường đại sức gió thổi tới nguyên bản phiêu hướng vẽ nổ một bọn họ bên này sợ lìm áo đờ thôi miên phấn trong nháy mắt bị cuồng phong bao vây lấy tập kích lên phương một đ o à n người nổi b ậ t trốn được l ậ t tờ phía sau g ậ tờ t đặc tính một trong lạ ô v ở quạt c h ố n g đùi bởi vẽ nổ một là bay đến phía sau cho nên đối mặt lấy đúng lúc là l ậ t tờ sau lưng của như cái khiên một dạng sắc giáp vững vàng chắn phương một cùng nổi b ậ t trước người mà nay đồng thời ở nổi bắt cùng vẽ nổ một liên tục giao phong trong gờ tờ sợ mà phá sắc thành công xẹo sơ mạt phá s á t tuy là có thể tăng lên trên diện rộng t u ậ t t ờ tốc độ cùng đặc công thế nhưng muốn muốn thành công xẹo sơ mạt phá s á t hiển nhiên cần thời gian nhất định t r o n g coi phi chạy trốn ra ngoài t u ậ t t ờ phương m ộ t lập tức nói h ả i s ờ bị băng đống quang tuyến cách ám sát t u ậ t t ờ há to miệng một đạo sờ bị băng đống quang tuyến trong nháy mắt xì ra Hiếp thân hiển nhiên là có thể làm được đồng thời ngăn chặn nổi cấp ma. một làm mẩn làm Một Vẹ nộ quán đồng ngăn cùng tổ bật tuật tờ. là đạo được có cổ kẹ mà lúc này con này vẹn nổ một hoàn toàn đem lương tụ thành nhận quá trình này coi là một loại phòng ngự thủ đoạn khống chế như v ậ y lực ngay cả phương mục cũng không khỏi khen một câu lợi hại phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn mới được phương mục trông coi hoàn toàn bị trung hòa sơ bìm băng đống quang tuyến nao hải tốc độ cao vận chuyển suy tính sau đó trông coi nổi bật nhanh chóng nói nổi bật lịch khởi p h o n g chính diện toàn lực khiên chế trụ vẹn nổ một không phải m h é o nổi bật xử suất toàn lực đập cánh một cơn báo tác hội tụ ngay mặt hướng vẹ nổ một quanh khứ vẹ nổ một trông coi nổi bật trong con mắt có chút khinh thị đồng dạng đập cánh một quy mô lớn hơn bao tác quân sạch trước trước đối với sợ lìm áo đờ thôi miên phấn phương hướng đối kháng vẽ n ổ một liền đã biết rồi con này nổi b ạ t đẳng cấp không có chính mình cao vì vậy đối với chiêu số giống vậy vẽ n ổ một tự nhiên là dự định lần nữa để cho cảm thụ được trên lệ n h chính như vẽ n ổ một nghĩ giống nhau nổi b ạ t sử dụng cái sức khởi phong tuyệt chiêu tại chính mình sức do phía dưới cơ h ộ i là trong nháy mắt đã bị tách ra tuy là con này nổi b ạ t l i ề u mạng muốn cứu lại cánh trên thậm chí đều có thể thấy bởi vì dùng sức quá mạnh xuất hiện mạch máu đối với nổi bật mà nói thời gian dài sinh hoạt tại hoàn cảnh của dã ngoại dưới đã sớm làm cho nổi bật lĩnh ngộ một cái đạo lý đó chính là nhược nhục cường thực cá lớn nuốt cá bé cường giả có thể hưởng thụ tốt hơn phúc lợi cái này ở nổi bật trong cảm giác cho dù là ở c h ẹ n nợ trong tay cũng giống như nhau làm nổi bật nhìn bên người đồng bọn càng ngày càng nhiều thời điểm ở vui vẻ đồng thời cũng không miễn có chút lo lắng làm trông coi phương m ộ t đ ê m thời gian càng nhiều hơn tốn ở rồi l ậ t tờ bạ gồng trên người bọn họ thời điểm càng là sinh ra cảm giác nguy cơ nhất là làm cảm thụ được l ậ t tờ đã không kém với sức chiến đấu của mình thời điểm nổi bật thậm chí có chút luôn cuống cho nên nổi bật cảm thấy nhất định phải trở nên mạnh mẽ trở nên căng mạnh chí ít không thể trở thành bị sơ sót một cái phương mục nếu như biết được nổi b ạ t ý tưởng nhất định sẽ cười khổ không lấy bởi vì bất kể là nổi b ạ t vẫn là gờ rẹn nhìn dạ sớm đã coi huấn luyện của mình phong cách phương mục tự nhiên là không cần quan tâm quá nhiều mà lúc này phương mục trông coi nổi b ạ t l i ề u mạng dáng vẻ trực tiếp liền cảm nhận được nổi b ạ t đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng phương mục vốn là muốn cho nổi b ạ t dùng sức gió làm cho vẹn nổ một mất đi cân bằng chỉ sợ làm ộ t giây sau đó làm cho clutter tiến hành đ ạ kích nhưng là bây giờ chỉ có thể trái ngược Clutter Quả nhưng i l mà cho cấp cấp tinh anh cấp tổ kẻ, kẻ m đúng vào lúc này nội bặt đang ngưng tụ lấy khí lực toàn thân bạo phát trong đột nhiên phát ra một tiếng bạo nổ giống không phải giống một vòng lại một vòng sóng gợn ở nội bặt trong miệng phung ra sóng gợn phía dưới phản phất ngay cả không gian đều đang chấn động giống nhau đây là h ì ở vợ sở lớn tiếng phương mục dồn sức nhìn về phía nội bạt vào lúc này phương mục đột nhiên phát hiện mình bỏ quên một cái rất lớn trọng điểm phương mục tuy là lao thẳng đến n ộ i bật cho rằng phi hành hệ bộ k ẹ m ẩ n huấn luyện nội bạt huấn luyện trọng điểm cũng là do ó em dịu có quan hệ thế nhưng phương mục lại thiếu chút nữa đã quên rồi nội bạt một phần của âm ba bộ k ẹ m ẩ n thanh â m mới là n ộ i bật chân chính đòn sát thủ lợi hại Quy một chương năm cái như trường mâu một dạng ỉn xịt sờ tờ băng truy bắn ra đem không có đúng lúc làm ra phản ứng v ẹ nổ n một đánh trực tiếp từ không t r u n g té xuống đất phương mục trông coi bị liên tục năm cái ỉn xịt sờ tờ băng truy cắm đ ầ y thân thể v ẹ nổ n một tiếp tục hạ lệnh ỉn xịt cờ giặt băng trụ truy kích nội bác e sợ là không khí chạm v ẹ nổ n một bầu trời một cái to lớn bất quy tắc băng trụ chậm rãi ngưng tụ ra sau đó ẩm ẩm nền xuống và n h kèm theo một tiếng vang thật lớn b ă n g trụ tàn mát đem vệ nổ một cả người toàn bộ trôn ở khối băng trong mà này đồng thời một đạo vô hình tự nhận hướng về phía phía ph làm cho vẹn nộ một hoàn toàn mất đi sức chiến đấu nằm thoái băng chi trung bất động đánh thắng mặc dù là hai đánh một nhưng là bất kể nói thế nào có thể đánh thắng một con đạo quán cấp tổ kẻ mẩn phương mục tự nói nói trông coi thở hồn hệ nổi n bật đột nhiên sững sờ lại sau đó trên mặt lộ ra nụ cười lúc này nổi bật ở kế gờ d è n n h ì n ra sau đó cũng bước vào cấp bốn mươi ngươi, ngươi cư nhiên lợi hại như、vậy. con vẹn nổ một ta nghe nói hình như là vạn độc cốc khu vực này bên cư lợi hại kia độc cốc vực khu là vậy, ta một ngươi có phải hay không sớm liền theo chúng ta nếu quả là như vậy vì sao không còn sớm xuất thủ ngươi đến c ũ n g có mục đích gì nhưng vào lúc này nguyên bản ôm tỉn sơ ngồi sổm bên tường a ngư u không do phẫn nộ rồi xông lên trước tự tay đã nghĩ sách phương mục cổ áo của nồi bặt chắn a ngưu trước người cánh rơi trực tiếp quất vào a ngưu trên mặt của đem quất k é xuống đất a ngưu không có sao chứ thạch đầu vội vã nâm dậy a ngưu sau đó đồng dạng tức giận trông coi phương mục nói ngươi làm cái gì phương mục trông coi hai người có chút không nói sau đó thở dài bởi vì vì sự vô năng của mình mà lâm vào c ù nộ các ngươi không cảm thấy bộ dáng bây giờ quá khó coi sao ngươi nói cái gì ngươi ở nói một lần đem tất cả nghĩ đều quá đơn giản mọi thứ đều là ngươi cho rằng cảm thấy biết dựa theo ngươi n g h ĩ quá trình đi không phải lo lắng ngoài ý thời điểm phải làm gì đem bằng hưu dẫn vào bể rợp lại bất lực đây có ý lòng chính nghĩa lại cảm thấy mọi thứ đều là của người khác sai nên nói ngươi là vô cùng đơn thuần đâu vẫn là ngu xuẩn đâu nếu như ngươi nghĩ hỏi ta nói gì nói đại khái là cảm thấy ngươi cái này hơn hai mươi năm đều sống ổng phương mục đối với mình lúc đó c ư nhiên biết lấy a n g ê u thành công là tiền để lo lắng kế hoạch cũng có chút bất đắc dĩ bất quá suy nghĩ kỹ một chút là một m người xem thấy lợi ích trước mắt thời điểm luôn là biết theo bản năng quên khả năng xuất hiện nguy hiểm chuyện lần này cũng giáo hội phương mục gặp chuyện suy nghĩ nhiều người ở nói một lần a ngưu nắm chặt nắm tay trong mắt dường như muốn tuân ra tới giống nhau gắt gao chừng mắt phương mục nhưng mà đúng lúc này rào rào cửa một cái cửa kim loại đột nhiên hạ xuống a kiệt hai người thừa dịp lấy lúc bọn họ không chú ý đã chạy vào trong góc chính là cái kia phòng kiếm trong trở về a tộc giặc theo một đạo hồng tiến a kiệt thu hồi tộc giặc sau đó nhanh chóng khóa lại phòng kiếm cửa sắt các ngươi không phải muốn giải cứu này các bộ k ẹ m ẩ n sao t ố t không cần các ngươi thả ta thả tuy là tổn thất có chút lớn thế nhưng hồ điệp a ngưu thạch đầu ba người các ngươi sẽ chờ trong nhà bội a dĩ nhiên ta nghĩ các ngươi cho dù chết ở nơi này cũng không còn người biết nói cái gì a tất cả đều là các ngươi đáng lời a kiệt thanh n â m tức giận xuyên thấu qua không biết nơi đó âm hưởng ở cái này trong không gian quanh quần vách tường bốn phía đột nhiên bắt đầu phun ra một loại hiện lên màu tím khí thể loại khí thể này chẳng những sẽ làm bộ kệ mần rơi vào điên cuồng liền tán là đẳng cấp cao bộ kệ mần nếu như hút vào thời gian quá dài giống nhau như vậy tới t i ê n lành thưởng thức một chút ta ha ha ha ha kiệt tiếng cười có chút bệnh trạng mà nay đồng thời tất cả lồng sắt toàn bộ được mở ra độc hệ bộ kẹm mẩn toàn bộ sùng chuồng cái này phương mục chúng ta chúng ta làm sao bây giờ hồ điệp trông coi bốn phía này tán loạn độc hệ bộ kẹm mẩn sợ thật chặt kéo lại phương mục y phục tay á o n ộ i bát tuật t ở phương mục rất bình tĩnh đem nổi bật cùng tuật t ở thu hồi lại sau đó cùng gợ rèn nhìn ra cùng nhau hướng phía phòng k i ế đi tới mà ở tiến lên trên đường gợ rèn nhìn ra hình thái đã xảy ra cả biến hồ điệp vội vàng đuổi theo cái thủy tinh này độ cứng trừ phi là cấp đại sư b ổ k ẹ mần một kích toàn lực nếu không là không có khả năng đánh nát làm sao ngươi còn muốn đánh vào tới a kiệt trông coi thủy tinh bên ngoài phương mục nhất thời nợ nụ cười phương mục trông coi thủy tinh bên trong phòng a kiệt hai người cùng bên trong nhân viên nghiên cứu cũng cười khá o hậu gỡ rèn nhìn ra k h o kẹt hải sở b u n băng đồng quyền một kinh người hàn khí bắt đầu ngưng tụ mà này đồng thời gỡ rèn nhìn ra hình thái chuyển hoán hoàn thành b à n h tư kết toàn bộ thủy tinh phòng ở một quyền này phía dưới xuất hiện nhóm lớn kẽ hở ở tới một quyền phương mục bình tĩnh nói không phải không m u ố n bên trong cánh cửa một cái nhân viên nghiên cứu hoảng sợ vội và nói g n nhanh chóng mở cửa bảo hiểm phương mục biễm môi rất tự nhiên từ bên cạnh đi vào chết tiệt t ộ c giặc a kiệt lúc này vội vã thả ra mình bộ kẹp mẩn giang buộc tiến hóa trước gờ d ẹ n nhìn dạ cùng t ộ c giặc đánh nhau cảm giác thế quân lực địch dáng vẻ thế nhưng bây giờ gờ d ẹ n nhìn dạ trông coi hướng cùng với chính mình nào h tới t ộ c giặc vươn tay hướng về phía phía sau nắm chặt một cái khổng lồ h ạ tờ sư hồ di kèn thủy thủ lý kiếm bị gờ rẽn nhìn dạ bay thẳng đến tốc giặc tới và n h kèm theo một tiếng vang thật lớn tóc giặc thân thể nhất thời đến bay ra ngoài đập vào trên đài điều khiển a phía sau đỡ a ngưu cùng nhau đi tới thạch đầu lúc này không rõ rít gào một tiếng sau đó đối với lấy bên cạnh mình a ngưu một ngụm liền cắn đi tới người điên rồi người làm cái gì a ngưu sợ hãi giống một tiếng vội vã đẩy ra thạch đầu lúc này thạch đầu hai mắt hoàn toàn đ ọ n đầu giống như như là phát điên không tốt phải nhanh chóng khống chế được hắn cái này nhân loại hút quá lửa rồi bên trong một cái nhân viên nghiên cứu nuốt nước miếng một cái trông coi phương mục khẩn c h ứ n nói gờ rèn nhìn dạ trực tiếp tiến lên sau đó một cái tắt vỗ vào đá cái、bóp. t khái khái. r một quan hệ cạn thân thể giống như là bị cái gì phất tới giống nhau đập vào thủy tinh trên tường làm lòng người sợ xà nhãn mang theo ván độc nhìn chằm chằm thủy tinh bên trong phòng mọi người q một chương một trăm sáu mươi ba giữa cổ ngũ độc a nhưng mà vừa mới bị đánh mất xịu thạch đầu lại ngồi dậy lâm vào điên cuồng lúc này ở thủy tinh bên ngoài trong không gian đang dùng lấy trực tiếp nhất thâu bạo nhất phương thức diễn lại cái gì gọi là thích giả sinh tồn nhược đục cường thực cá lớn nhữ mất cá bé phương mục từ nơi này trong suốt trong phòng nhỏ nhìn ra bên ngoài chỉ thấy cái này phong bế trong phòng một con sở cộ rủ tỉ trên đuôi móc lúc này đâm vào một con chúa bên trong thân thể vùng vùng như là ở chuyện vận lấy độc tố mà hai cái tay cái càng giống như là cây búa sử dụng bờ dịt bờ rắt phách ngói kỹ năng điên cuồng n ệ n từ chúa thân thể một con rủi bắt lúc này ghé vào một con vẹn nợ nạt trên người một đôi r ă n g n anh hung hăng đâm vào vẹn lợn nạt trong thân thể máu tươi từ dù b ạ t khỏe miệng tích lạc nhiễm thấu vẹn lợn nạt cả thân thể tốt quá phận hồ điệp che miệng xuyên t h ấ u qua thủy tinh tường trông coi phía ngoài một màn trong hốc mắt nhất thời bị nước mắt tràn đầy rồi hồ điệp sở dĩ biết đi tới nơi này đơn thuần là cũng là bởi vì của nàng thiện lương chỉ tiếp chính là loại này thiện lương cũng thường thường cùng ngu xuẩn sờ nóc phương mục trông coi bên kia nhân viên nghiên cứu lạnh lùng nói nói cho ta biết làm sao giải trừ bọn họ trạng thái bây giờ vô dụng dưỡng của một ngày bắt đầu trừ phi quyết thắng ra cổ vương nếu không chắc là sẽ không dừng lại. ta tối đa cũng chỉ là xem qua mười con độc hệ vỗ kẹ m ẩ n hôn chiến cùng nhau giết chóc c h ẳ n g cảnh nhưng là giống như bây giờ một trăm con độc hệ vỗ kẹ m ẩ n lâm vào cổn p h ở xỉ ẩn h ố n loạn điên cuồng tự giết lẫn nhau lấy các ngươi nói cuối cùng thắng được một vị kia nên mạnh bao nhiêu mười con bên trong chiến thắng là có thể được gọi là độc v ư ơ n g rồi như vậy cái này một trăm con độc hệ vỗ kẹ m ẩ n bên trong đạt được thắng lợi đâu vạn độc vừa sao a kiệt lúc này trông coi phía ngoài c h ẳ n g cảnh gương mặt cùng nhiệt gờ rèn nin dạ khó kẹt gờ rèn nin dạ tiến lên ấn xuống a kiệt đầu hướng về phía mặt đất vành một tiếng đập xuống chết kiệt a ngư một quyền nặng nề đập vào trên vết tường khuôn mặt t ả o não a phi ca ngươi và a kiệt bọn họ lẽ nào cho tới bây giờ cũng sẽ không hổ thẹn sao trông coi cảnh tượng như vậy quá mức rồi hồ điệp lúc này đột nhiên cầm lấy a phi y phục cổ áo mang theo tiếng khóc nước nở giận dữ hỏi nói a phi lúc này dựa vào ở bên cạnh nhìn hồ điệp thở dài hổ thẹn hồ điệp ngươi biết không lục thúc con s k o l a p ẹ liền đã từng là nơi đây chọn đi ra nếu như không có ngoài ý mớn a kiệt t ộ c giặc cũng là ta ủ y dình cũng là cái chỗ này là cùng thôn của chúng ta cùng nhau kiến tạo từ trong thôn hàng năm đi ra xông ra danh đầu đầu người bị đặt vào kỳ vọng cao đệ tử bọn họ t ổ kẹ mẩn tất cả đều là nơi đây đi ra n g ư ờ i nói cái gì hồ điệp ngây mẩn cả người xóa phát trong thôn còn có một bộ phận là l ấ y đến trên chợ đen bán bởi vì nơi này mỗi một con t ổ kẹ mẩn đều là trải qua bờ dở đ ỡ kiểm tra qua phẩm chất cao cổ kẹ mẩn sau đó mời c h u n g lấy một đi qua nơi này nước chạy ngươi biết như vậy một con t ổ kẹ mẩn ở trên chợ đen có thể bán bao nhiêu tiền sao không biết ta ha h a ta cho ngươi biết một con thông thường không có trải qua bất kỳ khảo nghiệm nào cùng kiểm nghiệm tân sinh trụ tại thị trường giá là hai trăm l i n nhưng mà trải qua bờ dơ đỡ kiểm tra tự chủ đồng thời được trao tặng rồi ưu tú giấy chứng nhận chủ giá thị trường trực tiếp tăng tỷ giá đồng bạc vào năm trăm ngàn mà mười con ưu tú chủ tiến hành như vậy dưỡng c ổ nghi thức chọn đi ra độc vượt giá năm mươi triệu khởi bước dĩ nhiên giống như gối mở loại này cũng rất tiện nghi mấy vạn là có thể mua bất quá khi thành mười con một trong liền vậy năm mươi triệu hồ điệp lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình dường như tiếp xúc đến một cái chính mình bình thường sẽ không tiếp xúc thế giới mặt khác a kiệt nói chỉ chỉ cửa sổ thủy tinh bên ngoài cảnh tượng cười nói các ngươi cái gì đều cứu không được trên thực tế bất kể là ta a kiệt cũng dám trực tiếp làm cho một trăm con độc hệ v ụ kẹ m ẩ n trực tiếp tiến nhập hôn chiến nguyên nhân chính là sớm đã có trong lòng đất phòng đấu giá người liên lạc qua thôn trường bọn họ nguyên không muốn tiến hành như vậy một lần đại quy mô dưỡng cổ hành động nếu như có thể thành công như vậy có thể coi áp chụp vật đấu giá đâu bất quá bởi vì phiêu lưu quá lớn bị c ự tuyệt thế nhưng luôn luôn tình huống đặc biệt so với như bây giờ còn có trên thực tế nơi đây phát sinh tất cả ở nhị trưởng lao đó là có quản chế có thể nhìn thấy cho nên a phi nói đi tới thao túng này điểm ra một cái màn ảnh trong màn hình xuất hiện b ạ n đ ọ c ngoài cốc cảnh tượng đã có một số người bắt đầu đối với nơi này tiến hành rồi vây quanh a phi cười nói hai ngươi xem cho nên ta nói các ngươi cái gì đều cứu không được vẫn là cùng ta cùng nhau an tĩnh nhìn xong trận này thịnh đại diễn xuất sau đó chờ đấy các trưởng lão vào đi phương mục t r o n g coi hình ảnh trên màn ảnh nhất thời vô cùng may mắn chính mình tại ngay từ đầu liền bấm quốc tế bộ kệ m ẩ n bảo hộ tổ chức điện thoại báo cảnh sát mà ở nghe a phi sau khi nói xong càng là thở phào nhẹ nhõm hiển nhiên người trong thôn dường như không phải muốn phá hư trận này n i t ứ c mà thì cho quốc tế bộ kệ mần bảo hộ tổ chức phái người đến thời gián trách về phần bọn hắn có thể hay không tưởng trò đ ù a dai theo phương mục điện thoại của kẹn thân phận tra một cái coi như là trò đ ù a dai bọn họ cũng muốn tới hiện nay phát triển cùng phương mục ngay từ đầu nghĩ đục nước béo co s o n g lập tức đi cảnh tượng đã là hoàn toàn khác nhau trời vực triệu ra triệu lúc này cửa sổ thủy tinh bên ngoài tranh đấu cũng đã lâm vào gây cấn một con lại một con độc hệ vỗ kẹ m ẩ n hoặc là bởi vì không chịu nổi vô cùng khổng lồ độc tố cũng hoặc là bị những thứ khác kỹ năng cho ngạnh sinh, sinh đích đánh tới hoàn toàn mất đi sinh mệnh cũng đào thải ra khỏi cục bên trong sân còn đứng vỗ kẹ mần con số đang không ngừng giảm bớt dưỡng cổ sở dĩ tàn nhẫn là bởi vì đây không chỉ là làm cho bộ k ẹ mần mất đi chiến đấu lực là được rồi đây là đang hoàn toàn kích phát bộ k ẹ mần toàn bộ tiềm lực hoặc là sinh hoặc là chết ở vào tình thế như vậy mỗi một con bộ k ẹ mần thực lực của tự thân đều sẽ phát huy đến c ự c hạng cũng vì vậy có thể nói đứng ở sau cùng một cái chính là ưu tú nhất nửa giờ huyết chiến quá khứ mà một trăm con độc hệ bộ k ẹ mần bên trong còn đứng chỉ có năm con rồi Chu, Hà Zip, Tử bởi vì suy nghĩ đến tặng cho đối tượng nhiều là người mới c h è n nở quan hệ cho nên trên thực tế những thứ này b ổ k ẹ mẩn đẳng cấp toàn bộ đều là dưới 20 cấp b ổ k ẹ mẩn chính như a phi nói những thứ này b ổ k ẹ mẩn cũng quả thực đều là trải qua bờ dở đ ỡ giám định qua b ổ k ẹ mẩn phương một số liệu nhãn kiểm tra qua đi chí ít còn đứng cái này năm con toàn bộ đều là đôi đặc tính bộ k ẹ mẩn hơn nữa cũng đều có di c h u y ể n kỹ năng t h a n h thật mà nói cái này năm con bộ k ẹ mẩn phương một toàn bộ lớn lúc này năm con bộ kệ mẩn đều là toàn thân vết thương không biết có phải hay không là bởi vì hệ cản chiều cao dài nhất nguyên nhân n ú c ních thân thể trực tiếp liền đưa tới các bộ k ẹ mần c a m t h ủ sợ tí nạ ra sử dụng s ở chỉnh sợt phút ơ ở hệ cản tt ê ê trong tiếng tê trong nháy mắt đem cả thân thể của lấy dù đánh tới dùng thẩm thấu kịch độc ngón tay mánh đâm hệ cản con mắt hệ cản thân thể đang điên cồn g v ặ n m ẹ o trong l u n g tung quất dùng da ủy rộng tài thiết vĩ vừa lúc quất vào từ phía sau nhào tới vẹn nỉ vẹ đầu vẹn nỉ vẹ bị quất hướng phía sợ cộ dù ủy đánh tới sợ cộ dù ủy mang câu chi trước sáng lên một đạo bạch quang trông coi đụng tới vẹn lực lượng to lớn dĩ nhiên đem vẹn n h ỉ vẹ cho trực tiếp phách ngã xuống trước người của mình năm trăm ba mươi sau đó dùng nhỏ nọc độc hàm răng xử xuất và sấn phèn kịch độc nhà cắn một cái ở tại vẹn n h ỉ vẹ trên thân thể mang theo m ó c hai cái chi chức càng l à như cái đinh thông thường đâm vào vẹn n h ỉ vẹ thân thể đem định ngay tại chỗ bên kia ở t r ụ c cùng sở t i nạ giặc hợp lượt dưới hệ cẳn cũng đã mất đi sinh mệnh lực một cây tơ nhện liền mang sở t i nạ giặc thân thể hướng phía nóc nhà treo đi dù lúc này nhảy lên một cái trực tiếp kéo lại sở đi nạ giặc chân sở đi nạ giặc túi đầu hướng về phía s g i ặ t bắt cùng với chính mình tiếp xúc chân chủ liền dùng r a sở c h ỉ n h sọt phun tơ ngay sau đó chủ cũng theo dùng r a vẹn ọ sọc độc dịch xung kích s ở tì nạ giặc chi s ở bại đơ ép mạng nhẹ bị làm tan liền mang mặt trên treo s ở tì nạ giặc thân thể cái kia sợi tơ ở hạ xuống trong náy mắt s ở tì nạ giặc trực tiếp dùng r a quấn quanh kỹ năng dùng mình xúc t u a thật chặt khóa lại chủ thân thể sau đó cắn một cái ở tại chủ trên cổ dùng r a ảm xôm hấp thụ kỹ năng mà đang ở sợ tì nạ giặc cùng chủ quấn quanh ở cùng nhau ngã xuống đất đồng thời sợ cộ rủ tì mang theo móc chi trước cắm vào sợ tì nạ giặc thân thể sau đó sợ vừa dùng lực trước đó chi trực tiếp q u ắ n xuyên sở tị nạ giặc toàn bộ phần bụng đâm vào chủ thân thể màu tím n h ạ t khí thể chậm rãi tắn đi bên trong nhà nằm một chỗ là bồ kẹ mần nhóm thi thể phương mục xuyên thấu qua thủy tinh tường trông coi con kia sợ cộ rủ tỉ rõ ràng thấy sợ cộ rủ tỉ trong ánh mắt chậm rãi chảy nước mắt sau đó ngã xuống s ở tị nạ giặc bên người phương mục lúc này đi ra ngoài lấy ra bồ kẹ b ả n nhẹ nhàng đụng vào ở tại sở cộ rủ tỉ trên người bồ kẹ bạn vi vi hoảng động liễu nhất hạng t u đình chỉ rồi r u n động ha hả ngươi cho rằng ngươi mang đi sao a phi ở phía sau trông coi phương một cười lạnh nói kèm theo cửa sắt mở ra hơn hai mươi người đi đến những người này sắc mặt đều hết sức cầm trầm a ba hồ điệp trông coi đi trong đám người một người cuốn quýt kêu một tiếng tiểu bào tiến lên ba một tiếng b a n g lên tràng pháo tay quanh quần lục thúc tức giận trông coi hồ điệp được rồi lão lục tốt ở bên kia cũng không có tổn thất gì làm cho một ít thảo hệ bộ kệ mẩn đi thi triển mấy lần xanh cỏ xanh rất nhanh thì có thể khôi phục như cũ trong đám người một cái đã có tuổi lão giả nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói sau đó lão nhân này trông coi phương một nghiêm túc nói tự rất lợi hại à chỉ tiếc ngày hôm nay ngươi muốn chết tại đây rồi ngươi biết ta thân phận gì phương mục nhữ mày ha h a vừa mới biết đến phương chu tập đoàn nhị công tử n h à lao nhân cười cười thế nhưng thì tính sao ngươi chết ngươi không phải còn có một ca ca sao nhà ngươi cũng không thể liệu mạng liền báo thủ cho ngươi a dĩ nhiên vậy hắn cũng phải nhóm tìm đến nhân tài đi đến lúc đó tùy tiện ném vài cái người chịu tội thay đi ra ngoài sự tình không phải giải quyết rồi lại nói ngươi phải hiểu được phương ra các ngươi tuy là thế lớn thế nhưng chúng ta miêu cương đây cũng là đại biểu một cái địa khu ngươi hiểu không ở tập đoàn lớn cũng không phải là không thể bị thay thế có khi là mắt người hồng vị trí của các ngươi phương mục lúc này lại là đột nhiên cười cười người cười cái gì phương mục đ ú n đ ú n không có gì chính là cố gắng may mắn hoàn hảo ta trước báo cảnh sát dĩ nhiên là quốc tế bổ kẹ m ẩ n bảo hộ tổ chức hơn nữa ta suy nghĩ bọn họ cũng phải đến a lao nhân nghe phương mục nói như vậy sửng sốt một chút như là nghe không hiểu phương mục đang nói cái gì giống nhau khái khái mà lúc này một tiếng ho khan tiếng đột nhiên văng lên là từ bên trong phòng trong loa chuyển tới nơi này là bổ kẹ mần quốc tế bảo hộ tổ chức hoa hạ phân bộ ta là lần này người phụ trách ngại cạnh trên thực tế b ỏ dị gồng dưới sự trợ rút ở mười lăm phút trước chúng ta liền đã tiếp quản nơi đây tất cả quản chế video chúng ta đặc phái viên sắp đến ta hy nhìn các ngươi từ bỏ c h ố n g lại a không muốn làm vô duyên vô cớ hy sinh mặt khác ai cho ngươi quyền lợi liền đại biểu toàn bộ miêu cương giống một tiếng rồng gầm ở cách vạn độc cốc phía trên vang lên tất cả mọi người tại chỗ tập thể bối rối ánh mắt ở dạ phẫn nộ t r ồ n toàn bộ nhất để nhìn chăm chú vào phương mục ngươi cư nhiên báo cảnh sát phương mục phía sau a p h càng là vẻ mặt bất khả tư nghị trông coi phương mục phương mục trông coi mọi người dường như muốn đem mình ăn sống rồi núi u bay gặp phải chuyện không giải quyết được báo cảnh sát chẳng lẽ không đúng chuyện rất bình thường sao các vị thời kỳ thay đổi lúc này vạn độc gốc bầu trời trước hết đến là một con dở dạ gỗ nách t r u n g tộc dở dạ gỗ nách thuộc tính long phi hành đặc tính in n ở phó cờ tinh thần lực ẩn dấu đặc tính mùn t i s c a lệ đa trọng lấn giáp đẳng cấp bảy mươi ba điểm kinh nghiệm e ít t một trăm chín mươi tám phẩy không không không năm triệu kỹ năng hoài ỉm ở, ở tặc cánh công kích dở dạ gỗng tại long vĩ khi ở bỉm phá hoại tử quang di chuyển kỹ năng g dơ dạ gồng bơ t l o n g tức dơ dạ gỗ nạch ổn định thân hình dứt khoát móc ra bốn cái bộ kẻ b ả n ba con sáu mươi chín cấp hạ lạc cạ rèm cùng một con sáu mươi chín gạ đệ vòi xuất hiện ở giữa không trung sau đó tệ lẽ h o ặ thuấn gian di động xuất hiện ở trước mặt mọi người dùng cồn p h ở xì ẩn n h i ệ m lực trực tiếp không ở mọi người sau đó bốn con bộ k ẻ mẩn mang theo mọi người lần nữa sử dụng tệ lẽ h o ặ thuấn gian di động từ nơi này đi ra phía ngoài cùng đợi đặc phái viên đến phương mục trông coi dơ dạ gỗ nạch tin tức lại nhìn một chút bốn con bộ kẽ mẩn đẳng cấp không khỏi có chút chất lưới trên thế giới này nếu như nói có cái tổ chức kia là có thể ảnh hưởng đến một quốc gia quyết định nói như vậy nhất định là quốc tế bộ k ẹ mần bảo hộ tổ chức cũng có thể xưng là bộ k ẹ mần liên minh bộ k ẹ mần liên minh là toàn cầu hết thể quốc gia đều tham dự một tổ chức tồn tại mục đích trên mặt nội chủ yếu là lấy đổi u bắt bộ k ẹ mần vì vũ lực phạm tội quốc tế tổ chức phạm tội mặt khác cũng tiếp thu đến từ toàn cầu xin giúp đỡ điện thoại bọn họ biết căn cứ điện báo nhân tin tức cá nhân sau đó xâm lấn trên người thiết bị điện tử phụ cận điện tử quản chế thiết bị căn cứ sự kiện cao thấp tới quyết định là tự mình xuất thủ hay là đem bên ngoài truyền tự địa phương bộ kệ m cục đi xử lý dĩ nhiên bộ kẽ mần liên minh điện thoại báo cảnh sát nếu như loạn đ ả là cần phải gánh vác pháp luật trách nhiệm tình tiết nhẹ nhất tạm ra một tháng phạt tiền mười nghìn nhận được phương m ộ t điện báo sau đó bọn họ nhanh chóng tiến hành rồi điều tra bởi vì hoài nghi cái chỗ này rất có thể cùng ám vong c o liên quan đồng thời dính đến một cái đại hình xuyên quốc gia bộ kẽ mần trộm săn tổ chức cho nên bọn họ chỉ có sẽ phi tốc phái người đến đây không c h r n giờ g dạ gỗ nát trên thế giới này hiển nhiên là tốc độ phi hành cùng sự chịu đựng trên nhanh nhất bộ kẽ mần một trong cho nên để giờ dạ gỗ nát mang theo hạ là cạ rèm cùng gã đệ vói bọn họ tới trước tới chỗ tiến hành không trả chờ đấy người phía sau đến sau đó ở lấy làng làm cứ điểm tiến hành rồi điều tra dĩ nhiên những thứ này đều cùng phương mục không có quan hệ phương mục làm khẩu cung là có thể đi còn như con kia sợ cộ r ụ thì, nếu như phương mục là người bình thường nói như vậy con kia sợ cộ r ụ thì có lẽ sẽ lấy vật chứng gì gì đó vì lý do nộp lên nói chung cuối cùng người trong liên minh phi thường hiền hòa căn cứ bộ kệ m ậ n pháp đem điều này bộ kệ m ậ n giao cho phương mục ngày hai mươi lăm tháng một tết âm lịch tân hải thị phương ra phương mục ngày hôm qua vãn trên cũng đã, đã trở về mà v à hôm nay ngoại trừ phương hải phương mục ca ca phương chính cũng từ bên ngoài đã trở về phương chính hai mươi bảy tuổi mang k í n h mắt có cổ thư quyền khí thoạt nhìn hết sức ổn trọng cùng thành thụ hiện nay ở phương chu tập đoàn công tác là một khu người phụ trách tuy là phương chính đối với bộ k ẹ m ẩ n huấn luyện h ứ n g thu không lớn thế nhưng ở về buôn bán phương chính thiên phú còn là rất cao nhậm chức hai năm sở khu quản hạt tiền lời trực tiếp liền tăng lên gấp đôi một mươi một giờ rưỡi trên bàn cơm phương mục không phải ta nói ngươi mới từ trong bót cảnh sát lúc đi ra ngươi nói như thế nào kết quả lúc này mới vài ngày ngươi để bộ kệ mần liên minh nhân đều xuất động n g trong, trong, trong, trong trường i ế học cũng là thư không cố gắng đọc người lý nam đột nhiên ngại lời bởi vì phương mục thành tích dường như không có gì đáng nói thế nhưng ngay sau đó lý nam nói gió vừa chuyển lại nói ngươi cho rằng ngươi đã rất lợi hại thật không ngươi biết được rồi mụ ngươi đừng nói là a tê cứng a một cái tuổi này làm việc đã rất ổn phương chính cười ha hả mở miệng nói phương một hướng phía phương chính ném một cái ánh mắt cảm kích làm sao nói hắn đừng nói ngươi thật không ta hỏi ngươi bạn gái ngươi đâu lại thay đổi lý nam mắt liếc nhìn phương chính mụ cái này cùng ta có quan hệ gì ta mỗi một ngày công tác bận rộn như vậy cô gái kia lại mỗi ngày để cho ta cùng các nàng đi cái này đi chỗ đó ta nào có thời gian a phương trinh có chút xấu hổ Cút, mẹ ngươi ta không biết ngươi cái gì tính tỉnh đ i ư n ấ y n g ư ơ i làm sao không phải học một ít đệ đệ ngươi không phải mụ a một cái này mới bay lớn a khái khái cái kia ta ăn no ta đi trước trong việc rồi phương mục ho khan một tiếng sau đó vung chén đua xuống cũng như chạy trốn ly khai bàn ăn phương mục ra sân rất lớn hoặc có lẽ là phương mục nhà chiếm diện tích rất lớn ven biển bể bơi hoa viên giả sơn cái gì cần có đều có mà phương mục các b ổ kệ m ẩ n hiển nhiên rất thích phương mục cái nhà này không phải nhéo nhận thấy được phương mục đến nội bặt người thứ nhất bay tới rơi vào phương mục trên bay nội bắt đang cùng phương mục nói các bộ kệ mận hướng đi gợ rén nin dạ chính mình tại trên bờ cắt tiến hành kỹ năng uy lực tăng lên huấn luyện、Đoạn、tờ đi đáy biển hắn dường như dự định ở đó quay vòng cái m à cho rằng mình lánh địa riêng bà gồng lúc này đẳng cấp đã đến lẹ vẹo ba mươi rồi thế nhưng bà gồng cũng không có tiến hóa chỉ là bà gồng đối với thức ăn nhu cầu đột nhiên thay đổi lớn rất nhiều tháp so với phương mục xoay người trông coi nóc nhà lúc này bà gồng đang đứng ở trên mái hinter sau đó b à n h bà gồng đầu hướng mà nện xuống đất tháp so với tháp so với bà gồng hoảng liếu hoảng đầu vui vẻ lại hướng phía trên nóc nhà chạy đi cầu hoa tươi phương mục thở dài hai ngày này b ạ gồng luôn là cảm giác mình lập tức có thể bay sau đó leo đến trên nóc nhà liền nhảy xuống cũng ngăn không được bất quá phương mục ước đoán cũng có lẽ là bởi vì b ạ gồng nhanh tiến hóa nguyên nhân a thật là từ giả sơn bên trên trong bụi cây s ô dù nhào vào phương mục trong lòng không ngừng nói không phải méo nổi bạt hỗ trợ phiên dịch s ô dù là đang nói sở cộ rủ t ì phương mục mang theo sở cộ rủ t ì đã đi bên trong bệnh viện kiểm tra qua sở cộ rủ t ì thân thể ngoại trừ có chút suy yếu ở ngoài cũng không có, có vấn đề gì lớn thế nhưng tuy là sợ cộ rụ tỉ trên thân thể không có vấn đề gì lớn thế nhưng sợ cộ rụ tỉ trong lòng giường như ra vấn đề rất lớn phương mục tới gần g i ả sơn lúc này sợ cộ rụ tỉ đang gắt gao lần lượt g i ả sơn ghé vào dưới hòn non bộ xa địa t r ò n g lam tử s e n nhau thân thể thỉnh thoảng biết nhỏ nhẹ run dậy một cái đã nghĩ mộng thấy cái gì người khác sợ hai sự tình giống nhau theo phương mục tới gần sợ cộ rụ tỉ trong nháy mắt lập đứng người lên trên đuôi thiết trào dựng thẳng lên khi nhìn thấy người đến là phương mục thời điểm sợ cộ rụ tỉ tựa hồ bưng lòng chút bất quá vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm phương mục trong mắt tựa hồ có hơi sợ phương mục trông coi sở cổ rủ đi từ từ ngồi xuống thân thể thế giới bổ kẹ mẩn trong chương trình học có nói qua khi ngươi cùng bổ kẹ mẩn ở đồng nhất cao độ nói chuyện thời điểm sẽ làm bổ kẹ mẩn tự nhiên thả lỏng rất nhiều t r u n g tộc sơ cổ rủ đi thuộc tính độc trùng đặc tính ba tổ hạt mò chiến đấu k h ô i giáp ẩn dấu đặc tính k i n e y e nhuệ lợi mục quang đẳng cấp hai mươi điểm kinh nghiệm e y tờ mười một một nghìn kỹ năng và sần sợ tinh bốc trâm lờ trưng mắt hồn cân sơ ma trạo p ẹ o sợ tê n h ở trí mệnh trâm thứ và sần phèn kịch độc nha bãi tắn tộc sợ két độc lăng b ụ t bài tích trùng cắn vẽ nọ sọc độc dịch xung kích di c h u y ể n kỹ năng cồn thờ sệ dây kỳ dị chi quang sợ là s b ổ r a s à n r ú t ra, ra cát thở r a con này s ở cộ rủ tỉ cá nhân bằng trên chí ít ở phương một bộ kẹ mần trong có thể nói là ưu tú nhất hơn nữa s ở cộ rủ tỉ hai cái đặc tính để cho có thể chịu cũng có thể đánh bà tổ hạt mỏ chiến đấu khôi giáp ở trong game là làm cho b ổ kẹ mần sẽ không bị mệnh trung yếu hại coi như là cái loại này nhất định kỹ năng mà ở trong hiện thực bà tổ hạt mỏ chiến đấu khôi giáp đặc tính càng nhiều hơn chính là thể hiện ở sợ cộ rủ tỉ thân thể độ cứng trời sinh liền so với rất nhiều bộ k ẹ m ẩ n muốn càng thêm mạnh mẽ thông tục nói chính là thịt mà kìn ei ei nhuệ lợi mục quang cũng để cho s ở cổ rủ tỉ không cần lo lắng không còn cách nào c h ó c nã bộ k ẹ m ẩ n ở ạ t ỷ l ỷ t ỷ cao tốc di động lúc thân ả này h ất. nhất tỷ n mẩn. Sở cổ là sinh g tổ tỷ rủ dài hoạt bên thời tỷ rất vui vẻ, trong coi mặt trời mọc lên ở phương điểm vui coi mọc sở sống cổ rủ lên s ở cổ rủ thì gặp nhân loại sau đó s ở cổ rủ thì bị điện hôn mê s ở cổ rủ thì bị nhốt ở trong lồng tre ở ưu ám trong lồng tre s ở cổ rủ thì một mình một con hạt bị nhốt mười ngày không thấy được thái dương cũng không có thức ăn tuy là s ở cổ rủ thì có thể một năm không phải ăn cái gì thế nhưng cái này cũng không đại biểu sẽ không đói bụng sau lại s ở cổ rủ thì bị cưỡng bách chiến đấu bị các loại cơ khí kiểm tra đo lường lấy bị ăn mặc quần áo màu trắng ảnh hình người cái bố ngẫu tựa như thao túng bọn họ nói đó là ở kiểm tra đo lường tư chất của mình sợ cổ rủ t h không hiểu những thứ này sợ cổ rủ t h chẳng qua là cảm thấy trên cái thế giới này nhân loại mới là sinh vật khủng bố nhất ngũ ba linh sau lại sở cổ rủ tý lại bị giam rồi không biết bao lâu sau đó sở cổ rủ tý xuất hiện ở trong một cái phòng bên trong còn có rất nhiều độc hệ vỗ kẹ mần sở cổ rủ tý còn chứng kiến rồi mình đồng tộc điều này làm cho sở cổ rủ tý rất vui vẻ ở trong khi trung đại gia trung đụng cũng đều rất khoái trá nhưng là sau lại theo bị giam ở lồng sắt vỗ kẹ mần càng ngày càng nhiều có người cùng bọn họ nói ở qua không lâu sau bọn họ sẽ chia làm mười cái một tổ tiến hành châm giết chỉ có sống sót một cái mới được tự do sở hữu mình chen lờ sở cổ rủ tý có thể lý giải nhân loại kia lời nói thế nhưng sợ cổ rủ tỉ không hiểu là tại sao muốn bởi vì n à y chúng không giải thích được lý do đi c h é m giết tuy là bên người cũng có đồng bọn cảm thấy mình nhất định phải xuống tiếp sau đó rời đi cái chỗ này từ ngày đó bắt đầu sợ cổ rủ tỉ liền có thể cảm giác được đồng bạn bên cạnh giữa bầu không khí thay đổi trong ngực lấy sợ hãi và khó hiểu trong gần tiến hành chiến đấu thời gian đến thế nhưng xảy ra ngoài ý muốn sợ cổ rủ tỉ thấy được nhân loại đang chỉ huy lấy bộ kẹ m ẩ n lẫn nhau chiến đấu trong đó có người rất lợi hại sợ cổ rủ tỉ cũng rất hâm mộ người kia cùng hắn bộ kẹ mần quan hệ giữa sợ cổ rủ tỉ mớn đây là tới cứu mình sao sau đó mình bị phóng ra nhân loại kia cứu được không chính mình mà chính mình mê thất ở tại một loại không rõ trong sương khói sợ cổ rủ thì vào lúc đó tuần hoàn theo bản năng đại khai xa t giới bên hai tất cả đều là kêu g ê n cùng gào thét mà đám nhân loại kia cứ như vậy trông coi quả nhiên trên thế giới này nhân loại mới là sinh vật khủng bố nhất cuối cùng sợ cổ rủ thì c o n sống là duy nhất một cái đồng bọn của mình một cái cũng không có bốn phía tất cả đều là thi thể sợ cổ rủ thì khóc bởi vì một khắc cuối cùng sợ cổ rủ thì dường như nghe được cóm c kẹ mẩn n ằ nói mang theo sinh mạng của chúng ta cùng nhau sống sót sau lại sơ c ổ rủ đi tỉnh ở một cái tràn ngập dương quan địa phương một con c h ẻ n xì đang chiếu cố cùng với chính mình con kia c h ẻ n xì rất ôn nhu và nhân loại bất đồng sơ c ổ rủ đi muốn tới thiếu người không có l ử a gặp mình thì ra sống sót thực sự có thể rời đi nơi đó có thể sở hữu tất cả sau đó sơ c ổ rủ đi thấy được nhân loại kia sơ c ổ rủ đi bản năng biết hắn hẳn là làm mình c h ả n nờ. thế nhưng sơ c ổ rủ đi sợ hắn sợ h a i hắn cũng căm hận lấy h ắ n cho dù chính mình thực sự ước ao hắn cùng quan hệ của bọn họ người rất sợ ta sao phương mục trông coi cảnh giác mình s ở cậu rủ ti có chút bất đắc dĩ y két s ở cậu rủ ti diêu động chi trước trên móc trông coi phương mục cũng không nói chuyện phương mục thở dài c h ầ m rãi nói s ở cậu rủ ti bất kể nói thế nào khi chúng ta quen biết một khắc kia chúng ta ràng buộc cũng đã không còn cách nào chặt đ ư ợ c mỗi người cũng đã có đi cũng có khó có thể quên được chuyện cũ nhưng là sinh hoạt tóm lại phải không sẽ dừng lại bất kể là nhân hay là bộ kẹm m n sống trong quá khứ người giống như là vẫn phiêu bạc thuyền giống nhau ta biết ngươi cần thời gian bất quá không quan hệ ta chở ngươi Phương không cũng cùng Mục mở vội ra sở cộ ổ dũ ứng gìn quan cũng giữ gấp tì vì mối bởi Mục thu hệ, ích. Phương vô rủ tỳ t r mặc dù không đãi kiến phương mục thế nhưng đối với mình vẫn là không có bị khuất Thắt một một một tì xuất trước mặt. tì trên hóa nhanh chóng, hiện Phương nhanh chóng Phương la. leo Sở sở sở Sau sở ở biến cái rồi đến đến con dạng ứng con này ứng cổ Mục cổ Mục đó sợ cổ rủ t h ì sẽ không có như vậy cảnh giác phương m ộ t xem của bọn hắn cười cười sau đó hướng phía cạnh biển đi tới sổ dù tuy là muốn cùng phương m ộ t cùng đi thế nhưng sổ dù c h ô n g coi cô linh linh sợ cổ rủ t h ì vẫn là quyết định lưu lai nội bặt đi theo phương m ộ t bên người h ơ anh trên bờ biển chuyển tới từ xa xa một cái tiếng ầm vang là gờ rèn nhìn ra cùng cờ sử dụng s ẻ o sợ mặt phá sát sau cờ tờ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ liên tục dùng nhìn xịt sợ tờ băng truy công kích gờ rèn nhìn dạ ở trên mặt nước tốc độ cao chạy mà đang chạy nhanh trên đường dùng cút cơ hợp chạm sợ lạt bổ ra hoặc là dùng né tránh tránh rơi ỉn x ị n sở tờ băng truy cũng không sử dụng khác kỹ năng công kích hướng phía tờ tờ đuổi theo ở tại bọn hắn chiến đấu ngoại vi cách thật xa một con xì học dạ một con n h o mở cùng một con tệ liềm tờ đang nhìn bọn họ sợ bị nổ thương không phải nhéo nỗi bắt cùng phương ngục nói ở tối hôm qua phương chính vừa mới đến nơi đến trốn đem bọn họ thả xuống biển không lâu sau đã bị g ờ rèn nhìn dạ lấy muốn chiến đấu huấn luyện nguyên nhân cho đánh một trận bất quá sau lại ghét bỏ bọn họ có yếu liền đừng đánh bị gợ rèn nhìn dạ sau khi đánh xong bọn họ lại bị tờ tờ cho đánh một trận bởi vì vị bá chủ gợ rèn nhìn ra không tính là dù sao gợ rèn nhìn ra lại không ngủ hải lý không phải phương mục nghe nổi b ạ t nói xong không khỏi có chút không nói phụ cận nơi đây đương nhiên không chỉ phương mục cả nhà bọn họ rồi trên thực tế bờ biển vùng duyên hải cái này một mảnh ngoại trừ phương ra b i ệ t tự, còn có ba mươi hai tọa liên hợp b i ệ t tự, cùng với cựu đống tiểu cao tầng nơi ở tuy là phương mục cửa nhà đoạn này địa vực ở lớn mùa đông hai một cũng không có người nào qua đây thế nhưng căn cứ nổi b ạ t theo như lời một ít lội tới đùa thủy hệ vỗ kẹ mần cũng đều làm cho cặp tờ đánh một lần phương mục nhìn một hồi lâu kêu ngừng nói được rồi gợ r è n nhìn tờ cũng không thích vẫn vẫn duy trì s ẻ o sơ mạt phá s á t trạng thái đâu khó kẹt nghe được phương mục gờ dần tiếng k ê u gờ rèn nhìn ra đỉnh chỉ truy đuổi rơi vào rồi trong nước biển tờ t h ở phào nhẹ nhõm tờ tờ là thật không thích s ẻ o sơ mạt phá s á t hậu l ò n chạy nếu như trong thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề thế nhưng thời gian dài tờ tờ liền sẽ cảm thấy rất bất an cách đó không xa xỉ ẩu dạ cùng nghèo mở trông coi phương mục lúc đầu muốn chào hỏi thế nhưng trông coi đã hướng phía phương mục đi tới gờ rèn n h n dạ cùng tờ cái này để cho bọn họ có điểm do dự hiền nhiên bọn họ bị làm sợ s ì ấu ra bọn họ bề ngoài như có chút sợ hai thằng nhóc này a phương chính thanh â m ở phương mục phía sau vang lên sao lại thế phương mục quay đầu trông coi đi tới phương chính có điểm xấu hổ bọn họ và ta sinh hoạt lâu như vậy điểm này ta có thể cảm giác được phương chính đầy đủ không chút nào để ý nói hướng về phía bên kia vậy vây tay s ì ấu ra cùng ấm ờ còn có rơi vào vẻo mờ trên lưng tệ l ì p cỡ lúc này mới chậm rãi lội tới bất quá a m ụ c hai năm qua biến hóa của ngươi thật đúng là lớn a tuy là ta không thế nào thích h ấ n luyện bộ kệ mận thế nhưng một điểm nhãn lực giá cả vẫn phải có ngươi bộ kệ mận thực sự rất lợi hại rất giỏi bất quá ngươi trước đây không phải là không thích làm trẻn nở sao là chuyện gì xảy ra sao phương chính bóp lấy c ầ m của mình trông coi phương mục tò mò hỏi kỳ thực cũng không có phát sinh cái gì chính là đột nhiên cũng rất thích bộ kẹ m ẩ n rồi bởi vì thích cho nên nhận i ệ t t yêu tình ư n dùng g Doctor cùng phía sau chế tạo một cái trợt 15 băng nơi sân, ở nơi n phía sau tạo một trợt ở à yêu cái dài thật t băng r n đường, thương r trợt t tới t lui. Đi e o p h mục mắt một cửa bên trên rẹn nhìn dạ phủi dạ lại liếp l lại nhìn một chút đang cùng phương chính nói chuyện trời đất phương mục sau đó không chút do dự một cước đạp đi ra ngoài kết giáp rào rào kèm theo một tiếng rơi xuống nước tiếng t tơ bị gờ rèn nhìn ra giống như đá cầu tựa như đá trở về hải lý ha ha bọn họ thật đúng là có thú phương chính lúc này trông coi gờ rèn nhìn ra nợ nụ cười phương mục nhún vai bất đắc gì nói có đôi khi vẫn là rất có thể nhã đẳng phương mục cùng phương chính ở trên bờ cắt vừa đi vừa nói a mục ngươi về sau muốn làm cái gì đâu phương chính không rõ đột nhiên hỏi như vậy nói phương mục hơi sừng sờ sau đó nói chèn nở mạnh nhất chén nở t i ế u niên bộ k ẹ mật tái thanh niên tái toàn quốc tái còn có mỗi hai năm một lần liên lục địa tái cùng với mỗi bốn năm một lần toàn cầu bộ k ẹ mật tái ít nhất phải trước đem những ngày tái sự cúc cho cầm về a phương chính nghe phương mục nói như vậy có vẻ rất vui vẻ sau đó cười to nói nếu như ngươi thực sự có thể làm được a nói phụ thân nhất định sẽ rất vui vẻ nói như vậy ta cũng yên tâm cái gì không phải không có gì phương chính lắc đầu sau đó đối với phương mục nói lại nói tiếp ca ca ta còn không có đưa qua ngươi lễ vật gì đâu phương chính vừa nói vừa lấy ra một cái bộ kệ bản cái này là phương mục nhận lấy mở ra nhìn phương chính cười nói phương mục bóp lại vỗ kẹ bản công tắc kèm theo một đạo b ạ c h quang một con thân thể bốn phía bị lam sắc bán trong suốt điện ly tử bao quanh quít sắc thân thể vỗ kẹ m ẩ n xuất hiện ở giữa không trung lạc nâng hoa lại là rổ tôn phương mục kinh ngạc nhìn cái này vỗ kẹ m ẩ n n g ư ơ i phương chính vừa muốn mở miệng nói chuyện chỉ thấy phương mục đã lấy ra điện thoại di động rổ tôn liếc nhìn phương chính lại nhìn nhãn phương mục sau đó hóa thành một đoàn ánh h u n h quang chui vào phương mục bên trong điện thoại di động thân kỳ một màn xuất hiện phương mục điện thoại di động bị một đoạn kỳ dị làm quang bao vây lấy sau đó chậm dai huyên hóa ra một cái đầu một đôi tay cùng một chân tiếp lấy rổ tồn điện thoại di động phát ra tiếng nói ngươi chính là ta trẻn nợ sao đương nhiên phương mục xem lên trước mặt cái này có tay có chân điện thoại di động có vẻ hết sức hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới phương chính trông coi một màn này nói thích không ân lễ vật này ta rất thích cảm t ạ phương mục cười nói không phải méo nội bắt cũng tò mò nhìn rổ tồn điện thoại di động rổ tồn điện thoại di động lúc này nhắm ngay nội bắt ngay sau đó điện thoại di động trang bị xuất hiện biến hóa dồ t ồ n điện thoại di động mở miệng nói nội bạt thuộc tính phi hành long âm ba tổ k ẹ mần sổ cư khố đối lập từng ở ma đô hoàng gia tổ k ẹ mần học viện cựu long c h ấ n m i ê u g ra thiên hộ tổ k ẹ mần center bờ biển tổ k ẹ mần center tiếp thủ qua chữa bệnh phục vụ tin tức so với c h é n nở vì phương mục tự động thăm dò đối chiến video như sau dồ t ồ n sau khi nói xong điện thoại di động trang biện lại cùng xuất hiện một đống phương mục nội bạt ở online truyền lưu video chiến đấu khe nằm phương mục sửng sốt một chút nhất thời kinh ngạc ha ha ta còn tưởng rằng ngươi đã rất biết người này phương chính lúc này nợ nụ cười ta chỉ là biết r ỗ tổn có thể tự do xuyên toa nơi tay máy móc điện nhà trồng sau đó biến đổi hình dạng thế nhưng không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy công năng phương mục thở dài nói phương mục nếu như sớm biết r ỗ tổn lợi hại như vậy sớm đi chuẩn bị ngay một con phương chính nghe vậy lắc đầu sau đó trông coi phương mục t r ừ n g mắt nhìn nói nếu như chỉ là như vậy để ngươi kinh ngạc nói như vậy một màn kế tiếp sợ rằng càng làm cho người giật mình đâu r ỗ tổn mở ra quân sự bổ kẹ mật võng thăm dò then chút tử r ỗ tổn chi thương chờ dỗ tổn gật đầu sau đó dỗ tổn trên người màn hình biến đổi bất quá mấy giây các loại các dạng video liền xuất hiện ở trang địa trên phương chính điểm mở một cái video trong video là một người mặc mê thải phục nam nhân thân thể rất cường tráng to lớn các lâu mọi người khỏe ta là tiểu quân một cái súng ống người yêu thích mọi người đều biết là rộ tổn là một loại vô cùng thần kỳ vô kẹm ẩ n có thể tự do tiêu diệt triệt để bất đồng điện nhà biến đổi hình dạng thậm chí có thể ở c á c điện chung lấy điện ly t ử phương thức 480 hành t ẩ u bởi vì loại năng lực này ở nước ngoài có một nhà cơ cấu tiêu diệt triệt để rộ tổn loại năng lực này nghiên cứu ra một loại có thể cho rộ tổn dung nhập súng lục đồng thời tiêu diệt triệt để các loại bất đồng viên đạn đánh ra hiệu quả khác nhau đại gia mời xem biểu thị đầu tiên đây là thông thường đệ dịch ea lệ -E. hình ảnh tất cả mặc mê thải phục tiểu quân đang tiến hành trăm mét cản trở chạy nhào tới trước nhảy lộn mèo động tác cực kỳ đẹp trai mà lúc này hai mạ t r ọ c từ sườn mặt đối mặt tiểu quân đánh tới tiểu quân trên người sáng lên một đạo bạch quang lại làm một con mạ t r ọ c liền xông ra ngoài ngăn cản bên trái mạ t r ọ c tiểu quân còn lại là nhanh chóng móc x u ố n g lục ra hướng về phía bên phải nhào tới mạ chốc một thương vật tới bên phải con kia mạ chốc thấy vậy đấm ra một quyền hình ảnh nhất thời biến hành động tắt chậm có thể rõ ràng thấy mạ t r ọ c nắm tay đang cùng viên đạn tương tiếp đích trong nháy mắt đem viên đạn trực tiếp đập bay như vậy kế tiếp là rộ tổn chi thương tiểu quân ngừng lại nói hình ảnh biến đổi cùng lúc trước sở một cái một dạng bắt đầu chạy nhanh trong tiểu quân dồn sức rút ra rộ tổn chi thương hướng về phía mạ t r ọ c nhấn x u ố n g co súng đồng thời nói điện đạn một trăm linh vn thư tư k é o kéo, kéo. thương miệng phun ra một đ i ệ n lưu hoành một trăm linh vn đánh ra mạ chốc bị một trăm l i n vốn cường đại uy lực trực tiếp vánh mất uy một chương một trăm sáu mươi tám quân sự hóa huấn luyện về trường học đẹp trai sao đẹp trai muốn học sao phương chính cười khanh khách trông coi phương mục phương mục liếc nhìn phương chính không có lập tức trở về nói từ phương chính năm nay cô ý đã trở về một chuyến còn chuẩn bị cho chính mình lễ vật phương mục liền đã có suy đoán dù sao mình trong khoảng thời gian này làm ra động tinh quả thực không coi là nhỏ hơn nữa chính mình còn không giải thích được cùng đoàn làm nhiệm vụ như vậy cái này như cái gì đâu về sau dự định đúc kết phương chu tập đoàn sự t ì n h phương mục kỳ thực đối với cái này cũng không có hứng thú việc buôn bán mỗi ngày ở rượu cục t ế n hội các loại chuyển tràng gặp người tiếng người nói gặp quỷ nói chuyện ma quỷ như vậy ở phương mục xem ra sống quá mệt mỏi thế giới này cũng không công bình con đường nào cũng dẫn đến la mã mà có vài người vừa sanh ra đang ở la mã phương mục lần này trở về sau đó kỳ thực liền hỏi qua tại sao mình muốn thể nghiệm cuộc sống như thế phương mục không phải không thừa nhận chính là ở trên đường đoạn thời gian đó là thật lãng phí hơn nữa không thú vị phương mục lần đầu tiên sản sinh cái ý nghĩ này thời điểm là bởi vì mình chi tiêu quá lớn mà cảm giác thật lại quá thế nhưng đó là bởi vì khi đó phương mục còn không có chân chính đem chính mình dung nhập vào cái gia đình này bên trong mà đối với đem chính mình cho rằng người nhà những người khác xem ra cũng sẽ không nghĩ như vậy rồi làm sao vậy phương chính trông coi phương m ộ t hỏi phương m ộ t ngẩng đầu cười cười sau đó nói muốn học mục tiêu của ta là thành là tối cường bộ k ẹ m ầ n đại sư cùng với một cái nhà thám hiểm thế giới này rất lớn cũng rất đẹp ta muốn tự mình đi đi bộ một chút nhìn cho nên nếu như tự thân cũng có thể được rèn luyện nói ta muốn cũng đ ú n g là một c h ỗ t tốt bất quá nói như vậy ca về sau ta công ty có chuyện gì ngươi cũng tìm ta ta ngại phiền lần này lúc đầu muốn đi thể nghiệm một cái sinh hoạt kết quả suýt chút nữa nói ra nói cái gì đó nếu như về sau ngươi thật thành cao cấp b ổ kệ m ấ n đại s ư nói đến lúc đó ngươi liền không tính ra tay đều giúp đại ân đâu phương chính nghe phương mục nói như vậy có vẻ thật cao hứng phương mục đã tìm cho mình được rồi tương lai đường cũng quyết định chính mình ở cái thế giới này cách sống tiền nếu như là người nhà nói có cái gì thật ngại quá m u ố n hơn nữa chính như phương chính nói ở cái thế giới này về buôn bán thực lực đôi khi mới là một xí nghiệp chân chính sức mạnh chỗ đánh cách khác có cái xí nghiệp muốn cùng phương trụ tập đoàn đoạt mối làm ăn đi hải vận làm sao bây giờ đơn giản cho ngươi nửa đường ném cái một đầu thiên vương cấp dài ra đồ Cả thủ sau đó ngày thứ hai một cái tự xưng làm quốc quản dìn đội đột kích nam nhân đi tới phương mục gia đồng thời đối với phương mục triển khai chọn hai tháng quân sự hóa huấn luyện nội dung huấn luyện chủ yếu lấy gần người bắt kích đoạn binh cận chiến cùng súng ống xạ kích ba cái phương diện làm cơ chuẩn sau lại phương mục mới biết được cái này giáo luyện nhưng thật ra là phương hải tìm đến cùng mụ mụ lý nam bất đồng lý nam bởi vì phương mục lần này ngay cả quốc tế hình cảnh đều kinh động không ít cho phương mục bỏ rơi sắc mặt cùng phát biểu phương hải đương nhiên cũng lo lắng thế nhưng phương hải cùng lý nam bất đồng lớn nhất liền là đối với phương mục ngươi thích não dễ dàng gây sự ta không ở bên người ngươi không quản được ngươi thế nhưng ta có thể mức độ lớn nhất tăng lên ngươi làm cho xong việc sau năng lực tự vệ tuy là phương hải cũng có thể cho phương mục vẫn thiên vương cấp tổ kệ mần dùng cho tự bảo vệ mình thế nhưng suy nghĩ đến nếu như phương mục trong tay có chỉ thiên vương cấp b ổ kệ m ẩ n lời nói dễ dàng hơn gây sự cho nên p h ư ơ n g hải cũng không có như này huấn luyện rất khô khan cũng may phương mục bởi vì vẫn có theo mình bộ kệ m ẩ n tiến hành huấn luyện thể năng cho nên ở thể lực lên tới là không có có bao nhiêu kém mỗi ngày sinh hoạt đều là sáng sớm sáu điểm trước rời giường một giờ phụ trọng trường bảo nghỉ ngơi nửa giờ an điểm tâm trước tám giờ phương mục có thể chính mình an bài b ổ kệ m ẩ n một ngày nội dung huấn luyện tám giờ đến m ộ ư ơ i một giờ cận chiến huấn luyện một có một chút năm điểm xuống ống huấn luyện tác s ạ bảy điểm tám giờ đoàn binh cận chiến tám giờ đến chín giờ học tập các loại súng ống tháo d ỡ trang bị cùng bảo dưỡng gần hai tháng phương mục đang tiến hành huấn luyện quân sự phương mục các bộ k ẹ mẩn cũng tự nhiên không có nhàn rỗi tuy là bởi vì thiếu khuyết đối chiến huấn luyện để cho bọn họ đẳng cấp đề thăng đều chấm rất nhiều nhưng là đối với kỹ năng nắm giữ vận dụng cùng trong uy lực cũng là đều có rất nhiều đề thăng cứ như vậy hơn hai tháng thời gian trước mắt rồi biến mất 2020 năm 3 tháng 30 hảo thứ 2, trời quang, đi vào vườn trường thời gian n à y điểm đại gia cơ bản đều ở đây khoa học kỹ thuật quán hoặc là ở trong tháo trường cho nên giáo học lâu phụ cận cơ bản không biết bao nhiêu người đông đông đông phương mục đi vào quen thuộc giáo học lâu sau đó gõ cửa ban công hà tiến đến k h e nghiêm lão sư ở bên trong nói phương mục đẩy cửa mà vào bên trong phòng làm việc nghiêm lão sư cùng khương thủy giao lão sư còn có giáo it giá ngoại sinh tồn cùng bộ k ẹ m ẩ n đối chiến lý luận gỡ tờ tôn lão sư đều ở đây mà lúc này ba vị lao sư vốn chỉ là theo bản năng phủi liếp mắt đi tới phương mục nhưng là chỉ là cái nhìn này để ba người không rời mắt nổi rồi lúc này phương mục trên người hoàn toàn không có người thiếu niên sinh động cùng non nớt tuy là trước kia phương mục cho cảm giác của bọn họ cũng cố gắng l a o thành nhưng là bây giờ phương mục quanh thân lại nhiều hơn một loại không do khí tràng cho người cảm giác giống như là phương mục người đi c h ạ y lính sao tôn lão sư người thứ nhất mở miệng hỏi tôn lão sư từng tại trong quân đội sinh sống tám năm xuất ngũ sau đó liền đến nơi này dạy học vì vậy lúc này phương mục khí chất trên người tôn lão sư ở quen thuộc bất quá khương thủy giao nhất thời bừng tỉnh đại nộ thảo nào cảm giác lúc này phương mục làm cho một loại rất nặng cứ nghĩ cảm giác nguyên lai、like、là đi trại lính n dạ t i ề n tốt cái này bình thường bình thường cái q u ỷ a phương mục ngươi chạy quân doanh đi làm cái gì thương thủy giao gương mặt hoang mang hồ ly nàng không nghĩ tới một cái sơ nhất đệ tử đi quân doanh huấn luyện lý do huấn luyện phương mục trực tiếp lướt qua cái đề tài này sau đó trông coi nghiêm lao sư nói nghiêm lao sư công việc thủ tục nhập học trước ta muốn trước hỏi một chút nếu như muốn nhảy lớp làm sao xin không được làm cho phương mục kinh ngạc là nghiêm lão sư cơ hội là thất g a tờ chứng kiến thật là nhiều người đều có hỏi có phải hay không nên làm cho nhân vật chính có một ậu dạ chi lực hoặc làm xì tài gì, gì đó ta suy nghĩ xã hội hiện đại tinh thông súng ống xa kích vật lộn tự do gì hắn không tâm h sao đương nhiên tổ giả có hay không ta k h á n nói tờ s hai hai chương này là vì làm cho nhân vật chính triệt để cùng thương nghiệp gì gì đó thoát ly quan hệ dù sao tổ kệ m ầ n văn nhà giàu có cầu hết gì chắc chắn sẽ không có cuối cùng cảm tạ chống đỡ q u y một chương một trăm sáu mươi chín ước chiến tạ băng vì sao phương mục nhữ nhữ mày không hiểu nói như vậy phương mục chúng ta trước tiên đem thủ tục nhập học làm tốt sau đó ngươi vắng mặt một tháng này chương trình học học bù an bài quyết định tốt sau đó vãn trên tám giờ tà hữu ngươi tới nơi này ta đang cùng ngươi nói tỉ mỉ được không t ố t phương mục cũng không gấp gật đầu đông đông đông tiến đến tạ băng đẩy cửa đi đến cầm trong tay của nàng rồi cái bộ kẻ bàn tạ băng thấy phương mục sửng sốt một chút sau đó tự nhiên mở miệng nói nhớ kỹ tham gia k ỷ kiểm bộ hàng ngày hoạt động phương mục liếc nhìn tạ băng gật đầu thế nhưng tiếp lấy phương mục lòng ngứa n g a y rồi phải biết rằng hơn hai tháng phương mục nhưng là cũng không có tiến hành qua bộ k ẹ mận nội chiến đừng nói phương mục rồi chính là phương mục các bộ kẻ mận đều có điểm bị luôn uống vì vậy phương mục trông coi tạ băng nói thẳng họ tỉ một hồi lúc nào có thời gian vậy tạ băng trần c h ờ một chút sau đó gật đầu nói có theo ta đánh cuộc tranh tài nghe phương mục những lời này phòng làm việc các sư phụ đồng loạt nhìn chăm chú vào phương mục phương mục danh khí ở trường học rất lớn nhất là online đoạn video kia truyền ra sau đó thế nhưng bởi vì cho mọi người cũng không biết người đối diện rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại cho nên cũng rất khó cho phương mục tiến hành định vị 940. t h ế nhưng tạ băng cũng không giống nhau ở toàn bộ ma đô bộ kẹ mần học viện nếu bàn về năng lực thực chiến từ bảo an đến hiệu trường từ bảy năm cấp đến tốt nghiệp tạ băng năng lực thực chiến tuyệt đối có thể đứng vào trước、10. mà ở trong học sinh mặt ngoại trừ tống phụ giao là thuộc tạ băng rồi không ai khắc phục chín giờ đi học sau đệ thất sân huấn luyện tạ băng đồng ý tạ băng cũng muốn biết lúc này phương mục rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại tạ băng sau khi nói xong hướng phía khương thủy giao đi tới khương lão sư đã tạ tạ băng cầm trong tay bộ kệ bản đưa cho khương thủy giao không có việc gì khương thủy giao tiếp nhận tạ băng trong tay bộ kệ bản cười nói đối với ma đô bộ kệ mần học viện người sau khi tiệu trường có ba chuyện là làm cho đại gia ở trong giờ học vẫn nhiệt nghị đề tài của trọng tâm câu chuyển một quốc tế ban phương mục rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại trong tâm câu chuyện hai tống phủ giao hồi trường học tống phủ giao cùng phương mục giống nhau cũng là ở sơ t r u n g thời điểm cũng đã nổi danh bất quá không có phương mục khoa t r ư ơ n g như vậy mà thôi mà lúc học trung học tống phủ giao bởi vì bắt lại toàn quốc thiếu niên của so t à i quán quân càng là thành trường học chiêu bài thậm chí còn sơ t r u n g bộ phận một hai tuổi một số người cũng là bởi vì tống phủ giao chỉ có tuyển trạch đọc ma đô hoàng gia tổ kẹ mần học viện trong tâm câu chuyện ba học được xét n h i ệ m kỳ mới tuyển cử kỷ kiểm bộ mới bộ trưởng đối với học sinh lớp m ư ơ i hai nhóm mà nói cái này học kỳ chính là một học kỳ cuối cùng rồi mà hội học sinh hội trưởng trong hội các bộ trưởng còn có cơ quan báo chí xã trưởng kỷ kiểm bộ bộ trưởng toàn bộ đều là năm thứ ba dựa theo lệ cũ cái này học kỳ tất cả ngành bộ trưởng phải ở tháng năm trước hoàn thành tuyển cử phương mục ở phòng làm việc không sai biệt lắm đợi hai mươi phút cũng đã làm xong thủ tục cùng với biết k ế tiếp học bù nước chạy thuận tiện lĩnh sách mới sau đó trở về phòng ngủ l ầ u để đồ xong phương mục ở phương mục hướng phía đệ thất sân huấn luyện đi tới thời điểm một đạo vô cùng ngạc nhiên thanh nhâm gọi lại phương mục là nam cung nguyện làm cho phương mục có chút hết ý là trong lớp các học sinh đều ở đây phương mục ngươi làm sao mới đến trường học cá trương m ặ c hào hứng chạy lên trước chúng ta cho là ngươi không tới chứ được rồi phương mục trước ở cảnh khu chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra à nói một chút tỉ mỉ thôi chu tầm tò mò hỏi phương mục trông coi đại gia nhiệt tình dáng vẻ có chút bất đắc dĩ sau đó mở miệng nói cái này vãn điểm đang nói đi ta có chút sự tình nói các ngươi làm sao đều cùng một chỗ chuyện gì xảy ra sao cái này à ngày hôm nay thẩm phi cờ u n g bờ ban người ước chiến chúng ta đều là tới cố gắng lên đánh thắng đâu nam cung m i ệ n cười nói đúng vậy thẩm phi mệ tạng hiện tại đã rất lợi hại đâu tuy là gờ rèn m h ì n dạ đánh không lại thế nhưng phương mục ta cảm thấy được cái kêu mẹ tắng nói không chừng có thể của ngươi vẹp nội bà thiên lành đánh một trận đâu bằng bằng trông coi phương mục nói phương mục nghe vậy cười cười nhìn đồng hồ nhanh đi học chúng ta một hồi rồi hay nói ta có chút sự tình các ngươi về trước đi chuyện gì à trương mặt hiếu kỳ nói đôi chiến đôi chiến được rồi phương mục học kỳ này ngươi lại trở về k ỷ k i ể m bộ đi là cùng k ỷ k i ể m bộ đôi chiến sao thẩm phi xen vào nói ân phương mục gật đầu được rồi đại gia lúc này trong đám người vẫn không nói gì mạc thiền ngữ mở miệng nói nàng nhìn phương m ộ c sắc mặt có chút từng đỏ mặc dù là một cái nghỉ đông quá khứ mạc thiền ngữ ở phương m ộ c trước mặt vẫn là trước sau như một khẩn t r ư ơ n g c ũ n g dễ dàng mặt đỏ nhanh đi học đâu chúng ta vẫn là đi về trước đi phương m ộ c nghe tiếng đối với mạc thiền ngữ ném một cái cảm tạ nụ cười nếu như là cùng kỵ kiểm bộ đối chiến nói nhất định sẽ có người quay video chúng ta liền đừng quay g i à y phương m ộ c rồi nam cung nguyệt lúc này cũng nói ai chúng ta đi về trước tất cả mọi người có chút thất vọng ân ván điểm sai ai ra t r ì n diện phương mục trông coi mọi người nói phương mục đi tới đệ thất đối chiến lúc huấn luyện bốn phía không ai tạ băng còn chưa tới phương mục nhìn đồng hồ lúc này đã chín giờ mười phút rồi đại gia tất cả đi ra a phương mục lúc này thả ra mình vỗ k ẹ mẩn kho kẹt g ơ rèn nhìn ra khoanh tay đứng ở phương mục bên cạnh thân Kết. đoạn thợ vừa ra sân liền hướng về phía mặt đất tới pháp sơ bìm b ă n g đồng q u a n tuyến trực tiếp chế tạo một cái nhỏ b ă n g chi nơi sân thác la s ổ r ù vẻ mặt vui vẻ nhào vào phương mục trong lòng phương mục đem sổ dù bế lên không phải néo nội bắt được á n h sau đó rơi vào phương mục trên vai thác ô xẻo gòn có chút lại tắt đứng thẳng bên cạnh di chuyển cũng không muốn di chuyển bà gồng làm một tháng trước lúc ngủ tiến hóa rất đột nhiên mà tiến hóa sau xẻo gòn rất ít nói chuyện cũng không có lây trước như vậy hoặc bát lúc bình thường càng thích đờ ra ngơ ngác đang nhìn bầu trời vừa hát sợ c ậ rủ thì h o à n g liễu h o à n g cái kìm sợ c ậ rủ thì có thể ăn có thể uống cũng nghe nói biết huấn luyện thế nhưng phương mục có thể cảm giác được mình và sợ c ậ rủ thì còn có một tầng vô hình trở ngại điều này làm cho phương mục có chút bất đắc dĩ gia thu tiểu học đệ đã lâu không gặp a nhớ ta sao một tiếng làm cho phương mục vô cùng hoài niệm tiếng gọi vang lên phương mục xoay người nhìn đồ tiệp chính nhất bên m ấ y tay vừa đi tới bên cạnh còn có hơn mười người Sắp thực nói là kỷ kiểm bộ người đều đã tới uy một chương một trăm bảy mươi xô dù tiến hóa xu... phương mục đã lâu không gặp thái trần dịch đi lên trước chào hỏi người gợ rèn nhìn ra mạnh hơn à bất quá như vậy chỉ có coi ý tứ ta ẻ m bổ đối với có thể cùng hắn đánh nhau một trận nhưng là đã sớm chờ mong đã lâu đâu kim nhiên trông coi gợ rèn nhìn ra cười nói hanh hô Đi theo kim nhiên theo sáu a ra, ngọn lửa u đều thiêu đốt sâu lưng người trong rèn mình ngọn trên hơn. gỡ ẻm bổ đốt coi s con a quốc tế tiểu đội thật đúng là khiến người ta ước ao a có thể buông lỏng gánh vác bắt, bắt đầu sáu con bộ kẻ mần đào tạo p h í dụ tường thanh hâm mộ nói phương mục trông coi kỷ kiểm bộ cái này một v à g người có điểm m ở m ị t học kỳ đây là phương mục nghi hoặc nhìn tạ băng ta muốn tốt nghiệp tạ băng thẳng như nói sau đó hay là ta đến giải thích ta đồ tiệp theo thói quen đưa tay khoát lên phương mục trên bay dựa theo truyền thống khi chúng ta kỷ kiểm bộ, bộ trưởng liền một cái điều kiện đó chính là bộ kẻ mần sức chiến đấu phải tối cường nói cách khác nếu như ngươi đánh thắng được bộ trưởng vậy sau này ngươi chính là chúng ta kỷ kiểm bộ mới bộ trưởng rồi sau đó thì sao chúng ta còn thừa lại người cũng không cần ở cãi dù sao chúng ta là không ai đánh thắng được bộ trưởng nhưng là đâu ngươi nếu như đánh không lại vậy thì cùng chúng ta kỷ kiểm bộ bên trong những thứ này lớp mười một học trường các học tỷ đánh đấu loại sau đó thắng đến sau cùng chính là bộ trưởng cái này là ý của ta ta băng trông coi phương một bình tĩnh nói bất kể nói thế nào bộ trưởng nói như vậy vậy đại biểu bộ trưởng là cảm thấy ngươi có chiến thắng của nàng có khả năng mặt khác trên nét video ta cũng nhìn thực sự lợi hại phó bộ trưởng thẩm hạo nhiên lúc này đồng dạng hướng về phía phương mục cười nói thẩm hạo nhiên trạ di rợt theo phía bên hắn mà lúc này thẩm hạo nhiên bên trên con kia trạ di rợt trông coi gờ rẹn n ì n dạ lộ ra mười phân thần sắc khẩn trương trạ di rợt có thể từ gờ rẹn n ì n dạ trên người cảm thụ được sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác không phải đừng nói là gờ rẽn n ì n dạ rồi chính là nổi bật cùng con kia g ậ t tờ cũng làm cho trạ di rợt cảm giác mình sợ rằng khó có thể ứng đối kỳ kiểm bộ bộ trưởng cảm giác là phiền t o á i trước vị a phương mục trông coi tạ băng bất đắc di nói tạ băng nghe phương mục nói như vậy biểu tình trên mặt người cái này nói rất hay giống như tất thắng giống nhau quá phần ngang đồ tiệp trắng phương mục l ư ớ t mắt bất quá phương mục ngươi đây là định tới sáu v sáu tất cả nhân viên đối chiến sao nhưng là bộ trưởng hiện nay dường như chỉ có bốn con bộ kẹ mẩn ai đồ tiệp trông coi phương mục quanh thân sáu con bộ kẹ mẩn cũng là gương mặt rất cao không quan hệ vậy bốn v bốn được rồi phương mục nhìn bên cạnh mình các bộ kẹ mẩn trực tiếp quyết định tham chiến đội ngũ g ờ rèn nhìn dạ ra, ra sân nói sẽ không có ý nghĩa mà sẽ gòn đối với đối chiến hứng thú không lớn ta tới làm trọng tại a đồ tiệp nhấc tay nói tạ băng bay thẳng đến c h è n nở vị trí đi tới bốn phía kỷ kiểm bộ viên môn lúc này cũng nao nhao thối lui đến rồi nơi sân bên ngoài đánh bạc kỷ kiểm bộ t r ư ớ c bộ t r ư ở n g v ị từ phương mục đối chiến tạ băng thi đấu phương thức vì bốn v bốn mời song phương tuyển thủ thả ra bộ kẻ mận đ ồ tiệp vô cùng thêm làm trò hô như vậy trận chiến đầu tiên liền giao cho ngươi sổ dù sổ dù cấp bậc là ba mươi hai cấp nằm ở tùy thời tiến hóa sát biên giới thật la sổ dù từ phương mục trong lòng nhảy tới nơi so tài trên tạ băng cũng vào lúc này ném ra trong tay bộ kẻ bản giống chủng tộc mạ ơm mạ thuộc tính hỏa đặc tính p h ợ l ã m bù đi hỏa diễm chi thể đẳng cấp ba mươi ba cấp điểm kinh nghiệm e ít tờ chín trăm hai mươi mười nghìn kỹ năng p h i n ở ở t ậ c thần ký nhất kích phí giờ sợ t ì n hỏa diễm vòng xoáy phí giờ ôn hỏa d i ễ m quyền di chuyển kỹ năng bà dì ý ở bình t r ư ớ n g đi a mi t u n bạo l i ệ t quyền ý rồng tại thiết vĩ là hắn a phương mục l ầ m bẩm phương mục lần đầu tiên nhìn thấy con này mà ở mã thời điểm hay là hắn nằm ở mã bị thời điểm khi đó hắn chỉ có mười tám cấp trải qua, qua hơn nửa năm huấn luyện con này mà ở mã cũng so với lúc trước mạnh rất nhiều a phí g i sợ tìm hỏa diễm vòng xoáy tạ băng trực tiếp băng mã ở mạng nghe vậy miệng mũi trong lúc đó toát ra h ỏ a diễm sau đó hướng về phía mặt đất dùng sức một bước một cái hỏa xà trong nháy mắt hướng phía sổ rủ chạy trốn như muốn bao vây ở chính giữa nhảy ra ngoài thợ xịt truy đả sổ rủ nhảy năng lực rất mạnh trực tiếp liền nhảy ra quyền lửa hướng phía mạ ở mạ vào tới phi dở bùn hỏa d i ế t quyền mã ở m ạ trông coi xông tới sổ rủ, trên cánh tay phải trong nháy mắt giấy lên mánh liệt lửa cháy mạnh đấm ra một quyển né tránh phạt p t h lay lửa gạt phạt p t h lay lửa gạt là một loại mượn dùng đối phương lực lượng tuyệt c ê u cầu hoa tươi nói đơn giản lực lượng của đối thủ càng mạnh một chiêu này uy lực càng lớn s ô dù trong ánh mắt nổi lên một yêu dị tử quang tử quang trong ngưng tụ mạ ơ mạ thân thể s ô dù kiêu tiểu hình thể làm cho s ô dù đối mặt mạ ơ mạ to con vóc người lộ v ẻ đến mức dị thường linh hoạt dưới thân thể áp từ mạ ơ mạ dưới nắm tay lướt qua sau đó dồn sức đụng vào mạ ơ mạ trên bụng của b à ảnh mạ ơ mạ bị đụng trực tiếp bay ra ngoài t h ậ c la s ô dù trên mặt của nhất thời lộ ra thập phần vui vẻ biểu tình tại chỗ cao hứng đụng hai cái nhưng mà đúng lúc này một đạo bách quang đột nhiên liền bao phủ ở tại sổ dù trên người mà ở mạ lúc này từ dưới đất đứng lên cũng không có nhân cơ hội công kích mà là rất có kiên nhận chờ đấy sổ dù hoàn thành tiến hóa không phương mục bởi vì ở nghỉ đông trong lúc cơ bản đều đang bận rộn với tự thân gen đúc cho nên cũng không thế nào huấn luyện sổ dù bọn họ trên cơ bản cũng chỉ là cho bọn hắn chế định một cái kế hoạch sau đó để cho bọn họ dựa theo kế hoạch hoàn thành huấn luyện dựa theo phương mục cho bọn hắn cung cấp hiệu suất cao tổ kẽ b ờ l ọ c đến xem sổ dù làm sao đều nên tiến hóa thế nhưng sổ dù vẫn không có tiến hóa có lẽ là bởi vì thiếu quyết đối chiến nguyên nhân thế nhưng chủ yếu nhất khẳng định vẫn là sổ dù lười biến gần hai tháng G-Zen nghiệm E-Eater nhìn kinh trên căn vì ra ở điểm bạch ả n tăng lên một cấp, mà đến điểm kinh nghiệm、e、bất quá đến cũng liền nhiêu biếng. phương xem ở số có thể cùng sở cổ hòa mình mặt mũi của, cũng liền tên này. đều điểm được, quá quá tiểu một E-Eater bất thể thấy Bất thể tì mặt tha thứ tên tiểu tử lời mà mục xem mũi cấp, có có có cổ của, bởi hòa bao rủ rủ b ở sở vậy số số rủ quang t ắ n đi một con b ị sâu lông bầm màu đỏ bao trùm phía sau lưng hai chân đi lại s á m lạnh hồ ly xuất hiện ở chiến đấu trường trên vừa tầm đánh giá thân thể của chính mình có vẻ hơi kích động phương mục t r ô n g coi sức k h ỏ e miệng lộ r a tiêu y tiến hóa sau sớm mới tính chân chính hình thành sức chin ế đ ấ u mà đối với số dịch luyện, sớm dự huấn Phương luyện, Mục có kế hoạch vốn làm u ố n cùng phương mục chia sẻ vui sướng s ớ d sức vừa mới quay đầu đã nhìn thấy phương mục k h ỏ e miệng c gây ế u ớt điều này làm cho sớm theo bản năng dùng mình một cái x o n g chưa tốt l ắ m nói chin ế đ ấ u tiếp tục t ạ bằng mở miệng nói hoàn quy một chương một trăm bảy mươi một s ở cầu dù đ i ệ tinh chung tộc đẳng cấp ba mươi hai kỹ năng nịt tật đa giờ âm hát ba phá nịt tơ l a s m hạ yếu tập im dị dòng phẩm ưu tùng cấp tốc chế phản phá hộp đỡ lây lựa di chuyển kỹ năng còn t ì c ắ t mô phỏng đệ tè xem thấu mở mẹn tổ lâm biệt lễ vở tiến hóa sau sơ dựng tự động liền học được rồi nghỉ t ậ t đạ dở ám hại bạo phá chiêu này đối với sơ dựng mà nói có thể nói là công kích chủ yếu nhất cho chiêu xin lỗi chúng ta tiếp tục ca phương mục trông coi tạ băng cười nói p h ớ t lạ mẹt ở phún xạ h ỏ a diễm tạ băng m ặ t không thay đổi nói thẳng hô hấp một đạo như hàng dài vậy h ỏ a diễm x ả ra liền mang bốn phía nhiệt độ vào lúc này đều nhanh chóng lên cao né tránh phí dở sợ t i n hòa diễm vòng xoáy cơ hồ là ở s ổ t né tránh trong nháy mắt ở tại điểm dừng chân một đám lửa trong nháy mắt đã đem bên ngoài bọc lại ni h tất đa giờ ám hắc bạo phá vê anh bốn ba mươi hắc ám năng lượng bao vây lấy sổn dịch toàn bộ thân hình trong nháy mắt giao động diện bốn phía hòa diễm tiến lên phi dở b ư n hòa d i ễ m quyền s ô du lui về phía sau nhảy sau đó vận dụng ảo thuật đem ta phía sau nhà đại hải chiếu hình ra sổ trông t coi huy quyền đập tới mạ ơ mạ trong nháy mắt về phía sau nhảy lên cùng lúc đó một cơn sóng thần từ sổn phía sau đánh tới dao dao kèm theo thanh âm của sóng biển toàn bộ nơi sân trong nháy mắt bị đại hải báo phủ s á c thực nói là cả đệ thất sân đánh tật chiến toàn bộ bị đại hải sở bào phủ ở rồi mà ở mạ nhất thời luôn uống thân thể trong nháy mắt tuân ra một hòa diễm sau đó c ư nhiên làm ra hướng thượng du động tác trông coi đến là có chút khôi hải mà đồ tiệp nhóm người kia trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp nhao nhao theo bản năng gồ lên miệng rụng cả tay chân đất nước có mấy người thậm chí trực tiếp ngã dầm trên mặt đất không nên hốt hoảng mà ở mạ những thứ này đều là giả tạ băng phản ứng đầu tiên phương mục là lần đầu tiên nhìn thấy tạ băng nói dùng quát mà lúc này xuân đã hướng về phía mạ ơ mạ vào tới mạ đối với mình sử dụng phi dở sở t ì n hòa diễm vòng xoáy trông coi lâm vào hốt hoảng mạ ơ mạ tạ băng đơn giản trực tiếp hạ lệnh nghe được tạ băng liên tục mệnh lệnh mạ ơ mạ cả người trực tiếp là được một cái tỷ rổ bản hòa diễm cầu mà lúc này xuất vừa vận đ ụ n g vào mạ ơ mạ trên người dùng r a p và ổ tờ l a y l ử a gạt nóng bỏng hòa diễm dẫn hỏa sụt lông trên người phát vừa tầm xuất phát ra một tiếng kêu rên vội vã vớt tự thân ngọn lửa trên người mà trong nháy mắt này bốn phía nước biển tiêu thất phi dở p h n hòa giết quyền lúc này mạ ơ mạ cũng rốt c u c chú ý tới bốn phía nước biển tựa hồ đối với chính mình cũng không có ảnh hưởng gì c ả mà g i á mạ n h bị lừa dối m ở mạ không, phía phía không có một chút lãng phí tiếp nhận được rồi nhì tất đa giờ ám hắc bạo phá toàn bộ hí lực thế nhưng đồng thời ở nơi này thiếu đốt ngọn lửa cháy mạnh nắm tay xuyên phá rồi hắc cám bạo phá năng lượng kèm theo một tiếng nổ tiếng gầm dồn sức đập vào sô rực trên người một h ố ly một thú đồng thời đến bay ra ngoài mạ ở mạ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu dùng r ă n g đứng lên trông coi tạ băng mà không thay đổi đem mạ ở mạ thu sau khi trở về xoay xoay người hướng về phía phương m ụ c lộ ra c ư ờ i ngạn sau đó thân thể l ệ c h một cái ngược lại cũng rồi khổ c ự ngươi phương m ụ c đem xuân thu hồi lại hướng về phía bộ kẹ mần nhẹ giọng nói sau đó trông coi tạ băng cười cười rất lợi hại không hổ là bộ trưởng thiên đó là phương một cùng tạ băng a lúc này lối vào một tiếng t é t kinh hai tiếng vang lên đó là vài cái bị động tính bên này hấp dẫn tới đệ tử dù sao lúc trước nước ngập sàn quyết đấu một màn kia quá mức rung động bọn họ vẻ mặt bất khả tư nghị trông coi phương một cùng tạ băng tư n h i ê n đánh thắng phương một con kia sổ dù không phải sẽ không có thu bao lâu à bộ trưởng con kia mạ ở mạ đều bồi dưỡng hơn nửa năm rồi cũng không đánh qua phương một cái tên kia thật đúng là khủng bố a trần dịch thở dài nói m ạ ở mạ cũng chỉ là bộ trưởng yếu nhất bộ k ẹ mẩn a trần dịch bên trên một người nói đừng quên con kia sổ dục không phải phương một chủ lực kim nhiên thản nhiên nói phương một cùng tạ băng chưa từng quản bốn phía nghị luận dựa theo quy định tạ băng trước ném ra bộ kệ bản nhẹ dọn nói sở xị tờ trung tộc sơ s ĩ t e r đẳng cấp 39. điểm kinh nghiệm e ít tờ 9 h í n n g h n ă n g h ì n kỹ năng qr ở t ậ c điện quang nhất t i ể m e sơ là không khí chạm di chuyển kỹ năng bột bơ giữ trung minh giờ vợ xạ khởi tử hồi sinh con này s ơ Sĩ thợ phương mục lần đầu tiên sai ai ra trình diện thời điểm chỉ có 3 a b ả cấp mà lúc này s ơ Sĩ thợ hiển nhiên là gặp bình cảnh dựa theo phương mục suy đoán tạ b a n g chắc là dựa theo chính mình trong đội ngũ thực lực thứ tự trước sau thả ra như vậy nói cách khác tạ băng còn dư lại hai bộ kệ mẩn rất có thể toàn bộ đều là tinh anh tao đoạn c ũ sợ cổ rủ ti liếc nhìn phương mục không nói chuyện hoàng liếu hoàng chi trước trên móc hướng phía nơi sân đi tới chủng tộc sợ cổ rủ ti đẳng cấp ba mươi lăm điểm kinh nghiệm e ít tờ hai trăm mười một mười nghìn kỹ năng và sẩn phèn kịch độc nha dọa sần thập tự đ ư c nhận di c h u y ể n kỹ năng cồn thờ sệ dây kỳ dị chi quang sơ lass b ổ r a s à n r ú t ra, ra cát t h ở r a t ậ c sơ kẹt độc lăng phương mục dẫn đầu nói sơ cổ rủ thì cả người bị năng lượng màu tím bao vây lấy sau đó cổ năng lượng n à y năm chín ngưng tụ thành một cái hình cầu bắn về phía bầu trời mà ở giữa không trung lại như mưa rơi thông thường rơi vào đối diện toàn bộ nơi sân tạ băng đương nhiên sẽ không trông coi sở cổ rủ t ỷ thả ra tộc sở ạc độc lắng ở phương m ộ t hạ lệnh thời điểm tạ băng cũng theo làm cho sở xỉ t h ở dùng r a hạ t ỷ lì t ỷ cao tốc di động vì vậy đầy đủ miễn bị vòng vây tộc sở ạc độc lắng công kích trực tiếp vọt tới sở cổ rủ t ỷ bên này n ử a t r ọ n vẽ nọ sốc độc dịch xung kích s ở l a s bổ ra s ở xỉ t h ở trông coi bắn hướng nọc độc của chính mình vung tay chém tới bình thường mà nói nếu như là vậy độc hệ kỹ năng tạ băng vẫn có tự tin làm cho sợ xỉ thợ không bị thương bổ ra thế nhưng sợ cổ tỉ nọc độc đang bị sợ xỉ thợ dùng sợ l a s bổ ra tiếp xúc được một khắc kia. trong nháy mắt đã đem sợ xỉ t h ở trên cánh tay bạch quang cho làm tan sợ xỉ t h ở nguyên bản tiếp tục chạy nước rút thân thể một trận sắc mặt tím lại sợ xỉ t h ở chúng độc q u y một chương một trăm bảy mươi hai xôi c h à o vườn trường tạ băng khó tin nhìn mình sợ xỉ t h ở lại nhìn một chút sợ cộ rụt đi hơi có chút thất thần theo bản năng cắn môi một cái tạ băng biết rõ lâm vào chúng độc trạng thái sợ xỉ t h ở chính mình chỉ có thể để cho rất nhanh giải quyết chiến đấu nếu không đối với dụng độc kinh khủng như vậy sợ cộ rụt đi chỉ sợ mình sợ xỉ thờ căn bản không kiên trì được bao lâu phương một cũng không có lập tức công kích mà là cho đủ tạ băng phản ứng thời、gian. đu tự tim ảnh từ phân thân tạ băng ra lệnh mười mấy s ở xì thợ làm thành một vòng đem s ở cổ rủ t i vây vào giữa s ở cổ rủ t i nhìn chung quanh một chút cũng không v ộ i mở ra công kích e sợ lặt không khí chạm nhất thời ở s ở cổ rủ t i sau lưng con kia s ở xì thợ động phía sau phèo s ở t â nhờ trí mệnh ngọc trâm phương m ụ c nói s ở cổ rủ t i nghe được phương m ụ c mệnh lệnh thậm chí cũng không có xoay người sau lưng đôi dồn sức đưa dài giống như lò x o thông thường cắm vào sợ xì thợ thân thể sợ xì thợ e sợ lặt không khí chạm thậm chí cũng không có sử dụng đã bị trực tiếp cắt đứt kéo qua tỏa s ầ n phèn kịch độc nha s ở cổ rủ đi đôi u đi phía trước vừa thu lại sau đó quay đầu một ngụm sẽ cắn ở s ở xỉ thờ trên người thời điểm một đạo hồng quang bắn vào s ở xỉ thờ trên người trận này ta nhận vua tạ băng dứt khoan nói lợi hại mười lăm phương m ộ t hướng về phía s ở cổ rủ đi tán dương s ở cổ rủ đi không có gì biểu thị tựa hồ đối với phương m ộ t khích lệ cũng không thèm để ý giống nhau tạ băng lấy ra bộ kẻ b ạ n vừa định thả ra thời điểm nhìn mình một chút nửa trận thoáng do dự một chút sau đó đổi lại một cái khác bộ kẻ bản kèm theo một tiếng âm nga một con chiều cao ước chừng một m bảy tịt g h o xoay quanh ở tại t r ồ n g cao không t r u n g tộc tịt ghi hot h u ộ c tính thông thường phi hành đặc tính k ỳ n ei e, -E n h u ệ lợi mục quang đẳng cấp bốn mươi bốn điểm kinh nghiệm ei -E、t hai nghìn một trăm ba mươi mốt một trăm n g h ì n kỹ năng hụ gì cần b ạ o phong a ý g i ổ ạ sờ hiến phản e sờ l à không khí chạm di chuyển kỹ năng phò e s i tật nhìn thấu cơn ư g dực xuất hiện bộ trưởng vương bài tịt g h o t thân làm trọng tài đồ tiệp vào lúc này rất kích động hô làm t t g h o t a nói ta đã lâu không có xem tịt g h o đánh qua so tài đúng vậy bộ trưởng t i ệ t ghi họ cũng liền tống phù giao trạ gì giật cùng dở dạ gồn có thể đánh đi lúc này kỷ kiểm bộ bên kia cũng lâm vào thảo luận ta còn tưởng rằng bộ trưởng muốn cho t i ệ t ghi họ t á p trục đâu đây cũng là không có biện pháp à, con tia s ở c ổ rủ tí độc tính mạnh ngươi cũng nhìn thấy nếu để cho m ỉ ẹ n sáo ra sân nói chỉ sợ trực tiếp sẽ bởi vì tộc sở phải kẹt độc lăng mà chúng độc à. so với cái này xem ra phương một phần thắng quả thực rất lớn ai trần dịch lúc này bất đắc gì nói năm thứ nhất lên làm kỷ kiểm bộ trưởng chỉ sợ là chế giáo ghi cha kim nhiên tuy là nói như vậy trông coi phương một cũng là càng thêm kích động hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng phương mục đánh một trận hắn thậm chí đang suy nghĩ mình là không phải một hồi ở tạ băng sau khi đánh xong lập tức cùng phương mục gờ rèn nhìn dạ đánh một trận phó bộ trưởng thẩm hạo nhiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng đồng thời cũng có chút may mắn hoàn hảo trước đây chính mình không có thật cùng phương mục độc thủ nếu không sợ rằng thì phiền thoái tầng t ghi hot, thì tỏa vỡ nhiệt phong.、Tầng、trời thấp phi hành t i ệ t ghi hot đ ậ p c á n h toàn bộ mặt đất cùng không khí giống như là bị đun nóng một cái dạng nhất là ở thịt g h hot bên kia nửa trận cảm giác tùy thời đều có thể thiêu cháy giống nhau cùng lúc đó màu tím vũ khí chậm rãi tiêu tán phương mục nổ nước bọt một cái câu, nhiệt độ cao khử s ở c ổ u rủ tỉ tin mỹ sắp phi đạn trâm hù dị cần bạo phong doanh h ồ s ở c ổ u rủ tỉ chi t r ư ớ c bắn ra ra mấy viên hiện lên bạch quang tin mỹ sắp phi đạn trâm cơ hồ là trong nháy mắt đã bị bay ra mà s ở c ổ u rủ tỉ tức thì bị t i ệ t ghi hót hù dị cần bạo phong thổi trên mặt đất ngay cả lật lăn lộn mấy vòng nặng nề g h nện xuống đất phương mục thấy thế không chút do dự thu hồi s ở c ổ u rủ tỉ trên lệ quá lớn không có cách nào khắc đánh không phải nhéo đứng ở phương mục trên bả vai nội bạn nhìn chằm trời cao thịt g h hót nóng lòng muốn thử phương mục cười cười nhẹ dọn nói đi thôi không phải n h o n ộ i bắt lập tức vui thích bay về phía trên cao nhìn nhau t i ệ t ghi hot n ộ i bắt lúc này cùng t i ệ t ghi hot chỉ có hơn kém một bậc trên lệch cũng không lớn h ù gì cần bạo phong ghi khởi phong h ù gì cần bạo phong so với ghi khởi phong tới hiệu quả kỳ thực chỉ là tăng thêm một cái có tỷ lệ nhất định làm cho đối phương rơi vào cồn phở xì ẩn hối loạn hơn nữa công kích tính càng mạnh thế nhưng đối mặt với n ộ i bắt ghi khởi phong h ù gì cần bạo phong uy lực kỳ thực cũng thì tương đương với gió nổi lên hai cổ sức gió ở trong đụng t r ạ n cuốn lên đẩy trời bụi bặm lẫn nhau không phải hướng làm cho ngoài ra người bất khả tư nghị là hai cổ sức gió ở lại tạo thành một đạo ngất trời khổng lồ t u y ệ tờ t long quyền phong ở sân ở giữa tứ ngược vào giờ k h ắ c này liền ngay cả mây trên trời đó a đều bị k h u ấ y tản giáo học lâu bất kể là sơ trung bộ phận vẫn là cao trung bộ phận phần lớn đệ t ừ lúc này đều đang đi học trước mặt có chút nhàm chán trông coi nghiêm lao sư ở phía trên g i ả n g bài đem n ử a bên mặt trôn ở trên b à n nhìn ngoài cửa sổ phát ra ngây người nhưng mà không bao lâu nhìn ngoài cửa sổ trước mặt nguyên bản mê ly ánh mắt trong nháy mắt h ư n g t ụ nhìn ngoài cửa sổ tuỳ tờ long quyền phong trước mặt vỗ mạnh một cái cái bản mở to hai mắt nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ nổi giận gầm lên một tiếng, khe nằm. đột nhiên tiếng hô sợ ngây người trong lớp mọi người nghiêm l á o sư đem thư vỗ lên bàn mới vừa nổi giận hơn chỉ thấy chu tầm thậm phi mấy người cũng nhao nhao vẻ mặt kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ mà ngay sau đó toàn bộ giáo học lâu đều s ô i t r à o hoa ta đi ngưu a là ai đang đánh a đây là cái gì uy lực như thế khen không ba bảy chương các loại tiếng kinh hô từ lầu trên lầu dưới cùng sắt vách chuyển đến nghiêm l á o sư có chút buồn bực cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ sau đó nghiêm lão sư cũng mở tò hai mắt nhìn ta đi không sẽ là phương một cùng tạ băng a nghiêm lão sư lẩm bẩm nói phương một tạ băng lão sư ý của ngươi là nói đó là phương mục cùng kỵ kiểm bộ bộ trưởng đang chiến đấu nam cung n g u y ệ t kinh ngạc nhìn nghiêm lão sư nghiêm lão sư gật đầu có thể sáng sớm hôm nay phương mục ở phòng làm việc của ta hẹn tạ băng chớ đã đều ngồi đàng hoàng cho ta không lên lớp rồi sao cái kia lão sư ta đau bụng muốn đi nhà cầu t r ư ơ n g mặt lúc này đột nhiên vẻ mặt thống khổ nhất tay hô n í n nghiêm lão sư t r ừ n g mắt t r ư ơ n g mặc cả giận nói thật là cùng đi w e b s i e trường trên tìm video đi hiện tại cũng cho ta hảo hảo đi học lão sư ta cảm thấy được chiến đấu ở cấp bậc này hẳn là để cho chúng ta tự mình đi hiện trường quan sát dù sao chiến đấu như vậy đối với tại chúng ta dẫn dắt tuyệt đối là khó được hơn nữa khe nằm tống p h ụ giao thầm phi nói đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ kinh ngạc hô một cái ngồi trạ gì giật trên lưng không có mặc đồng phục học sinh thanh niên đẹp trai lúc này đang hướng phía sân huấn luyện bay đi không chỉ là tống p h ụ giao còn có một vài người cũng đồng dạng cưới phi hành hệ bộ kẹm ẩn hướng phía sân huấn luyện bay đi bất quá những người đó toàn bộ đều là cấp cao q một chương một trăm bảy mươi ba tống phủ giao đánh giá làm thực lực đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm bộ kệ m ẩ n chiến đấu tương đối mà nói cũng càng thêm trực tiếp cùng thô bạo lúc này nổi bật cùng tiệc ghi hot so đấu đã hoàn toàn là kỹ năng uy lực đối với phi hành hệ kỹ năng bà khống bất kể là nổi bật vẫn là tiệc ghi hot đều không cảm thấy chính mình không bằng đối phương hai bộ kệ m ẩ n dụng hết toàn lực đập cánh đều muốn tranh đoạt trong sân gian cái tia không ngừng mở rộng báo tác quyền khống chế mà ở đây đối với khiến trong khổng lồ long q u y ể n cũng đã hoàn toàn hướng phía t u y ệ tợ t long q u y ể n phong sở kháo long không phải n g o tiệc ghi hot kèm theo hai tiếng gờ dần tiếng kêu sau đó làm người ta sợ h ã i than một mán xuất hiện ở như vậy trong tranh đấu lúc này nổi bật cùng tịt ghi họ trước người cư nhiên đồng thời nổi lên một cái loại nhỏ tuỳ tờ t long quyển phong từ nơi danh giới hướng phía nổi bật cùng tịt ghi h t phi hành đi phương một cùng tạ băng đồng thời sửng sốt nổi b ậ t cùng tịt ghi h t ở như vậy đối kháng trong cư nhiên đều học xong tuỳ tờ t long quyển phong kỹ năng né tránh phương một cùng tạ băng hạ một dạng chỉ lệnh lưỡng đạo tuỳ tờ t long quyển phong từ trước người bọn họ bay qua sau đó tiêu tán tuỳ tờ long quyển phong đối với phi hành hệ bộ kẹ mận hiệu quả nhưng là tăng gấp đội theo nổi bắt cùng tịt ghi họ không chế trong sân giữa bao Hỷ ở ở t khi họ. Họ, họ, họ, họ đối mặt với đột nhiên đánh tới lớn tiếng giống to s ắ t mặt nhất thời cực kỳ thống khổ theo bản năng dùng cánh muốn che lỗ thai của mình đối mặt với hỉ ở vật sở lớn tiếng công kích bị đánh ghệ kỹ năng thịt ghi họ trực tiếp hướng về phía mặt đất liền tè xuống lúc này không chỉ là t i t r i o t kim nhân em bù thẩm hạo nhân trạ dị dơ còn có bốn phía đi theo mỗi người trẻ n nở bên người bộ k ẹ mẩn nhóm đều bưng bít miệng của mình mặt lộ vẻ vẻ thống khổ bộ k ẹ mẩn âm ba loại công kích mặc dù đối với với bộ k ẹ mẩn lực sát thương rất lớn thế nhưng thú vị là đối với nhân thể tựa hồ lại không có bao nhiêu ảnh hưởng tạ băng nhẹ nhữ mày một cái trông coi bên kia phương mục tạ băng có thể cảm giác được áp lực cực lớn mà loại áp lực này tạ băng trước đây chỉ ở trên người một người cảm thụ qua đó chính là tống phủ giao tạ băng nhanh chóng làm ra h ư ứng đối Đi Đi độc đây Đi đi tiếng, tới.、E、không khí băng coi、e、không khí nổi bát, miệng nhẹ nhàng lên. Nguyên bản tại chiều lấy nổi hiến phản trạng thái, thân thể trong nháy mắt đi phía trái lôi kỳ kỳ、e、không khí không khí khỏe kỳ kéo, hót. hót thét chấn cánh, hướng phía chảm. chảm nhẹ nhàng hót thân hình, hạ phản thân thể nháy phía tha một trước, Tạ trong suất bạt, bạt trì trạng trong mắt một gào xuống băng nguyên dụng gì vòng, dồn lên. bản vẫn duy sức sau sở sử sở sử sở lạc lạc lấy bay về rơ E E ạ ô ý thịt ghi hot bắt được cơ hội hướng phía phía dưới một đao chém tới đu t ự tim ảnh từ phân thân không phải nhéo mười mấy con nổi bật nhất để hướng phía phía dưới rơi đi hơn phân nửa phân thân nổi bật ở e sở là không khí t r ạ m phía dưới trong nháy mắt thành sở một tiết vụ khi ở vật sở lớn tiếng lật xoay người nổi bật hướng phía phía trên thịt ghi hot ở một lần dùng r a h ỉ ở vật sở lớn tiếng công kích thịt ghi hot rẽ phở lệch phản xạ bích một đạo lì tất d i n quang tường nổi lên trắng t h ị h i hot trước người phương mục trông coi sử dụng rẽ phở lệch phản xạ bích kỹ năng phẹ rào nhất thời nợ nụ cười nôi bắt đặc tính là giống như r ẻ phở l ệ c h phản xạ bích một loại kỹ năng ở nổi bật trước mặt hoàn toàn vô dụng tạ băng trông coi phương m ộ t nụ cười sắc mặt nhất thời biến đổi tạ băng cũng nghĩ đến điểm ấy so với t i t ghi họ tịt k h i họ phát ra một tiếng kêu rên e sợ là không khí chạm không phải m h é o hoành kèm theo một tiếng ầm vang t i t ghi họ ở giữa không t r u n g đã bất tỉnh sau đó hướng phía phía dưới rơi xuống trở về a t i t ghi họ tạ băng trông coi tịt ghi họ tổ kệ bản tạ lôi nói xin lỗi ta sai lầm kế tiếp nghỉ ngơi thật t ố a không phải n h o nổi bắt trên không trung thở phì phò hiển nhiên như vậy cường độ cao chiến đấu làm cho nổi bật cũng m ệ t đến ngất ngư mà lúc này bên ngoài sân càng là một mảnh ồn ào náo động phải biết rằng tiệt ghi hót nhưng là tạ băng vương b à i thế nhưng lại bại bởi phương mục n ổ i bạt mà mọi người đều biết là phương mục trong tay mạnh nhất b ỗ kẻ m ẩ n là gờ r ẹ n mỉn ra điều này đại biểu cái gì thậm chí ngay cả lưỡng bại c ầ u thương cũng không có làm được con tia nổi bật sức chiến đấu cũng quá mạnh đi trần dịch bất khả tư nghị nói nói trần d ị c ngươi không phải được xưng trong học viện đối với phi hành hệ vỗ kẻ mẫn nghiên cứu là mạnh nhất sao không có người nào có thể cùng ngươi soa sao hiện tại ngươi có cảm tưởng gì tưởng thành vui vẻ trông coi trần dịch hà ta là chỉ người bình thường bộ trưởng coi là người bình thường sao người bộ trưởng tiết đều không đánh lại càng thêm không thể nào là người bình thường trần dịch phủi liếc mắt tưởng thành m t không đỏ tim không đập nói、Cắt. bốn phía một mảnh hư thanh hội trưởng ngươi thấy thế nào trận chiến đấu này t h ư m hạo nhiên lúc này hướng phía tống phủ giao đi tới mang trên mặt khách khí nụ cười dò hỏi tống phủ giao được xưng là rất nhiều học sinh thần tượng ngoại trừ thực lực cường đại ở ngoài càng nhiều hơn hay là bởi vì tống phủ giao gương mặt đẹp trai tống phủ giao mặc một thân xanh nhạt mảnh nhỏ cách quần áo trong cho người cảm giác rất nhẹ nhàng k h o a n khoái sạch sẽ tống phủ giao cổ tay chỗ có một chuỗi vòng tay phương mục nếu như nhìn thấy cái này chuỗi vòng tay sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ nhận ra dây xích tay vọt lên lấy là thứ gì mệ gạ sợ tồn nếu như ngươi làm u ố n hỏi ta đối với phương mục đánh giá nói tống phủ giao liếc nhìn t h ầ m hạo nhiên sau đó hộp ra hai chữ rất mạnh rất mạnh nếu như ta không khỏe xuất toàn lực lời nói rất khó chiến thắng tống phủ giao lời nói này lý triệu lần nữa đưa tới bốn phía một mảnh hiên nhiên được rồi xem so tại a tạ băng mì ẻn xào ra sân chu vi có người nói t r u n g tộc mì ẻn xào thuộc tính cận chiến đặc tính d ẽ cột xá thân đẳng cấp bốn mươi hai điểm kinh nghiệm e ít tờ hai nghìn một trăm m ư ơ i ba một trăm l i n kỹ năng giờ vợ xạ khởi tử hồi sinh a e d ô ạ sờ hiến phản di chuyển kỹ năng ẹn đủ chịu đ ư ợ c phương mục trông coi tạ băng mì ẻn xạ chút kinh ngạc mì ẻn sao loại này bộ kẹ mẩn thông thường đều là cấp năm mươi chỉ có tiến hóa mà tạ băng đây chỉ có cấp bốn mươi hai nói cách khác là trước giờ tiến hóa mà đối với bộ kẽ mẩn trước giờ tiến hóa đến cùng có được hay không vẫn luôn là học thuật giới tranh cãi một đề tài phương mục trông coi nổi bật suy nghĩ một chút sau đó nói trở về a n ổ i bà không phải n h é o nghe phương mục mệnh lệnh nổi b ạ t bay trở về sau đó rơi vào phương mục trên vai nghỉ ngơi cực khổ phương mục hướng về phía nổi b ạ t cười nói nghĩa q u y một chương một trăm bảy mươi bốn thảm bại tuật h nhìn l i ề n làm cho một loại âm sâu đậm cảm giác, có một âm cho sâu đi m cảm g á c tạ băng đang nhìn qua phương một con kia gợ rẹn nhìn dạ sức chiến đấu thời điểm cũng không phải là không có nghĩ tới chính mình thua khả năng thế nhưng con kia gợ rẹn nhìn dạ kết nối với chẳng cũng không có lên sân khấu để tạ băng rất khó chịu rồi chính mình đều không có tư cách làm cho phương một xử suất toàn lực rồi sao tạ băng nội tâm tiêu ngạo vào lúc này toái đầy đất dĩ nhiên tạ băng trên mặt của cũng không có biểu hiện ra ngoài mỹ ả n sao ổ dạ sờ ba đạo đạn mỹ ả n sao đối với ổ dạ vận dụng hết sức thuần t h ụ hai tay cùng thời vận chuyển sau đó hai cái ô dạ sờ ba đạo đạn hướng về phía thuật tờ tới mà n à y đồng thời mỹ ẩn sang hướng phía cờ tờ t vọt thẳng đi in xịt sở tờ băng truy năm đạo in xịt sở tờ băng truy trước sau b ắ n ra mỹ ẩn sau giả sờ giờ ba đạo đạn phân biệt bị hai cái in xịt sở tờ băng truy đón nhận sau đó nổ tung mà n à y đồng thời còn thừa lại ba cái in xịt sở tờ băng truy bay thẳng đến mỹ ẩn s à o vào tới bước lui đi tới mỹ ẩn s à o hải sơ b ì m băng đ ó n g quan tuyến né tránh phương mục trông coi rất nhanh lần nữa về phía sau nhảy mỹ ẩn xào khoe miệng hơi cầu dẫn ra phương mục chiêu này vốn cũng không có chút mục tiêu mỹ ẩn xào dự định chỉ thấy mì ẩn xảo trước kia đứng yên địa phương bị sờ bìm băng đống quang tuyến trong nháy mắt 653 n ư ơ ngưng kết sau đó một lớp băng mỏng bắt đầu hướng phía toàn bộ nơi sân lan tràn t i ê n lành đối với chiến trường chính là trong nháy mắt biến thành bóng loáng băng chi nơi sân g ọ t tờ xoay người sẹo sờ mạt pha s á c g ọ t tờ thân thể nhón lên đem sau lưng vỏ sòi nhắm ngay mì ẩn s ả o dùng r a sẹo sờ mạt pha s á c tạ băng nghe phương một mệnh lệnh này t h ầ n s ắ c nhất thời thay đổi sắc mặt khó coi nói mì ẩn xảo hướng về phía mặt đất sử dụng bờ dịt bờ rắt phách ngói tạ băng xem chân bóng mặt đất biết、rõ. nếu như lúc này làm cho m ỉ ẻn sạc hướng về phía tờ sông tới nói sợ rằng trong lúc nhất thời m ỉ ẻn s á o rất khó trưởng k h ố n g tốt cân bằng vì vậy chỉ có thể trước phá hư cái sân này yêu m ỉ ẻn sạc trên cánh tay sáng lên một đạo bạch quang hướng về phía mặt đất đ ỗ n g nhiên lên xuống vê a n g kèm theo một tiếng tạc liệt vậy nổ vang lấy m ỉ ẻn sạc tự thân làm nguyên điểm toàn bộ nơi sân trực tiếp ra nước bừng kèm theo tói băng văng khắp nơi ra trong lúc nhất thời toàn bộ nơi sân giống như là bị đánh tạc qua giống nhau a ít ồ ạ sơ i -a -a phản m ị ẩn s a o vọt tới trước thân hình như bay hiến thông thường đi vòng qua t u ậ t tờ chính diện dù sao lúc này t u ậ t tờ là vỏ sò hướng về phía m ị ẩn s a o vfg cách c l ậ t tờ xẹo sơ mạt phá s á c đã xử suất hơn phân nửa đối mặt với chạy nhanh đến m ị ẩn s a o t u ậ t tờ chăm chú nhìn chằm chằm m ị ẩn s a o điều động lực lượng của toàn thân hướng vỏ sò bên ngoài phóng đi m ị ẩn s a o không nên để cho hắn xẹo sơ mạt phá s á c thành công cho hắn đánh lại kèm theo tạ băng thanh âm ra lệnh mỹ ẩn xào dồn sức đục vào v ảnh một đạo đen kịt thân ảnh cùng clập tờ vỏ sò, đồng thời về phía sau phi tung bay tạ băng trên mặt của tháng bại đã phân phương mục nhẹ giọng nói thành công sẹo sơ mạt phá s á t ra c l u t t thuận g i a n ngưng tụ ra năm đạo băng chi trường âu cấp tốc đầu bắn đi đ u tự tim ảnh t ử phân thân tạ băng hạ lệnh phương mục nhẹ nhàng cười cười cũng không tiếp tục hạ mệnh lệnh mà lúc này c l u t t e ở năm đạo in x ị n sở t ỡ băng chi thả ra ngoài sau khi lại một lần nữa ngưng tụ ra năm đạo in x ị n sở t ỡ băng chi bao trùm thức đạt kích sẹo sơ mạt phá s á t sau c l u t t tiến công không cần nhiều kiểu đồ trong cuốn hút chính là lợi dụng siêu cao rời tốc độ cùng sở kỳ hiệu linh liên tục công kích đặc tính không ngừng sử dụng in xịt sở đỡ băng c h oanh tạc ở phương n g ụ xem ra nếu bạn về đẩy đội tốc độ ở phương n g ụ bây giờ trong đội ngũ chỉ cần làm cho club tờ xẹo sơ mà phá sắc thành công trên cơ bản đồng cấp vô địch cuộc chiến đấu này tạ băng đánh dị thường bị khuất trông coi m ì ẩn sập phân thân ở in xịt sở tờ băng truy năng lượng dưới nhao n h a u tiêu tán mà m ì ẩn sập tức thì bị liên tục bốn cái in xịt sở tờ băng truy băng trúng trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu cuối cùng tạ băng vô lực thu hồi m ì ẩn xảo đồ tiệp trông coi thu hồi mỹ ẩn xảo tạ băng có chút không biết làm sao hiển nhiên đồ tiệp cũng thật không ngờ cuối cùng một hồi kết thảm bại rồi đối với bọn hắn mà nói phương mục ở g ờ rèn nhìn ra không ra tay dưới tình huống 4 ố n mươi b ố sự xem như là bị đã tiêu hao hết thể lực mà ngã xuống sợ cộ rủ thì là trực tiếp chịu thua nội bạc hiển nhiên còn có lực đánh một trận và tờ càng là tương đương với đầy trạng thái tuy là đánh quả thực đặc sắc kích liệt chiến đấu trường mà tức thì bị đánh hết thành không còn hình dáng thế nhưng ở như vậy chiến tích giới bất kể là đồ tiệp vẫn là tạ băng tự xem tới lần chiến đấu này đều là tạ băng thảm bại bốn phía xem cuộc chiến mọi người cũng không biết có nên hay không vỗ tay dù sao cùng phương mục chiến đấu là đã từng kỷ kiểm bộ trưởng lúc này vỗ tay có thể hay không có vẻ quá rễu phương mục trông coi cắn môi tạ băng đột nhiên phát hiện cái này trong mắt mọi người băng sơn nữ nhân thật ra thì vẫn là thật đáng yêu phương mục hướng phía tạ băng đi tới nhẹ g i ọ n g cười nói được rồi đừng ngẩn người chúng ta đi phòng cứu thương à, n g ư ơ i con kia mạ ở mạ thật đúng là lợi hại à, x u ố t hài tử này thụ t h ư ơ n g cũng không nhẹ ngươi là đang dễu cận ta sao tạ băng phủi liếc mắt phương mục cũng không có chúng ta tranh l ệ n h không phải trời cho chỉ là điều kiện mà thôi ngươi nên hiểu chưa nói ngươi không có thủ phú tâm lý a phương mục nói đùa nói không có lại nói tiếp ta có thể đọc nơi đây còn phải cảm t ạ nhà ngươi xí nghiệp tạ băng xem lấy trong tay vỗ kệ bạn nhẹ giọng nói ai phương mục trông coi điều chỉnh tốt tâm tính tạ băng hơi sừng sờ ba ta là các ngươi phương chu tập đoàn công nhân tạ băng bổ sung một câu phương mục nghe được câu này trong nháy mắt thẩm nghĩ rồi đặng quân lời nói đặng quân đã từng cùng phương mục nói qua tự có người bằng hữu nữ nhi cũng là bởi vì công nhân viên kỳ cựu phúc lợi cho nên mới có thể học tập với ma đô hoàng gia vỗ kệ mần học viện ngươi biết đặng quân sao đặng thúc thúc a ta đương nhiên nhận thức đặng thúc thúc cái quỷ gì bộ trưởng ngươi và phương mục còn có quan hệ thân thích a lúc này đồ tiệp cũng lời tuyên bố kết quả trông coi trò chuyện hai người đồ tiệp người thứ nhất xuống tới mà đồ tiệp vừa đi gần liền nghe được câu này trên mặt nhất thời hiện đầy bắt quái biểu tình tạ băng một cái sống bàn tay nhẹ bóng chém vào đồ tiệp trên đầu nói chỉ là lại nói một người quen mà thôi tạ băng cuối cùng một hồi thua hơi khó coi à, ngươi con này mì ẹn sắp sức chiến đấu hoàn toàn không có phát huy được là bởi vì đã bỏ đi rồi sao cái này cũng không giống như n g ư ơ i à. tống phủ giao bọn họ lúc này cũng đều hướng phía bên này đã đi tới tạ băng trông coi tống phủ giao như, như mày sau đó nói cái này không liên hệ gì tới ngươi tống phủ giao đối với tạ băng lạnh như băng thái độ cũng không để ý chỉ là cười cười sau đó trông coi phương mục nói người con này gỡ r ẹ n nhìn dạ có thể giảng buộc tiến hoa có hứng thú hay không cùng ta đánh một trận q u y một chương một trăm bảy mươi năm trường cao đẳng liên kết tống phủ giao đột nhiên đề nghị làm cho bốn phía mọi người nhao nhao sửng sốt thế nhưng chờ bọn hắn phản ứng kịp tạ băng đều đã bại bởi phương mục thời điểm mọi người nhất thời kích động phương mục trải qua ngày hôm nay một trận chiến này chí ít học kỳ kế phương mục toàn trường hạng nhất là tuyệt đối trốn không thoát nhưng là bây giờ phương mục cùng tống phủ giao hai mạnh không ai dám nói khẳng định vì vậy phương mục trông coi tống phủ giao dứt khoát nói từ lúc nào lúc thi tốt nghiệp trung học a bởi vì ta đã bị trước giờ tuyển chọn cho nên không cần thi vào trường cao đẳng thế nhưng nếu như không có một hồi dáng rất giống như thi đấu tới làm ta tốt nghiệp trung học lễ vật nói bao nhiêu còn là có chút tiết b ố i tống phủ giao cười nói thật không bất quá ta có thể không tính đem thắng lợi coi như ngươi quá tốt nghiệp phương mục đ ú ố n v a i ha ha ha ha đi tống phủ giao nợ nụ cười đối với lấy chính mình mấy người bên cạnh nói mang theo mọi người xoay người rời đi được rồi các ngươi cũng đi làm việc đi tạ băng trông coi bên cạnh kỷ kiểm bộ nhân đạo a được rồi nếu như không có ngoài ý muốn phương mục chính là kỷ kiểm bộ mới bộ trưởng rồi các ngươi không có vấn đề chứ ngược lại chúng ta là muốn tốt nghiệp không sao cả lại nói tiếp k ỷ kiểm bộ bên trong năm thứ hai cũng liền đồ tiệp cùng trương hiệu lôi cùng với kim n h â n a trần dịch trông coi đồ tiệp mấy người cười nói phương mục tuy là quả thực lợi hại thế nhưng bị năm thứ nhất lãnh đạo các ngươi coi như là kém nhất một lần a tin tức này truyền đi ta cũng không cần đoán nhất định sẽ có người nói hoàng gia học viện là không người sao nhồi một sơ nhất t h ỏ a đáng bộ trưởng ngươi còn không có tốt nghiệp được rồi đồ tiệp trắng trần dịch liếc mắt sau đó nói hơn nữa cùng l ắ m thì đến lúc đó làm cho chúng ta bộ trưởng lấy trao đổi danh nghĩa đi đem tất cả trường cao đẳng chọn một lần không phải tốt tài nghệ không bằng người không có gì đáng nói chỉ là c ũ nhao nhao phương một cùng tạ băng còn có trần dịch cùng đội h i ệ p bốn người lúc này cũng theo ra sân huấn luyện hướng phía phòng cứu thương đi tới đi trên đường tạ băng như là nghĩ tới điều gì giống nhau trông coi phương một đột nhiên nói được rồi năm nay chúng ta sau khi tốt nghiệp kỷ kiểm bộ nhất định phải mớn người mới vương hải minh ngươi kỳ thực có thể suy nghĩ làm cho hắn một lần nữa vào đội dù sao sang năm cao trung liên kết nếu như không có vương hải minh lời nói trường học của chúng ta kỳ thực tương đương với tổn thất một đại chiến lược hơn nữa đoàn thể tái vương hải minh cùng đồ tiệp phối hợp của bọn họ cũng càng ăn ý phương một nghe tạ băng nói xong tùy ý nói ta không có vấn đề dù sao ban đầu tranh chấp phương một cũng không chịu thiệt còn một cục gạch cho người ta hô hôn mê phương một tự nhiên không có gì v ậ t ách tắc phương một tiếp lấy vừa đành chịu nói bất quá lại nói tiếp cái này kỷ kiểm bộ bộ trưởng ta cảm thấy được ma đô hoàng gia tổ kẹ mận học viện kỷ kiểm bộ bộ trưởng chính là tượng trưng của thân phận ngươi có thể làm được bộ trưởng bất kể là thanh hoa vẫn là đế đại hoặc có lẽ là ma đô đại học hẳn là đều biết tìm tới cửa đối với n g ư ơ i phát sinh mời nói cách khác n g ư ơ i kỳ thực có thể không nhìn trường học chương trình học văn hóa rồi hơn nữa nếu như ta không có đ o á n sai trường học chắc cũng sẽ liên hệ n g ư ơ i hoa giá thật lớn để cho ngươi chí ít bình thường đọc xong cấp hai cấp ba chỉ sợ là ở trường học trên danh nghĩa tạ băng không đợi phương mục nói xong liền trực tiếp nói vì sao phương mục hơi nghi hoặc một chút cái này quan hệ đến bộ giáo dục chi đồ tiệp trả lời phương mục nghi hoặc chúng ta ma đô tổng cộng có hai trăm sáu mươi ba trung học đệ nhị cấp trong đó lấy bộ kệ mận khoa làm chủ cao trung tổng cộng có ba mươi sở mà ba mươi trung học đệ nhị cấp bên trong ở hàng năm tháng sáu đầu đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đều sẽ tiến hành một lần trường cao đẳng bài danh chiến đấu bài danh càng cao bộ giáo dục chi cũng càng nhiều trường học của chúng ta quanh năm ba vị trí đầu dĩ nhiên có tống phù giao ở mấy năm này vẫn luôn là đệ nhất phương một nghe tạ băng nói như vậy nhất thời liền đã hiểu vì sao nghiêm lão sư không để cho mình nhảy lớp rồi h i ệ n nhiên trường học chắc là chuẩn bị để cho mình mấy năm này ban trường học xuất phân lúc này đang hướng phía phòng cứu thương đi tới phương một mọi người trước mặt gặp được khương thùy giao cầu hoa tươi phương mục trông coi đình ở phía trước đứng ở cách đó không xa xem lấy đoàn người mình khương thủy giao phất phất tay lên tiếng chào hỏi nói yêu đã lâu không gặp khương thủy giao trông coi phương mục bên người tạ băng có điểm xấu hổ khương thủy giao vừa mới không lâu mới biết được phương mục cùng tạ băng ở sân huấn luyện q u y ế t đấu bị tin tức này kinh động khương thủy giao tự nhiên là muốn đi hiện trường con chiến kết quả không nghĩ tới nửa đường lại gặp phải bọn họ đi ở phương mục bên trên trần dịch trông coi khương thủy giao không giải thích được chừng mắt nhìn phương mục sau đó rời vị trí đã lâu không gặp đâu cái kia lúc đầu muốn đi sân huấn luyện gặp các ngươi tranh tài thế nhưng ta biết tin tức dường như có điểm vẫn ai khương thủy giao mở miệng nói không không lúc này khương thủy giao thoạt nhìn nhu nhu, nhu nhược h ư ợ c thanh âm rất nhẹ kỳ thực khương thủy giao là muốn hỏi người nào thắng nhưng nhìn phương một bên trên tạ băng vẫn là không có không biết xấu hổ hỏi lên phương một cười nói tranh tài sẽ phải có video tạ băng đối với cùng mình đều là trường học mười đại mị nữ khương thủy giao vẫn là biết hơn nữa mình cũng thường xuyên đi phòng cứu thương cùng khương thủy giao cũng đánh qua rất nhiều lần đối mặt bất quá lẫn nhau trong lúc đó không quen là được tuy là tạ băng cùng khương thanh giao rất quen mà đúng lúc này Phương thoại trong quần điện Mục dồ i nhiên ngoài người động đột đến nâng tần、Thủy、Hoàng Lang bên Thủy mắt thấy bay ra. r Lạc có i nì tổn g g n thần điện cờ thân tìm hiểu một chút. tồn ảnh, hay không hiểu cần cẩn có kẽ i đ thoại di động ở phương mục trước người đung đưa nói bởi vì phương mục cùng dồ tổn nói chỉ cần trên in t e r net xuất hiện có quan hệ thần thú các loại tin tức cũng hoặc là có thể sẽ gây nên tin tức nóng hổi đang xác định chân giả sau đó nhắc nhở mình một chút cũng vì vậy dồ tổn điện thoại di động lúc này tự động từ phương mục trong túi láo hiện ra ta đi lại là dồ tổn điện thoại di động chân dịch người thứ nhất kinh hô quả nhiên là hào vô nhân tình n loại này hiếm hoi bộ kệ mẩn cũng không phải là có tiền liền có thể lấy được rốt cuộc là toàn cầu nổi tiếng xí nghiệp công tử ca làm cho người rất hâm mộ a đồ tiệp trông coi phương mục r ỗ tổm cũng là gương mặt kinh thiện phương mục đối với phản ứng của mọi người có chút bất đắc dĩ sau đó đưa qua r ỗ tổm điện thoại di động nói một hồi đang nói đi sĩ q u y một chương một trăm bảy mươi sáu đã cờ dẻ tin tức giáo phòng cứu thương、Suốt、bọn họ đều đang tiếp tụ h trị liệu mà tạ băng bọn họ lúc này đều tò mò vây quanh ở phương mục bên người trông coi dỗ tổm trên màn ảnh điện thoại di động nội dung tin tức là từ ba tháng hai mươi lăm hào bắt đầu truyền bá bất quá khi đó k h ô nhưng g có n là bởi vì bộ kệ m ẩ n tượng binh mã vẫn luôn là cởi mở cảnh điểm mỗi ngày đều có không ít du khách hơn nữa tượng binh mã cái chỗ này bạn cũng bởi vì đưa qua với rất thật bộ dạng mà có không ít kinh khủng chuyến thuyết hơn nữa cũng thường xuyên sẽ có người lấy nơi đây làm bối cảnh thủ hội hoặc lập một ít đồng nghiệp đồ các loại hình ảnh bốn trăm một mươi bảy thậm chí là thiện cẩn thận vì vậy loại hình này tự nhiên là bị người hoài nghi là tạo nên cho nên ở ban đầu như vậy một tấm hình cũng không có gây nên bao nhiêu manh động trên thế giới này thần thú cũng không phải là không thể bị bắt lấy được căn cứ trải qua sự ghi chép tam điệu như vậy thần thú từ xưa đến nay bị bắt lấy được ghi lại là nhiều nhất giống như lý thế dân lục đại thần thú có ba con chính là một trẹn g i ạ p đột cùng hạ t ỷ cù nọ mà hiện đại y là nước mười hai kỵ sĩ bản tròn trong hai người thì có tam thánh chim sở hữu một trẹn hỏa chi kỵ sĩ dạy mơ sở hữu giáp đột lôi điện kỵ sĩ cao văn gọi ngón vương thiên vinh là là bàn kỵ sĩ sau tròn trên thực tế là ngón tỷ nước chèn nở ở trở thành thực tế tỷ trở phía ở dĩ ự xưng cường xưng nhất chèn nở hô. quốc đại chi bị kỵ s v ư ơ nhiên g t t vương phân tiến hành bài danh, tổng cộng tống cuộc tích so tài tới bài ra mỗi ạ n nhất 12 người, mà những người này chính bàn tròn. nhiên, h gọi mà m là là kỵ sĩ bản tròn. Dĩ nhiên, mỗi quốc gia đều có tương tự bài vị chiến đấu chỉ là cách gọi bất đồng mà thôi Tỷ nhất thiên t như mạnh vương chèn nở còn hoa hạ nở nhất nhân còn lại vị cầm lấy là, được gọi là trưởng môn nhân. Lại mười hai sứ đồ mang quốc đệ nhất nhân còn lại là được gọi là quán quân mặt khác vô địch xưng ơ hảo cũng là quốc tế phía chính phủ đối với các quốc gia thực lực tối cường chẹn nở danh tiếng thống nhất cách gọi đạ cơ dài mặc dù ít sai ai ra trình diện thế nhưng ở hiện đại cũng có một vị sở hữu đạ cơ dài chẹn n đó chính là nước gác c h i sứ đồ đọa thân làm chỉ cần có thể thuận lợi trường thanh tiếp như vậy nhất định có thể trở thành là thiên vương cấp b ổ k ẹ mần đạ cơ dài. như vậy thần cương chịu đối với hết thể chẹn nở mà nói cũng có giả không có gì sánh kịp mê hoặc bởi vì điều này đại biểu hoàn toàn có thể dùng thiên vương cấp bộ kệ mẩn đi thu phục thiên vương cấp hoang dại bộ kệ mẩn nay băng với một chân bước chân vào thiên vương c h i cảnh ta đi đa cơ gì này thần thú a chúng ta đi nói hấp dẫn sao trần dịch phát sinh như vậy nghi vấn thời điểm cả người hô hấp đều lớn rất nhiều con mắt thậm chí đ ề u đ ỏ tạ băng cùng đồ tiệp hai người cũng cũng là gương mặt quen mắt tạ băng vốn là toàn năng hình c h ê n l ơ mà đồ tiệp tuy là chuyên tấn công thảo hệ thế nhưng nếu như có thể có như vậy một con bộ kệ mẩn đồ tiệp khẳng định cũng sẽ không tự tuyệt kẹ mà ẩ n sở dĩ biết vào hôm nay lưu truyền tới nguyên nhân là bởi vì số hai mươi bảy thời điểm hoa hạ một mươi hai địa chi một thành viên thọ mang theo mình một mươi ba con cụ kệ m ẩ n cùng đạ cờ g i bạo phát một trận chiến đấu mà kết quả chiến đấu là thỏ thảm bại thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là thảm bại thọ lại lộ ra một tin tức Đạ nhưng mà lúc đầu như vậy một cái chắc là tuyệt mật tin tức bởi vì vì không có một người đạt được thừa nhận lòng người sinh ghen tị và hoán hận tự nhiên đem nơi này tin tức trực tiếp chuyển ra ngoài hơn nữa bị cảnh ngoại người biết kết quả nhanh chóng chuyển ra lập tức liền đưa tới nhiệm nghị càng có thật nhiều ngoại quốc thanh niên tuấn kiệt nhao nhao mù mịt hướng phía hoa hạ tới rồi ai biết thế nhưng một phần bạn một phần v ạ n đâu nếu quả như thật có thể được con kia đạ cờ gì lại thừa nhận sợ rằng cả đời này liền a n ra ta trần dịch vừa mới nói xong đồng dạng nhìn chòng chọc vào rộ tồn trên màn ảnh điện thoại di động nội dung đồ tiệp liền nói tiếp lạc n â n căn cứ kho dữ liệu tin tức đối lập đi qua tính toán các ngươi đạt được đạ cờ gì công nhận có khả năng vì không r ỗ tồn một chút mặt mũi cũng không cho đạ kích nói vì không vì sao người tính thế nào đi ra lại nói ngươi làm sao lại khẳng định con kia đạ cờ gì không phải mắt n g đâu ngươi làm sao lại chắc chắn sẽ không ngoài ý đâu đồ tiệp nhất thời không vui t r ừ n g mắt nhìn d ộ t ồ n vì mình cãi lạc ngân đi qua số liệu đối lập ở trên thực lực chỉ tính hai mươi tuổi sau đây cùng ngươi không kém nhiều c h ẹ n nở ở ma đô thì có hơn một trăm người mặt khác lúc này hết thảy bay đi tần thủy hoàng lăng vé máy bay toàn bộ bán hết lạc ngân t r o người n g bình thường ngươi coi là thiên tài tại thiên tài t r o n g ngươi chỉ là phế vật lạc ngân d ộ t ồ n có lý có chứng cứ nói con bà nó phương mục ngươi con này d ộ t ồ n hảo tiện a đồ tiệp nhất thời cắn răng thở phì phì chừng mắt phương mục trần dịch đầy đủ đối với rộ tổn tràn đầy hứng thú trông coi rộ tổn hỏi phương mục đâu nếu như phương mục đi có bao nhiêu khả năng ba? bốn tính đạt được thừa nhận lạc ngân nếu như lấy thực lực làm tiêu chuẩn để cân nhắc nói một mươi thế nhưng tổng hợp lại để cân nhắc nói sáu mươi sáu mươi vì sao cao như vậy trần dịch kinh ngạc nói lạc ngân bởi vì là chủ nhân vận khí luôn luôn tốt rộ tổn v ẻ mặt đương nhiên nói rằng vậy cũng là lý do trần dịch trong nháy mắt không nói tin tức là sáng sớm hôm nay vừa mới chuyển ra thế nhưng ta muốn quốc gia chẳng mấy chốc sẽ làm ra ứ n g đối sợ rằng biết cấm mọi người tiếp cận cái địa phương kia tạ băng lúc này trông coi phương m g ụ c nói tỉnh táo lại sau đó tạ băng biết rõ như vậy vô kẹ mận cùng mình vô duyên tuy h nhưng h ế p là đạ cờ di phóng xuất tin tức muốn vì mình hậu nhân tìm kiếm một vị nhân loại thích hợp trên n thế nhưng ở trong quá trình này phía chính phủ khẳng định can thiệp phương mục thậm chí có thể xác định suy đoán chỉ sợ tần thủy hoàng lăng một mảnh kia đã sớm bị quân đội cho vây lại phương mục mới vừa đi tới cửa thời điểm điện thoại liên thông làm sao vậy phương hải trực tiếp trong điện thoại hỏi tần thủy hoàng lăng bên kia con kia đã cờ gì anh ngươi biết không ta mới vừa biết không lâu làm sao có hứng thú dù sao cũng là thần thú thân làm c h ẹ n nợ ta muốn không có mấy người c h ẹ n nợ đối với cái này dạng một con b ộ kẻ mần không có hứng thú à. ha ha ha ha hảo tiểu tử yên tâm đi ta biết là ngươi cái tên này nếu như biết có cái này mười lăm dặng cơ hội nhất định là không ngồi yên vất quá ngơi đ ư n g đội hiện tại ở phía trên đang cùng bộ kệ mẩn liên minh nhân tiến hành trao đổi chuyện lần này không có đầy ở trong liên minh những quốc gia kia đều muốn thử thời vận phương hải cười nói dựa theo bộ kệ mẩn công pháp quốc tế quy định các quốc gia xuất hiện bộ kệ mẩn ngoại quốc chưa cho phép không được tự t i ệ n bắt cái này không phải chúng ta hoa hạ xuất hiện bộ kệ mẩn sao cùng còn lại quốc gia người có quan hệ gì phương một có chút không hiểu hỏi pháp luật đối tượng cũng chỉ là bình dân m à thôi hơn nữa lần này dù sao chuyện liên quan đến thần thú giống như đã cờ gì ạ như vậy thần thú lớn lên vi lực bất kể là lực sát thương vẫn là lực phá hoại đều không thua gì vũ khí hạt nhân rồi ngươi nói trên quốc tế những quốc gia kia còn có thể đàng hoàng nói công pháp quốc tế sao phương hải suy cười một tiếng dĩ nhiên đại gia khẳng định cũng sẽ không trực tiếp làm rõ c h ỉ ít hiện tại tại ngoài sáng trên những người đó vẫn còn ở lấy đạ cờ dịch cao như vậy chí không thần thú phải có lựa chọn của mình quyền mà không phải chỉ cực hạn với một quốc gia đó là đối với đạ cờ dịch không tôn trọng lợi như vậy làm che giấu chính mình khó coi lối ăn phương m ụ c nghe phương hải nói như vậy cũng hiểu qua đây cho nên bây giờ hay là muốn các loại phía chính phủ cùng trong liên minh bộ phận thỏa đàm sau đó tại hành động thật không, không sai bất quá ước đoán không dùng được vài ngày nơi đây dù sao vẫn là chúng ta hoa hạ ta đoán lần này tin tức đột nhiên thả ra ngoài quốc gia nhất định là muốn điều động đến bọn ta quốc nội hết thể có năng lực cùng thiên phú người chạy đi tần thủy hoàng lăng nói như vậy chí ít làm cho đạ cờ d ì chọn chúng quốc gia chúng ta người cơ hội cũng muốn lớn hơn một chút phương hải vừa nói vừa nói yên tâm đi nhóm người thứ nhất khẳng định có n g ư ờ i các loại điện thoại ta phương hải nói xong cũng đem điện thoại cút là n â n dồn trôi g ạ t đến phương mục bên cạnh phương mục nghe phương hải nói xong cũng yên tâm không ít nói như thế nào trông coi phương mục đi trở về trần dịch vẻ mặt tò mò hỏi hay là muốn xem phía chính phủ ăn bài bất quá ta chắc là có cơ hội phương mục nhún vai một cái nói quả nhiên là phú hảo h ả o vô nhân tính a mời khách phải mời khách mới có thể thoải mái ta bị thương tổn tâm linh đồ tiệp vẻ mặt t ú hoán trông coi phương mục ăn chỉ có biết ăn thôi sớm van ăn cùng một sợ nọ lạp tựa như trần dịch trông coi đồ tiệp t r e o g ẹ o nói ngươi còn ta ăn nhà ngươi đem cơm cho lạp mà lúc này phòng cứu thương cũng gọi tới phương mục cùng tạ băng hảo phương mục cùng tạ băng đi tới lãnh đài thương thủy giao cùng một người nữ sinh cầm khay đã đi tới người các bộ k ẹ mẫn đều không có vấn đề gì trạng thái tốt khương thủy giao hướng về phía phương mục nói cảm t ạ n phương mục đem bộ k ẹ bạn đều thu vào hướng về phía nói không có việc gì dù sao cái này là công tác của ta đâu khương thủy giao nói phương mục cười cười sau đó nói ta đi trước ân t à i kiến đã cơ diệt sự tình hiện nhiên gấp gáp là vô dụng lúc này đã đến liều mạng quan hệ lúc thế nhưng mặc kệ từ lúc nào huấn luyện sau đó trở nên càng mạnh tổng sẽ không sai vì vậy phương mục từ phòng cứu thương sau khi đi ra trực tiếp đi ngay phòng huấn luyện bình thường mà nói thông thường tổ kệ m ẩ n ở cấp 30 tải h ư u thời điểm phong cách chiến đấu cũng đã định hình phương mục tổ kệ m ẩ n cũng là như vậy gờ rèn nhìn ra ở kỹ năng trên đã không cần đang học cái gì mới kỹ năng thế nhưng đang đối với với chiêu số vận dụng lên gờ rèn nhìn ra hiển nhiên còn không còn cách nào hoàn toàn đem chiêu số vi lực bà không tốt so với như b ở lật sạt bạo phong tuyết b ở lật sạt bạo phong tuyết loại kỹ năng này chân chính cường đại tổ kệ m ẩ n thậm chí có thể hoàn toàn đem khống ở một cái trong phạm vi cam đoan sẽ không nộ thương đến quân đội bạn mà gờ rèn n h n ra bây giờ là có thể thả ra thế nhưng toàn bộ bản đồ a n h tạc lại tỉ như đủ đ ự tim ảnh từ phân thân gợ rèn nhìn ra đủ tớ tim ảnh từ phân thân chỉ có thể dùng để mê hoặc đối phương hơn nữa cũng không có biện pháp và tập thể xin cờ dần mãi giờ đồng bộ mà thuần thục nắm giữ đủ tớ tim ảnh từ phân thân bộ k ẹ m ẩ n thậm chí có thể cho đủ tớ tim ảnh từ phân thân và tập thể làm ra giống nhau như lúc động tác phương mục lúc này liền định làm cho gợ rèn nhìn ra yên lành luyện tập đủ tớ tim ảnh từ phân thân tốt nhất là có thể nhờ vào đó nắm giữ sủi tờ tị t thuộc thế thân kiệt chiêu nổi bạt huấn luyện không thay đổi tiếp tục sức gió luyện tập lúc này nổi bật khởi phong uy lực đang toàn lực thi trên dưới đã có mười một cấp hủ dị cần bảo Tháng 5, 5, 3, 6. 11 cấp hủ gì cần bạo phong năm cần gì nói như vậy, cấp, cấp bạo khi á niệm đó nếu như gặp phải đoàn thể chiến đấu nhất chiêu khởi phong đẳng cấp thấp thực lực kém trực tiếp đã bị thanh tràng luật tờ không cần phải nói tiếp tục in xịt sở tờ băng truy luyện tập mà sẻo dã lặng, lặng ngoại sẻo gòn g cần thời gian lên men nhưng là nhân loại căn cứ đối với sẻo gòn nghiên cứu đã sớm phát minh một loại doanh dưỡng dịch chỉ cần làm cho sẻo gòn hấp thu bên trong năng lượng như vậy có thể gia tốc như vậy một cái quá trình dĩ nhiên doanh dưỡng dịch giá cả cũng là giá trên trời mà sở cổ rủ tỉ ở cận chiến phương một phương một cũng không lo lắng kinh khủng k i a n độc tố căn bản là một độc một cái ngược lại thế nhưng ở công kích tầm xa thủ đoạn trên sở cổ rủ tỉ còn có chút khiếm khuyết t ngày hôm nay thiếu canh một mỗi ngày tăng thêm gần nhất có điểm vội vàng thật ngại quá đại gia sau khi hết bận bắt đầu tăng thêm s ở cổ rủ t i chi trước đi phía trước vung mấy cây hiện lên b ạ c h quang phi châm thẳng về phía trước bắn ra ngoài một con c ờ rổ cổ đã ở trong sa mạc rất nhanh bỏ qua tin mì sẽ phi đạn t r â m trực tiếp thất bại s ở cổ rủ t i không nên gấp kỹ năng thả ra ngoài sau đó không muốn chặt đứt liên hệ đi tự chủ khống chế công kích quy tích phương mục trông coi s ở cổ rủ t i nhắc nhở s á t s ở cổ rủ t i bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua phương mục s ở cổ rủ t i cho tới bây giờ không biết tin mì xà phi đạn châm chiêu này có thể tự do khống chế công kích u y tích vì vậy sợ cổ rủ đi ánh mắt mang theo hoài nghi trên thực tế chiêu này linh cảm phương mục hay là từ hoạt hình bên trong học được ở bộ k ẹ mẩn trong hệ liệt mặt kim cương chân châu một bộ tào thao tác quả thực không nên quá nhiều tỉ như tờ x i ẹn xong bội phụng hoàn phòng hộ cháo băng chi à khuê dẹt thủy lưu phú xạ hay hoặc giả là vòng xoáy hỏa d i ễ m đẩy những thứ này tổ hợp kỹ năng ở trong thực chiến đều có thể tạo được vô cùng hữu hiệu tác dụng còn có có thể tự do k h ô n g chế quỹ đạo tin mỹ saphi đ ạ n c h ầ m đang động khắp nơi bên trong quả thực liền cùng tự động truy tung đạn đạo t ự như phương mục trông coi sợ cộ dù tì ánh mắt hoài nghi khẽ nhữ mảy một cái phương mục suy nghĩ một chút sau đó đối với bên người nói. s người trước dừng một chút. vừa tầm bốn phía hoang mạc cảnh tượng trong nháy mắt thối lui nơi này là trường học phía sau vách núi cửa có nổi bật mang theo bay chừng một canh giờ là có thể bay tới v ề phần tại sao phương mục biết từ trường học trong phòng huấn luyện chạy đến nơi này lý do rất đơn giản không gian không đủ lúc này nổi bật cùng gờ rẹn nhìn ra bọn họ quản tri chỉ là huấn luyện phòng huấn luyện không gian đều đã rất khó thỏa mãn nhu cầu của bọn họ rồi thích hợp hoàn cảnh đối với bổ kẹ m ẩ n huấn luyện vẫn có tác dụng rất lớn tính t tí h như hệ bổ kẹ mần tốt nhất hoàn cảnh huấn luyện là ở mùa các loại địa phương hỏa hệ bổ kẹ mần ở miệm núi lửa thủy hệ v ổ kẹ mẩn ở cạnh biển huấn luyện những chỗ này đối với thuộc tính thích hợp v ổ kẹ mẩn đều có hết sức tốt tác dụng phụ trợ gờ rèn n h ì n j a cùng plập tơ lúc này chính bản thân nằm ở bên dưới vách núi trong biển rộng ở nồi bắt g ư ợ c sức khởi phong tuyệt chiêu hiệu quả dưới toàn bộ ngoài khơi sóng lớn c u ộ n trào máy liệt gờ rèn n h ì n j a không ngừng dũng giả phân thân thuật nỗ lực duy trì ở vào tình thế như vậy phân thân đừng trong nháy mắt liền bị tiêu diệt mà nồi bắt còn lại là tại chính mình được sức khởi phong tuyệt chiêu bên trong trung tâm dùng thân thể của chính mình cảm thụ được mình sức g i lực lượng nôi bắt bọn họ đã không cần phương mục quan tâm n ộ i bát ngươi cũng dừng một chút qua đây giúp một chuyện hà phương mục đối với trong gió lốc nồi bạt hô không phải nghéo trong gió lốc nồi bạt đình chỉ cái sức khởi phong tuyệt chiêu thả ra hụ dị cần bạo phong ở n ộ i bạt bốn phía bắt đầu từ từ ngừng xuống phía dưới sau đó hướng phía phương mục bay tới tệ lẹ bạt thi tâm linh cảm ứng phương mục nói n ộ i bắt gật đầu sau đó cùng phương mục triển khai mở tâm linh liên tiếp n ộ i bắt ở phương mục ý niệm t r o n g thấy được một cái như vậy hình ảnh một con dở dạp tỉ hòn thả ra tin mỹ sẽ phi đạn châm đối với một con tiệp chủ tiến hành công kích mà con kêu tiệp chu bên trái chợ hiện bên phải tránh ngôn tránh né nhưng thần kỳ là Tin Mỹ sẽ phi đạn c h â m cũng di động theo lấy hơn nữa năm cái phi c h â m nhất tể hướng phía đ ị a chủ q a n h khứ không phải n é o n ộ i bật cùng sở cổ rủ thì cũng tiến hành rồi tệ l ẹ bật thi tâm linh cảm ứng sở cổ rủ thì đi qua n ộ i bật tệ l ẹ bật thi tâm linh cảm ứng cũng nhìn thấy như vậy một cái hình ảnh lạc ngân đi qua sổ cư khố đối lập cái này tuyệt chiêu cùng đạo quốc một nhà đạo quán tuyệt học có tương tự chính là nguyên lý kỹ năng tuyệt chiêu nói trắng ra là liền là đối với năng lượng vận dụng nói cách khác tự hành khống chế công kích quỹ tích là có thể được chỉ cần ở kỹ năng phát xạ ra ngoài thời điểm khống chế năng lượng hóa thành sợi ánh mắt đem tin mỹ s ẽ p h i đạn chân cùng tự thân tương liên tiếp cùng nhau liền có thể đạt được khống chế hiệu quả lạc ngân dồ t ồ n ở sở c ổ rủ đi trước người bên phi vừa nói hơn nữa ở lúc nói chuyện dồ t ồ n trên màn ảnh tự động thả ra một cái video trong video là một nhà đạo quán một con gợ r è n nhìn ra ném phi trong nước tay kiếm thế nhưng thần kỳ lạ s mu j i k e n đang bị đối diện một con mạn kỳ tránh khỏi thời điểm s mu j i k e n c ư nhiên toàn dạo qua một vòng lại từ mặt bên tha trở về đánh vào mạn kỳ trên người lạc n â n nỗ lực lên phương mục trông coi dồ tổn không khỏi hơi xúc động chính mình thực sự hẳn là sớm một chút lộng một con d ỗ tổn k h e o tình hẹn trợ giúp quá hơn nữa cũng là thật bất việc không nói khác như cái gì rác rưởi tin nhắn ngắn điện thoại các loại liền vĩnh viễn không cần lo lắng biết nhận được vừa sát sở cộ rủ tỷ trông coi những thứ này cũng bỏ đi trong lòng đối với phương mục không tín nhiệm h a được rồi tiếp tục huấn luyện a phương mục trông coi sở cộ rủ tỷ vẫn còn có chút bất đắc dĩ cùng sở cộ rủ tỷ quan hệ giữa h i ệ n nhiên còn cần đại lượng thời gian tới bồi dưỡng a、Xuân、con người nữa đối với ảo thuật thi triển ngươi nhất định phải nhớ kỹ ảo thuật trọng điểm không phải chấn động là rất thật ngươi không thể vẹn vẹn chỉ là hình chiếu một cái tràng cảnh đi ra trọng yếu hơn chính là ngươi muốn cho bên ngoài biểu hiện ra chân thực cảm giác nói thí dụ như ở ngươi trong hoàn cảnh có người sau đó cái này nhân loại bị thương tổn tay bị c h é m nước như vậy hắn nhất định phải ở ảo thuật bên trong cũng sắp tổn thương như vậy biểu hiện ra ngoài ngươi muốn cho cái này nhân loại cánh tay n g ã xuống phun ra tiên huyết thậm chí nói đến một mức ngươi dùng ảo thuật phóng xuất ra phở làm mẹn giờ phun xạ hóa diễm như vậy ngươi nhất định phải làm cho đối phương ở về tinh thần cảm giác được chính mình thực sự bị ngọn lửa công kích quản tri thân thể hắn kỳ thực một chút việc cũng không có có thể minh b ạ chưa phương mục đứng đ ố i nhau ở bên cạnh mình sốt dịch nói rằng t â m sốt dịch gãi đầu một cái có chút khốn tốt g i tốt não sốt đại khái có thể hiểu được phương mục ý tứ thế nhưng cái này quá khó khăn từ từ sẽ đến a ta chỉ là tiên giúp ngươi đưa ra một mục tiêu mà thôi chí ít hiện tại chúng ta trước từ làm cho hạo cảnh trở nên càng rất thật bắt đầu đi phương mục sờ sờ sốt đầu bất quá sốt dịch lúc này thân cao đã cùng phương mục không sai biệt bao cao phương mục cái tư thế này sờ đến là có chút quái quái rồi tầm sốt gật đầu bao phủ bốn phía chung quanh cảnh tượng lại một lần nữa đã xảy ra cải biến lần này là ở nóng bỏng trong nham tương mặt tuy là phương mục đoàn người thậm chí có thể chứng kiến bốn phía quần c u ộ n chạy x ô i nham thạch nóng chạy thế nhưng phương mục chẳng những không cảm giác nhiệt thậm chí còn có chút lạnh dù sao huyền nhai biên thượng gió vẫn đủ lượt Phương mục t h ọ học. c mục có thế một nhưng, phương không nhiên ngày lại là đi Dĩ ở cộng thêm phương mục có rộ tổn cái này bách khoa toàn thư muốn học cái gì muốn biết cái gì rộ tổn đều có thể căn cứ trên nét số liệu tiến hành đối chiếu dạy học phòng học phòng làm việc phương mục đẩy cửa mà vào nghiêm lão sư đang ở trong máy vi tính viết vật gì vậy đùng đùng bàn p h í m tiếng quanh quẩn ở căn phòng làm việc này bên trong lão sư phương mục khẽ gọi nói ai phương mục ngươi đã đến rồi nghiêm lão sư bông u công việc trong tay trông coi phương mục nói ân phương mục gật đầu lão sư ngươi là ở phương mục trông coi nghiêm lão sư sau lưng máy vi tính tò mò nói a cái này a là ở chế định lớp chúng ta cái này học kỳ xã hội thực tiễn kế hoạch chơi xuân a cùng năm ngoái giống nhau sao hay là đang phía sau núi ha ha không phải năm nay dự định là mang mọi người đi câu cá nghiêm lão sư lộ ra một cái vô cùng phú ngầm thâm ý nụ cười hiển nhiên cái này câu cá khẳng định không phải đơn giản như vậy 473 t a muốn tham gia sao phương một thuận miệng hỏi một câu ngạch nghiêm lão sư nhất thời im lặng nhìn về phía phương một phương một mới bay sau đó nói được rồi lão sư nói tránh sự đi thành thật mà nói trong trường học nếu như theo mọi người tiến độ cùng nhau học tập cái này đối với ta mà nói có điểm vô cùng lãng phí thời gian cho nên ta không hề cảm thấy tự có ở trường học tiếp tục đợi tiếp cận phải cho nên mới muốn xin n h ả lớp rất nhanh học lên nghiêm lão sư nghe phương mục nói xong những thứ này mỉm cười sau đó nói ngươi những lời này trên thực tế trước đây ngươi học t r ư ờ n g cũng đã nói tống phủ giao sao phương mục hơi sừng sờ sau đó nói không sai tống phủ giao tuy là cũng là đọc ở trường học của chúng ta thế nhưng hắn từ cao ngay từ đầu ngoại trừ mỗi cái học kỳ kỳ thi cuối trở về kiểm tra một cái dĩ nhiên coi như không rảnh không phải kiểm tra cũng được t i ê u trường thời điểm tới giao báo cáo lúc khác tùy ý an bài nếu như hắn cần trường học của chúng ta cũng sẽ an bài lao sư tiến hành học bù mà hắn trả chính là hàng năm ma đô trường cao đẳng liên kết thời điểm phải dẫn đội dự thi dĩ nhiên năm nay hắn vẫn như cũ biết dẫn đội dự thi cũng là một lần cuối cùng những lời này cùng tạ băng cùng mình nói không sai bị lắm phương một không có ngoại ý muốn bao nhiêu như vậy trường học trả đâu ta mới biết là bởi vì cái gì làm cho tống phủ giao nguyện ý lưu ở trường học phương một thật đang tò mò là điểm ấy nghe phương mục nói như vậy nghiêm lão sư trên mặt của nhất thời t o á t ra tự tin cười biểu tình kia giống như là phương mục khẳng định không còn cách nào cự tuyệt giống nhau tư cách tư cách phương mục ngươi nên biết mẹ gạ sở tồn a phương mục gật đầu mẹ gạ sở tồn là cổ đại để lại của quý ở các nơi trên thế giới đều có sản xuất mà hắn sản sinh cùng chế luyện nguyên lý tuy là trên quốc tế vẫn luôn có nghiên cứu thế nhưng đến nay không có, có tiến triển gì lão sư theo ta được biết mẹ gạ sở tồn tại thị trường trên luôn luôn đều là có tiền mà không mua được coi như là nhà của ta Cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được trường học của chúng ta bối cảnh sâu như vậy sao phương mục n h ì n không được chặt đứt nghiêm lão sư lời nói kinh ngạc nói nghiêm lão sư cười cười ngươi hiểu sai phương mục ngươi biết mẹ gạ s ở tổn ở địa phương nào sản xuất có khả năng lớn nhất sao phương mục suy nghĩ một chút sau đó nói lăng mộ không sai mẹ gạ s ở tổn ở cổ đại là rất nhiều con vương các quyền quý sau khi chết chuẩn bị vật bồi táng hiện nay ở trên thế giới lưu động mẹ gạ s ở tổn cơ bản tất cả đều là ở trong lăng mộ phát hiện còn có một phần nhỏ là ở một ít trong di tích xuất thổ lại nói tiếp nếu không phải là bởi vì quốc gia của ta cổ đại trôn theo mẹ gạ sở tồn nhiều lắm ở một trọi hai chiến đấu thời điểm quốc gia chúng ta cũng không trở thành bị đánh thành như vậy nghiêm l á o sư nói đột nhiên cảm khái một câu đoạn lịch sử này phương mục ở trên không d ỗ i danh trong cũng từng có lý giải vì ở cổ đại hoa hạ luôn luôn đều là lấy bá chủ cấp thân phận khác uy c h ấ n các quốc gia phải biết rằng ở bộ k ẹ mận đồng đẳng cấp dưới tình huống nếu như nhất phương có mẹ gạ sở tồn vậy căn bản là tất thắng lấy giáp ngọ hải chiến làm thí dụ lúc đó được xưng á châu đệ nhất đông vương b ổ k ẹ m ẩ n thủy quân cư nhiên chỉ có một con có thể mẹ gà hệ vỗ l ũ t ỷ hòn giải ra giả đồ đang đối mặt đảo quốc năm con mẹ gà hệ vỗ l ũ t ỷ hòn sau giải giã đồ cùng hai mẹ gà bờ lặt t ỏ a sệ tập kích con kia giải giã đồ bị trực tiếp xé nát mà đông vương b ổ k ẹ m ẩ n thủy quân càng là bị đánh tan nghiêm lão sư thở giải tiếp tục nói phương một trên thực tế nhà trường có thể đưa cho ngươi chính là nếu như quốc nội có cái gì khảo cổ hướng đi như vậy chúng ta có thể cho ngươi lấy hộ vệ thân phận gia nhập vào đội khảo cổ bên trong phương một nghe đến đó như, như mày nếu là như vậy Coi như phát hiện hệ nghiêm lão sư nói thẳng phương mục nghe đến đó trông coi nghiêm lão sư biểu tình nhất thời thay đổi cổ quái mua vé số trúng giải tỷ lệ lớn sao rất nhỏ thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người mua lúc này chính là như vậy một vấn đề bày ở phương mục trước mặt nghiêm lão sư trông coi phương m ụ t lại nói phương mục lưu trong trường học đối với ngươi cũng không có gì tốt thất ngươi đi tham gia trường cao đẳng liên kết thắng còn có thường cho hơn nữa trường học cũng có thể giúp ngươi gánh vác một con cổ kẹ mần bồi dưỡng phí dụng trường học phương tiện từ nay về sau ngươi cũng có thể miễn phí sử dụng trường học đối với ngươi mà nói cũng không phải là một loại giàn buộc mà là một loại thể nghiệm thậm chí ngươi có thể mang trường học trở thành một cái bông lòng địa phương ngươi cảm thấy thế nào phương mục thở dài không lời nói lao sư ngươi đây không phải là há mồm t r ờ s u n g d ụ n g sao ha ha phương mục ngươi phải hiểu được chính là trong này ngươi cũng không có trả giá cái gì không phải sao ngược lại là ngươi chiếm được có thể đạt được mẹ gạ sợ tồn một cái cơ hội hơn nữa trường học cũng cho ngươi rất lớn tiện lợi đúng không nghiêm lão sư cười nói ta biết rồi nghiêm lão sư trông coi phương mục nhất thời thở phào nhẹ nhõm sau đó vô vô phương mục bả vai cười nói sớm nghỉ ngơi một chút ta ân lão sư tai kiến phương mục nói xong đi ra phòng làm việc chính như nghiêm lão sư nói phương mục lưu ở trường học kỳ thực cũng không có gì tổn thất chỉ cần hợp lý an bài xong thời gian cũng không ảnh hưởng chính mình tại bên ngoài lữ hành mà đối với gọi là khoa kiểm tra đội mà nói một cái miễn phí cường đại chiến lực vẫn là tạc không vì sao không m u ố n dĩ nhiên dứt bỏ những thứ này đối với phương mục mà nói có thể cho mộ không phải phải nói có thể khảo cổ vốn là khá vô cùng thể nghiệm cứ như vậy ở làm ra quyết định sau đó phương mục ở an ổn đợi ở trong sân trường huấn luyện đồng thời cũng đang đợi phương hải điện thoại của q một chương một trăm tám mươi bộ k ẹ m ẩ n trích trích xuất phát ngày mùng ngày sáu tháng b ố thứ hai hai giờ chiều tiểu vũ phương mục đánh cái giờ ngáp nằm ở trên bàn ngày mưa rầm luôn là làm cho lòng người sinh buồn ngủ thúng chi hay là đang trong lớp bởi vì trời mưa xuống cho nên phương mục cũng không còn bồi gợ rẹn nhìn dạ bọn họ cùng đi huấn luyện dù sao gợ rẹn nhìn dạ bọn họ cũng đã là cái thành thục bộ kệ mật rồi đã không cần phương mục nhìn chằm chằm đi đốc xúc huấn luyện trong lớp khương thanh giao lão sư đang đ a n g giảng bài nói rằng gạ đệ vọi loại này b ô kẻ m ẩ n nữ trang đại lao nha ta biết t r ư ơ n g mặc trông coi khương thanh giao lão sư thốt ra t r ư ơ n g mặc lời nói nhất thời đưa tới trong lớp một mảnh tiếng cười nhắc tới cũng có hứng thú ở trước kia còn là có rất nhiều người đều cho rằng gạ đệ vật chỉ có giống cái cùng chỉ có hùng tính gạ là đối ứng với nhau thế nhưng theo nữ trang đại lao cái từ này nổi dậy hiện nay ngay cả nhà trẻ hải tử đều đã biết gạ đệ vọi là b ô kẻ mần giới nữ trang đại lao rồi khương thanh giao cũng cười một cái sau đó nói quả thực như vậy bất quá đây không phải là trọng điểm gà đệ vọi loại này bộ kẹ mẩn có thể cảm giác được nhân loại cùng cái khác bộ kẹ mẩn tâm tình cũng có thể nhận thấy được hắn nhóm đối với mình có hay không có mang ác ý có còn có thể rõ ràng mà thấy tương lai mà khi mình c h ẻ n nở gặp phải thai hại thời điểm thậm chí có thể v ậ n vẹo không gian hoặc là rồi bảo hộ c h ẻ n nở mà sáng tạo ra một cái hạt động cho nên nếu như đại gia muốn bồi dưỡng răn lời nói như vậy đầu tiên là phải làm được chân thành tựa như mạc thiện ngữ đồng học ta tin tưởng mạc thiện ngữ đồng học có thể được của nàng răn tán thành không phải phải nói là kỹ dơ lị ạ nàng có thể được kỹ dơ lị ạ tán thành như vậy thì nói do ở k ỳ giờ lì hạ trong lòng mạc thiện ngữ đồng học là một phi thường cô gái hiền lành đâu mạc thiện ngữ đồng học đúng là vô cùng ôn lu nhưng lại khả ái đại gia nói có đúng hay không bằng bằng ồn ào lên nói ai u tuy là chúng ta đều biết mạc thiện ngữ đồng học tốt lạp thế nhưng khen người tiếp tục khen có nữ sinh vẻ mặt mập mở cười nói a trong lớp nhất thời vang lên một mảnh a thanh â m nam cung nguyệt lúc này cũng là thần sắc mập mở trông coi mạc thiện ngữ cười nói mạc thiện ngữ bạn học bị lực quả thực rất lớn đâu nguyên bản bởi vì cho mọi người khen mà đỏ mặt mạc t i ệ n ngữ trông coi ồn ào lên thế cục có điểm không đúng nhất thời nóng này không phải không phải bằng bằng phủi liếc mắt mạc thiện ngữ mới vừa muốn nói chuyện chỉ thấy khương thanh giao phất phất tay nói được rồi đều an tĩnh an tĩnh nhưng mà trong lớp cũng không có người phản ứng khương thanh giao vẫn mở thủy hi hi ha ha tiếng động lớn náo lật lên g i a o g i a o một tiếng cái bàn co rút thanh âm làm cho trong lớp trong nháy mắt tiến t ĩ n h lại sau đó đại gia nhao nhao nhìn về phía phương mục phương mục lúc này đứng lên mà trong tay cầm chính là rổ tồm điện thoại di động điện thoại di động biểu hiện điện báo người là phụ thân lớp mọi người bên trong lăng trông coi phương mục có chút ngạc nhiên bọn họ không hiểu phương mục vì sao đột nhiên đứng lên chẳng lẽ nói là bởi vì đại gia cầm mạc thiền ngữ nói đùa x i n h khí phương mục lúc này không có để ý phản ứng của mọi người cầm rộ tôm điện thoại di động hướng về phía khương thanh giao nói xin lỗi thật ngại quá nhận cú điện thoại phương mục nói xong tại mọi người bộ i phục trong ánh mắt cứ như vậy đi ra ngoài và lao sư ta cũng có thể như vậy sao quá tuân tú đi trương mặc trông coi phương mục đi ra phòng học bóng lưng lúc này đột nhiên c ư ờ i hì hì trông coi khương thanh giao nói khương thanh giao phủi liếc mắt trương mặc nói thẳng được à các loại ngươi làm tới kỵ kiểm bộ dài quá ngươi chính là đứng đang bục dạng trên gọi điện thoại đều không sao vậy coi như ta chỉ đùa một chút trương mặc ngượng n g ù n g nói trong lớp nhất thời lại bạo phát một hồi tiếng cười to phương m ụ c ngươi ở trường học a ân là bên kia có tin tức sao phương m ụ c không kịp chờ đợi hỏi không sai đã có tin tức quốc gia cùng bổ kẹ mẩn liên minh người đã nói xong từng nhóm tiếp thu đã cờ dẻ khảo nghiệm mỗi nhóm lần một trăm người trong đó quốc gia chúng ta ra bảy mươi người còn dư lại liên minh các quốc gia chính mình phân mà ở phân phối nhóm người này trong ngươi là nhóm đầu tiên dĩ nhiên có thể ở nhóm người thứ nhất bên trong liền đến tiền cái này cũng cùng nội bộ người đã thử qua có quan hệ rất lớn ta đây hiện tại đặt hàng vé máy bay ha h a không cần phương hải cười cười ta và ngươi gọi điện thoại trước đã giúp ngươi liên lạc xong bộ kẹ m ẩ n chích chích hiện tại phải đ ế n a bộ kẹ m ẩ n chích chích phương mục sừng sốt một chút theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời xa xa một đạo như là cỗ sao chổi thân ảnh cấp tốc mà đến đó là một con vịt k h họ chờ đến bọn họ sẽ tự động gọi thông ngươi điện thoại được rồi ta cúc trước phương hải vừa mới cúc điện thoại c ầ u hoa tươi chật nghe rổ tôm điện thoại di động nói bộ kẹ mần tích tích điện thoại ta trực tiếp nhận tôn kính hộ khách ngài khỏe chúng ta công nhân t ị t Kỳ họt gần tới địa điểm ma đô hoàng gia b ổ k ẹ m ẩ n học viện sơ trung bộ phận giáo học lâu xin ngài mau sớm đạt được tương ứng vị trí b ổ k ẹ m ẩ n chích chích m o ngước ngài lên đường bình an dỗ tổn bên trong điện thoại di động vang lên một đạo giọng nữ dễ nghe Tịt Họt. Kỳ cùng lúc đó một cái lưng cài đặt có một phong bế thức tọa ỷ t ị t Kỳ họt rơi xuống giáo học lâu dưới lầu dỗ tổn gọi thông nổi bắt điện thoại của để cho bọn họ không muốn huấn luyện chuẩn bị một chút chúng ta tới đón bọn họ phương mục ở mộng bước qua đi rất nhanh thì phản ứng lại hướng về phía, nói, sau đó nhanh chóng hướng phía dưới lầu chạy đi、không. lạc ngân minh bạch phương mục nếu làm cho nổi bắt bọn họ một mình đi bên ngoài lịch lãm như vậy vì để ngừa có chuyện xảy ra chuẩn bị cái điện thoại di động vậy dĩ nhiên là bình thường thao tác phương mục đi tới giáo học lâu dưới đi tới pitghy hot trước mặt pitghy hot. hot liếc nhìn phương mục sau đó chỉ chỉ trên lưng mình phong bế thức t ỏ a ỷ thật ngại quá pitghy hot ta trước tiên có thể đi phòng ngủ lầu cầm một cái đồ của ta sao thuận tiện ở đi tiếp một chút ta các bộ kèm m n pitghy hot gật đầu phương mục nhất thời thở phào nhảnh n m kéo ra pitghy t r ê n lưng phong bế thức tọa ỷ môn ngồi lên cái này gọi là phong bế thức tỏa ý có thể tham khảo trong thương trường cái chủng loại kia tự chủ xin sướng ca máy móc không gian không lớn không nhỏ vừa vặn có thể tỏa người kế tiếp phương mục khóa chặt cửa sau Đi khi họ đầu tiên là mang theo phương mục trở về phòng ngủ các loại phương mục mang theo ba lô đi sau khi đi ra Đi khi họ liền mang theo phương mục từ trong sân trường bay thẳng đi hướng phía phía sau núi bay đi Đi khi họ tốc t độ rất nhanh chừng mười phút đồng hồ thời gian liền bay đến phía sau núi trên phải biết rằng k i họ có thể là ý mã lực tốc độ bay trên trời tới bay đi mã mã lực khái niệm gì một cái mã lực tốc độ là 340 m s tương đương với máy bay 1.224 kmh phía dưới gỡ rén nhìn ra bọn họ xếp thành một hàng đứng ở trên đất trống ngẩng đầu nhìn bay tới vịt ghi họ t ấ t q một chương một trăm tám mươi mốt đạt được sờ s ẹ p tại cùng ví nở xoả chiến đấu ngày mùng ngày bảy tháng b ố thứ ba sáng sớm tám giờ trải qua cả đêm phi hành vịt ghi họ đã sắp đến tần hoàng lăng rồi trước mặt vịt ghi họ dừng lại lúc này ở vịt ghi họ trước mặt của hai c h ư ớ c n g ự c xuyên có hoa hạ không quân bộ kẹ mần quân phục trạ dị giận ngăn ở phương một ngồi con này vịt g h họ trước mặt của phương mục kéo ra gian phòng nhỏ cửa sổ thủy tinh trên lưng của bọn hắn là hai cái võ trang đầy đủ hoa hạ không quân chiến sĩ í i khi họ thành t thật đỉnh ngay tại chỗ trong đó một con trạ dị giật bay lên trước trên lưng của hắn có một tương tự với xe cắp treo dạng như t ò i ý đem người nửa người dưới thật chặt cố định ở tại trạ dị giật trên người phương mục kéo ra nhà an toàn cửa sổ nhỏ binh sĩ hướng về phía phương mục chào một cái sau đó nói chào ngươi mời c h ỉ n h chứng kiện phương mục nghe tiếng đem thân phận của mình kiểm chứng đem ra một chín mươi binh sĩ đưa qua phương mục trên tay thẻ căn cước sau đó đem phương mục thẻ căn cước dính vào trên điện thoại di động của chính、mình. một đạo thanh âm nhắc nhở nhất thời vang lên tích phương mục được mời nhân viên nghiệm chứng thành công binh sĩ tiếp lấy lại đem điện thoại di động của mình nhắm ngay phương mục mặt của tích mặt người phân biệt đi qua binh sĩ lúc này đem phương mục thẻ căn cước còn trở về sau đó nói mời cùng ta tới nói xong binh sĩ cùng t r ả dị giật mang theo phương mục hướng phía phía dưới bay đi phương mục từ không trung nhìn xuống đi có thể rõ ràng thấy cách đó không xa tần thủy hoàng lăng bốn phía khắp nơi đều là tuần tra không trung bộ đội trên mặt đất tức thì bị toàn bộ mặt bao vây lại cũng có thể thấy không ít cùng gờ ráo lì thở cùng nhau đứng gác binh sĩ rất nhanh binh sĩ mang theo phương mục hạ xuống một chỗ nơi trại lính nói là quân doanh kỳ thực cũng chính là ở trên một mảnh đất trống dựng đầy lều trại ít ký họ chào ngươi bên này là bổ kẹ m ẩ n an trí khu nếu như không còn cách nào thu vào bổ kẹ bạn lời nói mời đưa bọn họ an trí ở bên cạnh một sĩ binh mang theo phương mục đi tới một chỗ vỗ như chuột ngựa một dạng kiến trúc chỗ nơi đây có không ít phi hành hệ bổ kẹ m ẩ n hơn nữa những thứ này bổ kẹ m ẩ n tựa hồ tất cả đều là vận chuyển hành khách bổ kẹ m ẩ n vận chuyển hành khách bổ kẹ mần thông thường đều là bao thời gian mà vào lúc này bên trong an bài như thế nào bổ kẹ mần đều là xem khách hàng nh dĩ nhiên giá cả tự nhiên cũng là không rẻ ba một ngày giá cả ba chục ngàn khởi bước sắp xếp cẩn thận t h ệ t ghi họ sau đó phương mục lại cùng binh sĩ đi tới một chỗ doanh đ g h i ệ p nơi đây ở vào trại lính ngoại vi mà ở nơi đóng quân này ra trên một mảnh đất trống vây quanh một đám người đang nhìn một con sở s ẹ p tại cùng một con vị nở xoa quyết đấu nơi đây có không ít người cùng bộ kẹ mần t u ổ i tác thoạt nhìn đều ở đây chừng hai mươi tuổi những người này cũng đều là tới tham gia đạ cơ di lẻ khảo nghiệm giống như là người sẽ ở bộ kẹ mần nuôi dưỡng bên trong nhà đối với một đám tân sinh bộ kẹ mần cùng bộ kẹ mần chọn chọn lựa lựa giống nhau Cường đại binh kẹ mẩn xem l o à g ư ờ i t ờ i i đ sĩ cùng phương mục nói xong câu đó sau đó liền trực tiếp rời đi phương mục ở binh sĩ đi rồi ở lòng hiếu kỳ điều khiển dưới hướng phía bên kia quá khứ phương mục quan sát nhan mật người hơi sừng sờ thế nhưng lập tức phương mục rất nhanh thì bình thường trở lại phương mục ở chỗ này thấy được một người quen tống phủ giao tống phủ giao đã từng đưa qua toàn quốc thanh thiếu niên quan quân hơn nữa hắn là tống đế hậu nhân vô luận là gia thế còn là năng lực tống phủ giao hiển nhiên đều xứng với như vậy một cái thịnh hội mà về tống phủ giao tại sao phải họ tống điểm này phương mục ở tại giải khai lịch sử thời điểm cũng có qua giải khai đó cùng gia thế của hắn có quan hệ lúc đó gây vẫn đủ lớn đơn giản mà nói chính là ở đệ nhị thế chiến thời điểm tống phủ giao tổ phụ đồng lừa môn phú quốc vì tỏ vẻ quyết tâm liền đem chính mình nhị nhi tử cũng chính là tống phủ giao ra ra đổi triệu vì tống don binh tự lập dĩ nhiên Hạ thảm tràng rất lúc à đ ư này tống p h ủ giao đang cùng một người mặc ngắn tay thanh niên đầu t h ọ c phê bình trong sân giữa chiến đấu phương mục chỉ là hơi liếc nhìn bọn họ cũng sẽ không chú ý vì nợ xọa vì nẹ hiệp roi mây chỉ huy vì nợ xọa là một cái tóc vàng nam nhân no ba vì n ở x ò ạ trầm giọng nói vì nẹ hiệp roi mây dồn sức hướng phía con kia sợ s ẹ p tại bay đi sợ s ẹ p tại mau tránh ra sợ s ẹ p tại chén nợ là một cái mang theo cái mũ thanh niên con này sợ s ẹ p tại tốc độ rất nhanh chỉ là thông thường di động liền làm cho một loại dùng r a kỹ năng cảm giác v y cái này sẽ là của ngươi vi n ở x ò ạ thực lực sao đòn công kích này là chuyện gì xảy ra a quá chậm a nếu như chỉ là như vậy ngươi hay là về nhà đi thôi mũ thanh niên dễu cầm nói ha hả vi nợ xoạ tóc vàng nam cười lạnh nói chỉ thấy vị nở xỏa phi bắn ra vị nẹ hiệp roi mây quần c u ộ n nổi lên hai quả đại thụ đem trực tiếp nổ lên sau đó vị nẹ hiệp roi mây vừa thu lại cơ đại thụ hướng phía sở s ẹ p tài liền quất lấy n g ư y tuấn đối diện nói như thế nào cũng làm quốc thanh giáo huấn đội thành viên ngươi cũng đừng quá coi thường người ta lúc này có người cười nói cắt thanh huấn đội thì thế nào quốc nội mấy cái ta đều k h ô n g phục chim hắn ngụy tuấn chuyển động cái mũ của mình sau đó liếc nhìn ở vị nở xỏa vị nẹ hiệp roi mây quất phía dưới bận về việc tránh lẽ sở xẹp tài liếc mắt sau đó hướng về phía đối diện thanh niên cười nhạo nói ngươi xem ngươi vì nở xỏ tiểu cô nương bỏ rơi sợi dây sao hoa mã lan hoa nở hai mươi mốt hai năm sáu hai năm bảy ngụy tuấn lời nói làm cho chu vi sửng sốt lập tức trong nháy mắt buộc phát ra một hồi cười to ha ha ha ngươi đừng nói thật đúng là giống như không phải qua nhân ra cũng nghe không hiểu một chín a người hoa ngươi quá lớn lối nam tử tóc vàng mặc dù không hiểu ngụy bân lời nói có hàm nghĩa gì nhưng nhìn chung quanh người hoa đều ở đây cười hắn vẫn có thể biết mình là ở bị trào phúng vì vậy nghe ngụy bân những thứ này rác rời nói hắn tức giận mặt đỏ dần vì nợ xoa nhanh lên một chút giải quyết cái này chán cái tên Bụ sợ xẹp tài dồn sức về phía sau giật mình sau đó một trưởng vô ở tại cả vùng đất trong nháy mắt mặt đất dạng nước một cái lớn dây từ trong mặt đất lao ra thẳng tắp hướng phía vị nở xọa rút đi lớn thợ hẹn dị vỡ lạn phong cùng thực vật chặn sợ xẹp tài thân hình cũng chặn đánh tới vị nẹ hiệp roi mây cùng bụ lệ xịt mầm móng xương máy Quy một chương 182, giờ dạ gôn cùng phương mục lúc này bởi vì đứng ở ngụy tuấn phía sau nguyên nhân cho nên đầy đủ mới vừa dễ dàng rõ ràng thấy sợ s ẹ p t à i l à thải ở phở ẻn dị vỡ lạn phong cổng thực vật mặt trái lấy phở ẻn dị vỡ lạn phong cổng thực vật cho rằng tâm c h ắ n của mình hướng phía vị nở x o a phong đi vị nở x o a sử dụng dạ dỗ l i ệ p phi diệp k h o á i đao chặt đứt nó a tí lì tí cao tốc di động tiến lên b ú n g đổ giờ trọng đạm vị nở x o a dạ dỗ l i ệ p phi diệp k h o á i đao uy lực hết sức kinh người ở tốc độ cao xoay tròn t r o n sợ xẹp tại điên cổng tăng trưởng phở ẻn dị vỡ lạn phong cổng thực vật trực tiếp bị bị thiết tứ phân ngũ liệt. Nhưng mà Từ rơi xuống thực vật chi cái trong, nhanh chóng lao ra, vọt tới nở trước mắt, ở cấp tốc rơi ra, chi cái dưới, xuống xòa nhanh chóng VN đánh phía lực cấp vào lao ở sợ xẹp tại một cước đá vào vì nở xỏa trên đầu vì nở xỏa dưới người mặt đất ở một tiếng ẩm v a n g trong trực tiếp sụp đổ bùn đất hướng phía bốn phía tiến đi vì nở xỏa thân thể canh rơi vào rồi trong mặt đất s ở len đập ngụy tuấn nói thật nhanh dẫm ở vì nở xỏa trên đầu s ở xẹp tại vào lúc này dùng sau lưng đuôi quấn lên vì nở xỏa chân trước dùng sức vùng đem vì nở xỏa vọt lên kéo mười lăm sau đó l u ô n khởi vì nở xọa hướng về phía trên mặt đất điên cuốn quất đem v ì nở xọa sống sờ sờ cho đập hôn mê bất tỉnh bốn phía nhất thời vang lên một mảnh tiếng vô tay u i nguy tuấn bao nhiêu cho người ta chút mặt mũi a có người lớn tiếng nói chính là a nguy tuấn cái này cùng vậy sáo lộ không giống với a ta xem rất nhiều tiểu thuyết đô thị như loại này sân nhà tác chiến người thứ nhất cũng là muốn bị hung hăng hành hạ sau đó mới có thể nổi bật phía sau thoải mái cảm giác như ngươi vậy làm ta đây cái nhân vật chính đều không có cơ hội lên sân khấu a một người cao bất quá một trăm sáu mươi tiểu chú lùn lúc này hướng phía nguy tuấn cười hì hì hô người nhanh công nhỏ a đông qua nếu như tùy tiện đến cái người đem chúng ta ngược đến thiếu người nào lại không được tình trạng chúng ta đây cái này mênh mông đại quốc còn chơi một tác ngụy tuân hướng phía cái kia chú lùn kêu gọi cười nói lúc này một màn nguyên vẹn biểu diễn cái gì gọi là ưu thế sân nhà một ít đàn nước ngoài c h è n nở nhóm lúc này từng cái sắc mặt đều hết sức khó coi phương mục đầy đủ cũng sẽ không nói cái gì dù sao tổ kẻ mẩn c h è n nở vốn là dùng thực lực nói chuyện một cái trước nghiệp t h ú n g chi lần này đã cờ diện thí luyện dựa theo đạo lý mà nói vốn là cùng ngoại quốc những người đó không có quan hệ gì mà bọn họ không nên liếm trên m ạ n tới cũng không trách được người khác dùng sức thải ngươi s ở cắt lệ ngữ âm điện báo nghe sao r ỗ tổn lúc này đột nhiên bay ra hướng về phía phương mục nhắc nhở đột nhiên tung bay r ỗ tổn cũng để cho phương mục đưa tới người chung quanh chú ý phương mục gật đầu thấy thế r ỗ tổn tự động trôi giạt đến phương mục bên hai cắt lâu s ở cắt lệ vô cùng hoạt bắt thanh âm trong điện thoại vang lên s ở cắt lệ là một cái mười phần nhiệt tình tóc hồng cô nương đến tân quốc phương mục ở ma đô bộ kẹ mần center không trung hoa vi gặp khi đó phương mục vì tình hẹn trợ giúp bạc cổng mà đi vào trong đó thể nghiệm một cái ngày cầu kích thích ở trong quá trình này phương mục bởi vì là một cái đồng dạng sở hữu nổi bật trẻn nờ ấm ờ mà cùng hai người bọn họ kết bạn bất quá bình thường không liên lạc được nhiều là được khi làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta phương mục có chút khó hiểu đương nhiên là bởi vì nhớ ngươi phương mục nhún nhún nói cái này quá giả được rồi là như vậy ngươi có đi tham gia đạ cờ di thí nghiệm sao sợ cắt l ệ cười cười sau đó nói thẳng ân phương mục gật đầu ai ngươi là nhóm thứ m ấ y a sợ cắt l ệ nhất thời ngạc nhiên hỏi nhóm đầu tiên sợ cắt l ế sửng sốt một chút sau đó rất khó nói tài kiến、Ngày. phương mục trông coi rộ t ồ m điện thoại di động có điểm không nói mà lúc này từ một đám người ngoại quốc trong đi tới một thanh niên người thanh niên này cho người cảm giác đầu tiên chính là trắng tiết lộ ra một loại bệnh trạng vậy trắng hắn hai trái mang theo một cái kim cương đông hai bất quá cũng không hiện lên nương chỉ là làm cho một loại đẹp trai cảm giác lúc này hắn chậm rãi mở miệng nói hoa hạ bằng hữu các ngươi không phải thường nói có bằng hữu từ phương xa tới bất diệt nhạc hồ sao nhưng là bây giờ coi là có ý tứ coi như là khi dễ người cũng phải có cái hạ độ không phải sao nếu như muốn đánh như vậy lời nói như vậy ta tới cùng các ngươi chơi như thế nào nói, hắn ném mình bán. m ra bổ ộ t đạo ạ b c h quang t h o á n giấy h ệ n đ lù hai h tiếng c n giờ cùng t n hoa trước n giờ gầm rú toàn bộ tràng diện đều yên lặng rất nhiều sắc mặt của mọi người có chút trọn dạ trong lúc nhất thời không ai tiếp lời của hắn phương mục nhìn con này d à i l ù cũng hơi kinh ngạc bởi vì đây là phương mục hiện nay đang nhìn thấy đẳng cấp cao nhất bộ kẻ mật rồi khi trước con kia sở s ẹ p cùng vị nở xoa đẳng cấp cũng bất quá là ở bốn mươi bảy cùng cấp bốn mươi tám mà thôi mà lúc này một tiếng cười k h ẽ trong đám người vang lên À lần có bằng hưu từ phương xa tới bất diệt nhạc hồ những lời này là chỉ bằng hưu mà các ngươi chí ít đối với chuyện này có thể không cứ gọi được bằng hưu đa cơ dài rất rõ ràng vẫn luôn sinh hoạt tại tần thủy hoàng lăng trong hơn nữa cũng vẫn đang bảo vệ tần thủy hoàng lăng cùng ba trụ thần nhất bắt đầu như vậy năm trăm mười bất kể nói thế nào hắn đều thuộc về hoa hạ bổ kẹ mần a thậm chí hắn khả năng chính là tần thủy hoàng đã từng bổ kẹ mần dựa theo tổ kẹ mần pháp quy định bốn quốc cư dân là được hưởng bổ kẹ mần ưu tiên bắt được quyền không muốn làm bạn có thể không phải chúng ta đúng vậy bằng hữu của ta dơ dạ gồn t r u n g tộc dơ dạ gồn thuộc tính long ẩn dấu đặc tính m ạ v p s Cạ lệ thần kỳ lân thiến đẳng cấp năm mươi ba điểm kinh nghiệm e ít tờ ba mươi n g h n hai năm trăm n g à n kỹ năng tùy tờ long quyền phong dơ dạ gồng r u t long chi phủ sung di chuyển kỹ năng mịp bạch vụ hòa t ờ v n g x thủy tri bà đậu đây là đế đô đại học giáo đội trưởng của một đội mặt lê một vị k h á c làm quốc thanh giáo huấn đội phó antony h mặt khác cái này hai có thể đều không phải là chủ lực của bọn họ phương mục trông coi hướng cùng với chính mình đi tới tống phủ giao nói c ả m t ạ tống phủ giao ở chú ý tới phương mục thời điểm còn là có chút kinh ngạc tống phủ giao đối với phương mục có phần với lần này tỉnh l ị kỳ thực cũng không ngoài ý chỉ là hết ý là phương mục c ư n h i ê n tới sớm như vậy không quan hệ chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi đây hơn nữa tới nhanh như vậy tống phủ giao trông coi phương mục cười nói tống phủ giao đây chính là ngươi ngày hôm qua nói với ta cái kia có ý niên đệ tống phủ giao bên trên thanh niên đầu chọc bóp lấy cẳng của mình nhìn từ trên xuống dưới phương mục vạn sơn cũng chớ xem thường ta người niên đệ này người a nói không chừng đánh không lại hắn đâu uy một chương một trăm tám mươi ba thần bí lịch lãm thật ngại quá ta nhận cú điện thoại phương mục trông coi trôi giặt đến chính mình bên thai rộ t ổ m điện thoại di động ấ y nay hướng về phía tống phủ giao cùng vạn sơn nói rộ t ổ m điện thoại di động lúc này lại văng lên điện báo người tự nhiên vẫn là sở cà l ệ c được rồi trên thực tế ta cũng bỏ và mời bất quá ta là thay thế ka ta đi hắn cự tuyệt lần thực tập này đồng thời đem cơ hội ngừng cho ta bất quá ta là thứ chín nhóm nhân viên ngày hôm nay ta sẽ phi hoa h ạ s ở cắt l ệ c ở phương m ụ c một tiếp thông điện thoại liền mở miệng nói như vậy à. phương m ụ c nghe s ở cắt l ệ c nói xong có chút kinh ngạc tuy là s ở cắt l ệ c nói là thứ chín nhóm nhân viên thế nhưng phải biết rằng mỗi nhóm loại này trong một trăm người bảy mươi cái danh n l ạ c h là thuộc về hoa h ạ chỉ có ba mươi người là làm cho trong liên minh còn lại quốc gia người phân dựa theo tính như vậy s ở cắt l ệ c có thể ở thứ chín nhóm lần liền phân đến danh n l ạ c h xem ra s ở cắt l ệ c điều kiện gia đình hoặc có lẽ là sợ cắt l ệ c ca ca thực lực không cần nói cũng biết thế nhưng a mặc dù nói là nói như vậy kỳ thực ta là muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không cái kia thí luyện l ạ như thế nào một cái hình thức a ta có chút hiếu kỳ để lộ một cái được chứ tiểu c a c a ta là sẽ không nói ra đâu sơ cắt lệch trong điện thoại hướng về phía phương mục dùng câu nhân giọng của đồng thời còn hơi lộ ra nghịch ngậm nhở cậy nói phương mục nghe sơ cắt lệch nói như vậy nhất thời hiểu nàng điện thoại dụng ý ta hiểu được thế nhưng thật ngại quá ta cũng mới vừa đến cho nên ta cũng không biết a sơ cắt lệch có chút thất vọng bất quá một phần bạn ta muốn là thành công ngươi đã đến rồi cũng không dùng không phải phương mục cười mở ra một vui bùa bằng hữu của ta tuy là n g ư ờ i quả thực rất thú vị cũng rất lợi hại thế nhưng ta nghe anh ta nói lần này qua bên kia tham gia thực tập cũng đều là thế hệ trẻ đứng đầu nhất trên l ơ ta cũng chỉ là qua đi thử vận khí một chút mà thôi thuận tiện gần gũi cảm thụ một chút thần thú lực lượng được chứ vậy có đơn giản như vậy đã bị tán thành a k h e điện thoại một đầu khác sở cắt lẹt nghe phương mục nói như vậy nhất thời phiên chứ bạch nhan nói phương mục cười cười sau đó nói được rồi thế nhưng xin lỗi ta thực sự không biết đạ cờ rừng h ấ n luyện đến cùng là như thế nào ta biết rồi bất quá ta nghe nói các ngươi hoa hạ chí ít thanh vấn người cũng đã tham gia xong thực tập a ngươi nên có biết bằng hữu a hỏi một chút phương mục nghe sở cắt l ệ t những lời này nhất thời nhịu nhữ mày sở cắt l ệ t nghe điện thoại một đầu khác trầm mặc dã mã trên phản ứng kịp chính mình ép hỏi hơi quá đáng vội và nói g n xin lỗi xin lỗi ta chỉ là ân hiếu kỳ đơn thuần hiếu kỳ ngươi biết thần thú như vậy bổ kẻ mẩn đối với bất kỳ một cái nào nhận tình yêu thương trẻ nờ nhân đều là khó có thể c ự tuyệt mê hoặc ta có thể hiểu được thế nhưng ta ở thanh huấn đội cũng không có bằng hữu gì phương mục bất đắc gì nói được rồi như vậy chờ ta đến rồi hoa hạ đang liên lạc à đến lúc đó ngươi biết chiêu đại ta à đương nhiên nếu như ngươi tới ma đô lời nói phương m ộ c gật đầu nói ok vậy nói xong rồi ân tài kiến b tống phủ giao trông coi phương m ộ c sau khi cúp điện phải nói là hỏi thực tập sự t ì n h sao ân một người bạn tống phủ giao cười cười sau đó nói về thực tập nói kỳ thực coi như là đã đã tham gia người cũng không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra phương m ộ c s ừ n g sốt một chút không hiểu nói có ý tứ nói đơn giản chính là phía trước đã tham gia thực tập người hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra mà hết lần này tới lần khác chính mình cùng mình các bộ kẻ mần cũng đều mẹ chết đi giống như là đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt giống nhau vạn sơn trông coi phương mục thay tống phù giao giải thích tỉ tỉ của ta là quốc gia thanh hướng đội căn cứ n à n g nói bọn họ một nhóm kia lấy đ ả cơ di tiến nhập một cái trong đường hầm mặt sau đó đột nhiên liền mất đi ý thức các loại sạch lúc tỉnh lại đã xuất hiện ở tần thủy hoàng l a n g bên ngoài mà ở trong đường hầm mặt đến cùng chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đã quên không có người biết bao quát bộ k ẹ m một nhóm là bị lao đi rồi ký ức sao phương mục vi vi suy nghĩ một chút sau đó nói có thể bất quá đến cùng thế nào chỉ có thể đến lúc đó sau khi tự chúng ta đi thể nghiệm tông phủ giao gương mặt không có vấn đề nói mà lúc này sân ở giữa giờ ra gôn cùng giấy lụ đã khai chiến phương mục ở mới vừa nhập học thời điểm cũng gặp một lần giờ ra gôn chiến đấu là giờ ra gôn đối chiến của bạn nhưng mà con kia giờ dạ g ồ n bại bởi c ủ n bạn dĩ nhiên cái này cùng chuẩn thân thực lực tăng trưởng thông thả cũng có quan hệ dù sao chuẩn thân bởi vì chậm rãi thành trường kỳ phần lớn chen l cũng rất khó đem sức chiến đấu hoàn toàn dẫn phát ra lạc thế nhưng mặc lê hiển nhiên không phải cái loại này phần lớn chen l l lúc này giờ ra g n cùng giấy lụ c h u ể n hiện ra hoàn toàn chính là năng lượng của bạo đối hoành. Tràn ra năng lượng, mặc dù là ở ngoại vi quan sát phương mục đều có chút kinh hãi dưới lù bên trái thân thể tản mát ra mãnh liệt tác niệm mà bên phải đầu trong miệng còn lại là phun ra rồi sóng xung kích đánh phía xoay quanh trên không trung giờ dạ gồn đây là đạm bùn xê ác chi ba động cùng giờ dạ gồn bùn xê long chi ba động mà ở kỹ năng đánh ra đồng thời đại địa ở năng lượng dưới ảnh hưởng giống như là bị phách một cái đao giống nhau trên mặt đất bùn đất hướng ra phía ngoài lật đi nổ tung ra giờ dạ gồn thân giải ước chừng bùn thước xoay quanh trên không trung thoặc nhìn so với dưới a n h kích mà đến năng lượng công kích giờ dạ gôn trong nháy mắt dùng r a lì t ậ t s i n quang tường đặt bùn xe át chi ba động trước hết tiếp xúc ở lì t ậ t s i n quang tường trên bất quá bị hoàn toàn cả n lại tiền lý triệu mà tiếp lấy đánh tới giờ dạ gôn bùn xe l o n g chi ba động đem lì t ậ t s i n quang tường trực tiếp nổ nát năng lượng ẩm van cùng bạo tạc chấn động không ít người thậm chí đều bưng bít lỗ thai của mình không chung bị năng lượng sinh ra sở mộ t i ê n vụ c h ầ n ngập mà sở mộ kiến s i n m à n k h ó i chặn giờ dạ gôn thân thể h a một trăm năm v ư n mặc lê nhẹ giọng nói một đạo tia chớp màu vàng trong nháy mắt sẽ rách mảnh này sở mộng thứa ở đại địa chi lực ùn g ùn g ở một tiếng trong tiếng l ầm ầm đại điệu như e ạt của kẽ địa chấn thông thường lay động kịch liệt lấy một cái tường đất tự trong đất trong nháy mắt mọc lên chắn hai đầu bạo lực trước người một trăm ngàn vốn điện lưu trong nháy mắt t r ù m lên toàn bộ thổ trên tường sau đó bị sức mạnh của mặt đất triệt để bị xua tan hoặc chỉ là đơn giản vài cái công phòng cái này một mảnh hình liền đã hoàn toàn cải biến q u y một chương một trăm tám mươi bốn g ư ờ i nào là cờ giả dừng tay một cái thiếu giáo mang theo lưỡng tên lính đã đi tới ngăn trở bọn họ chiến đấu kèm theo một tiếng nổ vậy ầm vang giơ ra gôn cùng g i y lù song song đình chỉ công kích quay đầu nhìn về phía mình chân lờ m ạ c lê cùng an tony h đều hướng phía vị kia thiếu giáo nhìn lại nơi đây không cho phép đấu nhau đều đang hoàn g một chút lê ngô muốn quyết đấu liền chính mình đi thị khu trường an sân đấu ở có ở quân doanh trong phạm vi một mình người quyết đấu giống nhau thủ tiêu thí luyện tư cách thiếu giáo trông coi mọi người lạnh lùng nói người nào có gì nghị đối với thiếu tá nói hoa hạ bên này chẹn nợ nhóm đầy đủ cũng không nói gì thêm thế nhưng những người nước ngoài này không vui một cái tóc vàng mắt xanh thiếu niên không nhịn được trông coi thiếu giáo thức ra tức giận nói hơi quá đắng nếu không cho phép đấu nhau lời nói sớm nên đi ra ngăn chợ a chúng ta thiếu niên nói còn chưa dứt lời antony liền trực tiếp cắt dứt thiếu niên nói sau đó mang theo tiêu ý nhìn vẻ mặt lạnh lùng thiếu giáo nói xin lỗi xin không cần cùng h a i t ừ này không chấp nhận là lỗi của chúng ta chúng ta biết tuân thủ quy củ của các ngươi chẳng qua là ta nghe nói các ngươi hoa hạ đã có một nhóm người ưu tú tiếp thu qua đạ cờ diệt thực tập ta mà bọn họ đều không được ta cảm thấy được nơi đây rất nhiều người cũng không cần lãng phí thời gian tốt mặt khác đạ cờ diệt như vậy thần thú thuộc về cường giả cũng không phải là ai cũng có quyền lợi có antony nói xong thu hồi hai đầu bạo lực mang theo mấy người xoay người năm trăm ba mươi đi liền m ạ c lê trông coi antony h bóng lưng nở nụ cười cường đại bổ kẹ mẩn tự nhiên thuộc về cừng giả nhưng là người nào là cừng giả người sao antony h bóng lưng hơi dừng lại một chút thế nhưng cũng không có xoay người đang nói cái gì chỉ là bình tĩnh rời đi m ạ c lê lúc này hướng phía phương một bọn họ đi tới bên này s ắ c thực nói là hướng phía tống phủ giao đã đi tới một cái tóc con nữ hải tiến lên theo sát m ạ c lê bên người hai người đã một bộ tỉnh lữ bộ dạng m ạ c lê hai người lúc này đi tới tống phủ giao đám người trước mặt nói cùng đi trường ăn, ăn một bữa cơm sao tống phủ giao trông coi mặt lê gật đầu h i ân vì phương mục đối với mạc lê nhận biết mình có chút n g o à i ý lớn ta biết ngươi gần nhất đại tân sinh bên trong chen n chỉ ngươi nổi danh nhất rồi trường học của chúng ta bên kia nhưng là cũng định đối với n g ư ơ i phát sinh mời đâu t ố n g phủ giao niên đệ ở dùng song binh dịch sau đó liền sẽ trực tiếp gia nhập vào chúng ta đế đô đại học xem như là ta niên đệ chúng ta đế đô đại học bộ kệ mẩn khoa phúc lợi còn là khá vô cùng có hứng thú ngươi có thể tới chúng ta đ ế đại thà một m chút tốt có cơ hội sẽ đi phương m ộ c khách sao đáp một câu về đại học đọc nơi đó vấn đề phương m ộ c lúc này cũng không nóng nảy chọn dù sao ai cũng không biết tương lai phương m ộ c biết có thay đổi gì Giờ dạ gôn lúc này vi vi thấp xuống thân thể tung bay ở rồi mạc lê hồng của gian mạc lê trực tiếp suy sụp ngồi lên mà mạc lê bên người nữ hải còn lại là như người ngồi lên ôm thật chặt mạc lê thân thể ra đi trạ di r t tống phủ giao thả ra mình vồ kẹm m n vạn sơn trông coi tống phủ giao ngồi xuống trạ di rớt trên lưng nhất thời cũng liền vội vàng đi theo bò lên sau đó ô n tống phủ giao phương mục cảm thấy như vậy một mà nếu n để cho trường học đám kia mê mồ thấy chỉ sợ vạn sơn cũng bị tươi sống phú chết phương mục trước đây nghe một ít về tống phủ giao nghe đồn còn tưởng rằng tống phủ giao sẽ là một làm sao lạnh lẽo cô cọc nhân ở trong sinh hoạt thân phận trình tự bất đồng như vậy trình tự cao người người ở bên ngoài xem ra, chính là lạnh lẽo cô q u ạ n quản tri hắn ở bằng hữu của mình trước mặt giống như một c ộ c lốc ngươi chính là nhanh lên đưa cho ngươi b ở dạ vị gì làm một tấm phi hành kiểm chứng a tống phủ giao nhìn phía sau vạn sơn gương mặt g h é bỏ có điểm bất đắc dĩ như vậy sao được chứ bộ k ẹ mần thành thị phi hành kiểm chứng một cái trẹn nở chỉ có thể là một m tấm tốt sao trong thành thị phi nhất định phải bước sập cao điểm bộ k ẹ mần a chờ sau này ta làm cái xạ là mẹn s ờ hoặc là giờ dạ gỗ nát lại nói nếu có thể là một thần thú liền mỹ tư tư rồi vạn sơn cười nói ở rất nhiều trong đại thành thị bộ k ẹ mần muốn bay vào thành thị nhất định phải có bộ k ẹ mần phi hành kiểm chứng mà muốn muốn tiến hành bộ k ẹ mần phi hành kiểm chứng là cần thẩm tra chính trị cùng đường đi bộ k ẹ mần phi hành kiểm chứng thẩm tra làm trình độ nghiêm khắc không thua gì thi vào trường cao đẳng phương mục tính toán đợi xẻo gọn tiến hóa sau đó liền man xạ làm mẹn s ờ đi thi thành phố phi hành kiểm chứng phương mục dĩ nhiên không phải vì t r ă n g bức chủ yếu chính là muốn thiếu cái đón xe tiền m ặ c lê liếc nhìn phương mục sau đó hướng về phía lâu cùng với chính mình thắt lưng cô bé nói tiểu vũ đem ngươi hạn tạ gì ạ cho phương mục c ư ớ i một chút、Tốt. tiểu ố t t vũ gật đầu từ bên hông của mình xuất ra bộ kẻ b ạ n đem hạn tạ gì ạ phóng ra không cần k h á c h khí m ặ c lê trông coi phương mục cưỡi nói cảm tạ phương mục cũng không có ra mồm trực tiếp liền gợi đến h n tạ dị ạ trên người năm người ba con cổ kẻ mận hướng phía trường ăn bên trong thị khu bè đi xuyên qua cái này một rừng cây xa xa thành phố thân ảnh từ từ xuất hiện ở trước mặt mọi người ba con bộ kẹ mần hãm lại tốc độ sau đó từ từ bay vào trong thành thị hướng phía một nhà vô cùng cao ngất đại lâu ngôi cao hạ xuống phương mục xoay người hạ ạ n tạ dĩ ạ tống p h ủ giao mấy người cũng nhao nhao nhảy xuống tới sau đó thu hồi riêng mình bộ kẹ mần chào ngươi xin hỏi đi ăn cơm vẫn là rừng chân trên bình đài có b ồ i bản t h ủ tại chỗ này xe m của bọn hắn thu xong bộ kẹ mần sau đó tiến lên dò hỏi ăn năm người thông thường ghế lô là được mặt lê tiến lên phía trước nói tức n ờ i bên này phương mục mỗi người bọn họ trong tay bộ kẹ mần đều là sáu cái bắt đầu nếu như muốn một bộ kẹ mần bao sân nói chỉ sợ ở bao một tầng mới được mà coi như muốn bao vậy cũng muốn đặt trước vì vậy phương mục đoàn người theo bồi bản cũng đi ngay một người bình thường phòng ăn cái gì mặt lê hướng phía phương mục mấy người hỏi tùy ý đều có thể để trong này duy nhất một cái nữ sĩ đ i ể m a vạn sân nói ra đây thì tùy điểm tiểu vũ cười cười, cười cũng không có chậm lại mặt lê vô cùng ôn nhu nhu liếu nhu trời mưa tóc không lịch sự giữa liền gắn đem thức ăn cho chó sau đó trông coi tống phủ giao hai người nói lại nói tiếp hai người các ngươi cũng định tốt đi nơi đó quân khu tổng quân rồi sao trên thế giới này người thường tổng quân e rằng còn có nhất định quyền lựa chọn nhưng là có thực lực trên n là nhất định phải tổng quân tống phủ giao trông coi mạc lê cười nói ân nghĩ xong ta dự định sau khi tốt nghiệp tranh thủ đi bộ k ẹ mẩn liên minh duy hòa bộ đội trong chiến tranh bộ k ẹ mẩn trưởng thành vẫn là nhanh nhất tuy là giống như vùng trung đông địa khu cùng trung mỹ những chỗ này ngày ngày đều ở tại đánh hoàn cảnh rất kém cỏi thế nhưng căn cứ bộ kệ mẩn trên nét một cái nổi tiếng cao nhất trang web bài danh Tại、thế ạ i t giới xếp h ạ nhưng g t ứ cứ thanh trong mặt, trực tiếp chiếm, cứ Quy một chẹn hạng những chỗ nhân chiếm hủng nửa. niên nở bảng này xếp phân Quy ơ trên thấy ấ t ít tranh tốt, tốt. Thế t chiến cảm giác các quốc cái họ mình không không nhưng, rồi, gia bọn này r vì vậy vậy thực tế trên thế giới này vẫn như cũ có rất nhiều địa phương đang phát sinh chiến loạn thì như vùng trung đông địa khu nơi đó bây giờ đang ở trên quốc tế danh tiếng ác liệt nhất phải là ac ở tổ chức nhưng trên thực tế đã tờ ngầm quốc đại lâu t h ả án chính là ac ở tổ chức người dùng năm con chuẩn thiên vương cấp ủy dình hướng phía đại lâu sử dụng s ẹ p đẹp dục tự bạo kỹ năng tạo thành bởi vậy có thể thấy được nơi đó cồn p h ở xì ẩn h ố n loạn đang so như trung mỹ địa khu một ít quốc gia giống như bài hát lân u so với á cùng hát tây bài hát to như vậy quốc nội bổ kẹ mẩn vũ trang thế lực cùng quân chính quy trên cơ bản ngày ngày đều ở tại đánh lại nói rất nhiều người đều biết tục l chiến tranh tục l hiện tại cũng nhanh chóng thành dị quốc nội sinh đẹp đấu tranh tiền tuyến rồi phương mục đối với mạc lê cùng tống phụ giao đám người nói chuyện p i ế m có chút tiếp không hơn nói dù sao bọn họ trò chuyện nội dung cùng mình còn có chút xa chỉ ít lúc này phương mục là cái này sao cho là phương mục cảm thấy nếu như mình hiện tại liền hướng này chiến loạn địa khu chạy chỉ sợ lý nam tuyệt đối sẽ tức giận nhảy dựng lên sau đó cả ngày hai mươi bốn h định vị chính mình cho nên phương mục ở đồ ăn sau khi đi lên chỉ có một người a n tính ăn a bên trên tiểu vũ x ú c lên một khối thịt bò đưa tới mạc lê bên mép nhẹ giọng nhập đến nguyên bản đang cùng tống phủ giao trò chuyện mạc lê nghe tiếng trưởng kiếp quay lại sau đó cắn tiểu vũ kẹp thịt bò cảm tạo bảo bối mạc lê cười cười tiếp lấy nhanh chóng hôn tiểu vũ vẻ mặt tiểu vũ trắng mạc lê lấy mắt cũng không nói gì được rồi vạn sơn nguyên nhi cùng tống phủ giao giống nhau sao mạc lê nhấp một hớp nước trái cây sau đó trông coi vạn sơn hỏi tạ ạ ta dự định trước đọc cái một năm thư ở đi toàn quân nói như vậy chờ đã mạc lê đột nhiên nói cái gì vạn sơn không phản ứng kịp nhưng là một màn kế tiếp để vạn sơn hết t r ô nói rồi mạc lê chờ đã là hướng về phía tiểu vũ nói chỉ thấy mạc lê đã lấy tiểu vũ bà vai đưa qua trên bàn khăn l ụ a nhẹ nhàng xoa xoa chính mình vừa mới hôn qua địa phương nơi đó có một nhàn nhạt, nhạt dầu trơn là mới vừa hôn thời điểm in bảo được rồi sạch sẽ sau khi lau xong mạc lê nói a chán ghét trang đều phải bị ngươi lau sạch tiểu vũ lẩm bẩm nói tiểu vũ đã nghĩ lấy chính mình trong túi sách hóa trang cái gương nhìn có muốn hay không bổ trang thời điểm mặc lê vươn tay bấm tiểu vũ một tay sau đó thập tự tương khấu đặt ở trên bắp đùi của mình cười nói không cần tu b ổ ngươi làm sao cũng đẹp ta thảo cái này còn có ăn hay không vạn sơn mắt lẽ lấy mặc lê phương một cùng tống phủ giao trông coi đột nhiên liền lớn sái thức ăn cho chó mặc lê cũng có chút không nói mặc lê nhún vai sau đó trông coi ba người cười nói xin lỗi xin lỗi để ý hiểu một chút dù sao vừa mới đính hôn được rồi ngươi đừng nói nữa vạn sơn nhất thời kêu ngừng mặt lê hiển nhiên câu nói này lực sát thương quá lớn học trưởng trên tay ngươi mẹ gạ s ở tổn là từ trong di tích mặt tìm được sao phương m ộ c lúc này hướng về phía tống phủ giao hỏi làm sao trường học đã tìm ngươi ân tống phủ giao cười cười sau đó nói trường học có phải hay không dùng mẹ gạ s ở tổn tới mẹ hoặc ngươi đối với phương m ộ c gật đầu tống phủ giao biểu tình nhất thời trở nên có chút bất đắc dĩ sau đó nói tuy là ta cũng là như thế tới được thế nhưng trên thực tế đây chính là một hố to dĩ nhiên trường học cũng không có lửa ngươi nói với ngươi ví dụ từ a năm ngoái bởi vì trường học giới thiệu ta theo lấy đội khảo cổ dưới một lần lăng mộ lăng mộ nha thông thường đều sẽ có rất nhiều cơ hệ bộ kèm mẩn sở bằng vào chúng ta những hộ vệ kia liền cần toàn bộ hành trình theo nhân viên khảo cổ đảm bảo hộ tống an toàn của bọn họ căn bản không biện pháp tự ý hành động bởi vì trong lòng đất lăng mộ thực sự quá nguy hiểm mặt khác nơi đó từ trường cũng hết sức kỳ quái vậy dụng cụ ở đó cùng bạn không có biện pháp sử dụng nếu như tự ý hành động mê tất ở trong lăng mộ cũng không phải là không thể sự tỉnh sau lại ở mở quan tài thời điểm rất may mắn ta quả thực thấy được mẹ gạ sở tồn hơn nữa còn là một bộ thế nhưng ở nhiều chuyên gia như vậy ở đây d ư ớ i tình huống cũng không thể trực tiếp đặt ra phương mục trông coi tống phủ giao vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ suy nghĩ một chút sau đó nói có khả năng hay không bồi dưỡng một con g ộ t hệ b ỗ kẹ m ẩ n dưới đất trước một bước tìm được này vật bồi táng t h như gần gạ các loại b ỗ kẹ m ẩ n sau đó để cho bọn họ đem mẹ gạ sở tồn các loại vật bồi táng cho trước lấy ra cái này có khả năng là có dù sao gần gạ kèm theo đại hình không gian ba lô tống phủ giao trần chờ một chút sau đó nói nhưng nếu có gos hệ vỗ kẹ mần đội khảo cổ nhất định sẽ đặc biệt chiều cố hơn nữa địa phương như vậy nếu như hệ bộ k ẹ m ẩ n thực lực quá kém cũng sẽ phải chịu tập kích cầu hoa tươi phương mục nghe xong gật đầu như có điều suy nghĩ nghiêm lão sư trước đây cùng phương mục nói nếu như có thể gây nên cộng minh sau đó làm cho b ổ k ẹ m ẩ n trực tiếp mẹ gà hệ vỗ l ũ tỉ hòn là có thể lấy đi mẹ gà sợ tồn lợi như vậy kỳ thực phương mục cũng biết chính là vô nghĩa nghiêm lão sư mặc dù không có, nói rõ, thế nhưng, nếu như ngươi có năng lực nói vậy tự nghĩ biện pháp cầm tầng này ý tứ nhất định là có mà đối với tống phủ giao nói vấn đề ở phương mục xem ra có số hỗ trợ đầy đủ vấn đề không, lớn. không, không. Thậm chí, p h một một dĩ nhiên nếu muốn làm được điều ấy sợ rằng cần sốt đối với ảo thuật tạo nghệ đạt được trình độ tương đối cao mới được giống như ở trong phim ảnh con kia sốt vận dụng cao siêu ảo thuật năng lực trực tiếp liền ảnh hưởng ngay ngắn một cái thành phố người、Sự、như vậy bổ kém ẩn nếu như đem năng lực của hắn vận dụng đến trái pháp luật phạm tội mặt trên tuyệt đối có thể sáng tạo ra một cái lại một cái kinh thiên đại án đối với một ít có ý tưởng người mà nói nếu như cho một chỉ một chẹt cùng một con sốt lời nói sợ rằng những người đó đều sẽ chọn sốt như vậy bổ kẻ m ẩ n uy uy bổ kẽ m ẩ n tuần cảnh sao nơi này có người muốn trộm mộ vạn sơn trông coi cùng phương m ộ t trò chuyện tống phủ giao nghe của bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung vạn sơn làm bộ một bộ gọi điện thoại dáng vẻ người là con nít sao đừng cắt đ ứ t nói chuyện tống phủ giao im lặng trông coi vạn sơn ai cần ngươi lo vạn sơn cất điện thoại di động điệu môi nói đây là đang chạm làm đúng sao tiểu vũ tựa ở mạc lê trên bay trông coi vạn sơn cười nói người hắn vạn sơn nhìn thoáng qua p h i ế hướng mình mạc l đem lời muốn nói lại nuốt trở vào ngượng ngùng nói thiếu nhìn chút hủ kịch nói thực tập nói phải chờ tới rõ ràng vãn chỉ đến giờ chúng ta một hồi là trở về các loại đâu hay là đang nơi đây chơi một hồi ngày mai đi về xuyên Quy tiệu Nhi Nhi đều nhiều một năm Trường tức Trường thành vết tích. Trường thành tượng, hết tường thành thể rất chương Cờ lịch cô có lịch còn cổ sức còn có chứng cường lực hóa khí phô Nhi nghìn khắp Như danh. phía nơi An, văn diện An An liền nổi bên ngoài, kiến Đạ đi đô, để Lại, Di Lai. lại bởi là vào vì sử sử k Ở trông coi bởi vì phở là mẹ g dở phun xạ hỏa diễm mà tiêu tường thành đen kịt bởi vì một trăm ngàn vun mà tạc liệt chỗ hổng còn có bị cốt c ư hợp chạm chém ra vết tích trông coi những thứ này còn sót lại lịch sử di tích chỉ là đứng ở tường thành cửa thì dường như có thể cảm nhận được tường thành bên ngoài thiên quân vạn mã thì dường như về tới mấy ngàn năm trước cái k i a gió lửa khói báo động thời kỳ ở trong thành trường ăn chơi một ngày một đêm phương một đ o à n người bọn họ ở buổi chiều ngày thứ hai bốn giờ thời điểm trước giờ ăn một chút sau khi ăn xong liền hướng phía nơi trại lính bay trở về ai các ngươi nói nửa đường sẽ có hay không có người tới tập kích chúng ta để cho ta l ẻ bảy linh nhóm không thể kịp thời chạy trở về sau đó vì vậy bỏ qua lần này tuyển chọn a phi trên đường trở về vạn sơn mang theo mong đợi hướng về phía mọi người hỏi người suy nghĩ nhiều người biết tần thủy hoàng l a n g bên kia có mấy người căn cứ quân sự sao hơn nữa hiện tại đã cơ dẻ sự t ì n h điều tới rồi nhiều như vậy binh sĩ ai dám tìm chúng ta phiền phức chúng ta không tìm những người ngoại quốc kia phiền phức cũng là không thể rồi tống phủ giao trông coi tọa tại chính mình phía sau vạn sơn không lời nói ai u cái này ta biết ta ta là nói sẽ có hay không có nội bộ người xếp hạng nội bộ người ngươi hiểu không nhưng vấn đề là coi như ngăn trở chúng ta lại có ý nghĩa gì chúng ta không đi đạ cờ d ạ h y liền nhất định sẽ chọn người nào sao lại nói dựa theo thân phận của chúng ta coi như một tour này không có luân trên vòng kế tiếp khẳng định cũng có thể luân gian cho nên ngươi suy nghĩ nhiều quá phi ở chính giữa giờ dạ gồn trên lưng mạc lê đối với vạn sơn cười nói vạn sơn thở dài vẻ mặt không thú vị nói được rồi vậy thật là là buồn c h á n chính như mạc lê cùng tống phù giao nói đoàn người vô cùng bình tĩnh bay trở về dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gì cản đường sự tình đến doanh trại thời điểm bởi vì đã bảy giờ tám giờ thời điểm tham gia thực tập một trăm người tập hợp lại cùng nhau ngồi xe vận tải ở một đám binh lính dưới sự hộ tống hướng phía tần thủy hoàng lăng chạy tới nói là hộ tống phương mục trông coi bốn phía tư thế cảm thấy càng giống như là áp giải hơn nửa c á c h giờ xe từ từ ngừng tới mọi người xuống xe lúc này kèm theo một tiếng tiếng la phương mục cùng mọi người nao nao h xuống xe đều đi theo ta đi nhớ kỹ không nên chạy loạn hay không người nói tự gánh lấy hậu quả lúc này phía trước một cái chu n giáo g hướng về phía mọi người lạnh lùng nói bên người của hắn có một con lù ca dị ổ ánh mắt đồng dạng hết sức băng lãnh quét mắt mọi người sau đó trung giáo cùng lũ c ạ di ổ cầm đầu cất bước hướng phía một cái lối nhỏ thượng tổ đi đường rất nhỏ giống như là trong rừng cây đi ra đường đất giống nhau lao tống ngươi nói chúng ta cái này một nhóm người có người hay không có thể bị đạ cờ dẻ coi trọng vạn sơn đi ở tống phủ giao q u ả n g trên xoa xoa tay nói hắn thoạt nhìn hết sức hưng phấn cũng có chút khẩn trương t a đây làm sao biết tống phủ giao sắc mặt thoạt nhìn hết sức bình tĩnh thế nhưng dọc theo đường đi đều nắm chặt nắm tay vẫn là bán đứng hắn chân chính tâm t ỉ n h m ặ lê cùng antony lúc này đi cùng một chỗ lúc trước còn kiếm bạt nội trương hai người lúc này giống như là huynh đệ giống nhau đi cùng một chỗ khét cười nói chuyện thật i ế m n ư người phương người lưỡng người cười, nhưng n bên cùng tống nghe ràng, trên mang nụ cười, thế nhưng trong lời nói cũng tràn n g giao g mà, mạc một đám mặt là là đi đầy đủ đều lời ở lê phù thế rất tuy rõ p mùi h u ố c súng. Nói thật, ta h ậ t t cảm thấy cho ngươi cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian không bằng đi nhiều huấn luyện huấn luyện ngươi bộ kem ẩ n ta muốn đối n g ư ơ i như vậy tốt hơn bằng hữu của ta antony h lúc này hướng về phía mạc lê cười nói nơi này là quốc gia của ta ta tới nơi này lịch lam thế nào lại là lãng phí thời gian đâu đầy đủ ngươi tràn đầy đi một chuyến còn muốn ở chạy trở về cũng quá cực khổ a không ngại không bằng để cho ta tìm mấy người bằng hữu bồi n g ư ờ i tốt nhất chơi một chút dù sao đến cũng đến rồi nếu như cứ như vậy đi không khỏi cũng q u á không thú vị không phải sao mặc lê đồng dạng gương mặt nụ cười phương m ộ c đối với mọi người đối thoại cũng không có hứng thú gì phương m ộ c lúc này chỉ là yên lặng suy tính đạ cờ gì thí nghiệm là dạng gì thực nghiệm luôn không khả năng là khảo nghiệm bộ kệ m ẩ n đối chiến a như vậy là khảo nghiệm bộ kệ m ẩ n đối với bộ kệ m ẩ n đào tạo trình độ bộ kệ m ẩ n tri thức cũng hoặc là cái gì khác phương một không ngừng suy đoán cũng không có một đáp án ai phương một ngươi đang suy nghĩ gì đấy vạn sơn đụng phải đụng phương mục bà vai không có gì chỉ là đang suy tư đạ cờ g ư ớ i thí luyện đến cùng biết là dạng gì một cái hình thức phương mục trông coi vạn sân nói nguyên bản đang cùng mặc lên lẫn nhau đ ố i lấy antony h nghe thấy được phương mục lời nói quay đầu liếc nhìn phương mục nhất thời liền nợ nụ cười phương mục lứa tuổi ở đám người chung quanh trong rất hiển nhiên là ít nhất nghe phương mục lời nói antony h giống như là nghe được cái gì tốt cười giống nhau trông coi phương mục cười nói hoa hạ bằng hữu ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội thu được đạ cờ g ư ớ i tán thành thật không phương mục liếc nhìn antony bình tĩnh nói làm sao antony mịt cười khoác tay áo sau đó hướng về phía phương mục nói ngươi rất thú vị ta rất thưởng thức ngươi m ạ c lê quốc gia các n g ư y i n h â n tự đại tự hồ là chẳng phân biệt được t u ổ i tắt ra antony h lúc này hướng về phía m ạ c lên h ú n b ả vai nói ha h a ngươi làm sao lại khẳng định nhân gia nhất định là tự đại đâu nói đừng quá đời tốt antony h mặc dù cũng không có trăm phần trăm nắm chặt nói đạ cờ gì hải nhất định sẽ chọn chúng đã biết loại này lời nói thế nhưng ở antony h xem ra phương mục như vậy rõ ràng chính là góp đầu người tiểu tử có thể thu được đạ cờ gì hải tán thành mở cái gì quốc tế vui đùa phương mục nhữ nhữ mày cũng không có phản bác cái gì dù sao nếu như đến cuối cùng chính mình cũng không có thu được đạ cờ g ả i tán thành vậy mình nói cũng sẽ chỉ là một cái cho cười thậm chí còn thời điểm đó a n t o n i e rằng cũng sẽ không nhớ kỹ phương m ộ c một người như vậy theo mọi người không ngừng đi tới một u l ã n h cảm giác chậm rãi tập k í c h năm một tới đoàn người ở chút bất chi bất giác r ư a vào là càng gần thậm chí có người hơi run dày thân thể cũng không biết là bởi vì cảm thấy lãnh còn là bởi vì cái gì lúc này phương mục chỉ cảm thấy phía trước tựa hồ có cái gì sinh vật hết sức đáng sợ đang nhìn chăm chú chính mình giống nhau phương mục trên người bổ kẹ bạn lúc này đã ở hơi r u n nhẹ lấy hiển nhiên gờ rẹn nhìn dạ bọn họ cũng cảm nhận được bất an phía trước một cái đường hầm xuất hiện ở trước mặt mọi người mà cửa đường hầm một con giường như bóng ma v ậ y bổ kẹ mẩn chăn cửa thông đạo đó là trong truyền thuyết nhỉ g tật mạ giờ ác mộng thần đã cớ gì n h á trên đầu của hắn có một mảnh giường như sờ m ộ t chọc vụ v ậ y không ngừng lăn lộn bạch sắc như tóc một dạng vật chất ở trong đó chỉ lộ ra một đôi sáng ngời con mắt màu xanh lam mà đầu dưới cổ còn lại là đen kịt một màu liếc nhìn lại như rơi vào vực sâu